875 875 thứ h c ư ơ nhiệm g lựa c ọ n thống, ẩn tàng n hệ h vụ chứng ú a hay tể, tiếp có c Nhiệm nhận không? h vụ minh d i ệ t sát xâm lấn lam tinh chiến trường tinh cầu tất cả tinh cầu trinh triệu giả mỗi giết chết một người có thể đạt được 10 điểm cống hiến giá trị tích lũy 3.000 điểm cống hiến giá trị có thể đạt được tinh cầu nữ thân yêu ái thu được tinh cầu chúa tể chi lực hứa phong nhìn nhiệm vụ này nhắc nhở không khỏi hít một hơi lanh khí cái này nơi đó là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ cái này rõ ràng chính là trận doanh chuyển đổi nhiệm vụ a nay cũng đã là một chức khắp nơi gì nước tuyên hỏng ta làm sao có thể còn có thể nhảy tới hứa phong lẩm bẩm không chút do dự cự tuyệt nhiệm vụ này ngay tại hắn cự tuyệt xong cái này ẩn tàng nhiệm vụ phía sau trong tay thần giống lập tức trở nên đạm đạm đứng lên tia sáng tiêu thất tựa hồ có đồ vật gì từ nơi này tôn thần giống bên trên rút đi tượng thần thuộc tính cũng phát sinh biến hóa đã biến thành không biết kỳ vật có thể hối đoái một trăm điểm tích lũy liền tại hứa phong chuẩn bị đem tượng thần ném vào bao khỏa thời điểm trên đỉnh đầu thần quốc lại đột nhiên xuất hiện một cỗ c ư ờ n g đại ba động từ thần quốc truyền lại đến hứa phong não hải thần vật cần thôn vệ tấn cấp sáu Liên tiếp i không từ d ệ bạch lang t r ánh vang ứ a phong t mắt niệm n ư n thần trong hiện thần g từ tay tiêu thất, xuất hiện tại q sắp hiện hiện bén trong giọng nói mang theo một chút xíu trào phúng oanh bạch lang đột nhiên sông lên Trực tiếp vọt tới liêu hứa phong trong mày thanh g m em mới vừa rồi rõ ràng là thần quốc sinh ra mơ hồ bản thân ý thức vì cái gì dựa theo hắn nói làm lại đối với thần quốc tạo thành lớn như vậy tổn thương hứa phong tâm niệm khéo động muốn đem bạch lang khu trục ra bản thân thần quốc nhưng mà bạch lang thân ảnh chỉ là hơi trao đảo một cái lại không có bất kỳ thay đổi nào ha ha đem ta giam cầm tại ngươi thần quốc sẽ rất dễ dàng nhưng m u ố n khu trục ta cái này coi như không cách nào dựa theo ý chí của ngươi tiến hành một cái ngu xuẩn tân thần bạch lang d ơ thẳng lên trời thét dài trên mặt đã lộ ra nhân cách hóa trào phúng thần sắc liền tại hứa phong cảm thấy khó giải quyết thời điểm thần quốc nội phương hướng mỗi cái phương hướng đều xuất hiện động tĩnh hơn bốn nghìn linh hồn trung binh vậy mà tại không có bắt được hứa phong ra lệnh dưới tình huống rời đi trùng xảo hướng về bạch lang vị trí lao đến sương mù ma băng ma tốt t c a hứa tiểu tiên tất cả tại thần quốc bên trong tồn tại sinh vật cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động hướng về bạch lang đánh tới ngươi anh linh vì sao lại có nhiều như vậy bạch lang trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng cũng lại không để ý tới phá hư thần quốc bắt đầu đánh rết hướng nó xông tới anh linh bám một đạo xanh biếc sợi đẳng hướng về bạch lang của tới cuốn chặt lấy nó một cái đùi phải trực tiếp đưa nó từ không trung kéo hướng về phía mặt đất một tiếng ẩm v a n g tiếng vang thần quốc đại điệu bên trên bị nện ra một cái hố sâu to lớn một tòa vừa mới tạo dựng lên thành thị trực tiếp tiêu thất bất quá còn tốt lúc này thần quốc nội thành thị chỉ là từng tòa thành không cũng không có người loại cư trú những thứ này cũng chỉ là hứa phong cho tương lai nhân loại anh linh sớm chuẩn bị chỗ ở mà thôi hư mất cũng không có cái gì băng ma sương mù ma cũng bắt đầu đối thoại lang tiến hành công kích. bạch lang g ầ m thét liên tục chỉ chốc lát công phu tiên huyết liền nhiễm đỏ thân thể của nó ta sẽ không đông tha ngươi đây là đang cùng một vị tinh cầu chúa tể l à địch bạch lang sờ n ạ t lấy một c h à o đạp xuống giết chết mấy trăm con linh hồn trung binh nhưng mà cái gọi là thần quốc anh linh chính là thần quốc bất diệt những thứ này anh linh cũng sẽ không thật sự tiêu vong chỉ chốc lát công phu từ t r u n g sao bên trong lại vọt ra khỏi số lớn trung binh chẳng lẽ ngươi thật sự cho là tại thần quốc bên trong ngươi lại là đối thủ của chúng ta sao người dễ không chết chúng ta mà chúng ta đối với ngươi tạo thành mỗi một phần tổ thương cũng là vĩnh cự tổ thương ngươi không kiên trì được bao lâu cuối cùng ngươi sắp thành vi thần nước một phần tử vì cái gì không hiện tại liền từ bỏ tô cắp tạp la lớn các ngươi nô dịch tinh cầu của ta bắt giết ta cử tri đem chọn hành tinh dựa theo tâm ý của các ngươi tùy ý cải tạo bây giờ các ngươi thậm chí ngay cả tinh cầu ý chí cũng nghĩ nô dịch đây tuyệt đối không có khả năng bạch lang hai con mắt bên trong chạy ra huyết lệ sơ n ạ t lấy xông về tô cắp tạp lập tức tô cắp tạp hóa thân trở thành một gốc to lớn cổ thụ vô số cành lá ngưng kết cùng một chỗ tạo thành hai cánh tay của hắn cường tráng bộ dễ quấn pít lấy nhau biến thành của hắn hai đầu đuổi kết quả của ngươi chúng ta cũng có thể nhìn thấy tất nhiên không muốn khuất phục vậy thì đi chết đi trở thành chủ nhân thần quốc cấp dưỡng tô cắp tạp hóa thân trở thành to lớn tụ h nhân thân ảnh cũng biến thành hùng hậu đứng lên vung đầu nằm đấm hung hăng đập vào bạch lang gõ má bên trên bạch lang thân thể hung hăng ngã hướng về phía một bên đệ hủy một mảng lớn rừng rậm hứa phong tâm niệm kẽ h động xuất hiện ở thần quốc ngọn núi cao nhất bên trong lúc này ngọn núi này đã nhanh phải ngã sợp vô số to lớn đá vụn từ chỗ cao c u ộ n c u ộ n rơi xuống hứa phong tay phải nhấc một cái phảng phất thời gian đảo lưu đồng dạng nguyên bản vốn đã lăn xuống đá vụn lại toàn bộ về tới vị trí cũ bị bạch lang và ch cũng b ắ tại đầu chậm thần p l quốc i n bên trong t hứa gì n phong cảm thấy lực lượng của mình là vô cùng lớn tùy ý nhìn lướt qua vô số linh hồn chủ binh tất cả đều quỳ dạp xuống đất tô cắt tạp hứa tiểu tiên ban ma sương mù ma tất cả nguyên bản tại linh lung bảo tháp nhưng lại bị hắn để vào thần quốc anh linh nhóm cũng tất cả đều quỳ một chân c h i ế n đất hướng hắn hành lễ giờ k h ắ c này hắn chính là tuyệt đối nắm giữ thần quốc chúa tể hứa phong lấy tay chỉ một cái đang dùng rằng lấy bỏ dậy bạch lang lập tức trong hư không xuất hiện chín đầu kiếp liên hung hăng hướng về bạch lang quật đi qua đưa nó gắt gao trói lại kiếp liên xâm nhập bạch lang huyết đục xiết ra từng đạo vết máu bạch lang phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn ra sức dây r u ộ trong miệm tràn đầy tiên huyết nhưng lại vẫn một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng thần phục hoặc tử vong hứa phong nhẹ giọng hỏi tự do bạch lang sợ nát lấy ra sức đ tựa hồ sau một khắc liền bị kéo đ ứ c ta thích lựa chọn của ngươi hứa phong mỉm cười nhẹ nhàng điểm một cái lập tức bạch lang thân thể biến thành mấy ngàn vạn khối lớn trừng quả đấm thịt nát vung hướng về phía toàn bộ thần quốc đại địa sáu tám trăm bảy mươi sáu thứ tám trăm bảy mươi sáu chương thu tộc bạch lang huyết nục như mưa cùng giống như v ạ i hướng thần quốc đại địa sau khi hạ xuống những thứ này huyết nục lập tức hóa thành từng cái g i á thú chui vào rừng r ộ n g sơn gốc thậm chí hạ mãn là nham tương không gian những thứ này huyết nục đem hóa thân thành vi thần trong nước ma thú thần quốc anh linh nhong có thể bắt giết bọn chúng hứa phong thấp giọng nói thần quốc bất diệt, ma thú không hứa phong thần quốc trung không có khả năng chỉ là linh hồn trung b i n h tương lai còn có thể thu nạp linh hồn nhân loại tiến b à o không có đ ị c h nhân vô luận là chủng tộc gì đều sẽ xa đoạn những ma thú này vừa vặn có thể cho tương lai nhân loại anh linh nhóm cung cấp luyện tay cơ hội trở thành một loại khác tuần hoàn ha ha ha n g ư ơ i giết không chết ta n g ư ơ i căn bản không có khả năng giết chết một vị chân chính thần chi ta là tình cầu ý chí phân thân không cách nào giết chết không cách nào ma diệt ta sẽ tại ngươi thần quốc trở thành ưu linh tại ngươi hư nhược thời điểm mướn mệnh của ngươi một cái to lớn bạch lang hư ảnh hiện lên tại thần quốc bầu trời nó khi thì hóa thành một chỉ to lớn ma lang hướng về phía hứa phong gà o thét khi thì hóa thành một vị nữ thần dùng băng lánh điên c u ồ n g ánh mắt nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong nhữ n g mày tâm niệm vừa động lại phát hiện đối phương cũng không có ảnh hưởng gì đây là thần của ta quốc chẳng lẽ nói ta thật sự đối với đạo này tàn hồn không có bất kỳ biện pháp nào sao hứa phong nhìn chằm chằm trên không trung bồng bềnh lam tinh tinh cầu ý chí một đạo tàn hồn trong lòng tức giận dần dần t h ă n g đây là thần của ta quốc cảm giác không cho phép khác ý chí tồn tại hứa p tàn g hôn hăng cố n gắng t h h đứng dây đúng lúc này, thần lúc quốc t ruộng không? Không. bị lôi kéo không còn ra hình dạng hoảng sợ tiếng gào thép vang vọng toàn bộ thần quốc nhưng lại không cải biến được nó kết cục sau cùng linh lung bảo tháp nở rộ kim quan giống như lưỡi dao đồng dạng bắn về phía tàn hồn lập tức đưa nó vắt không còn ra hình dạng tàn hồn chậm rãi một lần nữa ngưng tụ cũng không còn cách nào chống cự hấp lực cường đại cuối cùng vẫn là bị hút vào đến linh lung bảo tháp bên trong hứa phong nhìn qua mấy trăm trượng cao linh lung bảo tháp cuối cùng yên lòng chỉ cần có tôn thần này bí linh lung bảo tháp tại hứa phong thần quốc liền vững như b à n thạch ông liền tại hứa phong chuẩn bị rời đi thần quốc thời điểm toàn bộ thần quốc đột nhiên lại bắt đầu chấn động biên giới không ngừng hướng ra ngoài mở rộng nguyên bản ba ngàn mẫu khu vực lại dòng ã ra bên ngoài làm lớn ra một phần mười liền từ kim sắc màn ánh sáng từ thần quốc nội đi lên nhìn cũng bi Dỡ, to lớn hứa ì n ảnh, trung quanh ở nơi này ngôi trung quanh, ngôi sao này vị trí, vừa lúc ở lang hư ảnh mắt phải bên trên ngôi sao này, liền ra lệnh tên là sao thiên lăng h hư hư phải h sói sao sao sao quay vừa ra sao A. trí, mắt ở ở là vị lúc cự phong mỉm cười thân ảnh dần dần từ thần quốc t r u n g biến mất không thấy gì n ữ a trở lại chiến trường t i n h cầu hứa phong lại xuất hiện ở mật tất h tế đàn bên cạnh ở đây đã không có bất kỳ vật có giá trị hứa phong quay người hướng về phía trên đi đến đúng lúc này trong rừng rậm xuất hiện mấy cái thân ảnh đường ca cao đeo còn có mấy cái dáng người khôi ngô t h tộc xuất hiện ở đế vương đại thụ phía dưới nơi này có một hốc cây nhìn phong cách hẳn là cái kia làm tinh người chỗ ở chúng ta vào xem nói không chừng sẽ có một chút manh mối đáng chết không biết là tên hôn đản kia vậy mà đem cái kia làm tinh người giết chết tốt biết bao cơ hội vậy mà sáu một cái lang tộc thú nhân vừa trách móc một bên hướng về hốc cây đi đến vrvlf cẩn thận một chút ta cảm thấy phía trước có có thể uy hiếp được chúng ta sinh mạng đồ vật tồn tại một cái cầm trong tay một trượng thân thể còn xuống nghiên kỷ b ứ c thú nhân ho khan hai cái thấp giọng nhắc nhở uy hiếp được chúng ta sinh mệnh đại tế t h ì chẳng lẽ lại là cái kia giết chết làm tinh người ra hòa sao vừa vặn liền để hắn nếm thử vĩ đại vrvlf trong tay huyết phủ tư vị vrvlf cười toeet huyết bùn đại、khẩu. trong nơi c ư ờ i tràn đầy t à n n h ẫ n thị sát hương vị đường ca cùng cao đeo rõ ràng cũng không quen thuộc cùng thú nhân đi cùng một chỗ bọn họ và bọn này thú nhân duy trì khoảng cách nhất định tùy thời cảnh giác bọn chúng bất kỳ động tác gì phải biết ở đây sở dĩ gọi là chiến trường tinh cầu cũng là bởi vì t r i n h triệu g i ả nhóm là có thể lẫn nhau công kích giết chết đối phương có thể cướp đoạt đến trên người đối phương tất cả t í c h phân một nhân loại thân ảnh chậm rãi từ bên trong hốc cây đi ra hứa phong hứa huynh đệ đường ca cùng cao đeo kinh ngạc nhìn qua đối phương lại là hứa phong ha hà là một cái nhân loại tiểu giá hỏa cái kia lam tinh người là không phải ngươi giết、chết. vú đốt lf xanh xám sắc mắt chăm chú nhìn hứa phong gương mặt sờ nạt đạo hứa phong g ư ơ n mày tiện tay hướng về cách hắn không đến ba em mở làng tộc thú nhân cơ một kiếm kiếm khí màu bạc lóe lên liền biến mất hướng về lang nhân bay tới ken một tiếng văn giòn kiếm khí cùng vú đốt lf trong tay đỏ tươi cự phủ h ù n g hăng đánh nhau vú đốt lf nguyên bản xanh xám sắc mắt lập tức trở nên tinh hồng như máu chiến tranh vú đốt lf h é t lớn một tiếng tung người hướng về hứa phong nào h tới đường ca cùng cao đeo sắc mặt đại biến lập tức rời xa thú nhân hướng về sau lưng trên một cây cổ thụ nhảy tới hai người bọn họ không nghĩ tới hứa phong khi nh lại còn dám chủ động ra tay cái kia thân thể còn xuống nghiên k ỳ bước thú nhân ngẩng đầu lên nhìn liêu hứa phong m ộ t mắt ánh mắt lăng lệ trong miệng bắt đầu niệm t ụ n g lên cổ xưa chú ngữ hành tinh cấp cường giả khí thế một chút bạo phát đi ra trong tay một trượng vung lên lập tức một đạo màu xám cho khí tức hướng về vút vú lf bay đi màu xám cho khí tức ôm vào vút vú lf cơ thể lập tức hứa phong xuất hiện trước mắt ba cái vút vú lf giống nhau như l ú c không có chút nào khác biệt đứng tại cao tuổi thú nhân bên cạnh là một cái cẩm trong tay cực lớn tháp t u ẫ n ra xanh thú nhân chiều cao của hắn vượt qua hai m thân thể khôi ngô, cơ từng khối nô cơ bắp thân trên chỉ mặc một kiện đơn giản d i ắ p ra tay phải cầm một thanh hai tay c ử kiếm tay trái cầm một kiện tháp thuẫn nếu như là một cái nhân loại vô luận là hai tay c ử kiếm vẫn là mặt kia to lớn tháp thuẫn đều nhất định muốn hai cánh tay mới có thể sử dụng tự nhiên nhưng mà ở tên này thú nhân trong tay cái này hai cái trọng vũ khí có tựa như giống như đồ chơi tùy ý cơ lúc này tên này thú nhân cũng không có sông đi lên cùng vê đốt vũ lé cùng một chỗ vây công hứa phong ngược lại hướng về cao tuổi thú nhân đi hai bước đưa nó một mực bảo hộ ở phía sau mình nhân loại ngươi nhất định phải chết ba cái lang tộc thú nhân bên trái nhất lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn đối với hứa phong nói ngươi giết chết làm tinh người như vậy thất lạc nữ thần thần đ i ệ n vị trí ngươi có phải hay không cũng biết ở giữa cái kia lang tộc thú nhân đột nhiên mở miệng hỏi nếu như ngươi nói cho chúng ta biết thất lạc nữ thần thần đ i ệ n vị trí như vậy chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống chúng ta nơi này chính là có ba tên hành tinh cấp cường giả hơn nữa mỗi một cái đều so đẳng cấp của ngươi cao hơn bên phải nhất cái kia vrvlf cười ha ha nói nhân loại làm ra lựa chọn của ngươi ba cái vrvlf cùng kêu lên quát một cỗ khí thế mãnh liệt từ ba tên vrvlf trong thân thể bạo phát đi ra kinh khí tùy、ý. trực tiếp bị hủ chung quanh dạ thu trốn thứ 877 trương đánh giết kiếm thập tăng thức, tàn ra chung cuồng chạy điên ngoài kiếm phong bị hủ quanh hướng đánh sáu. đảng quyển dạ vô â n v số kiếm quan g vạch ra từng đạo đường vòng cung trong lúc nhất thời gió nổi mây phun khắp rừng rậm đều vang lên tiếng rít bén nhọn hứa phong đã làm ra lựa chọn của hắn vê đốt vũ lf gầm thét vung v ề huyết phủ hướng về hứa phong nào tới hứa phong không xác định cái này ba cái vê đốt vũ lf cái kia là ảo ảnh cái kia là bản thể hoặc có lẽ là cái này ba cái đều là thật dù là có toàn bộ thần quốc xem như phong n ự hứa phong cũng không dám thử một chút bị ba thanh huyết phủ c ủ chúng là cái gì cảm giác dưới chân lại lên kiếm ảnh bước tại chỗ lưu lại một đạo hoan nen thứa phong đã hướng về bên trái nhất cái kia vê đốt u lf vọt tới siêu siêu siêu kiếm khí ngăn g dọc như cùng u phong bao phủ mây tản trong lúc nhất thời gió nổi mây phun toàn bộ trong rừng c â y kích động kinh khủng kiếm khí xung kích cao tuổi thú nhân tế tự móc ra một cái bàn tay lớn nhỏ hát thủy tinh đầu lâu lớn tiếng ngâm sướng cổ xưa chú ngữ tràn đầy lịch sử trầm quanh quẩn từng đạo màu sáng cho khí t ư c từ đầu lâu bên trong phiêu đãng đi ra trên không trung ngưng kết thành đủ loại thu tộc hình tượng thú hồn tế tự tên này cao tuổi thú nhân tế tự là một gã thú hồn tế tự. tại thú nhân chiến sĩ sau khi chết nó có thể thu thập những thứ này cường hạn thu nhân chiến sĩ linh hồn dùng bí pháp khống chế bọn chúng chiến đấu rất nhanh mấy chục cái thú hồn bị tế tự phóng thích ra ngoài chung quanh lập tức trở nên âm u lạnh leo đứng lên chung quanh nhiệt độ không khí đều xuống hàng mấy độ trên đỉnh đầu cũng bị một lớp đuổi mông mông sương mù bao phủ không nhìn thấy thái dương vô số kiếm khí khuấy động cắt chém tạ i virus vú lf trên thân thể vạch ra từng đạo vết máu nhưng những vết thương này chẳng những không có nhường virus vú lf cảm thấy e ngại ngược lại trở nên càng hung hãn đứng lên từng những cái tia thú hồn gào thét đánh về phía hắn một cố l ạ n h leo thấu xương sông lên đầu hứa phong tư chi thân thể bị thú hồn gắt gao bao trùm tốc độ di chuyển lập tức giảm nhiều l o ả n g x o ả n g bang vê đốt vú lf huyết phù hung hăng chém vào tại hứa phong trên thân nhưng lại bị một tầng không nhìn thấy màn sáng ngăn lại cản trở mỗi một lần va chạm đều có vô số t ử kim sắc quang mảnh rơi xuống hứa phong vung v â y phi kiếm ra sức p h ả n kích nhưng vũ động phi kiếm lại tựa như đột nhiên nặng gấp mấy vạn giống như ấu xên lại bỏ đồng dạng vê đốt vú lf cười ha hà chiêu thức như vậy căn bản không tổn thương được nó một chút nhìn mà giảm xuống tám mươi thời gian kéo dài lại là không biết nhân loại ngươi làm ra sai lầm lựa chọn v đút v l f ngựa mặt lên trời thét dài toàn thân bao phủ lên một tầng hào quang màu đỏ thắm tốc độ công kích đột nhiên vừa nhanh mấy phần đường ca cùng cao đeo ở phía xa nhìn xem mồ hôi lạnh chạy r ò n g căn bản không dám đ h ú n g tay chiến đấu như vậy chúng ta sáu chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cao đeo thấp giọng hỏi ta cảm thấy vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn một khi bọn chúng xử lý hứa phong cái tiếp theo đ o á n chừng liền sẽ đối phó chúng ta đường ca trà sắt đem mồ hôi lạnh nói bởi vì cao đeo cảm giác đặc biệt năng lực hai người vậy mà cùng bọn này thú nhân chẳng phân biệt được trước sau tìm được ở đây nhưng rõ ràng tại chiến đấu lực phương diện hai người bọn họ là hoàn toàn không có cách nào cùng bọn này t h ú tộc chống đỡ được cái kia hứa phong làm sao bây giờ cao đeo có chút do dự nói chúng ta đều tự thân khó đảm bảo còn có thể còn hắn đường ca cả giận nói lôi kéo cao đeo hướng về nơi xa bỏ chạy hứa phong nhất thời gian xa vào đến trong lúc nguy lan phía trước có ba người nhưng bây giờ xuất thủ chỉ có hai cái liền để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết mặc dù vê đ ố lf trong thời gian ngắn công không phá được phòng ngự của hắn nhưng chỉ cần có cái kia thú hồn tế tự tại hứa phong lực hành động thì sẽ vẫn luôn bị hạn chế giám sát tinh cầu bên trên ngụy lao hình ảnh chưa từng có thay đổi qua nhìn c h ầ m c h ầ m vào hứa phong nhìn thấy hứa phong thi triển đáng kiếm thập tam thức phong quyển tàn vân ngụy lao sắp mặt trở nên khó nhìn lên hứa phong thi triển phong quyển tàn vân nhìn uy thế rất lớn phạm vi công kích cũng rất rộng nhưng uy lực lại nhỏ đáng thương tại ngụy lao xem ra một chiêu này đơn giản thất bại đến cực điểm, thậm chí không bằng thất gió này cuốn mây tản khí thế có ba phần uy lực lại ngay cả một phần cũng không có sáu ngụy lao lạnh rên một tiếng khẽ lắc đầu trên mặt đã lộ ra một loại hận thiết bất thành cương thần sắp đợi đến hứa phong bị mấy chục cái thú hồn k h ố n trụ được thời điểm ngụy lao càng là tức giận nợ nụ cười kiếm t i ê n những cơ thể bản thân giống như thép như sát trên thực tế là kiếm t i ê n đệ nhất thanh phi kiếm như thế chi dương trí cương tồn tại vậy mà lại bị mấy cái nho nhỏ âm hồn m ấ y khốn đơn giản ném đi kiếm tiền mặt mũi bằng không mà nói những thứ này cái gọi là t h ú hồn còn không có tới gần hắn liền trực tiếp sẽ bị kiếm thể thả ra kiếm cương đánh hồn phi phách tán đạm kiếm thập tam thức phá tà chạm hứa phong từ bỏ công kích vê đốt vu l f mục tiêu khóa chặt ở quay t r u n g quanh bên cạnh mình những cái kia t h ú hồn trên thân những thứ này âm hồn bất tán thật giống như trói chặt lại hắn tay chân căn bản không biện pháp chiến đấu siêu siêu siêu phi kiếm rời khỏi tay xoay chuyển nhi vòng quanh hứa phong cơ thể nhanh chóng lướt qua phá tà chém vĩ lực đối với âm hồn tới nói vậy mà có được tuyệt đối bạo kích hiệu quả mỗi một đạo kiếm khí đều đều ngăn cản không nổi phá tà chạm thả ra kiếm khí trong trước mắt mấy chục đạo chiến hồn vậy mà toàn bộ bị đánh hồn phi phách tán thú hồn tế tự đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình những thứ này bị ặt thai các chiến sĩ mặc dù sau khi chết đã mất đi lực lượng của thân thể uy lực hơi có hạ xuống nhưng quỷ dị thủ pháp công kích cùng cơ hồ đối với vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch đặc hiệu để bọn chúng uy lực không giảm trái lại còn tăng là lao tế tự hùng hạng nhất một đạo đòn sát thủ kết quả là dạng này trong trước mắt bị hứa phong toàn bộ d i ệ t đi phớt ba cái vê đốt vu lé tất cả đều đụng phải phá ta chém kiếm khí lập tức có hai cái thật giống như bong bóng một dạng trực tiếp phá thoái rơi mất cái cuối cùng chân thân bị tổn thương nhưng cũng không lớn chỉ ở ngực lưu lại một đạo không bằng ba tấc vết thương hử một chiêu này tính ngươi chó ngáp phải rồi ngụy lão lạnh rên một tiếng một lần nữa ngồi xuống lại hắn thấy hứa phong đã năm chắc thắng lợi trong tay đã không cần hắn lại đi lo lắng trên thực tế cũng chính là như thế không có những cái kia âm hồn kiềm chế Kiếm thập thức. Trắng tê nguyệt. sáu bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian v u đú l f lộng máu lộ ra sườn đồi thức hạ xuống liên tiếp kịch liệt vô cùng tiếng nổ vang lên vrlf đú phát ra một tiếng tuyệt vọng gà t h é t trong tay huyết phủ bên trên xuất hiện như giống như mạng nhện vết dạng cánh tay bả vai đùi cổ tràn đầy từng đạo vết kiếm cả người thật giống như từ trong máu tươi vất ra tới một dạng vết kiếm đú lao tê tự ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi vội vàng giống to che á đi r ú t vrus vlf là đại tế ti một mực thủ hộ tại lao tê tự bên cạnh lá chắn giáp chiến sĩ bước nhanh hướng về hứa phong v ọ t tới mà vừa lúc này một đạo ánh kiếm màu bạc từ vrus vlf chỗ cổ ném thể mà qua vrus vlf đầu người cùng cơ thể trực tiếp phân ly thi thể không đầu hai đầu gối mềm lún ủy xuống tại hứa phong trước mặt sáu 8 á m t h ứ 878, 878 c h ư ơ n g vị ta mà chiến vrus vlf sau khi chết thân thể của hắn vậy mà như mục nát ngàn năm đồng dạng bị gió thổi toàn bộ tán loạn ra một cái tản da hảo quang màu đỏ thắm như mã não vậy nửa trong suốt thủy tinh chìa khóa chậm rãi theo nó trên thi thể nổi lên ngươi vậy mà giết chết nó ngươi biết vê đốt u lờ ép thân phận sao hắn là c ự thú đế quốc sổ dạ bá tước nhi tử có được thuận vị một trăm hai mươi chín tên quyền kế thừa giết chết nó ngươi sẽ phải chịu toàn bộ truy nã của đế quốc lao tế tự sắc mặt càng âm t r ầ m vê đút vú đú lf tử vong để nó rất cảm thấy áp lực nó thậm chí cũng không biết nên như thế nào trở về hướng b á tước đại nhân giao phó thật sự là vừa rồi hứa phong công kích tốc độ quá nhanh vẹn vẹn không đến mười giây thời gian liền đem vê đút vú đú lf giết chết phải biết chiến đấu từ bắt đầu đến vừa rồi một mực là vê đút vú đú lf đệ lên hứa phong tại công kích đại tế ti chỉ cần giết chết cái này nhân loại cầm đầu của hắn đi hướng b á tước thịnh tội ta muốn b á tước đại nhân thì sẽ không trách tội ngươi lá chắp chiến sĩ mông á ứng thanh đúng khi nói mông á ngươi nói không sai giết chết hắn cắt lấy đầu của hắn t h ú hồn tế tự nhãn tình sáng lên vung vẩy một trượng chỉ vào hứa phong giống to là đại tế ti h mông á vung vẩy trường kiếm trong tay hướng về hứa phong đầu người hung hăng bổ tới sau lưng tế tự không ngừng đem vỏ cứng t h u ậ t hồi xuân thuật gấu chi lực chờ một đống lớn phép thuật phụ trợ vứt ư xuống mông á trên thân hứa phong tay phải vung lên trên không phi kiếm lập lòe kiếm khí màu bạc xét qua một đường vòng cung hướng về mông á chém tới giữa không trung kiếm khí khổng í k h lồ bao phủ đàn phi kiếm bên trên xa xa nhìn lại thật giống như một thanh mười mấy trượng cực lớn lưỡi kiếm từ trên trời dáng xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn phương viên ba mươi m trực tiếp b ư ớ c lên một cỗ bụi mù chung quanh cổ thụ răng rắc răng rắc phát ra liên tiếp gậy âm thanh toàn bộ mặt đất đều đột nhiên gậy một cái mông á cả người đều phóng ra một đạo kim sắc quang mang tựa hồ có một mặt to lớn tâm t r á n thủ hộ tại hắn cơ thể tả hữu răng rắc một tiếng thanh thúy n ứ t ra tiếng vang lên mông á trong tay mặt kia to lớn t h ắ p thuẫn trung ương vậy mà l õ m tiến một đạo sâu đấm nếp theo đạo này nếp chung quanh xuất hiện r ầ m rạp chẳng t r ị khe hở mặt này tâm t r ắ n đã ở vào tan vỡ b ê n giới e rằng không chịu nổi lần tiếp theo mãnh liệt va chạm long ngâm chạm một tiếng quắc nhẹ kiếm quăng như nước lập loệ đã dự cảm tới trong tay mặt này tâm chắn căn bản là không có cách tiếp nhận lần công kích sau mông á trực tiếp đem mặt kia to lớn thắp thuẫn ném vào một bên hai tay cầm kiếm để ngang trước ngực của mình vậy mà đem trôi này hai tay kiếm xem như tâm chắn m u ố n c h ố n g được hứa phong một kích này bành một cái màu bạc long trào hung hăng hướng về mông á bắt tới đả kích c ư ờ n g liệt trực tiếp đem m ông á nổ bay ra ngoài mông á nặng nề g ngã xuống đất lộn vài vòng phía sau trực tiếp hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ đem gốc kia đại thụ trực tiếp đục gãy nhưng hắn cũng đình chỉ lan lộn quỳ một chân trên đất không ngừng thở hồn hệm hắn chỉ cảm thấy mực một để cho người ta có một loại cảm giác muốn nôn mửa nguyên bản vũ khí trong tay đã đứt gãy trở thành khối thậm chí một mảnh lớn chừng bàn tay vũ khí mạnh vụn còn cắm vào hắn trên ủi tiên huyết thẳng tuân ra làm sao lại uy lực làm sao lại lớn như vậy hắn chẳng qua là một nhân loại như thế nào sáu mông á trong đầu bây giờ còn có chút c h o n g váng nhìn cái gì cái gì cũng đang vặn vẹo toát ra thật giống như có một cái đại truy hung hăng đập vào một n g ụ m chuông lớn bên trên mà đầu của hắn ngay tại chuông lớn bên trong mông á ngươi không sao chứ sau l ư n g đại tế ty trên mặt lộ ra một tia lo lắng thân sắc v ẫ đốt vũ lờ é bị xử lý hắn cũng chỉ tưởng rằng vút vu lf không cẩn thận đã trúng người trước mắt này loại quỷ kế nhưng bây giờ mông á thế nhưng là một cái lá chắn giáp chiến sĩ vậy mà tại trong tay đối phương liền một cái hiệp đều không chịu được nổi cái này khiến đại tế ti tâm không ngừng chìm xuống dưới đấy tựa hồ xa vào đến trong thâm lên đồng dạng ta muốn giết n g ư ơ i mông á trên mặt lộ ra thần sắc tức giận đ ỗ n g nhiên mông á dùng sức đặc mạnh cơ thể bay thẳng lên năm sáu m m độ cao hai tay đột nhiên nắm chặt lập tức mấy đạo lưỡi dao từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài mông á toàn bộ thân thể phảng phất một khối thiên thạch đồng dạng hướng về hứa phong đập tới hai bàn tay bên trên lộ ra cốt n h ậ n giống như giã thu răng lanh lập lệ thê lương tàn bạo tia sáng xương vỡ cuồng vũ trạm mông á hai tay không ngừng vung vẩy trên không trung lưu lại từng đạo cốt n h ậ n tàn ảnh một chiêu này có thể trong nháy mắt lấy cực cao tần suất đối với địch nhân tạo thành liên tục t ổ n t h ư ơ n g một khi chúng chiêu đối phương giống như bị thiên đao vạn quả đồng dạng giống như muốn đem đối thủ l ă n g trì có thể xưng ơ tàn bạo cực điểm hứa phong tròng mắt hơi hít hai tay đột nhiên hợp lại nâng cao đỉnh đầu tiếp đó hướng về mông á hung hăng chém xuống đạn kiếm thập tam thức một kiếm đoạn nhặt lập tức trên bầu trời phi kiếm thật giống như có một con vô hình bàn tay nắm hướng về mông á đột nhiên bổ xuống một kiếm này n ư ơ n g tụ lại mười mấy t r ư i n g kiếm khí phát ra tiếng xé gió bé nhọn không gian t r u n g quanh tựa hồ cũng muốn bị nó c h é m nát đại địa đều không chịu nổi một kiếm này bi áp nước ra từng đạo khẽ hở thật lớn t r u n g quanh cổ thụ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không ngừng b ă n g liệt lấy thật giống như có một con cự t r ư ờ n g từ không trung đ è ép xuống mông á không muốn đón đỡ mau tránh ra lao tế tự sắc mặt đại biến liền nó cũng không nhịn được hướng về sau lui lại mấy bước không dám đối mặt với một kiếm này bi áp không trung mông á cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp một kiếm này còn không có bông xuống nó cũng cảm giác được trên da xuất hiện thật nhỏ vết dạng vô số huyết trâu từ trong cơ thể bị bức bách đi ra nhiễm đỏ nó dày đặc lông tóc không trên không trung mông á căn bản là không có cách t r ố n g tránh chỉ có thể vung vẩy cánh tay n lạnh kháng một chiêu này bá phảng phất một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua mông á cơ thể từ cái chán xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu cả người liền phảng phất cứng lại đồng dạng từ không trung ngã xuống tại nửa đường mông á cơ thể liền tự nhiên chia làm hai mảnh một kiếm này trực tiếp đem mông á cơ thể toàn bộ bổ ra rất nhanh mông á thi thể cũng giống vê đốt vú lf một dạng trực tiếp phong hóa tán loạn chỉ để lại một thanh màu máu đỏ thủy tinh chìa khóa lạng lạng phi ê u phủ ở trên mặt đất ngươi ngươi sáu lao t ế tự mặt mũi tràn đầy k i n h sợ từng bước một hướng về sau lưng trong rừng cây thối lui thu tộc sẽ không hy sinh vô ích ngươi chắc chắn tiếp nhận c ử thú đế quốc l ử a giận tử vong đã tới gần cửa địa ngục đang tại hướng ngươi trầm rãi rộng mở sáu lao t ế tự trầm rãi ngâm tụng n g u y ê n rủa ánh mắt đỏ thắm bên trong múc đầy á c độc hứa phong mỉm cười tâm niệm cấp tốc liên thông thần quốc ban ma ngươi là có hay không nguyện ý vì ta mà chiến hứa phong thanh âm tại thần quốc bên trong không ngừng quanh quẩn một đạo xương trắng từ thần quốc trung bay ra hóa thân thành một cái đầu bên trên mọc r a hai cây màu trắng sừng sinh vật hình người trong hư không quỳ một gối xuống tại hứa phong trước mặt ta c h ỗ tể băng ma kỳ thắc tây nguyện ý nghe theo ngài triệu hoán sáu tám trăm bảy mươi chín thứ tám trăm bảy mươi chín trương t r i ê u mộ liền chết vong chi chỉ liên tục diệt sát hai vị hành tinh cấp cực giả hơn nữa mỗi một vị đều so hứa phong đẳng cấp cao hơn mặc dù coi như hứa phong thắng rất nhiều nhẹ n h ó m nhưng trên thực tế hứa phong tiêu hao cũng cực lớn lúc này hứa phong lượng máu còn thừa lại chừng phân nữa t i ế n nguyên chân khi chỉ lưu lại không đến một ba giá vẻ dạng này trạng thái hắn căn bản là không có cách lại tiếp tục truy sát một cái hành tinh cấp cái pháp hệ thú hồn đại tế ti bất quá cứ như vậy vương tha nó hứa phong lại không cam tâm chỉ có thể thử nhìn phải chăng có thể để cho thần quốc trung anh linh nhóm đuổi theo giết nó tại hứa phong chưa thành vì hành tinh cấp thần chi phía trước những cái kia bị vây ở linh lung tháp bên trong hành tinh cấp cường giả đối với hứa phong căn bản khinh thường một chú ý căn bản sẽ không nghe theo hứa phong triệu hoán nhưng bây giờ hứa phong trở thành thần chi mà bọn hắn mặc kệ có nguyện ý hay không đã bị bách trở thành thần quốc trung anh linh có thể nói sinh tử của bọn nó đã hoàn toàn nắm giữ tại hứa phong trong tay giết chết bọn chúng chỉ cần một cái tưởng niệm tại loại này cho dù chết linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thần quốc trạng thái không người nào dám phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo hứa phong mệnh lệnh đổi kịp cái k i a thu tộc giết chết nó mang về nước của nó tinh chìa khóa cùng linh hồn hứa phong nhẹ nói tuân mệnh ta c h ú a t ể b a n g ma thân ảnh tại thần quốc bên trong chậm rãi tiêu thất xuất hiện tại hứa phong bên người c h ẳ n g qua là một thấp kém thu tộc trong mắt ta không đáng mỉm cười một cái ta sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ c h ú a t ể b a n g ma cung kính hướng về hứa phong thi lễ một cái hóa thành một đạo xương trắng hướng về trong rừng dậm đổi tới chỉ chóc lắc công p u nơi xa rừng sâu bên trong liền b ă n g lên một hồi tức giận gào thét cùng với thanh â m đánh nhau cũng không lâu lắm một đoàn hà n băng cuốn lấy một khỏa thú nhân đầu người đi tới hứa phong bên người chủ nhân may mắn không làm được bệnh băng ma tướng đầu người cùng một cái màu đỏ thâm thủy tinh chìa khóa hiện ra đi lên ở nơi này khỏa thú nhân trong đầu lâu một cái cùng lao tê tự giống nhau như lúc nửa trong suốt linh hồn từ a không ngừng d ẫ y rủa gầm thét nhưng lại như thế nào cũng không tránh thoát được gò bó chỉ có thể ngoan ngoan ở nơi này khỏa hoàn toàn không có huyết nục xương sọ bên trong không ngừng gầm thét rất tốt hứa phong hài lòng gật, gật đầu băng ma cũng không nói lời nào chỉ là cung kính hướng về hứa phong thi lễ một cái phía sau một lần nữa về tới thần quốc hứa phong cũng tại s a u mực khắc xuất hiện ở thần quốc chi bên trong dạo bước trong hư không hứa phong rất mau tới đến rồi một tòa to lớn trùng xào phía trên đây là một tôn vượt qua năm mươi m mở cực lớn xào huyệt một chương tràn đầy răng nhọn miệng rộng dơ thẳng lên trời đứng thẳng lấy không ngừng có thèm nước từ bên môi chạy xuống hướng về bốn phương tám hướng quyết tán lấy trùng xào làm trung tâm phương viên mấy chục km trên mặt đất đ ề u trải lên một tầng màu xanh đậm phệ thị ngấm xa xa nhìn qua thật giống như một tầng thật dày cái đệm tại trùng xào bên phía hơn bốn t h ậ đại tế ti khóc lớn tiếng hô trùng xào cắn một cái vào thú nhân x ư ớ n g sọ nhưng lại chờ hứa phong mệnh lệnh nếu như hứa phong đột nhiên thay đổi chủ ý cái tia trùng xào cũng chỉ có thể ngoan ngoan đem đại tế ti linh hồn rao ra mặc dù nó đã bị một cái hành tinh cấp linh hồn của cường giả Cám sắp mất rô sắp trí t đi lý hứa ú nhân vĩnh nô, người đã quyền h vi bất đã sao.、Hứa、phong ha ha cười nói, tự r trùng xào răng o oan xào n lên tiếng nghiệm động, tiếng, g mắt một tâm một rắc t lóe lệ, vừa c tiếp đem thú đem nhủ â n sương sọ hắn o c nát, đại tế ti linh hồn, tế ti trực tiếp đại bây giờ khát vọng lấy trước kia loại dùng trùng binh đẩy nang cảm giác chỉ cần trùng sao tiến hóa đến hành tinh cấp như vậy trùng binh cũng sẽ ngay sau đó tiến hóa suy nghĩ một chút hơn bốn nghìn nghe lệnh y hành tinh cấp trùng binh viên tinh cầu này còn có người nào là của hắn đối thủ nhìn xem trùng sao bắt đầu chậm rãi tiến hóa thời gian này muốn kéo dài rất lâu cựu tinh tiến giai đến hành tinh cấp cũng không phải năng lượng phong phú liền có thể lên cấp nếu như nội tính không đủ lĩnh ngộ không đủ tiến giai hành tinh cấp là rất dễ thất bại hứa phong cũng là đang đánh cược bất quá lấy kinh nghiệm kiếp trước của hắn chủng tộc là một loại kỳ lạ chủng tộc bọn chúng tất cả tiến giai lĩnh ngộ đều khác sâu tại mỗi một khoả trong tế bào thông qua sinh sôi truyền lại cho tiếp theo cùng thế hệ làm thực lực đến một cảnh giới lúc tự nhiên là có thể lĩnh ngộ được loại này khắc sâu tại huyết mạch trong tế bào c h u y ể n thừa c h i thức bây giờ chỉ cần cho trùng xào thời gian nó lại rất cơ hội lớn tiến ra i thành hành tinh cấp dù sao chỉ là hành tinh cấp mà thôi hứa phong tại thần quốc bên trong dạo qua một vòng thậm chí liếc mắt nhìn bốn phía hàng xóm nhưng lúc này bọn chúng cũng không có xuất hiện tại thần quốc bên trong có lẽ là bởi vì có sự t ì n h khác có lẽ là muốn tránh lấy hứa phong dù sao hứa phong thần quốc diện tích đã là bọn chúng ba cái thần quốc diện tích tổng hòa còn lớn hơn rất nhiều một khi hứa phong muốn chiếm đoạt bọn chúng tâm niệm vừa động hứa phong lại xuất hiện ở trong rừng rậm lúc này trong tay của hắn vớt vớt ba cái màu đỏ thâm thủy tinh chìa khóa đây là giết chết ba tên trinh triệu giả sau di sản đương nhiên cũng có thể nói là bán thưởng trong này trăm phần trăm có được trinh triệu giả tất cả tích phân đến nỗi còn có thể hay không mở ra những bảo vật khác liền muốn nhìn hứa phong vật lý hứa phong nắm một cái thủy tinh chìa khóa trước mắt lập tức xuất hiện một nhóm nhắc nhở hệ thống ngươi thu được trình triệu giả t ử v o n g chi t r ị a có hay không mở ra cái này tự nhiên không nói lời nào lúc đó là lựa chọn mở ra hệ thống ngươi thu được trên người đối phương trăm phần trăm tích phân chúc mừng ngươi ngươi thu được 380 điểm tích lũy hoa trận không nghĩ tới ra hỏa này trên người tích phân lại còn nhiều như vậy hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ lúc này trong tay hắn cái này chìa khóa là ban đầu cái k i a thu tộc lang nhân vẽ đốt v lf hắn vậy mà cất gần tới bốn điểm tích lũy hiển nhiên là muốn mua sắm tích phân trong cửa hàng một thứ vật phẩm ngay sau đó hệ thống lại xuất hiện hai hàng nhắc nhở hệ thống n g ư ơ i có năm mươi phần trăm tỷ lệ có thể ngẫu nhiên rút ra trên người đối phương một kiện trang bị hệ thống n g ư ơ i có một trăm phần trăm tỷ lệ có thể ngẫu nhiên rút ra đối phương trong bọc ba kiện trang bị hệ thống trở lên hai loại t u y ể n hạng n g ư ơ i chỉ có thể chọn lựa một loại rút ra sáu tám trăm tám mươi thứ tám trăm bảy mươi chín chương đôi rồng lan vẽ đ ú c u lf trên người trang bị tự nhiên là phẩm giai tương đối cao trang bị thế nhưng là có một nửa tỷ lệ rút sạch mà hắn trong bao trang bị nhất định có thể rút ra ra ba loại nhưng rõ ràng vô dụng tạp vật hẳn là chiếm đại đa số tỷ như nói chỉ cần mấy vận mệnh điểm số liền có thể mua được thanh thủy cùng đồ ăn hứa phong nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn rút ra vút vú lf trên người trang bị vút vú lf trên người trang bị mặc dù phẩm dai không cao nhưng ít nhất cũng là hành tinh cấp trở lên nếu quả như thật vận khí tốt có thể rút đến ít nhất có thể bán hơn mười mấy điểm tích phân lựa chọn rút ra trang bị phía sau thủy tinh chìa khóa đã biến thành một vũng màu đỏ thâm huyết trì hệ thống nhắc nhở hứa phong đưa tay tiến vào trong huyết trì rút ra đưa tay sau khi tiến vào hứa phong không ngừng lấy ra sở rất nhanh một cái lớn chừng quả đấm vật phẩm bị hắn giữ tại lòng bàn tay có tốt vận khí không tệ không có đụng tới ngoài ra năm mươi hứa phong hơi lên lên, đem vật phẩm rút ra tại hứa phong lòng bàn tay nằm là một cái huy chương huy chương nhìn dường như là dùng một loại đầu gỗ điêu khắc m à t hành nhưng lại n ắ c h r ĩ u tựa như kim loại đồng dạ n g huy chương chính diện điêu khắc là một cái màu máu đỏ đầu sói nhai răng trận mắt d ơ thẳng lên trời gầm thét hứa phong cẩn thận kiểm tra cái này huy chương thuộc tính vật phẩm tên huyết lang chiến huy vật phẩm phẩm dai hành tinh cấp bạch ngân phẩm chất vật phẩm thuộc tính sức mạnh thuộc tính ba trăm điểm chiến lang g à o thét chủ động phóng thích phía sau có thể tăng lên ba mươi tổn thương kéo dài ba mươi giây một kiện rất thông thường t r a n sức mặc dù là hành tinh cấp bạch ngân phẩm chất nhưng thuộc tính thực sự có chú hứa phong liếc mắt nhìn liền e m nó ném tới trong bao chuẩn bị đợi đến hồi doanh mà phía sau điểm hối đoái tích phân còn lại hai cái chìa khóa hứa phong nghĩ nghĩ cũng không có toàn bộ mở ra mà là tất cả đều ném vào trong bao nói không chừng trong doanh địa sẽ có người đối với cái này hai thanh chìa khóa cảm thấy hứng thú đến lúc đó liền trực tiếp tích phân bán ra hứa phong thần quốc thu nạ bạch lang h ư n g khách bây giờ hắn ẩn ẩn cảm thấy một nơi nào đó đối với hắn có một tia như có như không chịu hoán loại cảm giác này rất yếu ớt thật giống như một tia mỏng mảnh sương n g chỉ cần hơi chút phân tâm cũng cảm giác không tới chỉ có ngưng thần yên lặng thời điểm mới có loại cảm giác này hứa phong trực giác nói cho hắn biết đây tội hồ là một loại chỉ dẫn chỉ dẫn hắn đi tới một nơi nào đó có thể nơi đó chính là thất lạc nữ thần thần điện hứa phong nhẹ giọng tự nhủ nhìn xuống thần quốc t r u n g trùng xào thời gian tiến hóa còn cần ba ngày tả hữu trùng xào mới có thể tiến hóa thành hành tinh cấp đương nhiên cũng có khả năng tiến gia thất bại trực tiếp nổ tung đến lúc đó hứa phong làm mất đi hắn lớn nhất một đòn sát thủ hơn nữa coi như trùng xào tiến gia thành công bây giờ hơn bốn nghìn trung binh m u ố toàn bộ tiến hóa thành hành tinh cấp lại là một số lớn năng lượng linh hồn nếu như góp không đủ chúng binh liền không cách nào tiến gia hơn nữa trung binh tiến giai cũng là cần thời gian hứa phong ý thức từ thần quốc trung n u i ra bắt đầu hướng về trực giác chỉ dẫn phương hướng lao đi khoảng cách chiến trường tình cầu chỉ có thập quang năm giám sát tinh cầu một đám thu tộc đang theo dõi phòng tức giận gầm thét bọn chúng trên màn hình không ngừng chiếu lại lấy hứa phong giết chết vê lf một màn kêu bị ắt thai huyết không thể cứ như vậy chạy vô ích con của bá tước cũng không thể cứ như vậy chết vô ích thông chi một chút đi c ự thú đế quốc nguyện ý lại xuất mười tên không ba mươi tên chinh triệu giả tiến vào chiến trường tinh cầu tham gia chinh chiến một cái vóc người khôi n ô chỉ còn lại một con mắt cường tráng thú nhân gầm thét dùng trong tay kim loại quyền trượng hung hăng đập xuống mặt đất là tướng quân ta đem tự mình chọn lựa ba mươi tên hành tinh cấp cựu dai cừng giả tiến vào chiến trường tín h cầu nhiệm vụ của bọn nó chính là đem nhân loại kia đầu người cho ngài mang về một cái mọc ra nhọn lỗ hai thú nhân cung kính nói nhanh đi làm đồng thời tuyên bố hắc cám săn giết lệnh chỉ cần giết nhân loại kia ban thưởng vũ trụ kim tệ mười vạn tướng quân thấp giọng nói minh bạch tướng quân hai nhọn thú nhân toàn thân lắp một cái ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn cung kính hành lễ thi lệ phía sau cấp tốc lui ra chiến trường tín cầu trên nguyên tắc thì sẽ không tuyên bố săn giết chính triệu giả khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau đối địch săn giết đối phương có thể từ đối phương trên thân thu được toàn bộ tích phân còn có tử vong chi t r ĩ a mà tiến vào chiến trường tình cầu trinh triệu giả nhóm số đông cũng là một nghèo hai trắng kẻ lưu lạc du hiệp bởi vậy trinh triệu giả ở giữa lúc nào cũng tràn đầy đủ loại s á t lục đối với những cái kia đại đế quốc tới nói bọn hắn phái đi chiến trường tình cầu người chỉ là vì để bọn chúng rèn luyện nếu như dạng này người bị giết chết những đại đế này quốc thế lực lớn liền sẽ khai thác một chút trả thù tính chất cử động t h như nói treo thường săn giết bởi vậy chiến trường tình cầu hắc bảng theo thời thế mà sinh hơn nữa còn có một nhóm người chuyên môn là vì treo thưởng săn g i ế t mà tồn tại bọn chúng thường thường là ở chiến trường tinh cầu chờ đợi rất lâu người so với bình thường trinh triệu giả tới nói những thứ này giống sát thủ vậy trinh triệu giả thực lực càng thêm cường đại sáu tại trinh chiến tinh cầu trong rừng r ậ m nguyên thủy tiến lên tuyệt đối không phải một kiện khoái trá sự tình viên tinh cầu này bất cứ sinh vật nào đối với trinh triệu giả nhóm đều có một loại nồng nặc lý thậm chí liền viên tinh cầu này thực vật đều ở đây mỗi giờ mỗi khắc tận bọn chúng cố gắng lớn nhất đối với trinh triệu giả nhóm tiến hành công kích những cái tia đỏ hoảng xanh tím thực vật có được tiên diễm kỳ lạ hoa văn nhìn qua lộng lây, để cho người ta mở rộng tầm mắt nhưng rất nhiều mới tới t r i n h triệu giả nhóm chính là bị những thứ này xinh đẹp thực vật cho đâm bị thương dù cho lấy bọn chúng hành tinh cấp c ư ờ n g giả tố chất thân thể cũng không thể tránh khỏi bạo phát mười phần khó giải quyết di chứng t ỷ như đổ máu nát giữa trúng độc suy yếu các loại một loạt trạng thái xuất hiện ở bọn chúng thanh trạng thái bên trong bất quá hứa phong đối với cái này chút thực vật nhưng lại có thiên nhiên sức miễn dịch tại hắn thần quốc trung liền có được hai loại đã hóa hình mục thuộc tính anh linh ở nơi này ngôi sao cầu ý chí đã ngủ say điều kiện tiên quyết nơi này có hại thực vật kiểu gì cũng sẽ sớm một bước chủ động tránh đi hứa ph t í c hứa tích tích h phong đang tại trong rừng đi đột tay quang nao trong rừng xuyên, trong nhiên rồn tiếng n tại phát ra h dập ắ cơ nhở bên trái đằng rồng lan, chân phân. Xin phân. phong thuộc thực tích chú ý thu thập. 10 điểm tích、phân. Hứa trái trước một vật, trị giá đuôi điểm điểm gốc có c 10M, 10 10 quý về ý thể hơi chấn động phải biết có thể giá trị 10 điểm tích phân thực vật ít nhất cũng là chuyển hữu kỳ phẩm chất thực vật có thể n g ộ nhưng không thể cầu hứa phong hướng về quang nao chỉ dẫn chỗ lao đi rất nhanh hứa phong liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm tại một mảnh trong bụi cỏ một đóa cao chừng một、M、hoa có duyên dáng yêu kiểu đỉnh là một cái loa hình quăn xoắn đóa hoa t hứa ơ thơm i tới gần, mùi điểm liền đôi chút cỗ hương h một ngạt mát mẽ điểm hương liền tràn gần, ngào ngập ra đôi rồng. Lan. mẽ ra phong chậm rãi tới gần chỉ thấy chi này hoa cỏ đỉnh loa hình trong đ ó a hoa dựng d ụ c màu vàng nhạt mật n g ọ n tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống lập l ọ vàng giống như mê người l ộ n g l â y sáu 881 t h ứ 881 t r ư ơ n g o n g độc như thế một c ả n h hoa hủy vậy mà giá trị mười tích phân để cho người ta khó có thể tưởng tượng hứa phong nhìn từ trên xuống dưới chi này màu xanh nhạt hoa cỏ tự đủ ngay tại hắn chuẩn bị dùng hái tập thuật đem đoá này long vĩ lan thu thập lúc lại đột nhiên ngừng lại trực tiếp đưa tay tháo xuống long vĩ lan đỉnh cái đ o á t i ế loa hình đoá hoa t i ế dáng vẻ nhưng uống hết phía sau cũng cảm giác một cỗ thanh lương theo cổ họng chạy vào trong dạ dày cả người nhất thời tâm thần thanh thản đứng lên hệ thống ngươi thu nạp đặc thù vật chất hơi đề thăng cơ thể hòa tính đối với thực vật sự hòa hợp thuộc tính đề thăng ba điểm cơ thể quang hợp hiệu quả một cơ thể năng lực khôi phục hiệu quả đề thăng mười quả nhiên không để cho ta thất vọng xem ra long vi lan sở dĩ chất quý cũng là bởi vì nó trong đó hoa vận n g ư a n g mặt hoa hứa phong khép cười nói đã mất đi mật hoa long vĩ lan giá trị cực lớn giảm mặc dù chân quý nhưng đã không đáng mười tích phân tối đa chỉ có hai ba phân bộ dáng còn nhất định phải là sống mới được bởi vậy hứa phong cũng không có thu thập chỉ cần gốc không có thu đến tổn thương sang năm lúc này chi này long vĩ lan lại sẽ nở rộ đói hoa tiếp tục c u ẩ n n h ỡ n g mật hoa hy vọng sang năm ngươi còn có thể mở như thế tiên diễm bất quá lúc kia chỉ sợ ngươi đối với ta đã không có chỗ gì dùng hứa phong nhẹ nhàng điều khiển lại long vĩ lan cười nói đúng lúc này sưu một tiếng một đạo màu xám đen h o c gai hướng về hứa phong bắn qua kèn một tiếng văng nhỏ hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt từ kim sắt m à n sáng trực tiếp đem cái này mọc gai ngăn cản xuống dưới một chùm từ kim sắt tia lửa tung tóe một kích này không kém chút nào hành tinh cấp cường giả một kích toàn lực hứa phong n h ấ t cái lăn lộn trốn một cây đại thụ đằng sau hướng ra ngoài nhìn lại chỉ thấy một cái trưởng thành lớn bằng cánh tay đenong oong đ e u như máy bay ném bom đồng dạng hướng về hứa phong lao xuống tại nó p h ầ n đôi u một cây màu xám cho mọc gai lập loe sáng bóng như kim loại vậy đang n ắ m chuẩn lấy hứa phong vị trí từ dưới đất nhạt lên vừa rồi cái lập l ò màu xám cho ánh sáng l ộ n lây trong tay có một loại cảm giác nặng trịch một quả này cho đ â m trong quăng não vậy mà biểu hiện có thể bán ra một điểm tích lũy cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc đem ánh sáng nao khóa chặt hướng về hứa phong s ô n g tới cái kia đen ong lập tức trên quăng nao hiện ra con này đen ong danh sưng cùng thuộc tính quả nhiên cái này cũng là chiến trường tình cầu đặc hưu sinh vật đôi dòng o n g độc loại này ong mật hình thể to lớn đặc biệt ưa thích thu thập long vĩ lan mật hoa hơn nữa công kích cường hãn trong thân thể có ba cây gai độc một khi bị gai độc b ằ n chúng liền sẽ dẫn phát liên tiếp di chứng k í c độc chậm chạm suy yếu nắt giữa cho dù là một chút trị liệu loại kỹ năng cũng không cách nào trị liệu bị đ ô i dòng long độc đâm trúng vết thương hứa phong tay phải vung lên một đạo kiếm khí màu bạc xét qua một đường vòng cung hướng về cái kia màu đen đ ô i dòng long độc bay đi kết quả không nghĩ tới cái kia hong độc trên không trung vậy mà mượn phần linh xảo nhanh chóng tránh thoát một kiếm này tiếp đó quẹt cho một phát đường con giác đại vòng tròn vòng qua đại tụ hướng về hứa phong lại bắn một cây gai độc hứa phong nào h tới trước một cái cơ thể trên không trung lật nghiêm thuận thế dùng phi kiếm lưỡi kiếm hướng về hong độc đánh ra đ ô i dòng long độc hung hẳn nhất để cho đầu người đau chính là độc của nó đ ô n nhưng hứa phong phòng ngự cực mạnh gai độc rất khó xuyên thấu nó thần quốc phòng ngự bởi vậy ở trong mắt những người khác rất khó đối phó ông độc tại hứa phong trong mắt trở nên đơn giản ba một tiếng văng nhỏ phảng phất bóng bàn đồng dạng ông độc bay thẳng ra ngoài hung hăng đụng vào một cây đại thụ trên cành cây lập tức mảnh gỗ vụn bay l o ạ n ông độc vậy mà trực tiếp đính vào trên đại thụ hứa phong chậm rãi đi tới con này nho nhỏ ông độc lại có ba trăm ngàn lượng máu hơn nữa còn là một cái hành tinh cấp cấp hai sinh vật hứa phong tâm niệm kẽ động vậy mà đem con này ông độc thu vào thần quốc chi bên trong lập tức một cố cường đại sức mạnh đem ông độc cơ thể lôi xé địp trên không lại xuất hiện một cái cùng nó giống nhau như lúc ong độc bất quá lúc này con này ong độc thuộc tính đã đã biến thành linh hồn thuộc tính thuộc tính mặc dù thay đổi nhưng lại kế thừa đôi rồng ong độc tất cả đặc tính nhặt lên vừa rồi bắn tới cái kia gai độc tiếp đó từ thần quốc trung đem còn lại viên kia gai độc thu vào ba cái gai độc ba điểm tích phân con này ong độc giá trị vậy mà so với cái này hành tinh bên trên vậy sinh vật lớn gấp ba hứa phong tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến lúc này quang nào tựa hồ xảy ra chút vấn đề rất nhiều phụ cận sinh vật cũng đã dò xét không ra vừa rồi cái kia ong độc liền không có tại trên quang nao xuất hiện tiếp tục đi về phía trước hứa phong lại phát hiện phía trước xuất hiện một cái đôi giồng long độc ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên xử lý con này o n g độc lúc đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến long long long như máy bay ném bom đoàn máy một dạng động tính trong lòng cả kinh t ừ phong lập tức nhảy đến một khoảng cao mấy chục mét trên đại thụ hướng phía trước nhìn lại rất nhanh một mảnh như mây đen một dạng long độc từ chỗ rừng sâu bay ra đám giồng này uy o n g độc mỗi một cái chỉ có hành tinh cấp nhị giai cấp ba thực lực nhưng như thế một đoàn o n g độc liền xem như hàng tình cấp cừng dạ cũng không, nguyện ý treo bọn chúng. không phải đánh không lại chỉ bất quá sẽ rất phiền p h ư c hứa phong cũng không có muốn cùng bọn này trên trăm con ong độc chiến đấu dự định hắn ăn tính trốn ở một cây đại thụ cành cây đằng sau chờ đợi bọn này ong độc bay qua ô ô ô đúng lúc này một tiếng trầm thấp tiếng còi từ đằng xa vang lên hứa phong phát giác bọn này ong độc tựa hồ đang tại theo tiếng còi cao thấp dài ngắn không ngừng biến đổi phi hành trạng thái lại có người có thể khống chế bọn này ong độc hứa phong tâm bên trong cả kinh trinh triệu giả nhóm bên trong quả thật có ngự thú năng lực nhưng mà vô luận cường đại dường nào ngự thú giả cũng không cách nào ở nơi này hành tinh thuần phục một cái s i vật viên tinh cầu này sinh vật cùng kẻ ngoại lai quan hệ trong đó đã nắm giữ khóa chặt vì cửu hận cho dù là mới vừa sinh ra sinh vật hay là còn tại t r ứ n g bên trong sinh vật đều không thể thuần phục thổ dân hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng không nghĩ tới tại giết chết một cái thổ dân đã mất đi manh mối sau đó lại sẽ một lần nữa gặp phải một cái khắc t r i n h chiến tinh cầu thổ dân hứa phong chậm rãi từ trên cây xuống rón rén lượn quanh một cái đường vòng cung hướng về tiếng cõi chỗ lao đi chỉ chốc lát công phu hứa phong liền thấy tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp mỗi một cây bên trên lại cũng có một cái giống tổ chi một dạng phòng ở xa xa nhìn lại lại có trên trăm cái phòng. ú ố như vậy ta t h ừ a hồ xông qua một cái không được chỗ hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ lúc này hắn đã cảm thấy có vài chục cỗ tràn ngập sát ý ý niệm đã phong tỏa hắn chỉ cần hắn có chút vọng động liền sẽ nên đón như gió báo mưa rào công kích sáu tám trăm tám mươi hai thứ tám trăm tám mươi hai chương mười vạn vũ trụ kim tệ có cái gì là bị một cái hung ác ác lan g nhìn chằm chằm càng khiến người ta cảm thấy sợ h ã i sự tình đó chính là bị một đám ác lan g nhìn chằm chằm hứa phong lúc này chính là như vậy cảm giác bị một đám hung ác ác lan dù đây có lòng sắt y ánh mắt không cảm giác nhìn chằm, chằm. mặc dù như thế nhưng không có một người chủ động hướng hứa phong phát động công kích hứa phong thậm chí đến bây giờ còn không nhìn thấy một cái sinh vật xuất hiện ở trước mắt đám người kia chỉ là dùng cảm giác phong tỏa lại hắn tựa hồ là đang bức bách hắn ly khai nơi này hứa phong từ từ hướng về sau thối lui lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng làm mười mấy tên hành tinh cấp cường giả đối thủ trừ phi trùng xào thành công t i ế n đến dai bằng không hứa phong đ ờ i này cũng không dự định lại trở lại ở đây nguyên bản một cái chỉ dẫn cảm giác của hắn đến nơi này đột nhiên chia làm hai cỗ một cỗ là rừng cây phía trước cách hắn không đến ba trăm mét chỗ một cỗ khác thì vượt qua phiến khu vực này một mực hướng về nơi xa lan tràn l i ê n tại hứa phong chuẩn bị vòng qua mảnh này tiếp tục đi tới thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến non non non tiếng oanh minh chỉ chốc lát công phu một mảng lớn non độc mây đen từ trong rừng cây v ú t qua hướng về bên trái bay đi cất chó ở đây lại có đuôi rồng n o n g độc c h ạ y mau c h ạ y mau công kích công kích trong rừng rậm ngươi có thể chạy qua được con độc sao dùng phạm vi kỹ năng công kích những độc chất này h n g cơ thể rất yếu đuối tiêu diệt bọc chúng bằng không chúng ta một cái đều chạy không thoát không phải nói truy tung nhân loại kia sao làm sao sẽ xuất hiện n ó n độc đáng chết các bảng thông tin sẽ có m ộ ư ơ i năm phút trì hoãn chạy mau không nên bị ong độc đổi tới sáu hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy trình triệu giả nhìn số lượng c h ỉ ít có sáu mươi bảy mươi người lúc này bọn hắn đang bị ong độc đổi chạy trốn tư tán có mấy cái phương hướng chống chạy lại là hứa phong vị trí này chạy mau chạy mau đồ đần mới có thể ở lại tại chỗ công kích những ong độc kia sáu chính là cường ca độc kia đâm bị thương hại quá cao e rằng liền hàng t ì n h cấp cường giả đều chống cự không được chúng ta chỗ nào là bảy ong đối thủ đ á n kia thu tộc chỉ muốn để chúng ta làm phá hôi không phải liền là chết một cái cự thú đế quốc tiểu bá tước nhi tử đã vậy còn quá phất cờ giống chống trả thù tất nhiên như thế sợ chết còn tới chiến trường tình cầu làm cái gì lão đại đây chính là mười vạn vũ trụ kinh tệ chẳng qua là một hành tinh cấp cấp ba tiểu tử nếu để cho chúng ta đụng tới liền tốt sáu mấy người thoát ly hong độc đ ổ i bắt vừa đi một bên thấp giọng lẫn nhau nghị luận hứa phong nghe vào trong hai trong lòng nhất thời trầm xuống xem ra là mình săn g i ế t mấy cái tia thú tộc dẫn tới di chứng vậy mà lại tuyên bố nhiệm vụ săn rết chính mình mười vạn vũ trụ k i n tệ thực sự là thủ bút thật lớn h ử hứa phong lạnh lên một tiếng dẫu ở đại thụ bên trong cũng không nói lời nào mấy người càng đi càng gần hứa phong cũng không hề để ý chỉ chờ bọn hắn sau khi rời đi hứa phong chuẩn bị vòng qua mảnh này khu vực nguy hiểm tiếp tục hướng về trực giác chỉ dẫn phương hướng đi đến lẳng lặng đứng chờ một cái sẽ hứa phong đột nhiên phát giác bốn phía vậy mà im ắng một mảnh mấy người kia không biết vào lúc nào đã biến mất rồi bằng dáng hứa phong tâm bên trong chầm xuống dưới chân kiếm ảnh bước t r á n h gấp tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh lập tức hướng về bên cạnh đại thụ bay đi đúng lúc này một đạo luyện không một dạng đao khí đập vào mặt trong lúc vội vàng hứa trên h không ể nguyên bản ở giữa ở t n này lại giống một khối đá giống như, hướng xuống đất rơi xuống hác, ta cũng cảm giác có người nào Cận không g giác giấu, nghĩ lúc lại hác, cảm có cất có cái mà vậy tại khối rơi tới, tiểu gia một đất ta thật t phụ. hòa. đá r sự đại thụ một người mặc đơn sơ giáp ra trong tay nắm một thanh trường đao nam tử trung niên cười hắc hắc nói người đàn ông trung niên này trên mặt miêu tả lấy quái dị hoa văn con ngươi lại là một đạo màu vàng kim thụ đồng lộ ra lạnh nhạt tản nhẫn tia sáng tiểu tử ngươi ở nơi này len lén làm gì chứ trên mặt đất ba người trên mặt mang nụ cười quý dị chậm rãi vây quanh ở mảnh này chiến trường tinh cầu bên trong trinh triệu giả nhóm một khi l ậ đàn tùy thời đều có thể trở thành khát trinh triệu giả đối tượng săn g i ế t nhìn thấy hứa phong chỉ có một người đám người này lập tức trong lòng vui mừng cho là gặp lạc đàn trinh triệu giả a các loại cái này nhân loại thật quen mắt dường như đang nơi nào thấy qua một cái tuổi trẻ tích dịch tộc nhân đột nhiên s ư n g sở cấp tốc lấy ra trên lòng bàn tay con não điểm ấn mấy lần phía sau đột nhiên cười lên ha h a nếp nhăn trên mặt tràn đầy hưng ơ phấn thần sắc kích động mười vạn kim tệ g i a hỏa này chính là mười vạn kim tệ ha hà tích dịch thần tại thượng chúng ta phát tải cái này nhìn xem thật giống như một cái đứng thẳng hành tàu đại thần làm da hỏa cơ con não chỉ vào hứa phong hủ ở tay múa chân hắn chính là h á c bảng trên giết con của b á tức chính là cái kia ra hỏa mấy người khác xứng sở rất nhanh minh bạch cái này tích dịch tộc nhân nói ý tứ thường cái cũng đều lấy r a quang nao so với xác nhận mục tiêu phía sau mấy người trên mặt lập tức hiện ra một vòng tàn n h ẫ n thần sắc h ư n phấn t ố c chiến t ố c thắng thừa dịp đám người kia bị đuôi rồng long độc ngăn chặn nhanh chóng giải quyết hắn mười vạn kim tệ à, đây thật là ngoài ý muốn c h i tài một cái răng nanh tráng hắn cơ một thanh lang n h ắ đồng hướng về hứa phong nhào tới vậy phải xem các ngươi phải chăng có lệnh đi lấy món khen thường này hứa phong trong mắt hơi h í p vung vẩy phi kiếm hung hăng hướng về tên tráng hán này cổ đâm tới rất nhanh c á c bốn tên tráng hán đồng bạn cũng cùng một chỗ xuống tới bốn người cùng một chỗ vây công hứa phong rất nhanh hứa phong liền rơi vào hạ phong dù sao bốn người này cũng là hành tinh cấp cứng giả với lại đẳng cấp muốn so hứa phong ít nhất cao nhị giai hứa phong nhất bên cạnh ngăn cản một bên hướng về nơi xa thối lui bốn người cũng không muốn gây nên chú ý của những người khác hứa phong một cử động kia vừa vạn hợp tâm tư của bọn hắn bốn người cũng là liếc mắt nhìn nhau một bên đánh một bên c h ậ m r i hướng về chỗ rừng sâu đổi theo cản cản cản bốn người công kích sắc bén nhưng mà mỗi khi bọn chúng thừa dịp khoảng cách công kích hứa phong thời điểm kiểu gì cũng sẽ bị một tầng nhàn nhạt từ kim sắc màn sáng cho ngăn cản lại tới không cách nào công kích được hứa phong thần c h i lại là một vị hành tinh cấp thần c h i bốn người bên trong cái kêu mặc đơn sơ giáp ra cầm trường đao người toàn thân chấn động tựa hồ phát hiện cái gì l à lớn da hỏa này lại là một thần c h i ha ha vận khí thật tốt xem ra chúng ta hôm nay muốn làm một cái thí thần giả còn trẻ như vậy liền có thể trở thành một tên thần tri da hỏa này trên người bảo vật nhất định không thiếu xuất thân giàu có ha ha nói không chừng giết hắn chỉ là vơ vét trên người của hắn chiến lợi phẩm liền có thể vượt qua mười vạn k i ế m tệ các linh đ ệ thêm chút sức xử lý một vị thần chi suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy hưng ơ vân a trong lúc nhất thời bốn người công kích trở nên càng thêm lăng lệ nhưng mà bọn chúng không có chú ý tới là ngay tại bọn chúng vây quanh hứa phong lúc công kích một đạo màu xám cho sương mù cùng một đoàn màu trắng sương mù chống rông xuất hiện ở cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau sáu tám trăm tám mươi ba thứ tám trăm tám mươi ba trương bắt giữ người làm tinh băng ma cùng sương mù ma đối với hứa phong chiêu mộ hoặc giả thuyết làm ệ n h lệnh bây giờ đã có thể làm được trăm phần trăm phục tùng thậm chí không có một chút đường sống trả giá tích dịch tộc nhân gầm thét vung vẩy lang nha đ ồ n g hướng về hứa phong đập tới nhưng rất nhanh trong nháy mắt công phu nó liền phát giác hai chân của mình c ư nhiên bị một đoàn tảng b ă n g đóng băng hơn nữa tảng băng đang nhanh chóng từ dưới chân hướng lên trên lan tràn chỉ chốc lát công phu liền trong tay nó lang nha đ ồ n g đều cho đông lại đây chính là hành tinh cấp cường giả đóng băng cho dù là tây tộc nhân trong thời gian ngắn cũng không biện pháp tránh thoát phải biết tây tộc nhân lợi hại nhất là nó dù sanh năng lực chỉ cần đầu không có thu đến tổn thương thân thể nó bất luận cái gì bộ vị hư、hào. đều có cực mọc cùng thể trong thời gian cực ngắn một lần nữa mọc ra, cùng hứa phong ra, gian ngắn lần nữa bất a n đầu siêu c p phục khôi khúc hiệu công có dị khúc đồng công hiệu quả. b ấ quá bây giờ tây tộc nhân bị toàn bộ đóng băng đứng lên muốn tránh thoát có thể so sánh chém đứt một cái cánh tay hoặc một cái chân tiếp đó khôi phục khó khăn hơn nhiều cầm trường n a o có được một đôi hoàng kim thụ đồng nam tử trung n i ê n nhìn thấy cái kia tích dịch tộc nhân cư nhiên bị toàn bộ đóng băng n h ư mày trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chi hai ống ngắn trôi xuống sàn hướng về phía hứa phong bóp có h ì n một cái dọn nước hình dáng đặc trì tại thuốc nổ thôi thúc dưới hướng về hứa phong bóp tới cái này nhìn tựa như thế kỷ 18 lao ngân đồng vậy mà tại trong nháy mắt bạo phát ra cường hãn huy lực đạn đánh tại hứa phong tử kim sắc màn ánh sáng bên trên kích phát ra một chùm kịch liệt hòa tinh viên kia giọt nước hình dáng đạn vậy mà trực tiếp xuyên thấu màn sáng hướng về hứa phong ngực bắn tới liền tại hứa phong cảm thấy không một lúc oanh một tiếng lại một phát đạn chỉ bay tới phốc đạn chỉ đập nện tại hứa phong trên khải giáp lập tức một cái giống như mạng nện vết dạng xuất hiện ở h ạ n ao giáp vị trí ngực một cái hơn ba mươi vạn điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra tổn thương thật không ngờ kinh khủng hứa phong tâm bên trong cả kinh vung vung vẫy hướng thẳng đến người đàn ông trung niên kia nhào tới mặt khác một khoả đạn trì đậm nện tại t ử kim sắt trên màn sáng lần này cũng không có xuyên qua màn sáng nhưng cường hãn công kích vẫn là để màn sáng một trận rung động phải biết đây chính là có thể ngăn cản hàng t i n h cấp cường giảm ộ t kích toàn lực thần quốc qua màn vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được lần công kích này có thể thấy được người đàn ông trung niên này trong tay hai ống ngắn c h u i súng săn phẩm giai nhất định cực cao nhìn thấy hai cái đạn chỉ có một cái kích phát xuyên thấu thuộc tính nam tử trung niên này trên mặt đã lộ ra thần sắc thất vọng phải biết nó c h u i này súng săn thuộc tính kích thứ nhất phát động xuyên thấu tỷ lệ là sáu mươi phần trăm kích thứ hai phát động tỷ lệ thì giảm phân nửa hơn nữa nếu như tại hai mươi bốn tiếng không có sử dụng món vũ khí này cái này xuyên thấu tỷ lệ còn có thể để thăng mười lăm phần trăm cái này ngắn c h u i súng săn một mực là n ó đòn sát thủ mỗi lần sử dụng được đều sẽ đặt vững thắng cuộc nhưng hôm nay tựa hồ chỉ cho đối phương cũng không tính lớn một chút tổn thương lượng máu vậy mà chỉ rơi mất một bốn vẫn chưa tới dáng vẻ lúc này băng ma cùng xương mù ma đồng thời đối mặt một người tại tăng thêm bị băng phong trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát t h ó i buộc tích dịch tộc nhân trong lúc nhất thời cái kia có được hoàng kim thụ đồng nam tử trung niên phát giác chính mình lại muốn tự mình đối mặt người trước mắt này loại đáng chết tại sao có thể như vậy thu hồi đoạn trôi súng săn nam tử trung niên nhanh chóng t ố i lui vốn cho là có thể vây rết đối phương không nghĩ tới người trẻ tuổi này loại lại có nhiều như vậy hậu chiêu hứa phong dưới chân xế dịch thân ảnh phiêu động tựa như tia chấp hướng về đối phương vào tới một đạo ngân quan g t r ậ t hiện trực thấu ngược đối phương một cái to lớn bạo kích con số từ trung nhiên đầu của nam tử trên đỉnh bay lên một ba một kiếm này vậy mà để cho ta tổn thất một ba lượng máu kim sát thụ đồng nam tử sắc mặt đại biến lập tức mất đi tại tiếp tục dũng khí chiến đấu hung hăng hướng phía trước b ổ một đao phía sau vậy mà xoay người bỏ chạy hai người khác nhìn thấy thụ đồng nam tử đào tẩu lập tức tâm thần đại đoạn lại không đấu trí cho dù là mười vạn kim tệ cũng phải có mệnh đi hoa mới được nhân loại kia nguyên bản là thần chi nếu như chỉ có một người lời nói chúng ta bốn người công kích sớm muộn có thể phá vỡ hắn sắc r ù a đen nhưng bây giờ sáu hàng thụy ta cảm thấy chúng ta hẳn là cân nhắc rút lui kho gas tên kia vậy mà không nói tiếng nào liền chạy thực sự là hèn hạ sáu à ta muốn điên rồi ta đối mặt ra h ỏ a này mỗi lần công kích đều sẽ mang lên thuộc tính hàn băng ta bây giờ tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển cũng đã giảm xuống ba mươi đáng chết lại tiếp tục ta ngay cả chạy đều chạy không thoát ngươi mau tới giúp ta một chút thay ta cản mấy lần sáu hai người lẫn nhau dùng thần n i ệ m không đoạn giao chạy một bên công kích một bên hướng về người sau lưng nhiều chỗ thối lui hứa phong nhìn phía xa không ngừng chuyển tới chiến đấu và tiếng nổ n ế u may tốt để bọn hắn rời đi à nơi xa quá nhiều người đường đem bọn hắn đều dẫn đến đây hứa phong dùng thần nghiệm phân phò nói rất nhanh một đoàn xương trắng cùng khói đen đồng thời biến mất không thấy gì nữa trở lại liệu hứa phong thần quốc chi bên trong hai người cấp tốc liếc mắt nhìn nhau chậm dài hướng về sau lưng trong rừng thối lui bọn hắn sớm đã quên đi còn có một cái đồng bạn đang bị đóng băng lại hoặc có lẽ là dù cho biết cũng xem như không biết tiếp tục chiến đấu xuống hai người bọn họ rất có thể toàn bộ chôn vùi ở đây muốn trách, thì trách trong lòng hai người đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy đây chính là mười vạn kim tệ hàng thụy thật chẳng lẽ phải cứ như vậy từ bỏ một người không cam lòng t h ấ p giọng nói chúng ta đi trước cùng những tên kia hội hợp c ự thú đế quốc lần này thế nhưng là ra ba mươi hành tinh cấp cường giả muốn giết chết nhân loại kia đến lúc đó chúng ta có thể đem tin tức bán cho bọn hắn đầu to cầm không hơn ít nhất có thể hút chút nước đáng chết mười vạn kim tệ cứ như vậy từ giữa ngón tay của ta t i ê u thất thật là khiến người ta đau lòng hàng thụy t h ấ p giọng nói trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ đúng lúc này tất cả mọi người có não đồng thời phát ra tích tích tích, tích gấp rút thanh em nhắc nhở nhắc nhở nhắc nhở. có tạm thời nhiệm vụ xuất hiện, bắt giữ người làm tinh、6. Rất nhiệm làm hiện, nhanh, hứa người giữ vụ phong lúc đó gặp phải người l à một tinh n lúc c ả lại hiện, cái người lam tinh, tinh, tinh khác biệt đây chính là mấy chục cái người l à m tinh hiển nhiên là một cái bộ lạc nhỏ loại tồn tại này nhất định sẽ biết thất lạc nữ thần thần điện ở nơi nào bắt bọn hắn lại phải sống lần này nói không chừng có thể một bước lên trời ha ha hôm nay thực sự là ngày may mắn của ta vậy mà gặp người l à m tinh x ấ u bọn này trinh triệu giả lập tức cũng từng cái hưng ơ p h ấ n lên ngoại trừ c ự thú đế quốc cái kia ba mươi tên hành tinh cấp kẻ truy bắt bên ngoài những người khác sớm đã đem l ự c chú ý đặt ở người l à m tinh trên thân đến nơi h ứ a phòng cái kia cũng muốn chờ bắt lên mấy cái người l à m tinh sau lại nói không đủ đến lúc đó mười vạn kim tệ phải chăng có thể được bọn hắn để ở trong mắt liền không nói được rồi sáu 884 t h ứ 884 chương dưới mặt đất thần điện hứa phong cảm nhận được nơi xa đang phát sinh một hồi l ạ i chiến người l à m tinh số lượng không thiếu hơn nữa còn có thể khống chế chiến trường tinh cầu sinh vật tiến hành chiến đấu đ ô i dòng long độc vẹn vẹn một loại trong đó mà thôi hứa phong có thể cảm nhận được còn có hình thể to lớn hơn sinh vật đang không ngừng gia nhập vào chiến đấu nhân loại bên này càng là điên cuồng cơ hồ ở nơi này hành tinh tất cả trinh triệu giả đều nhận được tạm thời nhiệm vụ đồng thời tiêu chú lúc này địa điểm chiến đấu mặc dù chỉ có không đến một trăm người trinh triệu giả nhưng hứa phong tin tưởng n hứa i cái giờ phía sau, ở đây đem bị trinh triệu giả ề u sau, tàu. nhất toàn bộ san bằng có thể nên cơ hội này phía thể thừa hội h một đem bộ có cơ ở đây đào bị phong tâm trung thầm nghĩ, liếc mắt nhìn cái kia băng phong lấy tây tộc nguyết lên, lên bất quá, đang đào tàu phía trước, ít nhất lại có thể một tử môi quá, nhiều nghĩ nhìn băng phong nhân, phong lên lên đang hơn nữa một cái tử vong hứa hơi khỏe phía chi chế liếc lấy lại cái kia cái có đào suy á Hứa phong s u nghĩ huy kiếm hướng về bị đông cứng thành băng vướng m ắ t tích dịch tộc nhân bổ tới lúc này tích dịch tộc nhân không có chút nào chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa phong phi kiếm sẹt qua cổ họng băng phong chi lực chẳng những đưa nó cơ thể đóng băng hơn nữa còn một mực tại ước chế lấy nó dù x a n h năng lực tích dịch tộc nhân đầu người cuối cùng bị đánh bổ xuống căn bản không hề có lực hoàn thủ hàn băng chi lực đã thâm ướp cả người nó dù cho hàn băng hòa tan thân thể của nó cũng là ngạnh b ă n g b ă n g không có một tia hoạt tính giết chết tích dịch tộc nhân còn đem linh hồn của nó nghiền á c biến thành một hồi mưa ánh sáng màu vàng vung hướng về phía thần quốc trùng s a o vị trí hứa phong tất cả địch nhân trước mặt cơ thể bị dứt sát liền linh hồn cũng chạy không thoát đối với một chút có trùng sinh bí pháp người nhất định chính là khắc tinh của bọn hắn nhặt lên tích dịch tộc nhân rơi xuống tử vong chi c h ì hứa phong q a y người rời đi nhưng mà mới vừa đi hai bước ánh mắt của hắn đột nhiên liếc nhìn sâu trong rừng cây k i a từng cái phảng phất tổ chim vậy phòng ốc những cái k i a người l à m tinh đều ở đây chiến đấu lúc này bọn chúng chỗ ở nhất định không có cái gì phòng thủ sức mạnh có thể ta có thể thừa cơ hội này vào xem trực giác chỉ dẫn chỗ nói không chừng nơi đó sẽ cho ta một chút kinh hỷ hứa phong tâm trung đột nhiên nghĩ đạo thần quốc trung thu nạp cái k i a tế tự thần vật phía sau luôn có một loại cảm giác đặc thù tại chỉ dẫn hắn dường như là muốn cho hắn đi địa phương nào nhưng loại cảm giác này quá yếu ớt nếu như không chú ý rất khó phát giác sự hiện hữu của nó những cái tia người lam tinh chỗ ở có đồ vật gì đang tri vừa vặn thừa dịp bọn hắn chiến đấu đi vào tìm xem hứa phong nghĩ tới đây lập tức hướng về nơi xa người l à m tinh c h ô ở nhà trên cây vọt tới trước đây một cái người l à m tinh vị trí thì có một cái thần vật bây giờ đây quả thực là một cái người l à m tinh thôn x ó g nhỏ nói không chừng có càng thêm chân quý bảo vật đang chờ hắn đi khai quật hứa phong tại trong thu ốc không ngừng nhảy vọt xuyên qua những thứ này nhà trên cây diện tích không lớn chỉ có không đến mười thước vương bộ dáng sau khi tiến vào tất cả vật phẩm đều có thể liếc nhìn thực sự quá đơn sơ nhất định chính là x ó n g h è một dạng liền cái giường cũng không có liên tiếp tìm tòi mười mấy nhà trên cây cơ hồ cũng là giống nhau như lúc bố trí. hơn nữa không có bất kỳ cái gì bảo vật nhường hứa phong rất là bất mãn hứa phong từ bỏ tiếp tục lùng tìm nhà trên cây đây quả thực là lãng phí thời gian vẫn là đi trực giác chỉ dẫn chỗ đi a rất nhanh hứa phong đi tới một mảnh đất trống ở đây không có một gốc cây mục chỉ là một mảnh nhìn rất thông thường bãi cỏ có chừng năm sáu mươi thước vông bộ dáng nơi này chính là một khối đất trống trực giác làm sao lại chỉ dẫn ta đến nơi này chẳng lẽ nói nơi này có mở ám gì hứa phong nhất từng khúc tìm kiếm mảnh này bãi cỏ cũng không có phát hiện gì yên tính cảm thụ một chút trực giác chỉ dẫn chỗ chính là chỗ này không có sai chẳng lẽ nói dưới đất hứa phong dùng sức bước lên dưới chân. trong lòng suy đoán nói rất nhanh hứa phong trên đ tảng đá. Tảng đá ồ lục lọi tảng đá kia dùng sức cố néo quả nhiên t h cũng thấy không rõ lắm hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đi xuống xe một chút mặc dù coi như rất đen nhưng mà trực giác nói cho hắn biết phía dưới hẳn là không nguy hiểm gì theo thềm đá đi xuống dưới hứa phong bên thai mơ hồ nghe được thơ ca tụng thanh âm tựa hồ có trăm ngàn vạn người đang hướng về thần minh tế bái cùng một chỗ ngâm sướng chúng ta thần linh t ê ca, nghe thanh â m này để cho lòng người lập tức vui vẻ tựa hồ muốn cùng một chỗ đi theo ngâm sướng trong đầu cái gì cũng không có chỉ cảm thấy toàn thân f e l i z rất là thoải mái thật giống như nắm chìm tại một vũng ấm áp trong nước hồ ông hứa phong trong đầu đột nhiên chấn động trên đỉnh đầu hiện ra một tòa thần quốc tử tòa thần kim dưới, màn sắc sáng cả quốc ánh phía đều ở đây nở rộ tia sáng thần quốc trung ương một tòa hơn năm trăm thước thác cao quanh quần lên thần thánh nhâm nhạc thần quốc t r u n g tất cả sinh vật tại thời khắp này cũng bắt đầu ngâm sướng lên bài hát ca tụng hứa phong nghe không hiểu bọn chúng đang hát cái gì nhưng giờ khắp này hứa phong cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí từ thần quốc t r u n g tán giận đi ra quay t r u n g quanh tại hắn bên người rất nhanh hết thệ đều quy về yên tĩnh thần quốc chậm rãi tiêu thất hứa phong bên h a i cũng nghe không đến loại kia trăm ngàn vạn đủ người hát thơ ca tụng ta suýt chút nữa mê thất ở đây hứa phong hồi tưởng lại mới vừa cảnh tượng bị hù một tiếng mồ hôi lạnh lúc này hắn phát hiện chính mình vậy mà chạy tới thềm đá p h ầ n cối u về phần mình l à như thế nào đi xuống hứa phong lại không có bất cứ trí nhớ gì phảng phất vừa tiến vào cửa hang thềm đá sau một khác liền đã xuất hiện ở phần cuối lúc này hứa phong mới phát hiện dưới nền đất lại có một mảnh mười phần rộng lớn không gian. trước mắt đứng vững liên miên không dứt làm bằng đá khu kiến trúc những kiến trúc này vậy mà tất cả đều là hòn đá ghép lại m à thành phảng phất hai cặp kim tự tháp phảng phất hoa hạ gật toan thoáng như kỳ tích đồng dạng tinh mỹ tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương cùng trầm trọng cảm giác những kiến trúc này phần lớn có ba bốn tầng cao chung quanh lượn vòng lấy rộng rãi đường lát đá kiến trúc ở giữa có dây leo cầu treo lẫn nhau kết nối lấy nhìn giống như là một cái c h ỉ n h thể ở đây tựa hồ không có một a y hứa phong thận trọng đi về phía trước lấy bốn phía một mảnh lờ mờ nhưng mà kiến tạo những kiến trúc này hòn đá lại tản ra mở tối tia sáng miễn cư hứa phong đi tới một tòa kiến trúc to lớn trước mặt nhìn dường như là một tòa thần miếu cùng kim tự tháp có mấy phần giống nhau phía dưới rộng lớn càng lên cao càng hẹp hòi chung quanh kéo dài từng cây cỡ thùng nước cây cột kiến trúc mặt ngoài mới trồng màu sắc khác nhau hơn nữa còn có thể nợ rộ tia sáng thực vật hứa phong kinh ngạc phát hiện tại trước thần miếu vậy mà treo một cái làm bằng gỗ lồng giam bên trong tựa hồ nhốt một cái hình người sinh vật nhìn rất là hề hoài nằm ở trong lồng giam nghiêng dựa vào một bên không n ú c n í c cũng không biết là sống hay chết hứa phong nhìn chằm chằm bên ngoài t h ầ n điện cái kia làm bằng gỗ lồng giam những m à y dường như là t r ê n l ệ n h đã có người tiến vào làm bằng gỗ lồng giam bên trong người kia hình sinh vật vậy mà bắt đầu chuyển động chỉ thấy hắn liều mạng dây rùa ngồi dậy hai tay nắm lồng giam hằn rào hướng về bên ngoài nhìn lại hai tay hai chân hắn bên trên đều mang kim loại x i n g xích hơi động đậy liền phát ra len ken tiếng kim loại va chạm là ai là ai tiến vào mảnh này thần tích chi điện ngươi không phải làm tinh người bằng không sẽ không như thế sáu bí mật ngươi là trinh triệu giả ngươi nhất định là trinh triệu giả cứ ta cứu ta ra ngoài ta đem ta tất cả tích phân đều cho người sáu trên mặt người kia lộ ra mừng như điên vẻ hưng phấn nhưng lại không dám lớn tiếng la lên dường như là sợ kinh động đến cái gì hạ giọng không ngừng khẩn cầu lấy ngươi là ai vì sao lại bị bắt được ở đây còn có đây là địa phương nào hứa phong g i ấ u ở một tòa kiến trúc châu bóng tối thấp giọng hỏi trời ạ phụ thần tại thượng ta là lam hải đế quốc đệ cửu hoàng tử á lợi đặc á lợi đặc lan song khác ta là bị những cái tia đáng giận làm tinh bắt được người nơi này bọn hắn có cái nhiều che đậy giám sát tín hiệu thủ đoạn ta ở đây liền tín hiệu cầu cứu đều bắn không được sáu lam hải đế quốc hứa phong nhữ mày cái tên này nghe rất quen thai hẳn là khoảng cách hoang dã tinh vực không xa đế quốc hứa phong từng nghe tiểu quy nói qua các ngươi khoảng cách l a m kim đế quốc có bao xa hứa phong vấn đạo l a m kim đế quốc ngươi là l a m kim đế quốc trinh triệu giả sao trời ạ đế quốc chúng ta chỗ ở tinh vực khoảng cách l a m kim đế quốc chỉ có sáu mươi chín năm ánh sáng hơn nữa l a m kim đế quốc đế vương trên thực tế chính là ta cứu cứu sáu làm bằng gỗ lồng giam trên mặt người lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ vội vàng nói ngươi sẽ không sợ ta là l a m kim đế quốc v i nhân hoặc giả thuyết là làm kim đế quốc truy nã cho phạm hứa phong l ư ớ t mắt thấp giọng nói không có khả năng nếu quả như thật giống như ngươi nói như vậy ngươi cũng không cách nào tiến vào viên này chiến trường tín h cầu đây là có quy định nghiêm khắc đáng chết ngươi liền không thể trước tiên đem ta cứu ra ngoài sau đó lại trò chuyện những thứ lung ta lung tung này sao lồng giam bên trong người vội la lên tốt ta trước tiên đem ngươi tích phân cho ta hứa phong từ chỗ núp chậm rãi đi ra hướng về cái kia lồng giam tới gần á lợi đặc do dự một chút cuối cùng vẫn đem trên người tất cả tích phân tất cả đều giao dịch cho liều hứa phong hệ thống trinh triệu giả á lợi đặc chuẩn bị đem trên thân tất cả tích phân tổng cộng sáu trăm năm mươi điểm toàn bộ giao dịch với ngươi có tiếp nhận hay không? Thứa phong hơi biểu một ô i m cái hoàng tử, trên thân trên tử, vừa mới à chỉ có hơn đơn gia nhập có t t không vào vũ trụ tinh cầu liên minh sinh mệnh tinh cầu lần thứ nhất xếp hạng liền có thể thu được gần tới ba tích phân đã coi như là khá vô cùng thành tích tại bảng điểm số bên trên có hơn ngàn k h ỏ a sinh mệnh tình cầu tích phân vẫn như cũng là không này nghe ta nói huynh đệ chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này cứu ra ngoài ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi kim đệ đặc thù huyết mạch công pháp ta thậm chí có thể cho ngươi một cái lam hải đế quốc nam tước tức vị sáu trong lồng g i a m người kia dùng hắn một đôi con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn hứa phong t h ấ p giọng nói phải không cái kia trước tiên đa tạ ngươi bất quá đang cứu trước ngươi ta cần tiến vào trong thần điện đi loanh quanh ngươi biết bên trong có đồ vật gì sao hứa phong chỉ vào phía trước to lớn kim tự tháp thần điện v ấ n đạo nghe được hứa phong muốn đi vào thần điện á lợi đặc biến sắc thậm chí ngay cả gò má hắn bên trên vảy nhỏ bé màu sắc cũng từ màu xanh đã biến thành màu vàng nhạt nơi đó là làm tinh nhân tế tự thần chi vị trí bên trong ngoại trừ tế đản tế phẩm bên ngoài không có bất kỳ cái gì vật phẩm hơn nữa bên trong cơ quan trọng trọng đi vào sẽ rất khó sống sót đi ra ta khuyên ngươi tốt nhất đường đi vào hoặc ngươi trước đem ta phóng xuất lại nói ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi vào trong thần điện sáu á lợi đặc thấp giọng nói đáy mắt thoáng qua một tia khói n g a phải không sáu hứa phong gật, gật đầu chậm rãi hướng về thần điện cửa vào đi đến đi hai bước phía sau hứa phong đột nhiên xoay đầu lại vấn đạo đúng ta còn không hỏi ngươi ngươi là vì sao lại bị bắt lại hơn nữa vì sao lại bị giam ở đây mà không phải lập tức bị giết chết phải biết l a m tinh người đối với trinh triệu giả nhóm cũng không phải hữu hảo như vậy á lợi đặc sắc mặt đại biến trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại phát hiện hứa phong vậy mà quay đầu tiếp tục hướng về thần điện đại môn đi đến á lợi đặc cứ như vậy trơ mắt nhìn hứa phong thân ảnh biến mất ở thần điện đại môn nhịn không được dùng sức đập một cái làm bằng gỗ lồng giam đáng chết cái này x chỉ cần ta từ nơi này lồng giam bên trong đi ra ta thể ta nhất định phải cắn đứt cổ của ngươi hút khô toàn thân ngươi huyết dịch không hắn bẩn thiệu huyết dịch chỉ xứng đút ta song đầu c h ò săn á lợi đặc thấp giọng mắng trong mắt lộ ra tàn nhẫn h u n g quang hơi hơi dương lên trong miệng lộ ra trên dưới hai hàng bén nhọn r ă n g n a n h hơi đ ộ n g một chút vậy mà phát ra kim loại tiếng ma sát sáu hứa phong cũng không nghe thấy á lợi đặc đối với hắn nguyền rủa đi vào thần điện hắn phát hiện cả tòa thần điện bên trong bày khắp vàng ó n g ánh vũ trụ kim tệ rộng rãi hành lang hai bên kim tệ thật giống như tiểu sơn một dạng chất ống t ư n g tòa liên mi hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc h ừ n g rỡ liên t ạ i hứa phong chuẩn bị nhặt lên một cái vũ trụ kim tệ quan sát tỉ mỉ thời điểm lại đột nhiên nhận được hệ thống vô tình nhắc nhở hệ thống cảnh cáo nơi đây tất cả vật phẩm đều thuộc về thuộc vì làm tinh tinh cầu ý chí một khi nhặt cùng làm tinh tinh cầu ý chí quan hệ đem tự động khóa chặt vì t ừ địch sẽ phải chịu làm tinh tinh cầu ý chí nguyền liền rủa phải chăng tiếp tục nhặt làm tinh tinh cầu ý chí hứa phong cười lạnh lúc này đã xa vào đến trong giấc ngủ say tinh cầu ý chí có cái gì đáng sợ hơn nữa liên năng thân vận đều bị mình thần quốc thôn phệ một kiện nói không chừng lúc này hắn cùng làm tinh tinh cầu ý chí quan hệ đã sớm đã biến thành cựu hận l i ê n tại hứa phong chuẩn bị nhặt lên vũ trụ kim tiền thời điểm đột nhiên cảm thấy một cỗ có thể uy hiếp được sinh mạng năng lượng ba động đang từ từ hướng hắn bao phủ tới hứa phong cơ thể hơi lắc một cái do dự một chút cuối cùng đem đưa ra tay chậm rãi thu hồi lại lúc này hứa phong mới cảm giác được vẻ này mãnh liệt đến có thể uy hiếp được tánh mạng hắn năng lượng ba động mới chậm rãi lui xuống thật giống như một cái tự thú phun khí thô chậm rãi đem lộ ra đầu thu về xem ra cũng không phải là chỉ là nguyền rủa đơn giản như、vậy. hứa phong tâm trung thẩm nghĩ bên ngoài t h ầ n điện á lợi đ ặ c thấp giọng thì thầm nhiều kim tệ như vậy dù cho thân là hoàng tử ta đây cũng không cách nào ngăn chặn lại tham niệm của mình nhặt lên à, chỉ cần nhặt lên một cái ngươi liền sẽ trở nên giống như ta trở thành lần tiếp theo làm tinh nhân tế điện tế phẩm của thần linh sáu tám trăm tám mươi sáu thứ tám trăm tám mươi sáu trương huyền không đảo hứa phong cảm giác cường đại viện siêu phổ thông hành tinh cấp cường giả á lợi đặc biệt không cách nào cảm giác được nguy hiểm tới nhưng hứa phong lại có thể rõ ràng phát giác được bởi vậy dù cho không có làm ngôi sao cầu ý chí nguyền rụa uy hiếp h ắ n cũng không trở về nhặt trên mặt đất những cái kia trồng chất như nú thực sự là đáng tiếc cái này nói không chừng là người l à m tinh mấy ngàn vạn nam tích lũy chân tàng nhiều như vậy vũ trụ kim tệ e rằng có hơn ngàn vạn quả cứ như vậy bạch bạch để ở chỗ này thực sự là lãng phí hứa phong nhất bên cạnh nhìn trái phải một bên hướng về thần điện chỗ sâu đi đến đang cảm giác chỉ dẫn bên trong thần điện chỗ sâu tồn phong hắn thứ cảm thấy hứng thú hành lang hai bên chất đống không riêng gì vũ trụ kim tệ còn có đủ loại đủ t i ể u bảo thạch vương miện quần trượng trang s ứ c nhiều như vậy tài bảo đủ để cho bất luận kẻ nào động dung đối với hứa phong tới nói loại này chỉ có thể nhìn không thể nhặt bảo tàng thật sự là một loại g à y vỏ tham lam dục nghiệm như ngọn lửa hừng hực giống như thiêu lốt lên có mấy lần hứa phong thiếu chút nữa thì nhẫn l ạ i không được muốn đưa tay đi lục tìm có thể đụng tay đến bảo vật nhưng đều ở thời khắc sống còn thần quốc che lại hắn nhường hắn cuối cùng tỉnh táo lại không có bị tham lam dục vọng chi phối muốn nói c ả bấy e rằng cái này hai bên bảo tàng mới thật sự là c ả bấy hứa phong trà sát đem mồ hôi lạnh quay đầu nhìn một cái tản r a tia sáng trói mắt châu đ á u thầm nghĩ trong lòng lúc này hứa phong đã đứng ở cuối hành lang lại hướng phía trước là một đạo sâu không thấy đáy vách núi mà khoảng cách vách núi mấy trăm thước phía trước trong hư không lơ lử Là một hứa phong nhìn chằm chằm phía trước thần điện thầm nghĩ trong lòng trực giác của hắn chỉ dẫn hắn tiếp tục hướng phía trước chỗ cần đến ngay tại nơi xa tòa kia huyền không đảo trong thần điện hứa phong đang chuẩn bị nhảy lên một cái bay qua đạo này vết núi lại đột nhiên ngừng lại nhặt một hòn đá lên hướng về phía trước n é m tới viên tiêu tảng đá mới vừa rời khỏi tay liền trực tiếp hướng về đáy vực bộ rơi xuống mà đi tựa hồ có một con bàn tay vô hình nắm lấy nó rơi xuống đồng dạng hứa phong sắc mặt xấu xí hắn không biết lấy thực lực của hắn phải chăng có thể ngăn cản cỗ này hạ xuống chi lực bất quá muốn cự như vậy bay đến đối diện huyền không ở trên đảo hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào phong lôi cánh lôi đình hảo hứa phong não hải xoay c h u y ể n từng kiện vật phẩm từ trong đầu hắn lướt qua lại không có có thể giống vậy trợ giúp hắn tiến vào tòa kia huyền không ở trên đảo đúng lúc này thần quốc hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại hứa phong đỉnh đầu từ thần quốc trung bắn ra một đạo hình cung tia sáng từ bên này một mực liên thông đến rồi đối diện huyền không ở trên đảo rất nhanh một tòa t ử kim sắc cầu nối cứ như vậy xây dựng đứng lên có thể chống cự thần lực cũng chỉ có thần lực nếu như không có thần linh sứ c mạnh người bình thường căn bản là không có cách tới gần tòa kia phiêu phủ ở trong hư không lơ lửng đ ả o nhỏ hứa phong đi ở tòa này t ử kim sắc cầu nối bên trên lập tức có một loại tâm thần tương liên cảm giác dưới cầu một cố áp n i ệ m phảng phất cự thú đồng dạng hướng về hứa phong nào tới có chút thậm chí huyên hóa ra to lớn g i thu thân ảnh h nhưng mà những thứ này ác nghiệm nhưng căn bản không cách nào chạm tới hứa phong liền bị t ử kim sắc cầu nối tản mắt ra tia sáng giống như lưới dao đồng dạng chém giết hầu như không còn những thứ này ác nghiệm bên trong không chỉ có hung tản khát máu còn có không ít viên hóa r a thánh nhân bộ dáng đỉnh đầu quan h o à n hướng hứa phong đưa hai tay ra miệng lẩm bẩm tất cả đều làm ê hoặc dẫn dụ ngôn ngữ vọng tưởng câu dẫn hứa phong chủ động bước ra t ử kim sắc cầu nối tiến vào trong vực sâu hứa phong bất vi sở động từng bước một thận trọng hướng về tòa kia phủ không đảo đi đến cũng không lâu lắm hứa phong dưới chân liền bước lên kiên cố cứng rắn mà liền tại hứa phong. Đặt vào đảo nhỏ trong tất cả quanh q u ầ n ở bên cạnh hắn ác nghiệm đều biến mất hết t ự a hồ những thứ này ác nghiệm căn bản là không có cách tiến vào đảo nhỏ một bước chẳng qua là một cái rơi xuống đã rơi vào trạng thái ngủ say trong thần c h i ở đây hẳn là không cái gì có thể thương tổn tới ta đồ vật hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ c h ậ m dài hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ ngôi thần điện kia đi đến ở mảnh này huyền không trên đảo nhỏ đứng sừng sững lấy đủ loại pho tượng bọn hắn tất cả đều là đã từng xuất hiện ở đây hành tinh lên hung ác giá thú có chút đã diệt vong nhưng còn có một bộ phận vẫn hứa o toàn cho ạ mạnh tại t trường tinh trinh triệu tích động bộ chiến nhóm cung cấp tích phân giả h cầu, cấp phong kiểm theo r a cẩn t ậ bậc thang đi tới thần điện điểm cao nhất ở đây lại có một tòa toàn thân từ hoàng kim chế tạo thần tọa tại trên thần tọa ngồi ngay thẳng một cái đầu sói thân người pho tượng pho tượng trong tay n ắ m thật chặt một chi dài hơn mười thước quyền trượng nhìn vô cùng uy nghiêm như là thần tiên quan sát cả vùng từ nơi này pho tượng trên thân thứa phong cảm nhận được một cỗ thần lực mênh mông như sóng biển đồng dạng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng nội n ạ o nếu như hứa phong không phải một cái khác thần chi e rằng căn bản là không có cách tới gần nơi này tôn thần giống kẻ ngoại lai trên người của ngươi có một loại ta rất đáng ghét khí t ứ c một cái khổng lồ âm thanh tại hứa phong trong đầu quanh quẩn thật giống như một ngụm chung đồng đàng không ngừng g ó vang h ứ a phong nhữ mày hắn có thể đủ cảm nhận được. đối phương thần quốc tựa hồ cũng không có hủy hoại vẫn tản ra vô tận lực lượng đang bảo vệ pho tượng này chỉ bất quá pho tượng này chỉ là một bộ giống phân thân tồn tại cũng không phải người làm tinh một mực sùng bái cái kia bạch lang thần chi ngươi là sinh vật gì hứa phong lớn tiếng hỏi ta là viên tinh cầu này tinh cầu ý chí đồng thời cũng là viên tinh cầu này tất cả sinh vật q u ỷ bái thần chi là ước vạn sinh vật thủ hộ giả cùng thần hộ mệnh trong đầu âm thanh trầm d i i nói ngươi là có hay không nguyện ý trở thành tín đồ của ta vì ta chinh chiến nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dùng tinh hạch cải tạo thân thể của ngươi để cho ngươi có cường đại sức mạnh lực lượng cường đại hứa phong hơi biết khoẻ môi lên lên trước mắt pho tượng này mặc dù chỉ có được một bộ phân thân sức mạnh nhưng hứa phong lại có thể căn cứ vào nó đại khái suy đoán ra ngôi sao này cầu ý chí hóa thân thần linh đẳng cấp nhiều nhất không cao hơn hành tinh cấp b á t giai dạng này đẳng cấp mặc dù so sánh lại hứa phong cao hơn rất nhiều nhưng lại cũng không bị hắn để ở trong mắt lấy hiện tại hứa phong thực lực coi như diện s á t không s o n g đối phương nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn đánh nhau nhiều nhất là ngang tay thôi loại tồn tại này hứa phong làm sao lại trở thành tín đồ của nó bất quá đối phương nói tinh h ạ c h cải tạo cơ thể Hứa phong nhưng n、so、như cứ như vậy hứa phong cơ thể cũng đối khắc tất cả tiến hóa dược thể miễn dịch vô luận cao cấp hơn nữa tiến hóa dược thể bởi vì không cách nào đối với hứa phong có thể tiến hành bất luận cái gì một điểm để thăng tinh hạch cải tạo nghe không tệ hứa phong khẽ cười nói sáu tám trăm tám mươi bảy thứ tám trăm tám mươi bảy trương sát thủ ngươi bây giờ không phải bạch lang thần tín đồ ta không cách nào đối với ngươi tiến hành tinh hạch cải tạo phải biết một cái hoàn chỉnh tinh hoạch cần kinh lịch mấy trăm ước năm thời gian ngưng luyện là một khóa sinh mệnh tinh cầu bảo vật chân quý nhất trong đầu âm thanh trầm d à i nói như vậy đánh bại ngươi phải chăng có thể thu được viên tinh hoạch này hứa phong đột nhiên vấn đạo lớn mật ngươi cũng dám xem thường một vị thần chi trong đầu cái thanh âm kia tựa hồ rất là phẫn nộ giống to hứa phong mỉm cười nếu như nói diệt s á t một khóa sinh mệnh tinh cầu ý chí liền có thể thu được hoàn chỉnh tinh hoạch e rằng bây giờ chinh chiến tinh cầu tinh h ạ c h đã sớm không tồn tại cũng sẽ không còn tiếp tục ở đây cái đã vẫn l ạ rơi vào trạng thái ngủ say tinh cầu chúa tể trong tay nàng nhất định có biện pháp cùng cái này hoàn chỉnh tinh hạch đồng quy vô tận nếu quả như thật đem viên tinh cầu này phá hủy như vậy lấy được cũng chỉ là một chút tinh hạch mạnh vụn mặc dù c h â n quý nhưng so với một cái hoàn chỉnh tinh hạch tới nói đơn giản liền cùng bụi đất cùng b ả o thạch khác nhau hứa phong muốn thu được viên kia tinh hạch nhưng bây giờ cũng không thế nào ra tay chỉ có thể trước tiên dựa theo nhiệm vụ nói tới tìm được thất lạc thần điện tìm được cái kia vẫn lạc thần linh cuối cùng chỗ ẩn thân theo trong đầu cái thanh âm kia trở nên p ẫ n nộ thật cao ngồi ở trên thần điện chính là cái kia đầu sói thân người pho tượng cũng bắt đầu chậm dãi đứng dậy nguyên bản ngồi lúc pho tượng kia nhìn chỉ có cao mười mấy mét đợi đến nó đứng dậy pho tượng này chiều cao đã vượt qua sáu mươi mét nhìn thật giống như một cái đỉnh thiên lập điệu tự nhân kẻ độc thần thân thể của ngươi đem bị hủy diệt linh hồn của ngươi đem tại thần quốc trong địa ngục tiếp nhận liệt hỏa t h i ê u đốt thẳng đến vĩnh hằng vây một đám lửa từ đầu sói thân người pho tượng trong miệng phun ra hướng về hứa phong đập tới như thiên thạch thật lớn hỏa diễm hung hăng va chạm tại hứa phong trên thân lại bị một tầng tử kim sắc màn ánh sáng chặn lại hứa phong đỉnh đầu xuất hiện hắn thần quốc h ữ ảnh đem hắn một mực thủ hộ cái gì vậy mà cũng là một vị thần chi thần chiến ta h ầ còn chưa từng có đánh qua vừa vặn có hứng thú thử một chút hứa phong mỉm cười cầm trong tay phi kiếm hướng về đầu sói thân người pho tượng vọt tới chẳng qua là một cái vẫn lạc thần linh phân thân hứa phong căn bản sẽ không để ở trong mắt ngu xuẩn một tiếng tức giận gào thét tại toàn bộ huyền không ở trên đảo quanh quẩn phân thân pho tượng vung vẩy trong tay quần trượng không hang hướng về hứa phong đập xuống cùng pho tượng này so ra hứa phong thật giống như một con ruồi giống như nhỏ bé nhưng hai người sức chiến đấu lại vừa vặn tương phản dù sao pho tượng này thần lực chỉ tương đương với một cái phân thân hứa phong đoán chừng tối đa chỉ có nó bản thể một nửa sức chiến đấu tôn này phân thân sức chiến đấu mặc dù không mạnh nhưng lại có một loại sức mạnh kỳ quái thường thường tại thời điểm mấu chốt nhất có thể ngăn cản được hứa phong công kích mỗi lần thi triển đi ra trên không tựa hồ cũng có thể nghe được trăm ngàn người cùng một châu ngâm tụng thánh ca thanh âm đây là tín ngưỡng chi lực hứa phong nhữ mày thành vi thần chi phía sau liền có khuyết phát triển tín đồ của mình, những thứ triển tín n đồ của tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín ngưỡng chi lực mà vẫn là tín ngưỡng chi lực mặc dù là một đầu đường tắt nhưng di chứng quá lớn hứa phong bây giờ còn không dám phát triển tín đồ của mình mặc dù là một cái thần chi nhưng hứa phong lại cũng không dự định bước vào thần đạo vẫn là lấy truy cầu tự thân cường đại làm mục tiêu những thứ này chính là bên ngoài những cái tiêu người làm tinh v ì n g ư ờ i cung cấp tín ngưỡng chi lực à ừ chỉ có hơn một trăm người một cái thôn x ó g nhỏ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn chúng có thể cho ngươi cố này phân thân cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng chi lực hứa phong lạnh r ê n một tiếng phi kiếm trong tay huy vũ liên tục từng đạo kiếm khí nở rộ đang kiếm thập tam thức từng chiêu liên miên bất tuyệt cố này phân thân bị đánh phá thành mảnh nhỏ rất nhanh xa vào đến bị động bên trong đúng lúc này hứa phong đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một hồi huyên náo âm thanh một đám người đã xâm nhập đến thần điện, lĩnh bọn hắn chính là cái kia bị xem như tế phẩm tồn tại lam hải đế quốc hoàng tử á lợi đặc nhưng bảo tàng này tuyệt đối không nên đụng vào bằng không trực tiếp sẽ bị nguyền rủa quân t h ầ n cơ thể tất cả thuộc tính giảm xuống tám mươi tất cả kỹ năng phong vân sáu á lợi đặc giống to nhưng vẫn là có rất nhiều người nhịn không được tham nghiệm đưa tay đi vụ trộm nhặt những cái kia bảo tàng tới này viên tinh cầu này tám mươi phần trăm cũng là t à n tu ngày thường tu hành cũng rất gian khổ lúc này nhìn thấy nhiều như vậy bảo tàng làm sao có thể không động tâm tại tăng thêm đã tiến vào ở đây thì có một cố lực lượng thần bí đang đầu đ ộ n bọn hắn dù cho có á lợi đặc nhắc nhở vẫn có không ít người bị mình tham lam khống chế đi nhặt những tiền vàng kia cùng châu b á o á lợi đ ặ c sắc mặt tái xanh nguyên bản còn muốn dựa vào những người này tiến vào thần điện cướp đoạt bảo vật ai biết đã vậy còn quá không đáng tin cậy quay đầu nhìn một cái cơ hồ có một nửa người đều ở đây đống kim tệ bên trên không ngừng đào l ộ n lấy đem kim tệ hướng trong ngực đạp trên mặt tất cả đều là thần sắc si mê ánh mắt mê mang sớm đã đã mất đi thanh t ỉ n h ý thức đáng chết bọn này ngu xuẩn nhất định chính là tự tìm cái chết á lợi đ ặ c hận, hận mắng vành đột nhiên một người bay lên hướng về một đống kim tệ đánh tới đi ra chớ cả đường một cái âm chầm âm thanh văng lên một đám người mặc áo giáp màu đen chi á lợi đặt trong mắt hơi h í p lập tức cảnh giác lên đám người này nhìn mặc một dạng chế tạo trang bị mang theo mặt nạ toàn thân tản ra khí tức c ấm lãnh h i ệ n nhiên là một tổ chức người đi ra ngoài giết tổ chức sát thủ á lợi đặt thầm nghĩ trong lòng thân là lam hải đế quốc hoàng tử cũng tiếp xúc qua trong đế quốc tổ chức sát thủ những thứ này mặc h ấ p giáp trên mặt mang kim loại đen mặt nạ người trên thân tản mát ra khí thế cùng những sát thủ kia trong tổ chức các tinh anh giống nhau như đúc nghe nói ngươi là người thứ nhất tiến vào ngôi thần điện này nhân một cái có được một đôi ánh mắt đỏ hồng nam tử giáp đen đi đến á lợi đặt trước mặt dùng thanh âm khàn vân đạo là đúng vậy á lợi đặc n h ì n không được toàn thân phát r u lên lúc này á lợi đặc cảm giác thật giống như đối mặt thiên địch căn bản không nhắc lên được dũng khí phản kháng ngươi gặp qua người này đi vào sao nam tử giáp đen dùng ánh mắt đỏ thám chăm chú nhìn á lợi đặc tựa hồ là đang phân biệt lời hắn nói là có hay không thực nhìn xem nam tử giáp đen trong tay q u a não n phía trên ảnh trụ chính là hứa phong bộ dáng á lợi đặc nhãn tình sáng lên nhất thời hưng phân đứng lên chỉ vào cuối hành lang hô hắn hắn ngay ở phía trước ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào sáu tám trăm tám mươi tám t h ứ tám trăm tám mươi tám trương thần tính hứa phong nhảy lên thật cao phi kiếm trong tay xẹt qua một đạo mười mấy trượng kiếm khí màu bạc. hướng về đầu sói thân người pho tượng quét tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn đá vụn bắn tung tóe pho tượng ngực xuất hiện một đạo vết rách to lớn nhìn giống như muốn đem hắn từ trong trực tiếp chém nát đồng dạng thương thế như vậy nếu như đặt ở người bình thường trên thân chỉ sợ sớm đ a máu tươi chạy thành sông đứng lên cũng không nổi nhưng đặt ở cỗ này pho tượng trên thân lại cũng không nghiêm trọng hơn nữa càng khiến người ta kinh ngạc chính là theo thừa hải gian trôi qua nó ngược đạo kia kiếm thương vậy mà tại trầm dại khép lại đơn giản khiến người ta khó mà tin được đây là một bộ tảng đá chế luyện pho tượng tín ngưỡng trí lực nhất định chính là dầu cũ là một dạng tồn tại, mặc dù nói gì chứng rất lớn. nhưng hiệu quả thật sự là quá rõ rệt hơn để cho ta cũng có chút động tâm hứa phong nhìn xem pho tượng dùng tín ngưỡng chi lực nhanh chóng khôi phục cơ thể ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ âu â pho tượng cầm trong tay quyền trượng cơ múa kình phong t ù y ý căn bản không có coi nó là là một thanh pháp trượng mà là coi là một thanh chiến truy hung hăng đập về phía hứa phong t ị c h cầm nó động tác thực sự quá chậm uy lực mặc dù kinh người nhưng lại không cách nào thường tồn tới hứa phong một chút hứa phong thân ả n h phi tốc chất động phi kiếm không ngừng cắt chém tại pho tượng trên thân mặc dù pho tượng có thể khôi phục nhưng loại này khôi phục nhưng là cần tiêu hao giá cao chỉ ké liền đem hơn ngàn năm góp nhặt tín ngưỡng chi lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ tảng đá điêu khắc trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ trần trờ rõ ràng thần này chi phân thân đã dự cảm được cái gì quay lại là một đạo kiếm khí màu bạc đánh vào pho tượng trên cánh tay trái t ừ n g vết nứt từ nơi bả vai hướng xuống lan tràn pho tượng toàn bộ cánh tay trái cứ như vậy bị hứa phong nhất kiếm phế bỏ tân thần ngươi là muốn phát động một hồi không chết không thôi thần chiến sao pho tượng phát ra ầm ầm thanh âm tại toàn bộ huyền không đào quanh quẩn nghe thật giống như thiên thần nổi dẫn phát ra lôi đ ỉ n h c h i âm nhưng tại hứa phong trong thai lại có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác bất quá là một tôn đã vẫn lạc thần c h i phân thân cũng dám nói như vậy với ta chẳng lẽ ngươi không biết ở trước mặt ngươi thế nhưng là một vị chân chính thần tri hứa phong nhẹ giọng cười nói thần linh thân p ậ n hứa phong cũng không có nhìn thế nào trọng nhưng lúc này lấy ra lại có cực tốt hiệu quả đối diện pho tượng trên mặt đã lộ ra thần sắc khó xử mặc dù là một vị mới đạn sinh thần tri tại trước mặt nó vẫn là tôn quý vô cùng tồn tại pho tượng này thậm chí ngay cả cùng hứa phong nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có. trừ phi là bản thể của hắn có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại vốn chỉ muốn một vị mới đ ả n sinh thần chi thực lực không có mạnh cỡ nào nhưng hiện tại xem ra vị này nhân loại thần linh thực lực vượt xa khỏi dự liệu của nó xin lỗi ta nguyện ý vì sự lỗ mãn g của ta xúc động làm ra bồi thường pho tượng chậm rãi lui lại q u y ề n trượng trong tay cũng c h ậ m chậm thu hồi lại vậy chỉ dùng ngươi hẩn chứa thần tính xem như bồi thường a hứa phong đột nhiên bay lên trong tay lưới dao đ ỗ n g nhiên từ một điểm hướng ra phía ngoài p h ó n g ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí phun ra như điện chớp bao phủ lại pho tượng nửa người kiếm khí dùng tốc độ cực nhanh trong hư không phi hành trong không khí đều tràn ngập một cỗ cháy bỏng hương vị khổng lồ pho tượng thân thể c ư n h i ê n bị vô số đạo kiếm khí đụng nhau chậm rãi lơ lửng huyền không đến cách xa mặt đất năm sáu em mở trâu ngươi thật chẳng lẽ nếu không thì không chết thôi sao pho tượng tức giận gào thét lớn quyền trượng trong tay phóng ra chói mắt bạch sắc qua n mang nhưng sau đó pho tượng tay phải liền bị mấy trăm đạo kiếm khí cắt mảnh đá bắn tung tóe nắm quyền trượng toàn bộ cánh tay trực tiếp hung h ă n g rơi vào huyền không ở trên nào phát ra âm thanh nặng nề có thể đã dự cảm đến mình bại vong cả chết tượng đá vậy mà trực tiếp từ nội bộ nổ bể ra tới một đạo chói mắt kim sắc mang, kéo lấy thật dài đôi cá hứa ư ớ n g về phía phong mỉm cười trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh trong chớp mắt làm lớn ra mấy ngàn lần toàn bộ phụ không đạo đều bị thần quốc hư ảnh bao phủ ở bên trong đạo kia như nòng nọc vậy kim sắc qua n mang đứng thẳng bất động trong hư không ra sức d i ấ y r u ộ n nhưng lại không cách nào nhúc nhích chút nào một vệ thần quang hướng nó có tới không tốn sức chút nào đưa nó c u ố n vào đến thần quốc chi bên trong tại thần quốc bên trong luồng hào quang màu vàng nóng kia ra sức g ấ y r u a hiện ra đủ loại sinh vật tất cả đều là chiến trường tinh cầu đã từng hung mạnh nhất cường hãn ra thú nhưng tại thần quốc bên trong những thứ này chỉ là vùng vây dãy chết chỉ phí phí hết ba mươi giây thời gian luồng hào quăng màu vàng nóng này liền hoàn toàn bị c h ấ n áp hóa thành một khóa lưu tinh hướng về thiên không phi tới khảm nạm ở s a o thiên lang một cái n ô ra tới móng trái bên trên b á b á b á hấp thu cái này phân thân thần tính sau đó toàn bộ thần quốc lại hướng ra ngoài làm lớn ra trên trăm mẫu diện tích trên bầu trời rơi ra một h ồ i t h ầ n t í n h chi vũ, làm dịu toàn bộ thần quốc đại lục đang tại tiến hoa trùng s a o cũng đắm chìm trong mảnh này thần tính trong mưa to màu vàng do mưa chậm rãi thoải mái đến trùng xào bên trong. trong lúc nhất thời trùng xào vậy mà phát ra một hồi vui thích tiếng kêu to tốc độ tiến hóa một chút trở nên nhanh lên một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh nguyên bản cao mấy chục mét trùng xào đột nhiên cất cao một cái mảng lớn triệt để đ ã biến thành một tòa nhà trọc trời giơ thẳng lên trời mở ra trong miệng to như chậu máu một cái tràn đầy t r o n g đầu lưỡi đưa ra ngoài từng ngụm từng ngụm c u ố n lấy trên bầu trời màu vàng giọt mưa nuốt trong miệng quay trùng quanh tại trùng xào chung quanh trùng các binh lính từng cái cũng phát ra vui sướng tê minh thanh bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy vội vừa chạy một bên ngửa đầu nuốt màu vàng g ọ t mưa một tầm kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt từ nơi này chút trùng binh trên c h ầ m rãi ngồi ở đỉnh cao nhất trên thần tọa phía sau hắn chính là chấn áp toàn bộ thần quốc linh lung bạo tháp nhìn qua đã là hành tinh cấp trùng s a o hứa phong trên mặt đã lộ ra nụ cười sung sướng nghĩ một lát hứa phong lại đem sùng vật của mình phong ra bây giờ sùng vật chín đầu long đẳng cấp quá thấp đã cho hắn cung cấp không là cái gì trợ giút còn không bằng tha tại thần quốc bên trong lại không có nguy hiểm còn có thể chạy loạn khắp nơi so với sùng vật không gian tốt gấp trăm lần thần tính c h i vũ rất nhanh liền ngừng lại thần quốc chung tất cả sinh vật đều hứng chịu tới chỗ tốt rất lớn cho dù là những cái kia đã là hành tinh cấp sinh vật những thứ này thần tính tri vũ đối bọn chúng thực lực để thắng cũng làm ra tác dụng cực lớn rất nhanh linh hồn trùng các binh lính từ thần quốc mỗi cái chỗ lại lần nữa tụ tập ở trùng xào chung quanh lúc này hứa phong ngạc nhiên phát hiện lại có trên trăm con trùng binh đã đột phá cựu tinh đỉnh phong trở thành hành tinh cấp t ư ơ n g giả mỗi một cái nắm giữ hành tinh cấp thực lực trùng binh trên c h á n đều có một cái phủ văn màu vàng một trăm ba mươi sáu tên hành tinh cấp trùng binh ha ha xem ra viên tinh cầu này đối t a c uy hiếp đã càng ngày càng thớp hứa phong khỏe miệng hiện lên nụ cười tự tin sáu tám trăm tám mươi chín thứ tám trăm tám mươi chín trương thoát thân chiến trường tinh cầu dám đến nơi này hoặc là giống hứa phong d ạ n g này toàn bộ tinh cầu chỉ có hắn một cái hành tinh cấp bị tinh cầu ý chí cơ hồ là nửa lợi dụng nửa uy hiếp chạy tới nơi này hoặc là chính là đối với mình cực kỳ tự tin cường giả tới đây rèn luyện ma luyện thực lực mình nói một cách khác trên viên tinh cầu này tuyệt đại đa số người đẳng cấp đều phải so với hứa phong cường hãn mặc dù nói đẳng cấp cũng không nhất định đại biểu cho thực lực nhưng nhiều khi đẳng cấp cao đúng là trong chiến đấu sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi hứa phong đi tới nơi này hành tinh phía sau cũng một mực là cẩn thận từng ly từng tý không dám trêu chọc mạnh mẽ quá đáng bệnh nhân chỉ cần người khác không chọc đến hắn hứa phong cuối cùng là lui n h ư ờ n g một bước nhưng rất rõ ràng hiện tại hứa phong đã t r e o chọc tới một cái địch nhân cường đại c ự thú đế quốc một vị con của bát ư ớ c đây đối với hắn tới nói đã là không phải địch nhân rồi bây giờ tên của hắn đã xuất hiện ở hắc bảng bên trên mười vạn vũ trụ kim tiền treo thưởng cũng không phải một cái con số nhỏ hơn nữa hứa phong không biết là c ự thú đế quốc thậm chí trực tiếp tống ra một cái ba mươi người tiểu đội chuyên môn đi tới nơi này hành tinh săn giết hắn lại thêm viên tinh cầu này cơ hồ trải rộng mỗi một cái xó xỉnh giám sát một tránh né truy sát hiển nhiên là một kiện rất khó hoàn thành nhiệm vụ trừ phi là ở nơi này hành tinh nắm giữ thực lực tuyệt đối có thể chém giết hết thể l i ệ p sắt giả tháng bây giờ hứa phong cuối cùng có hơn một trăm con hành tinh cấp linh hồn trung minh lúc này mới cảm giác một cái ti an toàn mặc dù những thứ này trung minh đẳng cấp chỉ là hành tinh cấp nhất d à i nhưng số lượng có thể bù đắp về chất lượng t r ê n lệch có thể một chút bài trừ hơn một trăm tên hành tinh cấp cường giả đi tới chiến trường tinh cầu cũng là ít nhất nắm giữ mười mấy khoả thực dân tinh cầu thế lực những thế lực này mặc dù không thiếu nhưng ở chiến trường tinh cầu lại cũng không nhiều một mực dừng lại ở chiến trường tinh cầu soát phân thì càng ít dạng này thế lực lớn thường thường sẽ đem chiến trường tình cầu xem như tân thủ sân thí luyện chỉ cần góp nhặt đủ nhất định tích phân liền sẽ trực tiếp rời đi đối mặt hơn một trăm con hành tinh cấp thực lực trung b i n h hơn nữa còn là bất tử bất d i ệ t tồn tại không có mấy cái hành tinh cấp c ự n giả dám đứng ra nói có thể chống lại đến nôi tới này hành tinh mục đích hứa phong bây giờ có thể nói đã hoàn thành viên mãn mà cầu ý chí cho hắn nhiệm vụ chỉ bất quá hắn ở đây xác nhận đến rồi một cái hoàng kim nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành hơn nữa có thể hấp thu đến cái này đã vẫn là thần linh thần tính đối với hứa phong tới nói cũng là một loại bảo vật hiểm có dù sao muốn săn giết một cái thân chi là một kiện chuyện vô cùng khó khăn chân chính thần c h i có được chính mình thần quốc thần quốc bất d i ệ t thần c h i bất d i ệ t muốn hủy diệt thần quốc thật là quá khó khăn bây giờ có cơ hội thôn vệ một cái vẫn lạc thần linh thần tính đây đối với hứa phong tới nói cũng là một kiện không cách nào cự tuyệt sự t ì n h dù sao thần quốc đối với một vị thần c h i tới nói chính là hết thảy là hắn tồn tại lớn nhất bảo đảm thôn vệ nơi này thần tính phía sau cả tòa thần điện cũng bắt đầu sụp đổ thậm chí toàn bộ huyền không đ ả o cũng bắt đầu đung đưa hứa phong nhũ mày bay thẳng lên nhìn xem thần điện hóa thành đá vụn quần quận mà rơi đúng lúc này mới đạo tràn ngập sắt y ánh mắt k h ó chặt lại liêu hứa phong quay đầu nhìn lại tại vách đá bờ bên kia mười mấy tên người mặc màu đen dắp ra mang theo mặt nạ người đang nhìn chằm chằm nhìn qua hắn ở trong đám người này cái k i a bị hứa phong cướp đi toàn bộ t í c h phân á lợi đặc biệt cũng đang dùng ánh mắt t h ù hận nhìn qua hắn h ô đây là tìm được giúp đỡ chuẩn bị đến báo thủ hứa phong tâm trung tâm h nghĩ hắn cho là những người này là tên này làm hải đế quốc hoàng tử viện binh nhưng lại không biết đám người này là vì cự thú đế quốc hắc bảng t i ế n thưởng mà đến nơi này vách núi quá mức quỷ dị mặc cho ngươi thực lực có cường hắn nữa chỉ cần dám bước ra một bước tuyệt đối sẽ bị hút vào đến vách núi chỗ sâu bọn này hắt rắc người tại bỏ ra ba tên đồng bạn đại giới phía dưới mới rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn đi vào đến huyền không đảo là một kiện không khả năng sự tình nếu như không phải á lợi đặc biệt lời thề son sắt cam đoan đám người này e rằng đã quay người rời đi hứa phong nhũ mày dưới chân phủ không đảo cũng bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên từng khối đá vụn hướng về trong thâm viên rơi xuống xem ra qua không được bao lâu cả tòa phủ không đảo đều sẽ vỡ vụn chìm vào trong vực sâu phía trước đám người kia tựa hồ cũng nhìn ra phủ không đảo đang tại hủy đi đứng tại vách núi phía trước lẳng lặng đứng chờ lấy hứa phong thậm chí bọn hắn còn hướng lui về sau một khoảng cách cam đoan hứa phong cũng có thể rời đi huyền không đạo phía sau tiến vào bên ngoài trong hành lang đi hắc bảng nhiệm vụ cần hứa phong đầu người nếu như hứa phong rơi xuống vực sâu dù cho có video cũng không cách nào cam đoan hứa phong triệt để tử vong hơn nữa cứ như vậy bọn hắn cũng không cách nào thu hoạch hứa phong đầu người nhiệm vụ này cơ h ộ n thì tương đương với là thất bại hứa phong m ỉ m cười tâm niệm vừa động một đạo t ử kim sắc cầu nối chống đứng lên thông hướng phía trước hành lang nhìn thấy tòa này từ kim cầu nối hát giáp người cũng biến thành có chút dối loạt lên hứa phong đạp lên c phi kiếm trong tay huy vũ liên tục từng đạo kiếm khí như lưu tinh truy lạc đồng dạng hướng về hát giáp người bay đi nắm giữ hơn một trăm con bất tử bất diệt linh hồn trung bình dù cho những cự thú này đế quốc các chiến sĩ anh dũng đi nữa cũng không ngăn nổi quần quận không dứt mỗi một chiêu mỗi một thức đều sử dụng đồng quy vu tận chiêu số trung bình hơn nữa không giết chết một cái hành tinh cấp cường giả hứa phong hành tinh cấp linh hồn trung bình số lượng đều sẽ tăng nhiều cuối cùng chỉ phí phí hết không đến một canh giờ cự thú đế quốc những chiến sĩ này vậy mà một cái cũng không có đảo tàu hứa phong ngoại trừ thu hoạch một đống lớn từ vòng chi chìa bên ngoài còn thu được vượt qua một ng đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn nhường hứa phong trực tiếp có ở nơi này hành tinh đi ngang thực lực phải biết viên này chiến trường tín h cầu cao nhất thực lực cũng chỉ là hành tinh cấp cựu dai mà thôi nhường hắn tới cùng hứa phong đơn đấu đối mặt c u ầ n c u ộ n không dứt chủng binh chỉ sợ sớm muộn cũng muốn quỷ duy nhất để cho người ta có chút tiên đối là cái kêu á lợi đặc biệt lại thừa dịp lọt trốn không có thu được tử vong của nó chi t r ì a nhường hứa phong cảm giác trận chiến đấu này cũng không tính hoàn mỹ trầm rãi đi ra đ ị a động chung q u n h tất cả đều là người lam tinh thi thể cứ việc chinh triệu giả nhóm đã rất cẩn thận nhưng chết người lam tinh vẫn là rất nhiều bất quá cũng chính xác bắt sống mấy cái người làm tinh. mười vạn tích phân diệu nhi vơ lẹ và tông môn đệ tử chật chật thủ bút lớn như vậy đáng tiếc sáu hứa phong tâm bên trong có chút tiếp nối phải biết nơi này thế nhưng là hắn phát hiện trước nhất các ngươi cuối cùng mộ điện là thất lạc nữ thần thần điện vậy thì nhìn một chút là các ngươi trước tiên tìm được hay là ta trước tiên tìm được hứa phong tâm trung tâm nghĩ hướng về trực giác chỉ dẫn phương hướng lao nhanh lao đi、sáu. 890 t h ứ 890 t r c h ư ơ n g hỏa diễm hẻm núi trong nháy mắt hơn một tuần lễ đi qua hứa phong tại chiến trường tình cầu không ngừng tìm kiếm dựa theo trực giác chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm thất lạc nữ thần thần điện nhưng trực giác chỉ dẫn thật giống như rơi tại con lửa trước mắt một cây củ cải nhìn gặp không ăn được hơn một tuần lễ gấp rút lên đường lúc này hứa phong khoảng cách trước đây chiếc k i a khảo sát phi thuyền đã hơn ngàn km một đường đi tới cũng nhìn thấy không thiếu t r i n h triệu giả cùng viên tinh cầu này sinh vật c h é m giết t r i n h triệu giả nhóm săn giết chiến trường tinh cầu sinh vật thu được tích phân viên tinh cầu này bên trong sinh vật cũng tại săn giết chinh triệu giả nhóm, giống như là hai đại diễn ra săn giết cùng phản săn giết trò chơi dám ở chiến trường tinh cầu tư hôn cũng là đem tính mệnh quên mất kẻ liều mạng tới đây tìm kiếm một tia cơ duyên mỗi khi săn giết một cái sinh vật hùng mạnh chắc chắn sẽ có từ trên trời giáng xuống khen thưởng những thứ này khen thưởng thường thường có thể thay đổi số mạng của một người lúc này tại t r i n h chiến tinh cầu một chỗ hỏa diễm hẻm núi tới gần tạm thời điểm tụ tập một mảnh trong đầm lầy n a m tên h i hành tinh cấp cường giả tạo thành tiểu đội vừa mới kết thúc một trận chiến đấu một cái mọc lỗ h a i tinh anh đạo tặc cùng một cái t h u tộc chiến sĩ đang tại nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên t r u n g quanh tập trung tinh thần phong bị còn lại hai cái pháp sư cùng một cái tế tự đang uống lấy màu xanh nhạt dược để khôi phục ma lực cùng tinh thần lực tại bên cạnh của bọn nó một cái mọc r a sáu đầu tráng kiện bắp đùi u nì còn mềm n h ú t nằm trên mặt đất tại thân thể của nó phía dưới chậm rãi chạy một bãi dòng máu vàng nóng n h ạ t nhạt đáng tiếc năm người chúng ta người vậy mà không ai học qua giải bảo thuật bằng không chỉ là con g i ã thú này cơ thể tài liệu ta đoán chừng đều muốn giá trị hai điểm tích lũy đang uống chất thuốc nữ tính tế tự có chút đau lòng nói không có cách nào bình thường đều là đạo tặc học tập giải bảo thuật nhưng chúng ta đội ngũ đạo tặc nhưng là một cái luyện tập may thuật may vá ngươi dám tin bên cạnh thú nhân chiến sĩ khinh bị nhìn một cái cách đó không xa tinh linh đạo tặc n ư ờ i lạnh nói gửi thô lỗ như vậy sinh hoạt kỹ năng thân là một cái ưu nhã tinh linh làm sao lại đi tu luyện nó tinh linh đạo tặc khinh thường nhìn cái kia ù nỉ còn thi thể m ộ t mắt nói đi đều bất tranh cãi khổ lỗ ngươi tích phân cách kia mặt hỏa thần v i n h quang tâm c h á n còn thiếu bao nhiêu vừa uống xong chất thuốc một nhân loại pháp sư đứng lên lớn tiếng hỏi còn kém ba điểm đoán chừng làm giết chết một cái sinh vật liền có thể thỏa mãn mua s thú tộc h c i ế nhân si k l h loại pháp sư nói minh bạch con này trong tiểu đội hiển nhiên là lấy cái này nhân loại pháp sư cầm đầu cái pháp sư này mặc trên người một kiện trường bảo mẫu xám chấp nhìn một chút cũng không có đặc biệt gì nhưng nếu như nhìn kỹ trên người của hãn bộ trường bảo này vậy mà cùng trên đầu mang theo đồ trang sức giáp ngực hộ thối các loại trang bị rèn đúc phong cách hoàn toàn tương tự rõ ràng cái pháp sư này mặc trên người là một thân s á o trang răng nanh lão đại n g ư y i cái này thân s á o trang còn kém mấy cái bộ kiện còn kém hai cái hô đại khái muốn hơn năm sáu trăm h t í phân nhân loại pháp sư trong mắt lóe lên một tia âm vụ hắn tới này hành tinh đã sấp xỉ một năm nếu như không phải là vì cái này thân áo thuật thủ hộ già s á o trang hắn đã sớm rời đi viên tinh cầu này à lão đại mau nhìn hát bảng cái kia treo thưởng năm mươi vạn vũ trụ kim tiền ra hỏa tựa h ầ ngay tại chúng ta phụ cận thú tộc chiến sĩ đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m trên lòng bàn tay quang não thấp giọng hô cái gì nhân loại k i a kiếm khách ngay tại chúng ta phụ cận pháp sư giăng nanh toàn thân chấn động vội vàng mở ra mình quang não kiểm tra lên xem ra hắn tại hướng về hỏa diễm hẻm núi đi tới chẳng lẽ hắn là chuẩn bị đi vào dưới lòng đất liệt ngục thành sao lão đại đây chính là năm mươi vạn vũ trụ kim tiền treo thưởng giăng nanh lão đại cái này nhân loại cũng không bình thường mới xuất hiện tại hắc bảng lên thời điểm mới treo thưởng mười vạn vũ trụ kim tệ ngắn ngủi hơn một tuần lễ liền đã dâng lên đến rồi năm trăm ngàn sáu tất cả mọi người đứng dậy nhìn phía nhân loại pháp sư giang nhanh l ã o đại muốn hay không làm một bút đúng vậy à nếu như thành công chúng ta cũng không cần ở đây săn g i ế t g i a thú đều mấy t h á n g ta đều nhanh dết u ô n đi theo hắn trước xem tình huống một chút lại nói tất cả mọi người không nên k i n h thường giang nhanh nhữ mày nghĩ nửa ngày cuối cùng nói mấy cái khác đội viên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn cấp tốc hướng về hỏa diễm hẻm núi cửa vào chạy đi cái kêu tinh linh đạo tặc đột nhiên ra tốc thân ảnh kéo về phía sau ra một đạo bạch quang nhàn nhạt vết tích lúc này ở giám sát tinh cầu bên trên ngoại trừ ngụy lao mấy cái đặc biệt chú ý hứa phong đại lao còn đang nh đánh ã bắt đầu khảo v bắt được người n i làm chặn i tinh ế n trường tinh cầu có phong ấn, cầu có m đường, đường bao nhiêu người ám sát hắn ban đầu ở dưới mặt đất thần địa lúc có lẽ là bởi vì đó là thần tri phân thân tồn tại nơi trốn giám sát vậy mà không cách nào theo dõi tới đó thế nhưng là một khi xuất hiện ở bên ngoài h ứ a phong cũng không có biện pháp né tránh loại này như thủy ngân t ả m à một dạng truy tung hắc bảng bên trên vị trí của hắn cũng một mực tại đổi mới mặc dù có m ộ ư ơ i năm phút trì hoãn nhưng căn cứ vào hắn đi qua đường đi vẫn là có thể cơ bản đánh giá ra hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào hỏa diễm thung lũng cửa vào đã gần ngay trước mắt bốn phía là màu đỏ t h â m v ế t đá nhiệt độ rất cao hẻm núi vốn lượn khúc chiết bên trong hồng quang bốc hơi còn không có tới gần trên c h á n liền đã toát ra mồ hôi lửa này kháng nếu là thấp hơn tám trăm e rằng liền tới gần đều không biện pháp tới gần hứa phong trà s á t đem mồ hôi trên c h á n thầm nghĩ trong lòng đứng tại lối vào tiên tinh cảm giác một chút trực giác chỉ dẫn phương hướng chính là bên trong hạc gốc hứa phong tâm trung khẽ thở dài một cái bắt đầu hướng về miệng hẻm núi lao đi liền tại hứa phong tới gần hẻm núi cửa vào thời điểm một cái đạo tặc tiềm hành sờ s o a tới ở cách hứa phong đại khái còn có ba bốn mươi mét chỗ thân ảnh đột nhiên nhanh hứa phong đột nhiên cảm thấy một tia k h á c t h ư ờ n g chỗ cổ truyền đến một hồi đau như bị kim t r ư n đau có mai phủ đây là có người chuẩn bị công kích bộ vị hứa phong cảm giác vô cùng cường đại cho dù ở viên tinh cầu này bị áp chế rất nhiều nhưng còn có thể phát giác được bất luận cái gì một k i a gió thổi c ó động sáu tám trăm chín mươi một thứ tám trăm chín mươi một trường truy tung có đạo tặc nghề nghiệp tại phụ cận mai phụ hứa phong khỏe miệng hiện ra một nụ cười kiếm nguyên chân khí vận chuyển phía dưới hướng về song đồng dũng mánh lao tới lập tức hứa phong trong mắt vậy mà phóng xạ ra ba t ấ c ngân sắc h à o quang hướng về cảm giác mãnh liệt nhất phương hướng nhìn qua một cái nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện tại hứa phong trong mắt bất quá nháy mắt thoáng qua bị hứa phong phát giác cái này đạo tặc vậy mà trực tiếp hủy bỏ trạng thái ẩ thân thi triển lao nhanh kỹ năng hướng về nơi xa chạy tới trong t r ớ c mắt liên đã trốn ra hứa phong cười nói thu hồi ánh mắt cũng không đuổi theo hứa phong trực tiếp thẳng hướng lên hỏa diễm hẻm núi đi đến dọc theo đường đi không biết gặp phải bao nhiêu dạng này trình triệu giả có chút chạy t r ư m đều bị hứa phong giết chết chạy nhanh hứa phong cũng lười đuổi theo hứa phong là nhân loại kia kiếm khách tinh linh đạo tặc lui trở về mặt mũi tràn đầy kinh hại t h ầ n sắc cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh trái tim phanh phanh nhảy không ngừng hắn không nghĩ tới hứa phong cảm giác đã vậy còn quá cường hãn hơn nữa cuối cùng cái kia xong đồng bắn ra hảo quan kỹ năng lại có thể nhìn thấu mình trạng thái ở thân đơn giản trời sinh liền khắt chế đạo tặc nghề nghiệp nếu như không phải mình nắm giữ mấy cái gia tốc kỹ năng e rằng cái này liền muốn lộn ở nơi đó hô thật là do a người n hắn nhìn về phía ta thời điểm ta còn tưởng rằng chính mình sắp xong rồi đâu tinh linh đạo tặc lao nhanh ra hơn một nghìn m phát giác hứa phong cũng không có đuổi theo lúc này mới thở h ộ n hẹn tự a ở một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi xem ra đối phương căn bản không có đem ta để ở trong mắt tinh linh đạo tặc trong lòng có chút tích tụ không biết nên tức giận hay là nên may mắn lá xanh như thế nào đổi tới người kia sao chỉ chốc lát c ô n u tinh linh đạo tặc đồng đội chậm rãi từ trong rừng cây đi ra con này tiểu đội chỉ là đi tới chiến trường tinh cầu phía sau tạm thời tạo thành tiểu đội giữa hai bên cũng không có nói cho tên thật dùng tất cả đều là danh hiệu thật giống như con này tạm thời tiểu đội trưởng nhân loại kia pháp sư liền tự xưng là giang nanh mà trước mắt cái này tinh linh đạo tặc danh hiệu nhưng là lá xanh là hứa phong nhân loại kia kiếm khách lá xanh trà sắt đem mồ hôi lạnh nói bình thường không cần nói một năm mét liền xem như mười km chạy xuống lá xanh cũng chưa từng có mệt mỏi như vậy qua thật sự là tại tử vong dưới uy hiếp áp lực tâm lý quá lớn quả nhiên là hắn lá xanh ngươi không có ra tay thăm dò một chút hắn sao đội trưởng răng nhanh nhữ mày thấp giọng hỏi răng nhanh thế nhưng là biết lá xanh thân là tinh linh tộc luôn luôn tự cao tự đại ngày bình thường săn giết quái vật luôn yêu thích người đầu tiên xuất thủ không có ta đang chuẩn bị đậu thủ còn không có tới gần liền bị hắn phát giác cảm giác của hắn quá mạnh thậm chí còn nắm giữ có thể nhìn thấu ẩn thân kỹ năng may mắn hắn không có đậu thủ bằng không mà nói chỉ sợ ta căn bản kiên trì cũng không đến phiên ngươi nhỏ tới người kia tuyệt đối so với hắc bảng đã nói còn cường hơn lá xanh trịnh trọng nói Vừa một ớ i giống hứa phong nhìn đến ánh mắt, thật giống như đến mắt, m cái tinh khác ô không không Không n nhìn mình chằm chằm. Nếu như không phải mình cường hãn, bây giờ、e、rằng cũng đã sủi lơ ở nơi、đó. căn bản liền chạy đều chạy không nổi trương như g giờ cự chằm chằm. chí chạy chạy có thú Một phải khoa đều sủi rồi. ý đã bây vậy e đó, lơ ở chứ. i k h á người thấp nhỏ pháp sư vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đối phương chỉ là một cái nhân loại kiếm khách mà thôi phải biết tất cả mọi người tại chỗ đẳng cấp đều phải so với hắn cao hơn nữa la sanh bản thân thực lực c ư ờ n g hãn thân là một cái tinh linh tộc đạo tặc dù cho đánh khúc lại muốn trốn chạy có rất ít người có thể đuổi kịp hắn diễm hỏa người muốn không tin lời nói có thể lên đi thử xem bất quá lấy tốc độ của người e rằng vừa thấy mặt đã sẽ bị hắn miểu sát căn bản chạy cũng không kịp lá xanh lắc đầu tiếp tục nói đội trưởng ta đề nghị chúng ta vẫn là từ bỏ nhiệm vụ lần này người kia đích thực quá đáng sợ tất cả mọi người đều nhìn phía pháp sư giang nanh giang nanh c h o mày tạo thành một cái sâu đậm xuyên chữ suy xét rất lâu giang nanh nói hắn tiến vào hỏa diễm trong hạp g ố c chỗ cần đến hẳn là hẻm núi chỗ sâu dưới mặt đất liệt diễm thành chúng ta trước tiên đừng xuất thủ xa xa đi theo lại nói còn có khố lỗ cựu thú đế quốc chiến thần kỵ sĩ đoàn không phải lại phụ cận sao phát tin tức nói cho bọn hắn hứa phong bây giờ đã tiến vào hòa diễm nú c ự thú đế quốc một vị con của b á tức chết tại trong tay của hắn hơn nữa còn đem bóng đen săn g i ế t tiểu đội toàn bộ diệt sát bây giờ đã diễn biến thành c ự thú đế quốc mặt mui chi tranh chiến thần kỵ sĩ đoàn nếu như biết được hứa phong tin tức nhất định sẽ đuổi g i ế t tới giang n a n h trên mặt hiện lên nụ cười q u ỷ dị tiếp tục nói nhân loại kia kiếm khách thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ bất quá là một người mà tôi h hỏa diễm hẻm núi địa thế hẹp hòi ở nơi đó vây giết hắn làm ít công to rất nhanh một chút người có g i tâm cũng đã nhận được hắc bảng bên trên cái kia treo thưởng năm mươi vạn kim tệ nhân loại đã tiến vào hòa diễm thung lũng tin tức trong lúc nhất thời trong do vậy mà đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi ba mươi phần trăm hứa phong không biết là tại hắn đã tiến vào hỏa diễm hẻm núi một t r ư ơ n g thiên la địa võng liền đã chậm rãi mở ra vô số săn đổi giả bắt đầu hướng về hỏa diễm hẻm núi tụ tập hứa phong tiến vào hỏa diễm hẻm núi ở đây nhiệt độ không khí cực cao phản phất hỏa lô đồng dạng hơn nữa tại trong hạp cốc tràn đầy du đã hỏa thuộc tính b á i thú tiến vào chỗ sâu còn có thể nhìn thấy hai bên màu đỏ thông trên vách đá sinh trưởng từng đoá từng đoá phản phất tại thiêu đốt lên thực vật những thực vật này tại quang não biểu hiện bên trên ít nhất đều giá trị ba bốn điểm tích lũy nhưng hứa phong lúc này đã vong chi c h ì u h ắ n c á i này hơn một tuần lễ xuống liền đã góp nhặt đến rồi năm tích phân nếu như không phải từ bỏ hồi doanh mà bán ra chìa khóa dự định những thứ này từ vong chi c h ì u ít nhất có thể đủ bán được tám tích phân nhưng bây giờ cơ hồ mỗi cái doanh địa cũng đã biết liêu hứa phong giá trị năm mươi vạn vũ trụ k i m tệ bởi vậy hứa phong cũng không khả năng đi doanh địa tiếp tế giang nanh chỗ ở tiểu đội g ắ t gao truy tại hứa phong sau lưng tinh linh đạo tặc tốc độ cực nhanh hai cái pháp sư cũng không ngừng v ù n g vẫy pháp trượng khi chiến thoáng hiện vật gấp rút lên đường mà thủ tộc chiến sĩ k ố lỗ cùng một cái khác tế tự thì trực tiếp sẽ mở từng chương ra tốt q u y ề n trục giá trị sử dụng thiên kim ma pháp q u y ề n trục gấp rút lên đường vì l i ê u hứa phong con cá lớn này giang nanh tiểu đội cũng là dùng hết toàn lực chạy trốn năm sáu phần t r u n g pháp sư giang nanh dùng tiểu đội tinh thần kết nối hỏi thăm đổi tại trước mặt nhất tinh linh đạo tặc lá xanh chúng ta bây giờ cách k i a cái nhân loại bao xa lá xanh thi triển ra tốt kỹ năng xa xa treo tại hứa phong sau lưng nói khoảng cách có ba trăm mét ở đây quái vật thật sự là nhiều lắm giang nanh gật g ậ đầu mục đích của bọn hắn không phải là cùng hứa phong chiến đấu chỉ là rất xa đuổi theo hắn không để hắn rời đi tầm mắt của mình liền tốt hòa di c sáu tám loại trăm ư chín ể u ấ mươi hai thứ tám trăm chín mươi hai chương ma hóa hỏa d i ễ m tinh linh lá xanh cách hắn vẫn còn rất xa đội trường giăng nhanh tại tinh thần kết nối bên trong vấn đạo ba trăm linh m không tốt khoảng cách bị càng kéo càng xa lá xanh lo làm nói hắn bắt đầu gia tăng tốc độ tốc độ thật nhanh liền tàn ảnh tất cả đi ra sáu giang nhanh trong lòng chấm xuống qua mấy phút đội trưởng nhân loại kia đã chạy ra ngàn mét phạm vi ở ngoài kỹ năng của ta tiến vào thời gian cùng đồ theo không kịp hắn lá xanh liếc mắt nhìn nơi xa tựa như một cái chấm đen nhỏ hứa phong ngựa khí lo lắng hô lại qua ba phút giang nhanh mấy người nhìn thấy phía trước ngẩn người tinh linh đạo tặc như thế nào hắn chạy đi đâu giang nhanh v ấ n đạo tinh linh đạo tặc một mặt đờ đẫn nhìn qua giang nhanh nói theo mất rồi tốc độ của hắn quá nhanh đằng sau ta thì không theo kịp cái này đây là kỹ năng gì vậy mà tốc độ nhanh như vậy sáu hô hô ma lực của ta đã chỉ còn lại một phần ba đ u ổ i nữa xuống e rằng gặp phải ta cũng không có sức chiến đấu sáu thoáng hiện thuật thời gian c u n đ ồ ngắn nhưng tiêu hao ma lực cũng không thiếu dùng thoáng hiện thuật gấp rút lên đường thi triển không được mấy cái liền muốn ngồi xuống khôi phục giang nhanh trong mày nhìn chằm chằm phía trước bốn lượn quanh co hẻm núi lắc lắc đầu nói không nên đổi đến chúng ta chậm rãi qua đi ngược lại đã biết hắn muốn đi địa phương nào chúng ta chậm rãi qua đi liền tốt đúng vậy à bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thực sự là khó có thể tưởng tượng một cái kiếm khách tốc độ đã vậy còn quá nhanh trong hạp cốc khắp nơi đều là hỏa diễn thuộc tính quái vật thân hình mặc dù không lớn nhưng thực lực cường hãn có chút lạ vợt thậm chí mặt ngoài thân thể đều thiêu đốt lên lửa cháy hương thực thuộc về nửa nguyên tố nửa máu thịt quái thu hứa phong nhất lộ đi tới một chút hỏa diễm thuộc tính quái thu chậm rãi bò tới bọn chúng ở cách hứa phong còn có hai ba mươi mét chỗ liền ngừng lại phun ra nuốt vào lấy khí tức nóng bỏng tại chỗ bồi hồi rất lâu dùng trần chờ ánh mắt nhìn qua hứa phong cuối cùng vẫn chậm rãi t ố i lui những quái thu này cảm ứng vô cùng minh mẫn tại bọn chúng xem ra hứa phong thuộc về sinh vật hết sức nguy hiểm cũng không phải cái gì tốt đối phó con mồi hứa phong tới đây cũng không phải săn giết hỏa d i ễ m quái thu tới bọn chúng không có chủ động công kích hứa phong tự nhiên cũng sẽ không để ý tới bọn chúng tiếp tục hướng phía trước dựa theo trực giác chỉ dẫn phương hướng đi tới thu nạp bạch lang thần linh phân thân thần tính phía sau loại kia quanh quẩn ở trong lòng chỉ dẫn tựa hồ trở nên càng thêm máy liệt dựa theo chỉ dẫn hứa phong tại hỏa diễn nguyên tố tràn đầy cực nóng khí tức cuồng bạo thật giống như thân ở một cái to lớn túi thuốc nổ đồng dạng tùy thời đều có một loại sẽ nổ tung cảm giác xuyên qua một mảnh phương viên bốn năm trăm mét đống đá vụn hứa phong bước chân dừng lại trong lòng của hắn quanh quẩn một cái c ố cảm giác không giống nhau hứa phong khỏe miệng hơi v ề lên bất động thanh sắc tiếp tục đi tới chính mình tựa hồ lại biến thành một ít người con n mồi ở đây khắp nơi đều là cao hơn nửa người nhăn thạch đại bộ phận cũng là nửa hòa tan trạng thái có nhiều chỗ đen như mực có nhiều chỗ lại ẩn ẩ n lộ ra xích hồng tại những này cự thạch trong góc c ú ám mấy cái thân ảnh vút qua hứa phong đi về phía trước hai bước đột nhiên có năm sáu người hình sinh vật hướng về hứa phong nào tới bọn chúng từ bốn phía đánh tới trực tiếp đối với hứa phong tạo thành vây qu những n à y hình người sinh vật chiều cao so với nhân loại bình thường tới nói muốn hơi hơi thấp một ít có chừng một m năm m ư ơ dáng vẻ toàn thân xích h ồ n g t h i ê u đốt lên lửa cháy hương hực nhưng tới gần lại không có nhiệt lượng chuyển tới nhìn xem mấy người này hình sinh vật giữ tận bộ dáng hứa phong nhũ mày thầm nghĩ trong lòng đây tựa hồ là hỏa nguyên tố tinh linh nhưng so với thông thường hỏa nguyên tố tinh linh tới những thứ này hỏa nguyên tố tinh linh càng thêm gian ác liền ngọn lửa trên người cũng mang theo từng tia từng sợi khí tức màu đen hai mắt lóe lên á n h bạc một cái hố xem xét chi thuật vứt xuống trong đó một cái sinh vật hình người trên thân ma pháp hỏa nguyên tố tinh linh hành t đặc hiệu thiếu đốt ăn mòn mấy cái này ma hóa hỏa nguyên tố tinh linh động tác nhạy cảm trong tay tất cả đều nắm t r ù y thủ nhìn dường như là cận chiến nghề nghiệp nhưng khoảng cách hứa phong còn có năm sáu m mở thời điểm những thứ này các tinh linh hai mắt đột nhiên trở nên bỏ ngầu hai đạo ánh sáng nóng bỏng theo bọn nó trong ánh mắt bắn ra trong nháy mắt mười mấy đạo hỏa diễm tia sáng vậy mà tạo thành một cái lưới lớn hướng về hứa phong vây lại kiếm ảnh bước hứa phong dưới chân x â y dịch tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh thân ảnh nhất thời hướng bên trái thối lui ra khỏi xa mười m xiu xiu xiu những thứ này hỏa diễm tinh linh vậy mà trực tiếp ném mạnh ra tay bên trong một cây truy thủ hướng về hứa phong bay tới hứa phong vùng vậy phi kiếm cản đi hai thanh lách mình t r á n h thoát còn dư lại truy thủ tất cả đều cắm ở l i ề u hứa phong sau lưng trên một tảng đá lớn lập tức đem khối cự thạch này cho đánh cho khối vụn hô một đoàn to lớn h ỏ a diễm hướng về hứa phong bay tới cái này có điểm giống là h ỏ a diễm pháp sư sợ làm ở nhưng tốc độ lại so hắn nhanh hơn gấp đôi một cái khác hỏa diễm tinh linh vậy mà cầm trong tay một cây truy thủ hướng về hứa phong ngực đánh thẳng mà đến hứa phong huy động phi kiếm đinh một tiếng gi Kích phát ra một chiêu ù m c h ó phong a t quyền h tam vân lập tức trong hạp cốc quấn lên một hồi ngân sắc luồng khí xoáy vô số kiếm khí ngang dọc trong đó n h á m thạch to lớn bị kiếm khí quét ngang có chút thậm chí bị kiếm khí cắt chém thành từng khối lớn chừng quả đấm mạnh vụn mấy cái này ma hóa hỏa diễm tinh linh phát ra một tiếng nhọn kêu to nhao nhao hướng về sau t ố i lui nhưng trên thân lại liên tục trúng kiếm bị từng đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua cơ thể một chiêu này mặc dù đại bộ phận uy lực đều bị trùng quanh nam h thạch thừa nhận nhưng còn dư lại một phần nhỏ kiếm khí lại như c ũ không phải những thứ này ma hóa hỏa diễm tinh linh n ă n g thừa nhận được một chiêu xuống lập tức tất cả hỏa diễm tinh linh tất cả đều trọng thương bọn chúng màu đỏ thâm trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi tại hòa diễm trong hà cốc sinh ra đến nay Bọn bây bao chúng cho tới bây giờ chưa giờ giờ gặp tới một ạ n như nhân trong nhất h thời, h mẽ vậy vật, lúc cơ tiếng quát nhẹ không đợi những thứ này ma hóa hỏa diễm tinh linh phản ứng lại một cái màu bạc trắng trường long dương anh múa vớt ư hướng về bọn chúng bay nào mà đến kích tử vong uy hiếp tới gần hỏa diễm tinh linh phát ra một tiếng n ọ n kêu trên lập tức bị một đoàn kiếm khí hung hăng và chạm phốc phốc p những thứ này ma hóa hỏa diễm tinh linh thân bên trên lập tức văng lên từng trận như tiên huyết một dạng hỏa diễm hư hỏng lượng máu đồng thời thấy đáy cơ thể bành một tiếng nổ bệ ra tới cuối cùng chỉ còn lại một ít đoàn lớn chừng q u ả đấm ngọn lửa màu đỏ sậm trên mặt đất tản ra hào quang nhỏ yếu sáu tám trăm chín mươi ba thứ tám trăm chín mươi ba chương chiến sùng thăng cấp những thứ này lớn nhỏ cỡ năm tay vẫn đang thiếu đốt là ma hóa hỏa diễm tinh linh sau khi chết lưu lại xác thuộc về một loại đặc thù rèn đúc tài liệu có giá trị không nhỏ hứa phong đem xác n h ậ t lên vừa đi về phía trước mấy bước tựa hồ đột nhiên phát giác cái gì lập tức trong mắt ngân sát hào quang n ở rộ mấy cái thân ảnh mơ hồ lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn đạo tặc hứa phong tâm bên trong chấm xuống cũng không lâu lắm trong mắt đột nhiên chuyển đến một loại loại này lợi dụng kiếm nguyên chân khí ôm vào mắt khiếu là hứa phong chính mình mỏ mẫm đi ra giống kỹ năng đồ vật cơ hồ có thể nhìn thấu bất luận cái gì ẩn hình sinh vật hay là những q u ỷ k i a hôn đu linh các loại tồn tại chỉ bất quá loại thủ đoạn này quá mức thô giáp không thể bền bỉ kiếm nguyên chân khí sắc bén vô cùng thời gian dài sẽ thương tổn đến hai mắt vừa rồi vậy một lát c ô n g phu hứa phong liền thấy năm sáu cái đạo tặc thân thể c ò n xuống chậm dài hướng bên này sở x o n tới mặt khác nơi xa còn có mười mấy chiến sĩ cùng pháp sư bộ dáng sinh vật hình người chậm dãi vây quanh những n à y hình người sinh vật phản phất cương thi đồng dạng làn da dính sát xương Cơ thể đã mất đi tất cả lượng nước, hai con lục sắc tức thể mất tất mắt long sâu, trong ánh mắt thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm, toàn thân tàn tử hai ánh hỏa khí đã đi diễm, lượng long lên ra sâu, vong Đây là 6. Vong linh à Vong l sinh vật hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc làm sao có thể hỏa diễm hẻm núi làm sao sẽ xuất hiện vong linh sinh vật phải biết tất cả vong linh sinh vật sợ nhất chính là thần thánh sức mạnh thứ yếu chính là bạo liệt hỏa diễm lực lượng nguyên tố tại hỏa diễm trong hạng ốc khắp nơi đều tràn ngập năng lượng như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện vong linh sinh vật mới đúng nhưng bây giờ dạng này không có khả năng xuất hiện sinh vật lại xuất hiện ở liều hứa phong trước mắt tới nhiều hơn nữa cũng chỉ bất quá là chịu chết mà thôi hứa phong hít sâu m ộ t hơi trên mặt lộ ra nụ cười tự tin k i ế m ảnh bước hứa phong thân ảnh đột nhiên ra tốc vậy mà từ hai cái đạo tặc ở giữa xuyên qua mục tiêu là bọn chúng phía sau một cái pháp sư tên kia khô héo tựa như vong linh pháp sư sinh vật nhìn thấy hứa phong xông tới chính mình trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc mà là chậm rãi huy động phía d ư ớ i pháp trượng lập tức bốn cái lớn bằng cánh tay t h i ê u đốt lên lửa cháy hừng hực b ạ c cốt xuất hiện ở thân thể của nó chung quanh không ngừng vây quanh pháp sư cơ thể xoay tròn lấy nhưng mà không có nghĩ tới là hứa phong lần này chỉ là một n u y trang khoảng cách pháp sư còn có năm sáu em mở thời điểm hứa phong đột nhiên chuyển hướng bên trái hướng về bên cạnh một cái chiến sĩ n h a o tới trong chớp mắt liền c ấ p đến rồi chiến sĩ trước người tên tia vong linh chiến sĩ phản xạ có điều kiện giống như cơ đ ạ i kiếm hung hăng hướng về hứa phong bổ tới hứa phong cách hắn còn có ba bốn m thời điểm thân ảnh đột nhiên lại ra tốc gấp đôi tật phong đâm thẳng lập tức ba đạo tàn ảnh đồng thời hướng về chiến sĩ n h a o tới tên tia vong linh chiến sĩ cơ thể cứng đờ trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ cái nào là thực sự cái nào là giả chỉ có thể bằng cảm giác tùy tiện chém vào một cái hứa phong thân ảnh nhanh chóng tối lui phi kiếm lại lưu lại trên không trung nhanh chóng xoay tr p dần dần một, ta một chiêu này ồ n kiếm, kiếm thuật là hứa phong căn cứ vào đạn kiếm thập tam thức bên trong một kiếm phá vạn pháp cải tạo mà đến bị hứa phong xưng là vẫn diện vừa ra phương viên ba mươi m không có một trắng mặt cỏ đương nhiên đây chỉ là một loại hy vọng một chiêu này uy lực cực lớn tất cả kiếm k h í đều không biết bay ra chung quanh ba mươi mét một khi chạm đến bất luận cái gì vật thể đều sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung nếu như địch nhân thân hạng trong đó căn bản không có né tránh cơ hội chỉ có thể ngày k h á n g chỉ bất quá một chiêu này phóng xuất ra cần hao hết hứa phong tất cả kiếm nguyên chân khí kiếm nguyên chân khí càng nhiều vẫn diệt kéo dài thời gian càng dài uy lực cũng liền càng lớn kiếm nguyên chân khí càng ít vẫn diệt thời gian kéo dài cũng liền càng ngắn uy lực cũng liền càng nhỏ chiêu này vừa ra một khi địch nhân không chết hứa phong chỉ sợ cũng phải vận dụng lá bài tẩy của mình trên mặt đất thây đây đều là hỏa diễm trong hạp cốc đặc hưu sinh vật c ũ n g trước mặt quái thu so ra nơi này quái dị hồ cũng là chủ động công kích quái vật một khi tiến vào hắn lãnh địa liền sẽ chủ động phát động công kích hứa phong thi triển hái tập thuật thu thập xong những quái vật này cơ thể tài liệu phía sau tiếp tục hướng về phía trước đi đến hỏa diễm trong hạp cốc người càng ngày càng nhiều bắt đầu tụ tập lại ngay từ đầu cũng là một chút giải rác người đằng sau xuất hiện mới là một chút tại chiến trường tình cầu tạm thời xây dựng đoàn đội thậm chí còn có một chút thế lực lớn chuyên môn thành đoàn tiến và ở đây thực tập đội ngũ chiến thần kỵ sĩ đoàn chính là một cái trong số đó những đoàn đội này mới là truy sát hứa phong chân chính chủ lực thực lực không thể khinh t h ư ờ n g để cho người ta kiên kỵ những tinh cầu khác một chút trinh triệu giả gặp phải bọn chúng thường thường cũng là bỏ trốn mất dạng hứa phong căn cứ vào chỉ dẫn đi tới hỏa diễm hẻm núi chỗ sâu ở đây lại có một mảnh b ã i vắng vẻ bên trong quái vật tất cả đều là bát tinh cựu tinh hỏa diễm tinh linh những ngọn lửa này tinh linh từng cái phảng phất mười một mười hai tuổi hài đồng dáng người thấp bé số lượng rất nhiều chung quanh thân thể là một vòng thiêu đốt lên hòa diễm vốn cho là trên viên tinh cầu này tất cả đều là hành tinh cấp trở lên quái vật không nghĩ tới ở đây lại có nhiều như vậy hành tinh cấp phía dưới thực lực quái vật hứa phong tâm trung tâm nghĩ đang chuẩn bị vòng qua vùng này đột nhiên hứa phong tâm bên trong kẽ h động đem chín đầu long kêu gọi ra nhường chín đầu long ở đây cày quái thăng cấp hứa phong nhất cắm thẳng thời gian trợ giúp chín đầu long l u y ệ n cấp chín đầu long đẳng cấp cùng thực lực đã có chút theo không kịp hứa phong tiết ấu bây giờ gặp phải cũng là hành tinh cấp quái thú một khi đưa nó phóng xuất liền phá o hôi đều không làm được chín đầu long mặc dù là thần sủng nhưng tử vong số lần quá nhiều chẳng những sẽ rơi xuống độ thân mật còn có thể rơi xuống phẩm giai nếu để cho một cái thần sùng cho đi cấp hứa phong sợ rằng sẽ đau lòng chết chúng quanh đây hỏa d i ễ m tinh linh số lượng rất nhiều vô cùng đông đúc chín đầu long kẹt tại cạnh một tảng đá lớn hướng về đám kia hỏa d i ễ m tinh linh bán đạn năng lượng không ngừng hấp dẫn lấy hỏa d i ễ m tinh linh hướng về nó đánh tới chấp đoán phốc phốc phốc đã nắm giữ năm cái đầu dòng chín đầu long phảng phất súng máy đồng dạng bán đạn năng lượng màn thỉnh thoảng còn sẽ có mấy cái long đầu bắn ra hợp kích kỹ năng theo mấy cái long đầu độ phối hợp càng ngày càng cao hợp kích kỹ năng xuất hiện xác suất cũng càng lúc càng lớn rất nhanh trên mặt đất t i ể u gia hiện đại lượng hỏa diễm tinh linh xác hứa phong đứng ở một bên không ngừng thu đến chín đầu lòng đánh giết hỏa diễm tinh linh thu được kinh nghiệm chiến đấu nhắc nhở hơi nhuyết khỏe môi lên lên thần cấp chiến s ủ n g một khi thăng cấp đứng lên cũng sẽ là hứa phong trong tay một chương cường lực á t chủ bài liền tại hứa phong cho chín đầu long x o á t kinh nghiệm thời điểm số lớn trinh triệu giả bắt đầu tiến vào hỏa diễm hẻm núi theo hỏa diễm hẻm núi hướng về hứa phong đổi đi theo sáu tại hỏa diễm trong hạp cốc đã tràn vào rất nhiều đồi rết h ắ n người càng nhiều t r i n h triệu giả bắt đầu hướng về hỏa diễm hẻm núi tụ tập nhưng bởi vì hỏa diễm trong hạp cốc hỏa nguyên tố năng lượng quá mức dồi dào nếu như giường sưởi thuộc tính không thể trồng chất tới trình độ nhất định mà nói tiến vào hỏa diễm hẻm núi liền sẽ kéo dài mất máu thậm chí đi không được bao xa lượng máu cũng sẽ bị thanh không bởi vậy rất nhiều người đều bị chắn hỏa diễm ngoài hem núi mặt Lúc này, thú cự quốc chiến thần cưới này, thần đế sĩ cái này hơn năm mươi người chỉ là chiến thần cưỡi sĩ đoàn quân dự bị bọn hắn tới chiến trường tín h cầu kỳ thực là cưỡi sĩ đoàn một hồi thí luyện chỉ cần hoàn thành cưỡi sĩ đoàn ban bố nhiệm vụ bọn hắn mới có thể trở thành cưỡi sĩ đoàn chân chính một thành viên khi biết hứa phong xuất hiện ở h ỏ a diễm thung lung tin tức phía sau chiến thần cưỡi sĩ đoàn nhận được một kiện từ cưỡi sĩ đoàn nội bộ ban bố tạm thời nhiệm vụ chỉ cần giết chết liêu hứa phong bọn hắn coi như tập thể hoàn thành trận này nhiệm vụ tập luyện chiến long lao đại vừa mới nhận được tin tức nhân loại kia đã tiến vào hòa diễm hẻm núi chỗ sâu nơi đó quái vật công kích cường một cái răng nanh bị chém đứt một nửa thủ tục chiến sĩ ở nơi này chỉ đội ngũ tạm thời thủ lĩnh bên cạnh thấp giọng nói nói lên h ứ a phòng cái này thủ tục chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ bọn hắn cái đội ngũ này đã từng thử tiến vào hỏa diễm hẻm núi nhưng còn không có xâm nhập liền bị bên trong vô cùng vô tận quái vật cho đổi ra bên trong quái vật thực sự quá nhiều hơn nữa thực lực c ư n g hãn cảnh vật chung quanh càng là ác liệt tại phụ cận trong doanh địa bị t r i n h triệu giả nhóm xưng là cấm địa nhân loại kia thực sự là cả gan làm loạn giết chết c ự thú đế quốc một vị con của bát tước lại đem đuổi bắt hắn đi săn tiểu đội toàn bộ xử lý liền cái này còn không mau mau rời đi viên này chiến trường t i n h cầu chẳng lẽ hắn thật sự cho là hắn có thể g i ế t sạch quần quần không dứt kẻ đuổi g i ế t sao g i á n g người khôi ngô tạm thời tiểu đội thủ lĩnh chiến long một đôi màu vàng kim thụ đống khẽ hít một cái c ả n khái nói nghe nói cái này gọi là chiến long thủ lãnh thu tộc trên thân có được dở dạ gồng thai huyết thống nó cũng một mực vì đó kiêu ngạo hòa diễm hẻm núi chung quanh trinh triệu giả nhóm nhìn thấy chiến thánh cơ sĩ đoàn trinh triệu giả từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi nhao nhau, nhau t xem ra c ự thú đế quốc cao tầng đã có chút ngồi không yên nghe nói nhân loại kia rất trẻ trung thực sự là không biết hắn là tu luyện thế nào sáu mặc kệ hắn là tu luyện thế nào hắn lần này đều chết định rồi năm mươi vạn vũ trụ kim tiền treo thường à, dùng cái này năm mươi vạn ai còn nguyện ý chờ ở nơi này hành tinh nhiều tiền như vậy đầy đủ gia nhập vào một cái d i ệ u ni vơ lẹ và thế lực lớn đúng vậy à đáng tiếc nếu không phải là ta dường sưởi quá thấp thật muốn vào xem nói không chừng vận khí tốt có thể nhặt cái đầu người đâu ha ha loại chiến đấu này cũng không phải chúng ta có thể tham dự cẩn thận người khác đầu không có nhặt được ngược lại đưa đầu của mình sáu nhìn xem chiến thần cưỡi sĩ đoàn cao lớn thu tộc chiến sĩ chậm rãi tiến vào h ỏ a diễm hẻm núi chung quanh vây xem t r i n h triệu giải nhóm nhất thời hưng ơ phân đứng lên suy đoán bọn chúng phải chăng có thể thành công săn giết nhân loại kia tại h ỏ a diễm hẻm núi chỗ sâu một cái thâm t h ú y không gian dưới đất bên trong một tòa nhìn đã sụp đổ một nửa trong thành bảo chuyển ra một tiếng thở dài nặng nghề ta ngửi thấy thần linh hư ơ n g vị một vị tân thần bao lâu không có người được dạng này mát mém ủi vị một năm năm vẫn là một văn năm vây một tiếng liệt diễm buốc lên âm thanh trợt văng lên cả tòa tòa thành đột nhiên bị một cố liệt diễm bao v thiêu đốt lên tòa thành bên trên khoảng không xuất hiện một cái to lớn hư ảnh cái này hư ảnh xấu vô cùng toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên trong đó một nửa da thịt chăm loãn nhìn thật giống như một vị mỹ lệ thiếu nữ một bộ phận khác lại giống á c ma x i n h hồng thô giáp trong mắt lập loè ánh sáng màu đỏ thắm trên đầu nó mọc ra một đôi sừng nhọn thân thể cao lớn đằng sau tựa hồ còn có một đầu rông cá sấu cái đôi đang không ngừng đung đưa trên mặt của nó lộ ra mê say một dạng thần sắc tựa hồ là đang đánh hơi lấy mùi thơm gì một vị tân thần ha, ha thật là một vị mới đản sinh thần chi hắn vậy mà đến nơi này mỹ vị thật sự là quá tốt chỉ cần thôn phệ hắ ta liền có thể thoát ly viên này đáng chết tinh cầu tự do ha ha ha ha hỏa d i ễ m bên trong hư ảnh điên cuồng cười ha hả một c ỗ bạo ngược khí tức hướng về bốn phương tám hướng quyết tán cả tòa tòa thành tại này cổ trong hơi thở lung lay sắp đổ phát ra ầm ầm âm thanh hứa phong cũng không có cảm nhận được phía trước nguy hiểm chỉ là đứng tại một khối nam thạch to lớn bên trên nhìn về phía trước không ngừng tăng lên đẳng cấp chín đầu long lúc này chín đầu long đã vọt tới hỏa d i ễ m tinh linh trong đám bốn phía đều là vô cùng vô tận hỏa diễn tinh linh phán phất một mảnh ngọn lửa hải dương chín đầu long lắc đầu vấy đôi những thứ này yếu ớt hỏa diễn tinh linh căn b ả n không chịu nổi nó đại lực, hơi chút đụng. liền trực tiếp vỡ vụn ra mấy cái đầu rồng p h u n ra long tức ngoại trừ hỏa thuộc tính cái kia đầu rồng bên ngoài mỗi một lần công kích đều sẽ tạo thành một mạng lớn hỏa diễm tinh linh thương vong mà cái kia hỏa thuộc tính đầu rồng đang phun nôn mấy lần hỏa diễm long tức phía sau hiệu quả cũng không tốt nó bắt đầu trực tiếp dùng vật lý công kích không ngừng cắn xe tới gần n ó hỏa diễm tinh linh lúc này chín đầu long đang cấp đã tăng lên tới cựu tinh đ i n h phong tại thân hình khổng l ồ bên trái nhất đã nhô ra một cục thịt lựu đợi đến nó thăng cấp làm cựu tinh tột cùng thời điểm con này béo thịt liền sẽ biến thành một cái khác đầu rồng đến lúc đó chín đầu long sẽ có sáu con đầu、dòng. chỉ bất quá con này mới ra tới đầu rồng l à c á i gì thuộc tính hứa phong rất là chờ mong quay t r u n g quanh tại hứa phong t r ỗ ở cự thạch t r u n g quanh n ằ m không thiếu thi thể trong đó có t r u n g quanh quái vật cũng có truy kích hắn trinh triệu giả nhóm thi thể hứa phong cố ý đem các loại thi thể tán lạc tại t r u n g quanh chấn nhiếp đến đây đuổi giết hắn người tại hắn sau lưng cách đó không xa mười mấy tên trinh triệu giả nhóm một mặt kinh hãi nhìn qua đứng tại thật cao trên đá lớn hứa phong nhìn qua dưới tảng đá lớn những thi thể này bọn hắn sợ mất mật dù cho lại có dã tâm n g i cũng không dám tiến lên một bước rất nhanh một tiếng thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại hứa phong bên thai vang lên chín đầu long cuối cùng đột phá đến hành tinh cấp cái kia to lớn nhỡ thịt cũng rất mau và hóa ra một cái màu xanh nhạt đầu rồng mới vừa vào hóa hoàn tất cái kia đầu rồng liền giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng hướng về hỏa diễm tinh linh phun ra ra một hồi hàn băng tiến mưa hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên lại là một cái hỏa tở ở chi bụt đầu rồng lúc này chín đầu long đã có sáu con đầu rồng thuộc tính theo thứ tự là lôi hỏa gió thổ ám ảnh cùng hiện tại con này hỏa tở ở chi bụt đầu rồng thực lực tăng nhiều trở thành hành tinh cấp, cấp một chín đầu、long. mặt ngoài thân thể vậy mà nổi lên chín cái kíp liên liền tại đây chín cái kiếp liên xuất hiện trong nháy mắt vậy mà đồng thời nát bấy ra sau đó hóa thành một đoàn trói mắt kim sắc kiếp liên tiếp đó chậm rãi tiêu thất hứa phong hít một hơi lanh khí chín đầu long chiến sùng vậy mà cũng là chín cái kiếp liên hơn nữa còn tạo thành kiếp trận nhưng cùng hứa phong bất đồng chính là kiếp liên tại hình thành trong nháy mắt đó liền trực tiếp vỡ vụn tương đương với trực tiếp đột phá lúc này chín đầu long đã trở thành một cái triệt triệt để để hành tinh cấp nhất giai chiến số sáu 895 t h ư ơ i l ứ tám c h ư ơ n g hỏa diễm gia tộc của người chết chín đầu long trở thành hành tinh cấp thực lực chiến sùng phía sau công kích và phòng ngự trực tiếp lên mấy cái bậc thang trên người nó nguyên bản màu xanh đen lân phiến bắt đầu chậm rãi từ biên giới phóng ra một tia đạm kim sắc qua n mang chiến đấu hình thể cũng đầy đủ lớn hơn một vòng t r u n g quanh những cái kia hỏa nguyên tố đã không cách nào cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì mà hắn diệt s á t những cái kia hỏa nguyên tố tinh linh lấy được điểm kinh nghiệm giảm mạnh bất quá nó vẫn một bộ h à o ngoạn đích bộ dáng bắt đầu một cước một cái đạp những cái kia hỏa nguyên tố tinh linh mục đích đã đạt đến hứa phong nh thu hồi thần quốc chi bên trong hứa phong bằng vào trực giác cảm giác tiếp tục đi về phía trước đi một đường đi xuống đại khái hao tốn hơn ba giờ vượt qua một mảnh d u n g nham chi địa đó là một mảnh chậm rãi chạy xuôi nham tương chỗ hứa phong đạp đọng lại d u n g nham nham hao tốn khá nhiều khí lực mới thông qua nơi đó trong lúc đó còn săn giết hai cái đánh lén hắn d u n g nham cử ngạc cử ngạc vượt qua d u n g nham chi địa phía sau phía trước xuất hiện một mảng lớn đất trống phương viên mấy ngàn mét mặt đất từ một khối khối màu đen rung nham thạch phô đi ra nhìn qua rất là trị tề khu vực này trung ương là một cái cỡ nhỏ bộ lạc bên trong xây dựng mười mấy tòa nhà thạch ú t r u n g quanh là một vòng tảng đá mệt mỏi lên tường tây cao cỡ một người cửa ra vào còn có hai cái thấp lùn t i ế t tháp phía trên trưng bày một chút cũ nát cung nỏ hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy trên đầu tên loang lộ vết gì cái này nhìn qua giống như là một cái thôn xóm hứa phong mơ hồ có thể nhìn thấy thôn xóm trên đường phố có mười mấy tên xuyên thẳng qua trong đó sinh vật hình người bên cạnh thôn trên đất trống vẫn còn có mười mấy đầu xem ra đã bị thuần phục hỏa diễm sinh vật lười biếng g h é vào hòn đá trên mặt đất ở đây lại có cái thôn xóm hứa phong cảm thấy kinh ngạc phải biết hỏa diễm trong hạp cốc đừng nói cư ngụ liền chờ một hồi đ trong h như ậ t một t giống cái lò lửa lớn bên ở lò lửa bị thôn i ê u đốt một d g những i hình người kia sinh vật tựa hồ phát hiện đang đến gần hứa phong lập tức trở nên hoảng loạn bọn chúng ở đây tựa hồ rất lâu cũng không có kẻ ngoại lai tiến nhập một đám mặc cao giáp nhìn giống như hỏa diễn nguyên tố sinh vật hình người đi ra đứng tại thôn cửa ra vào hướng về phía hứa phong đưa tay ra ngăn cản hắn tiếp tục đi tới cầm đầu là một cái trên mặt có cổ quái ma văn hai cái lỗ hai nhìn thật giống như thiêu đốt lên h ỏ a diễm toàn thân xích hỏng ánh mắt lại là đen như mực tòa sáng sinh vật hình người hứa phong ném đi cái động sát thuật đi qua lập tức bị đối phương phát giác nguyên bản còn muốn câu hỏi n ó trên mặt lập tức xuất hiện tức giận bành một tiếng trên thân vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực chuẩn bị chiến đấu người kia hét lớn một tiếng sau lưng mười mấy người đồng thời lộ ra phòng bị thân sắc mặt ngoài thân thể toát ra h ỏ a diễm h ỏ a diễm gia tộc của người chết hứa phong tùy ý nhìn lướt qua phía sau nhẹ dọn thì thầm nhân loại ở đây không chào đón ngươi mau chóng rời đi cầm đầu hỏa diễm đó gia tộc của người chết Mặt mũi cái h u tình chắn ghét. Hứa phong tay chắn c phong phải một kêu trực tiếp đất những. Cái kêu bám chín đuôi ầ l giả g ra, h n thấy cảnh này nhất thời ngẩn ra mắt bọn hắn không nghĩ tới tại hỏa diễm thung lũng chỗ sâu vẫn còn có một cái thôn xóm nếu như không phải hứa phong ở phía trước mở đường những người này chỉ sợ cả đời đều tới không được ở đây cho dù là thật vất vả vượt qua dung nham chi địa những người này cũng từng cái trên thân mang thương một bộ tàn huyết bộ dáng ở đây lại có cái thôn xóm đơn giản khó có thể tưởng tượng sáu đúng vậy à tiến vào ở đây thật giống như địa ngục một dạng nếu như ở đây sinh hoạt vậy còn không bằng chết đi coi như x n g sáu các ngươi nhìn nhân loại kia hướng về thôn xóm đi hắn muốn làm gì không phải là muốn tàn sát thôn a cái thôn kia thông minh nhân xem ra cũng không dễ trêu sáu có thể tại hứa phong nhìn thấy hứa phong đi đến phạm vi công kích giống lớn hứa phong tay phải vung lên chín đầu long lập tức gầm thét hướng phía trước phóng đi hứa phong thân ảnh loay lên chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh ngay sau đó một cái cùng hứa phong giống nhau như lúc cái bóng v õ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người ở trong tay của hắn cũng có một thanh lấp lóe ngân quang phi kiếm trong lúc nhất thời hai cái hứa phong hướng về đám người vào tới phi kiếm không ngừng bay múa kiếm khí năng dọc lòng lánh kiếm quang thậm chí chiếu sáng cả khu vực vê anh vê anh lúc công kích kiếm tiên tri giới kỹ năng bị động lưu tinh bị không ngừng phát động từng viên to bằng cái thước ngân sắc lưu tinh từ trong hư không rơi xuống đập về phía những ngọn lửa kia gia tộc của người chết lập tức người ngã ngựa đổ toàn bộ mặt đất đều rất giống bị đạn pháo tập kích đồng dạng xuất hiện từng cái hô to tay cầm trường kiếm hỏa diễm gia tộc của người chết vọt tới hứa phong trước mặt không ngừng giống giận vung v ề trường kiếm hung hăng hướng về hứa phong chém tới nhưng chúng nó công kích lại bị một tầng tử kim sắc màn ánh sáng ngăn lại cản tia lửa tung tóe một đám tử kim sắc hỏa tinh tại hứa phong bên cạnh nổ tung tiếp đó chậm rãi tiêu thất những ngọn lửa này gia tộc của người chết công kích vậy mà không cách nào thường tổn tới hứa phong một chút hứa phong thi triển đ á n kiếm thập tam thức phi kiếm như ngân long đồng dạng tại trong đám người rú tẩu từng đạo tia chớp màu bạc không ngừng nở rộ mỗi một lần nở rộ đều một cái khắc kế thử liệu hứa phong tám mươi phần trăm thuộc tính cùng kỹ năng cái bóng võ giả cũng không có thần quốc hộ thể rất nhanh bị đánh lượng máu t h a n h không ngay tại lúc sau m ộ t khắc lượng máu của nó đột nhiên lại trường đứng lên hư giả sinh mệnh nộ khí thánh liệu b ù i gai chi thứ từng cái kỹ năng phóng xuất ra nhường cái bóng võ giả năng lực sinh tồn tăng nhiều ngược lại là vây quanh hắn công kích hỏa diễm gia tộc của người chết lại cảm giác có chút không kiên trì nổi chiến đấu chỉ rằng có mười phút ma bắt đầu hướng về hứa phong phương này như nổ chín đầu lòng gầm thét vọt tới hỏa diễm gia tộc của người chết trong đám người không ngừng tàn phá bừa bãi ma pháp công kích đánh vào trên người của nó. chỉ có thể ở nó trên lân phiến lưu lại một mảnh nhỏ h ắ c ấn mà chín đầu long mỗi một lần công kích đều có thể trực tiếp đem hỏa diễm gia tộc của người chết nổ bay lượng máu như tiết á p hồng thủy đồng dạng phốc phốc phốc một chiêu phong q u y ể n tàn vân t r u n g quanh hơn mười người tàn huyết hỏa diễm gia tộc của người chết toàn bộ ngã xuống chỉ để lại từng cô thi thể bên cạnh lập tức thanh không một mảnh ở phía xa ngắm nhìn trận i triệu giả n nhóm h t r mắt hốc mồm như thế nào cũng không dám tin tưởng những cái tiêu t à n ra khi tức khủng bố hỏa diễm gia tộc của người chết thật không ngờ không chịu nổi một kích Sáu, 896 t h ứ 896 t r c h ư ơ n g hỏa diễm gia tộc của người chết đại tế ti có thể tại h ỏ a diễm trong hạp cốc sinh tồn chủng tộc không có một cái nào là đơn giản cái này được xưng là h ỏ a diễm gia tộc của người chết chủng tộc bản thân thực lực liền cực mạnh hơn nữa còn nắm giữ h ỏ a diễm dị năng cho dù là cận chiến trước nghiệp giả trong công kích cũng bổ sung thêm h ỏ a diễm tổn thương phổ thông t r i n h triệu giả nhóm căn bản không phải đối thủ của bọn nó kể từ viên tinh cầu này duy nhất thần chi vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say phía sau bọn chúng liền trốn hòa diễm hẻm núi đã sinh tồn mấy trăm năm thời gian không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị chinh triệu gi người trong thôn liền cảm giác được cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng mười mấy tên hỏa diễm gia tộc của người chết giống giận hướng về hứa phong nào tới lập tức h ứ a phong cùng hắn chiến sủng bị bao bọc vây quanh chiến đấu âm thanh tiếng nổ liên tiếp v a y một cái to lớn màu lam n h ạ t h ỏ a cầu hướng về hứa phong bay tới ngọn lửa thông thường công kích h ứ a phong thậm chí căn bản m u ố n không trốn không tránh chỉ dựa vào t ử kim sắc thần quốc quang màn liền có thể ngăn cả tới nhưng mà dạng này một cái màu xanh nhạt hỏa cầu hướng hắn bay tới lúc h ứ a phong cảm giác toàn thần tựa hồ bị kim đâm đồng dạng một cô tử vong uy hiếp đập vào mặt làm sao hứa phong tâm trung kinh ngạc trong lòng mặc dù không tin nhưng cơ thể lại sớm một bước làm ra phản ứng kiếm ảnh bước bá một cái phản p h ấ t thuấn di đồng d ạ n g hứa phong thân ảnh xuất hiện ở mười mấy mét có hơn viên kiêu màu làm nhạt hỏa cầu mất đi mục tiêu phía sau vậy mà tại trên không hạch o xuất ra một đường vòng cung hướng về bên cạnh cái bóng võ giả bay đi lúc này cái bóng võ giả lượng máu còn có một nửa còn nhiều chung quanh thân thể xuất hiện một vòng màu xanh nhạt bụi gai còn quân hắn mỗi t r i u đến một lần công kích đều sẽ bắn ngược tám mươi tổn thương tại hỏa diễm gia tộc của người chết trong đám người đại sát tứ phương trong lúc nhất thời hơn mười người vây quanh hắn chém giết h ỏ a diễm gia tộc của người chết vậy mà không dám ra tay công kích liên tiếp lui về phía sau cái này màu lam n h ạ t hỏa cầu vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g từ phía sau hương cái bóng võ giả đập tới trực tiếp trúng đích phía sau lưng của nó nguyên bản vượt qua một nửa lượng máu lập tức trực tiếp thấy đ ấ y ngọn lửa màu xanh lam đem cái bóng võ giả toàn bộ cái bọc đứng lên cái bóng võ giả cả người liền tựa như sắp đùng dạng cấp tốc hòa tan trên mặt đất lưu lại một bãi màu đen vết tích hứa phong nhìn xem hít một hơi lanh khí cái bóng võ giả còn lại gần tới năm sáu trăm ngàn lượng máu vậy mà trực tiếp liều sát phải biết hứa phong lúc này hỏa kháng đã vượt qua một vạn kế thừa hắn tám mươi phần trăm thuộc tinh cái bóng v õ giả hỏa kháng ít nhất tại tám ngàn trở lên cao như vậy h ỏ a kháng vậy mà trực tiếp liền bị một cái hỏa cầu hòa tan đơn giản khiến người ta khó mà tin được tại dạng này một cái kinh khủng hỏa cầu trước mặt một vạn hỏa kháng cùng tám ngàn h ỏ a kháng khác nhau ở chỗ nào sao hứa phong trong đầu thoáng qua một ý nghĩ như vậy vừa rồi nếu như hắn hơi chậm một chút bây giờ hòa tan chỉ sợ sẽ là chính hắn hứa phong ngầm đầu hướng phía trước nhìn lại tại thôn lạc trên tường đứng một người mặc trường bảo màu đỏ thắm cầm trong tay một cây hồng ngọc điêu khắc thành pháp trượng cả người mặt ngoài thân thể h ỏ a diễm vậy mà lộ ra nhàn nhạt màu lam cùng khắc h ỏ a diễm gia tộc của người chết ngọn lửa màu đỏ thắm cũng không giống nhau giết chết á c ma này tế ti đại nhân đi ra chúng ta nhất định có thể tiêu diệt nó bảo hộ gia viên của chúng ta một cái h ỏ a diễm gia tộc của người chết cơ dao găm trong tay giống to giết chết á c ma bảo vệ gia viên khắc h ỏ a diễm gia tộc của người chết cùng kêu lên hô to đứng lên hứa phong hơi nếch khỏe môi lên, lên như thế nào có một loại t r ù phản diện cảm g i á xấu thân thể kêu bốc lên lam sắc hỏa diễm nhân vừa xuất hiện còn lại gần như sắp muốn hỏng mất hỏ cắn răng hướng về hứa phong nào tới h ỏ a diễm gia tộc của người chết đại tế ti xem ra người này hẳn là cái này thôn làng thủ lĩnh hứa phong hướng về đứng tại trên tường rào cái kêu bốc lên làm sát hỏa diễm nhân ném đi cái động sát thuật quan sát nó thuộc tính kết quả phát hiện ngoại trừ danh t ự bên ngoài còn dư lại thuộc tính tất cả đều là dấu chấm hỏi rầm rầm rầm vô số ma pháp h ỏ a diễm hướng về hứa phong của tới mười mấy tên pháp sư vung v ẩ y trong tay pháp trượng cuốn lên từng trận h ỏ a diễm đáng kiếm thập t ă n thức một kiếm phá vật pháp s i u s i u s i u từng đoàn từng đoàn màu bạc lục tinh phảng phất như chấp giật trong hư không vạch ra từng đạo đường vòng hướng về những ma pháp kia cùng hỏa diễm gia tộc của người chết đập tới mấy trăm miếng kiếm khí màu bạc đoàn nổ bể ra tới chung quanh lập tức hội tụ thành một mảnh kiếm khí hải dương suy suy suy phương viên hơn trăm mét trong phạm vi hỏa diễm gia tộc của người chết cơ thể không ngừng bị kiếm khí cắt chém máu tơi ư chạy sôi đ ầ y đất từng cái lượng máu thanh không đã biến thành từng cỗ thi thể ác ma này ác ma sáu vũ khí của chúng ta căn bản không tổn thương được hắn chỉ có đại tế ti mới có thể giết chết nó sáu một chiêu này trực tiếp diễn sát hơn mười người hỏa diễm gia tộc của người chết còn dư lại từng cái trực tiếp bị sợ bề mật nhìn qua hứa phong trong mắt tràn đầy sợ h ã i t h ầ n s ắ c mặc dù vây quanh hứa phong nhưng lại căn bản không dám tiến lên một bước trở về a bọn nhỏ các ngươi không phải là đối thủ của nó hỏa diễm gia tộc của người chết đại tế ti phát ra một tiếng thở dài la lớn tất cả hỏa diễm gia tộc của người chết nghe được đại tế ti gọi hàng như c h ú t được gánh nặng nhao n h a u hướng về thôn tối lui người trẻ tổi u loại chúng ta chỉ là một đám bị ném bỏ người đáng thương vì cái gì công kích chúng ta thôn xóm đại tế ti khắp khuôn mặt là oán giận biểu lộ lớn tiếng hỏi yêu c liền cùng các ngươi vừa thấy được ta liền trực tiếp rút kiếm công kích một dạng hứa phong l ệ n h nhật nói từng bước một hướng về thôn xóm đi đến đại tế ti ở trong lòng k h ẽ t h ở dài một cái trong tay màu đỏ thâm pháp trượng nhẹ nhàng vung lên một cái mọc ra ba cái đầu hỏa diễm cự thú xuất hiện ở bên ngoài thôn con này cự thú trong miệng mũi phun r a nóng bỏng nham tương cùng nồng nặc khói đen hình thể so chín đầu long muốn chỉnh cả lớn hơn một vòng với lại đẳng cấp cũng so chín đầu long cao hơn tam giai tại đại tế ti ra hiệu phía dưới con này hỏa diễm cự thú hướng về chín đầu long nào tới chín đầu long mấy k h ả đầu rồng nhao nhao phát ra gạo thét không đợi hứa phong hạ lệnh liền trực tiếp v ọ t tới hai cái chiến sủng lẫn nhau sẽ đánh nhau bá hỏa diễm đại tế thi tựa hồ căn bản vốn không cần n g h i ệ m tụng chú ngữ ma pháp tiện tay tức tới trên bầu trời lập tức trở nên âm u hơn từng đoàn từng đoàn màu đỏ thấm mây đen t r ố n g rông xuất hiện màu đỏ thấm sấm sét tại trong mây đen vạch một cái mà qua rất nhanh một mảnh hỏa vũ hướng về hứa phong bao phủ tới phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong chỉ có hứa phong nhất cá nhân lớn chừng quả đấm hỏa diễm mưa rơi trên mặt đất tạo nên từng cơn sóng gợn nhìn cùng thông thường mưa to không hề khác gì nhau hỏa vũ đập tại hứa phong hứa phong lẳng lặng đứng tại hỏa vũ bên trong không núp ních trên mặt mang lệnh lùng ý c ư ờ i chút thương hại này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào nếu muốn giết ta ngươi cần thi triển lợi hại hơn điểm thủ đoạn hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý cười nói đại tế ti trầm rãi ngầm đầu tràn đầy ma văn trên mặt cũng lộ ra một nụ cười hy vọng ngươi có thể ở mảnh này từ vòng c h i vũ bên trong sống sót nguyên bản rơi trên mặt đất hỏa vũ cũng không có tiêu thất mà là tạo thành lớn chừng quả đấm một mảnh h ỏ a diễm chậm dại thiêu đốt lên h ỏ a vũ không ngừng rơi xuống cũng không lâu lắm dưới mặt đất liền biến thành một mảnh ngọn lửa hải dương hơn nữa không ngừng hướng ra ngoài k h u y ế t tán rất nhanh phương viên mấy trăm thước phạm vi đều bốc cháy lên lửa cháy thường cực thủ đoạn như vậy liền nghĩ thương tổn tới ta sao đơn giản si tầm vọng tưởng hứa phong cười lạnh nói h ỏ a vũ biến thành biện lửa chỉ là tăng lên kéo dài tổn thương nhưng thương t ư n như vậy còn xa xa không đến có thể bài trừ hắn thần quốc hộ thân màn sáng trình độ hỏa vũ rơi vào từ kim sắc màn ánh sáng bên trên tất cả đều theo màn sáng rơi xuống tại hứa phong lòng b à n chân hội tụ đại tế t i cũng không nói lời nào mà là hết sức duy trì cái này ma p h á p này sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh đứng lên sau mực khắc rơi tại hứa phong trên màn sáng hỏa vũ vậy mà bắt đầu bám vào tại trên màn sáng buộc cháy lên hỏa vũ càng ngày càng nhiều đem hứa phong toàn bộ bao phủ lại xa xa nhìn lại thật giống như hứa phong mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm đ ồ n g dạng đây chính là lá bài tẩy của ngươi hứa phong vậy cười nói bám vào tại màn sáng mặt ngoài hỏa vũ mặc dù uy lực thoang cái để thăng lên m dù cho đề thăng mấy chục lần đối với hứa phong tới nói cũng mảy may không tạo được bất cứ thương tuần gì đây là tử vong c h i vũ hy vọng một lát nữa ngươi còn có thể cười ra tiếng đại tế ti ánh mắt lộ ra cựu hận thần sắc giờ k h ắ c này hắn đối với hứa phong s á t ý mới rốt c ụ c bạo lộ ra q u n trong nháy mắt tất cả h ỏ a diễm toàn bộ đã biến thành màu lam nhạt hứa phong mặt ngoài thân thể màn ánh sáng lập tức phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm hứa phong sắc mặt đại biến lúc này hắn đã thân hãm như một mảnh ngọn lửa màu xanh làm chi hải đại tế ti phát ra một trận cười đ i n c u ồ n đây là một cái c ạ bẫy vừa mới bắt đầu màu đỏ thám hỏa vũ chỉ là đưa đến một cái mê hoặc tác dụng chân chính đòn sát thủ là loại nhiệt độ này không biết để cao gấp bao nhiêu lần màu làm nhạt hỏa vũ ngươi vậy mà sáu hứa phong t r o n g mắt hơi hít phi kiếm trong tay hung hăng hướng về trên đỉnh đầu cái k i a phiến hỏa vân chém tới ầm ầm từng đợt tiếng nổ ở trên đỉnh đầu vang lên s ắ c bén kiếm khí trực tiếp bổ ra một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g khe hở nhưng rất nhanh cái khe này lại chậm rãi khép lại kiếm ảnh bước hứa phong d i ớ i chân đột nhiên là mạnh hướng về hỏa vũ phạm vi bao phủ bên ngoài phong đi nhưng mà thân ảnh của hắn hơi hơi loại lợi lên tr hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vừa rồi cái kia một chút tại hắn trong cảm giác đã hướng về bên trái nhảy ra xa mười mấy mét nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình vậy mà tại chỗ bất động một chiêu kia mới vừa rồi tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì trong lòng của hắn minh bạch trên thực tế mới vừa kiếm ảnh bước đã thi triển thành công không có hiệu quả là bởi vì mảnh này hỏa vũ d ở trò quỷ v a n g một tiếng oanh minh hứa phong mặt ngoài thân thể t ử kim sắc màn sáng trực tiếp đốt thủng toàn bộ nổ bể ra tới trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh chậm rãi tiêu thất thần quốc hộ thể hiệu quả không có hứa phong tâm niệm k h é động muốn trốn đến thần quốc chi bên trong nhưng lại bị một cố lực lượng thần bí cắt đứt hắn cùng thần quốc chi giữa liên hệ đây không phải đơn giản h ò a vũ đây là một cái ma p h á p trận hứa phong đột nhiên hiểu được thân hám nhà tù kẻ n g o ạ i lai chỉ có tử vong mới là nơi trở về của ngươi đại tế ti sắc mặt trắng bệnh cười lên ha hả duy trì ma pháp này cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ sức mạnh ma lực trong cơ thể bị nhanh chóng rút ra lấy chỉ lát nữa là phải thầy đáy lúc này bên hông hắn một cái bao bên trong chậm rãi đã nổi lên một cái màu xanh nhạt dự tề nắp bình tự động mở ra bình thủy tinh chậm rã ưu tiên từng b cái hơn tám n g điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu xung ra những tổn thương này trị số liên miên bất tuyệt một cái tiếp theo một cái một dây ở giữa vậy mà liên tục nhảy lên năm sáu lần hứa phong vung vầy phi kiếm không ngừng oanh kích lấy trên đỉnh đầu đoàn lửa kim mây đang kiếm thập tam thức uy lực triệt để bày ra một chiêu liền với một chiêu rất mau đem đoàn lửa kia mây đánh cho điệp phái độ đại tế ti sắc mặt t ông trầm cố gắng khống chế hỏa vân một lần nữa ngưng tụ trong lúc nhất thời hai người vậy mà tạo thành rằng co thời gian nhanh chóng hứa phong trong cơ thể kiếm nguyên chân khí giảm bớt hơn phân nửa mà đại tế ti đã dùng hết rồi mười chi ma pháp khôi phục dược t ề ma lực trong cơ thể càng ngày càng ít hứa phong trên đỉnh đầu hỏa vân diện tích đã giảm bớt còn hơn một nửa chỉ còn lại không tới mười mấy thước phà m bi trên đất hỏa diễm tri hải cũng bắt đầu chậm rãi s u t giảm hứa phong trên mặt đã lộ ra cười lệnh phòng ngự tuyệt đối hứa phong mặt ngoài thân thể lại xuất hiện một tầ trên thân ánh sáng nhạt l ó e lên nguyên bản vốn đã giảm xuống mười vạn lượng máu đột nhiên lại lần nữa nhấc lên đại tế ti sắc mặt trở nên khó coi hứa phong á t chủ bài quá nhiều t ầ n g tầm lớp lớp chỉ là khôi phục kỹ năng thì có mấy cái hoàn toàn có thể bằng vào những thứ này cùng đại tế ti đối với hao tổn trong lúc nhất thời đại tế ti trong lòng hơi có chút hối hận ngay từ đầu khống chế hỏa vân tích quá lớn tiêu hao quá nhiều vô dụng ma lực nhưng bây giờ không có cách nào chỉ có thể gượng trong xuống vừa rồi uống hết ma pháp dơ cơ đã là hắn cuối cùng một chi pháp lực thuốc hồi phục thể. Mười giây sau đó, phong ngự tuyệt đối màn ánh sáng màu vàng pha toái hứa phong hạ xuống đến một nửa lượng máu đột nhiên lại tăng lên ba mươi nhìn lao tế tự suýt chút nữa một ngụm lao hết u y phung tới oanh hứa phong trên thân đột nhiên xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt n ộ khí đây là n ộ khí tích đầy biểu tượng n ộ khí thánh liệu hứa phong lượng máu vậy mà trực tiếp hồi phục đến chín mươi trở lên lao tế tự khoe mắt hét lớn một tiếng vung vẩy pháp trượng hung hăng hướng về trên mặt đất đập tới lập tức trên bầu trời hỏa vân a n h một tiếng ngưng kết thành một cái hỏa cầu thật lớn hướng về hứa phong hung hăng đập tới đại tế t u đối với đối với hao tổn đã, đã mất đi lòng tin chỉ có thể cầm một chiêu cuối cùng này t r u n g quanh ngọn lửa màu xanh lam toàn bộ tiêu thất trên đỉnh đầu hỏa cầu biên giới bắt đầu chậm rãi hiện ra một vòng màu lam nhưng đại bộ phận vẫn là xích hồng hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ phi kiếm vung lên một đạo kiếm khí màu bạc hung h ă n g chạm tại hỏa cầu bên trên ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn ở cách hứa phong đỉnh đầu mười mấy thước trên không vang lên tiếng nổ liên miên bất tuyệt hứa phong bị từng cổ kính khí trực tiếp hất bay ra ngoài tiếng oanh minh dần dần lắng l ạ i t r u n g quanh đụi mù như nồng vụ đồng dạng dù cho cứng rắn rung nham nham thạch cũng bị cái này hai cố năng lượng cho rắn r tất cả đều thân hãm hơn một thước sâu mặt đất bị thiêu đốt thành n ử a hòa tan trạng thái lưu ly lập lòe hào quan g trói sáng hứa phong hít sâu một hơi cảm giác bỏng kích thích v h i thân ảnh đột nhiên hướng về trên tường rào đại tế ti vọt tới đại tế ti lúc này hai tay chống pháp trượng dựa vào pháp trượng mới có thể miễn cưỡng đứng v ữ n g nhìn thấy hứa phong hướng hắn lao đến đại tế ti biến sắc từ trong ngực lấy ra một t r ư ờ n g q u y ề n t r ụ tay run một cái q u y ề n t r ụ lập tức vỡ ra thân ảnh của đại tế ti đột nhiên tiêu thất xuất hiện ở mấy chục mét ra ngoài chỗ đây là một chương thuấn di quần t r ụ là đại tế ti bảo mệnh chi vật thế nhưng là không đợi hắn thở một ngụm hứa phong dưới chân kiếm ảnh bước l ó e lên tốc độ vậy mà một điểm không giống như tuấn h di trầm bao nhiêu sáu tám trăm chín mươi tám thứ tám trăm chín mươi bảy trương sơn động nhìn thấy hứa phong nhanh như vậy đuổi đi theo đại tế ti ánh mắt lộ ra thần sắc k i n h khủng trong tay p h á p trượng vung mạnh lên lập tức thân thể của hắn mặt ngoài bao phủ lên một tầng màu đỏ thâm hỏa thuẫn hứa phong phi kiếm hung hăng chém vào hỏa thuẫn bên trên gây nên một đoàn tia lửa trói mắt kính khí bốn phía đại tế ti sắc mặt chắn bệnh q a y người muốn trốn chạy bay một tiếng hỏa thuận run dày kịch liệt nhưng cuối cùng lại không có đại tế ti nhảy lên kịch liệt tâm hơi bình phục một chút nhưng hứa phong vẫn không bưng bỏ g ắ t gao truy tại hắn đằng sau đại tế ti pháp trượng tại dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái lập tức thân ảnh hướng phía trước lại thoáng hiện xa mười mấy mét đồng thời thuận tay cho hứa phong trên thân ném đi mấy cái chậm chạp suy yếu giải yếu nguyền rủa hứa phong trong bọc kim sắt trang tên sách hơi trao đảo một cái một c ỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy hứa phong những thứ này nguyền rủa căn bản đối với hắn không được hiệu quả gì liên tiếp mít từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra nhìn thấy đại tế ti tuấn di rời đi hứa phong dừng bước trực tiếp vung vẩy ph hướng về đại tế ti chém tới kiếm tiên nghề nghiệp cũng không phải cận chiến nghề nghiệp mà là nửa viễn trình nghề nghiệp một khi kiếm khí lý thể uy lực không thể so với viễn trình pháp sư nghề nghiệp kém bao nhiêu thậm chí càn mạnh hơn mấy chục đạo kiếm khí hung hăng chém vào tại hỏa thuẫn bên trên b à n h một tiếng hỏa thuẫn điệp phái đồ tại hỏa thuẫn tan vỡ trong nháy mắt một cỗ m á n h liệt hỏa diễm khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n ra tạo thành một vòng màu đỏ thâm kháng cự h ỏ a vòng một chiêu này đối với cận chiến nghề nghiệp tới nói uy lực lớn có thể đem đạ cận thân nhân trực tiếp đẩy đi ra xa mười mấy mét nhưng đối với hứa phong tới nói lại không có hiệu quả gì h còn lại mấy đạo kiếm khí chém vào ở đại tế ti trên thân tê lau một tiếng từ đại tế ti trong miệng phát ra trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ hứa phong thi t r i ể n kiếm khí uy lực lớn người bình thường căn bản chịu không được chỉ cần chúng vào một chút liền có thể trực tiếp bị giết chết một bên khác chín đầu long đột nhiên d ơ thẳng lên trời gào thét hứa phong quay đầu nhìn lại chín đầu long vậy mà đem đại tế ti gọi tới cái kia ba đầu hỏa diễm cự thú cơ thể cho lôi xé địp phái đồ mỗi một cái đầu rồng trong miệng đều có một tảng lớn hỏa diễm cự thú cơ thể mạnh vụn Nhìn trong h hỏa diễm cử thú bị đánh ấ y diễm bại, Đại、Tế、Ti cử Tế t bị lúc ộ một ra rối thần vẻ bối s nhất thời phản phất tín ngưỡng phá thoái đầm dạng tất cả hỏa diễm gia tộc của người chết ngơ ngác quý xuống cũng lại không nhắc lên được bất kỳ chiến đấu nào dũng khí hứa phong cười lạnh một tiếng hướng về đại tế ti đổi tới bị đại tế ti gọi tới hỏa diễm tinh linh hướng về hứa phong vây quanh lại bị hứa phong nhất đạo kiếm khí toàn bộ chém vỡ bọn này liên hành tinh cấp cũng không có hỏa diễm tinh linh thậm chí ngay cả ngăn cản hứa phong nhất phía d ư ớ i đều không làm được hứa phong kiếm ảnh bước liên tục thi triển hướng về đại tế ti hậu tâm chém tới một tiếng nhọn c h u lên từ đại tế ti trong miệng phát ra một cố nồng đậm khói đen chống rông xuất hiện bao phủ lại phương viên mấy chục thức khu vực hứa phong trong mắt ngân sắc hảo quan hơi hiện tại trong sương mủ dậy đặt phát hiện một cái hình dáng hứa phong hướng về đại tế ti n à o tới trong tay kiếm khí màu vô số đạo kiếm khí chém vào tại đại tế ti trên thân lập tức tiên huyết văng khắp nơi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết văng lên nồng vụ tan hết đại tế ti thi thể mềm n h ũ n g nằm trên mặt đất cái k ê u màu đỏ thấm pháp trượng bị ném đến rồi cách hắn xa năm sáu mét chỗ hứa phong đi qua đem đại tế ti cái k ê u màu đỏ thấm pháp trượng nhật lên lại là một kiện hành tinh cấp trang bị hơn nữa phẩm chất còn đạt đến sử thi cấp phẩm chất đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý mớn đem mấy thứ thu vào hướng về thôn xóm cửa ra vào nhìn lại mười mấy tên hỏa diễm gia tộc của người chết trên mặt mang thần tình tuyệt vọng quỷ ở nơi đó lúc này nếu như hứa phong đi lên đưa chúng nó toàn bộ giết chết, e rằng bọn chúng ngay cả tay cũng sẽ không còn một chút hứa phong hơi hơi lắc đầu vượt qua bọn chúng hướng về thôn đi đến cụ nát thôn xóm xây dựng một chút đơn sơ thạch úc nhìn hết sức thê lương trong thôn lạc cường đứng thẳng lấy một cái dùng màu đỏ thám thủy tinh điêu khắc thành đầu sói thân người pho tượng pho tượng giữa lông mày nặng một cái t r ừ n g hạt gạo đ á quý màu và nóng g thần tính hứa phong mắt lừa một cái trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng viên tia t r ừ n g hạt gạo đ á quý màu và nóng cũng là tán lạc một cái thần tính bảo thạch đem cái này bảo thạch thu vào ném vào thần quốc đang từ từ khôi phục từ kim sắt bàn sáng đột nhiên phóng ra h vậy mà tại trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục lại đã mất đi màn sáng phòng n ữ khắc thần chi liền vẫn có thể trực tiếp tiến công thần quốc c ư ớ p đoạt thần quốc chung hết t h ể tài nguyên hào tại hứa phong t r u n g quanh khắc ba tên thần chi cũng không cường đại dù cho không có tử kim quan g màn bảo hộ cũng không dám trêu chọc hứa phong thần quốc hứa phong vượt qua cái này c ũ nát thôn xóm càng đi về phía trước là một mảnh liên miên chập trùng h ắ t sắc s ơ n mạch trên dãy núi không có bất kỳ cái gì thực vật trơ trụi thật giống như cả tòa núi chính là một khối n a m thạch to lớn ở cách cái này thôn làng gần nhất một tòa núi lớn trên núi có một cao hơn mười mét sân động Trung quanh sơn động h điêu k ắ cửa ma màu pháp vàng vân, đường c hàng phía trên rủ xuống lấy mười mấy mười chỗ â y n ư nước như thùng trụ, thật nhám nhìn nanh. hàng h lớn bằng nhám trụ, nhìn thật giống răng ác ma nanh. Cửa c ma sâu phun ra từng đợt nóng bỏng h ỏ a diễm khí tức trói mắt hồng quang nhìn thật giống như ác ma cổ họng hứa phong nhữ mày cảm giác chỉ dẫn phương hướng chính là cái sơn động này nhưng trong sơn động lại tràn ngập khí tức t à ác cái này khiến hứa phong có chút do dự hơn nửa ngày hứa phong mới quyết định hướng về sơn động đi đến không muốn đi vào nơi đó là địa ngục bên trong dung nham ác ma biết t n ngươi sau lưng một cái hòa diễm gia tộc của người chết la lớn muốn ngăn cản hứa phong tiếp tục đi tới hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn hướng về sơn động đi đến nhìn thấy hứa phong thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong sơn động còn lại hỏa diễm gia tộc của người chết trên mặt lộ r a thần tính phức tạp nhân loại kia sẽ không ở xuất hiện coi như hắn cường đại trở lại cũng không khả năng là dung nham ác ma đối thủ sáu ở đây cũng không thể tiếp tục ở lại đại tế t i chết chúng ta phải làm gì này trốn à, thừa dịp những thợ săn kia cũng không đến chúng ta mau từ trong địa đạo chạy đi có thể chạy một cái tính một cái a sáu lúc này vây xem những cái kia giải rác trinh triệu g i ả nhóm bắt đầu hướng về thôn nhỏ này vây quanh Hỏa d tám trăm chín mươi chín thứ tám trăm chín mươi tám trương hỏa diễm con j u n vinh hứa phong thận trọng tiến vào bên trong hang núi này vừa mới rào bước tiến lên lập tức một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt cảm giác huyết dịch khắp người tựa hồ cũng muốn sôi trào lên nhiệt độ chung quanh ít nhất phải so bên ngoài cao hơn hơn một trăm độ hệ thống ngươi bước vào không biết trong lĩnh vực nên trong lĩnh vực nhiệt độ vượt ra khỏi thân thể ngươi có thể tiếp nhận cực h ạ n ngươi sẽ tại tương lai trong vòng mười giây kéo dài thiệt hại một trăm hai mươi điểm hp hệ thống thân thể của ngươi chịu đến thiêu đốt một cấp hiệu quả mỗi m ộ ư ơ i giây thiệt hại một trăm hai mươi điểm hp hiệu quả này tại ngươi rời đi nơi đây phía sau giải trừ hứa phong tại cửa ra vào đứng t h ẳ n g phúc chốc trực giác chỉ dẫn phương hướng của hắn chính là sơn động chỗ sâu do dự một chút hắn cuối cùng nhấc chân hướng về sơn động chỗ sâu đi đến trong sơn động tản ra h à o quang màu đỏ sợm trên mặt đất chạy xuôi cũng là nóng bỏng nham tương chung quanh tất cả đều là từng cây cao mấy trụ mét trồng chất r u n g nham nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hồi bạo liệt tâm thanh hứa phong dựa theo trực giác chỉ dẫn hướng về sơn động chỗ sâu lao đi dọc theo đường đi vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì quái vật rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mắt một mảnh hồ dung nham nóng bỏng hồ dung nham mặt không ngừng quần quận lấy bậc khí sóng nhiệt cuồn cuộn hệ thống thân thể của ngươi chịu đến thiêu đốt hai cấp hiệu quả mỗi mười giây thiệt hại hai trăm tám mươi điểm hp hiệu quả này tại ngươi rời đi nơi đây phía sau giải trừ càng đi sơn động chỗ sâu đi nhiệt độ càng cao bị tổn thương cũng liền càng lớn bất quá lấy hứa phong bây giờ hơn trăm vạn điểm lượng máu đủ để duy trì ở đây tìm tòi hướng về hồ dung nham bờ bên kia nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy một tảng lớn bóng đen nhìn th hứa phong tâm trung thầm nghĩ l i ê n tại hứa phong do dự như thế nào vượt qua mảnh này hồ dung nham thời điểm đột nhiên phát hiện tại ở gần hồ dung nham bên bờ có một gốc màu đỏ thấm không đến một thước thực vật lập lõe mã não một dạng h à o quang hứa phong nhanh chóng hướng về nơi đó lao đi dọc theo đường đi vậy mà phát hiện vô số s á c chung quanh mơ hồ có thể nghe được từng đợt dây lên gì thật giống như có âm hồn tại phụ cận vờn quanh chậm rãi dừng bước lại hứa phong phát hiện gốc k i a đang tại lấp lõe mã nào giống như bảo thạch t i sáng vậy mà không phải một gốc thực vật nhìn thật giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật toàn thân dùng màu đỏ th l ụ c sắc rất là tinh xảo đó là một cái quái gì hứa phong nhíu mày ném đi cái động sát thuật đi qua lại chỉ có thể nhìn đến kiện vật phẩm này danh x ư ơ n g cùng phẩm chất bách bảo hộp có thể mở ra phẩm chất c h u y ể n kỳ thuộc tính ba có thể mở ra chẳng lẽ nói là giống bảo dương đồ vật hứa phong tâm trung vui mừng lại không có lập tức hành động hắn nhìn thấy tại bách bảo hộp t r u n g quanh tán lạc không thi ế u thi cốt những h à i cốt này tựa như rác rưởi một dạng tán lạc tại bốn phía trong khe đá có một cây xương cốt lại có dài bảy tám m còn có một cái xương đầu bên trên mọc ra một cái màu bạc trắng sừng thú mặc dù những hải cốt này đã phong hóa rất nghiêm trọng nhưng hứa phong lại có thể từ nơi này chút trên hải cốt cảm nhận được bọn chúng khi còn sống là như thế nào hung hãn những vật này nhường hứa phong tiếng lòng căng thẳng một chút không biết phụ cận đây phải chăng cất giấu cái gì thủ hộ thú hay là cái gì c ả m b ấ y các loại đồ vật bằng không mà nói nhiều hải cốt như vậy là từ địa phương nào tới hứa phong do dự nửa này g liếc mắt nhìn trực giác chỉ dẫn chỉ hộ dung nham phía trước cái kia c ủ bảo lại nhìn chằm chằm không ngừng lăn lộn bọn biển hộ dung nham mặt hồ n h ữ mày nghĩ nửa ngày, hứa phong vẫn còn có chút không nỡ lòng bỏ cái này bách bảo hộ đây chính là chuyển kỳ phẩm chất vật phẩm mở ra phía sau ít nhất có thể đủ thu được một kiện chuyển kỳ phẩm chất bảo vật hơn nữa ở đây nếu như một khi mở ra bảo vật đây tuyệt đối là hành tinh cấp trở lên bảo vật giá trị liên thành nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm k h ẽ động hai cái linh hồn t r ù n g binh xuất hiện ở bên cạnh hắn hai cái này linh hồn t r ù n g binh trên cốt giáp hiện ra từng đạo màu đỏ sấm vết tích nhìn thật giống như mới từ trong huyết trì đi ra đồng dạng toàn thân tản ra hung lệ khí tức đây là hai cái hành tinh cấp trung binh bị hứa phong triệu hoãn đi ra phía sau không n ú c nhích đứng ở bên cạnh thật giống như hai cố một loại pho tượng đi qua thăm dò một chút hứa phong ra hiệu hai cái linh hồn trung binh hướng về bách bảo h ộ tới gần hai cái trung binh tại hứa phong mệnh lệnh được đưa ra một khắc kia trở đi lập tức trở nên linh động đứng lên ánh mắt đỏ thám nhìn chằm chằm nơi xa bách bảo h ộ tựa như tia chớp hướng về phía trước lao đi ngay tại hai cái trung binh khoảng cách bách bảo h ộ còn có đến một mươi m m ộ lúc bên cạnh hồ dung nham đột nhiên sôi trào lên một cái nhìn tựa như cực lớn con dung vậy sinh vật đột nhiên chui ra hướng về hai cái trung binh phun ra, ra một đám lửa. Cẩn trạng h n thái i chiến đấu hỏa diễm phun ra khi đi tới hai cái trùng binh đột nhiên tách ra một cái hướng về phía trước phóng đi một cái lại hướng về hồ dung nham phóng đi hứa phong ném đi cái động sát thuật phát giác đối phương lại là một cái hành tinh cấp bát dai quái vật ở trên viên tinh cầu này hành tinh cấp bát dai cũng coi như là đẳng cấp cao cường giả hỏa d i ễ m con dung vinh cấp tinh anh một hành tinh cấp bát dai một nhóm đơn giản giới thiệu xuất hiện tại hứa phong trước mắt trong đó có một đầu nhường hứa phong đều cảm thấy khó giải quyết hỏa d i ễ m con dung vinh thân ở hồ dung nham lúc có thể tùy thời từ trong hồ dung nham rút ra năng lượng tăng tốc tự thân tốc độ khôi phục hoặc là vòng qua mảnh này hồ dung nham hoặc là đem nó dẫn lên mở hứa phong tâm trung tâm n lúc này cái kêu phóng tới hỏa diễn con dung vinh t r ù n binh vung vậy tiếp nhận hướng về thân thể đối phương hung hăng c h é m tới c ố t nhận tốc độ cực nhanh trên không trung sẹt qua một đạo bóng trắng ken một tiếng văng giòn một khối bàn tay lớn nhỏ r u n g nham từ hỏa diễm con run vinh mặt ngoài thân thể bắn ra ngoài như nham tương giống như màu đỏ thám sền sạch tiên huyết phun ra ngoài hỏa diễm con run vinh phát ra một tiếng nhọn tiêu to nửa đoạn sau cơ thể biến mất tại trong nham tương nửa đoạn trước cơ thể như trọng truy đồng dạng hung hăng hướng về t r ù n g binh đập tới một tiếng ẩm v a n g tiếng vang cứng rắn mặt đất bị ngọn lửa con run vinh đập ra một cái hô sâu nhưng lúc này chúng binh lại đằng không mà lên trong tay cốp hướng về hỏa d i ễ m con dung linh sau đầu một chỗ hiện ra xích hồng màu sắc nhăn n h e o chỗ chém tới hâu ngay tại trùng binh cốt nhận khoảng cách hỏa d i ễ m con dung linh sau đầu còn có một mét lúc từ trong hồ dung nham đột nhiên lại trôi ra một cái đầu hỏa d i ễ m con dung linh mọc r a miệng rộng đem trùng binh cắn lấy trong miệng không ngừng lặp lại trong trước mắt trùng binh hóa thành một đạo khí lưu màu xám một lần nữa trở lại thần quốc ngay sau đó từ trong hồ dung nham chậm rãi đi tới một cái mọc r a bốn khỏa đầu lâu hỏa diễn con dung i n h ban đầu xuất hiện cái tia đầu người lớn nhất phía sau đầu người càng ngày càng nhỏ cuối cùng một cái thậm chí chỉ có cỡ thùng nước con mắt nửa mở h ngay tại h ỏ a d i ễ m con run vinh toàn bộ thân thể từ trong nham tương chui ra ngoài lúc một cái khắc trùng binh đã vọt tới bách bảo hộp trước mặt vung vẫy cốt nhận hướng về bách bảo hộp chém vào đi qua đây là hứa phong một loại thăm dò muốn nhìn một chút mở ra bách bảo hộp phải chăng có nguy hiểm gì tại cốt nhận đụng chạm lấy bách bảo hộp trong n y mắt gốc cây này nhìn tựa như thực vật bách bảo hộp phía trên khảm nạm bảo thạch đột nhiên phóng ra ngũ thải qua mang những ánh sáng này như lưới dao đồng dạng đem trùng binh cơ thể xuyên thấu sáu chín trăm thứ chín trăm trương từ bỏ nhiệm vụ hỏa d i ễ m con run vinh thân thể cao lớn cũng không có bị hứa phong để ở trong mắt so hỏa d i ễ m con run vinh thân thể khổng lồ quái vật hứa phong không biết từng g i ế t bao nhiêu hiện tại hứa phong trong đầu một mực tại chiếu lại lấy vừa rồi t r ù n g binh tiếp xúc bách bảo hộp trong nháy mắt c h ẳ n g cảnh hứa phong có thể chắc chắn vừa rồi cái k i a t r ù n g binh cũng không có sử dụng khí lực lớn đến đâu nhìn khí thế h ù n g h ổ trên thực tế tại nó cốt nhận vừa tiếp xúc đến bách bảo hộp l i ề n đã xuất động một loại nào đó cơ quan bách bảo hộp mặt ngoài khảm nặng bảo thạch lập tức trở thành vũ khí laser diễn sát cái tia chúng binh xem ra cái kêu bách bảo hộp cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra nhất định có cái gì ta bỏ quên đồ vật hứa phong tâm trung tâm h nghĩ trong đầu suy tư một lát sau hứa phong mới đưa ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở hỏa d i ễ m con run vinh trên thân con này to lớn hỏa d i ễ m con run vinh nhìn liền tựa như một cái mọc ra bốn khỏa đầu con run không có tư t r i di động lúc dựa vào thật dài cơ thể nhúc đích mặt ngoài thân thể là tầng t ầ n g dung nham phần lớn chỗ cũng là màu đen làn da nhăn nheo chỗ lại lộ ra chói mắt xích ồ n g giang dắt giang dắt hỏa diễn con run vinh cơ thể nhúc đ í c lúc phát ra tiếng cọ sát chói t a i tại hồ dung nham bên cạnh bọ một vòng phía sau Cũng k hứa ô n hiện g có phát đ phong nào, tâm c o trung âm thầm suy đoán hiện tại hứa phong chuẩn bị lúc đậu thủ bên hai lại đột nhiên chuyển đến một hồi xoẹ xẹt xoẹ xẹt dòng điện quáy nhiều âm thanh hứa phong có người hướng ngươi khởi xướng một lần đối thoại nên đối thoại thời gian là ba phút có tiếp nhận hay không nhắc nhở đây là người thân phận tôn quý cường giả thân phận tôn quý cường giả hai cái này từ tại hứa phong trong đầu vòng vo một chút tiếp nhận rất nhanh một tiếng nói giản mua tại hứa phong vang lên bên thai khu h ụ ta là đáng kiếm tông nội môn trương lão ngụy vinh hạnh lời h o n g tiếng ve ít nhất lần này ta thế nhưng là hao tôn cái giá cực lớn mới mở thông lần này tạm thời trò chuyện ta biết ngươi xác nhận một cái hoàng kim nhân vụ tìm kiếm thất lạc nữ thần t h ầ n điện ta m u ố n ngươi đã thu được nhiệm vụ này manh mối a ta bây giờ hy vọng ngươi có thể đủ từ bỏ cái này hoàng kim nhân vụ bởi vì cái này hoàng kim nhân vụ cuối cùng nhiệm vụ vật phẩm lại là một cái hoàn trình tinh hạch lần này trò chuyện ngụy lao cũng là hao tốn cực lớn đại giới hơn nữa trò chuyện thời gian chỉ vẹn vẹn có ba phút bởi vậy hắn căn bản không để ý tới cùng hứa phong trò chuyện trực tiếp tự mình muốn cầu nói ra vì bù đắp ngươi nhiệm vụ lần này thiệt hại ta có thể làm chủ đưa ngươi thu làm đáng kiếm tông nội môn đệ tử tương lai coi như trở thành ta thân chuyện đệ tử cũng không phải là không thể được hứa phong hơi nhếch khỏe môi lên, lên. trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ chỉ là một cái nội môn đệ tử tư cách sao cho chuyện đầu kia lập tức xuất hiện năm sáu giây trạng thái yên lặng rất lâu một cái tựa hồ đẻ lên lửa dẫn thanh âm tại hứa phong bên thay nói ngươi cũng đã biết tại toàn bộ nam minh t i n h vực đáng kiếm tông thế lực lớn bao nhiêu ngươi cũng đã biết hàng năm có bao nhiêu thiên tri t i ê u tử muốn trở thành một cái đáng kiếm tông ngoại môn đệ tử ngươi cũng đã biết hàng năm lại có bao nhiêu ngoại môn đệ tử có thể trở thành một cái nội môn đệ tử có người thậm chí nguyện ý lấy mười khoả tư cách nguyên tinh đánh đổi trở thành nội môn đệ tử mà không như phải hứa phong nhẹ nói cũng không phải sinh mệnh tinh cầu một cái hoàn chỉnh tinh hạch thế nhưng là nhất thiết phải sinh mệnh tinh cầu mới có thể thai ngén đạn sinh ra dù cho chinh phục một trăm 100 k h ỏ a một ngàn k h ỏ a sinh mệnh tinh cầu cũng không nhất định có thể thu được một k h ỏ a hoàn chỉnh tinh hạch nhiều nhất thu được một chút tinh hạch mạnh vụn viên này hoàn chỉnh tinh hạch đánh đổi một cái nội môn đệ tử không đủ tư cách hứa phong giọng nói như đ i n h chém sắt n h ư ờ n g n g h ị lao mới thôi ngại lời thời gian từng chút từng chút mất đi hứa phong cũng không hoảng không vội vàng đây hết thạy đều xây dựng ở hắn có thể đủ thu được tinh hạch bên trên nhưng bây giờ hứa phong đã có tám mươi phần trăm chắc chắn có thể thu được cái này hoàn chỉnh tinh hoạch lúc này tự nhiên muốn đem cái này tinh hoạch bán tốt giá tiền dù sao phải lấy một cái hoàng kim nhân vụ ban thưởng làm đại giá một cái thân chuyện đệ tử tư cách lại thêm một bộ tu luyện tự thân kiếm thể rèn thể chi thuật ngươi bây giờ hoàn toàn chính là dựa vào tự thân tố chất thân thể đang dùng cơm phải biết sáu ngụy lao cuối cùng thỏa hiệp thời gian còn thừa lại một phút hai mươi giây hứa phong nhắc nhở sáu tốt đ a ngươi cảm thấy thế nào ngụy lao dừng lại phút chốc vấn đạo ta còn bị mất một cái hoàng kim nhân vụ ban thưởng hứa phong suy nghĩ trong chốc lát sau đó tiếp tục nói sáu ngụy lao hít sâu m ộ t hơi cố gắng bình phục lại cảm xúc đang chuẩn bị nói chuyện trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khu khu cho ngươi thêm ba viên khai thác độ còn thừa lại chín mươi trở lên tư cách nguyên tinh xem như bù đắp ngươi hoàng kim nhân vụ ban thưởng ngụy lao nói thành dao hứa phong lông mày hơi con một chút trong mắt hiện lên một nụ cười cảm thấy mình chiếm rất lớn tiện nghi ba viên tư cách nguyên tinh à, đây chính là ba viên tư cách nguyên tinh mặc dù hứa phong ngoài miệng nói tư cách nguyên tinh không có sinh mệnh tinh cầu đáng tiền nhưng ba viên tư cách nguyên tinh liền xem như cấp thấp nhất quảng s á t tinh chỉ sợ cũng giá trị hơn triệu vũ trụ kim tiền ha ha tốt lắm nhớ kỹ khi tìm thấy thất lạc nữ thần thần điện phía trước từ bỏ nhiệm vụ nếu như ngươi tìm được nhiệm vụ sẽ sửa đổi đến lúc đó vông tha lời nói có thể sẽ đánh đổi khá nhiều mới được ngụy lao cuối cùng vẫn là hào tâm nhắc nhở một chút hứa phong xoẹt xoẹt lại là một hồi dòng điện tạm tâm đi qua cùng ngụy lao trò chuyện cuối cùng bên trong gáy mất hứa phong trực tiếp mở ra thanh nhiệm vụ chọn chúng cái kêu hoàng kim nhiệm vụ địa bãi bỏ hệ thống ngươi là có hay không muốn hủy bỏ hoàng kim nhiệm vụ thất lạc nữ thần thần điện hoàn thành nên nhiệm vụ sẽ thu hoạch được giải thưởng cực kỳ lớn lệ bãi bỏ hệ thống thỉnh lần nữa xác nhận hoàng kim nhiệm vụ xuất hiện sát xuất cực nhỏ hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ đối với ngươi bản thân thực lực tăng lên sẽ đưa đến cực lớn trợ giúp bãi bỏ hệ thống ngươi hủy bỏ hoàng kim nhiệm vụ sáu h ứ a phong trên mặt đã lộ ra một tia thần tình mất mát cảm giác tựa hồ có đổ vật gì từ trong thân thể tiêu tan bất quá rất nhanh hứa phong ánh mắt lại rơi vào phía trước gốc đây là một cái truyền kỳ phẩm chất bảo dương ta nhất định phải đạt được nó rất nhanh mấy chục cái hành tinh cấp trùng binh xuất hiện tại hứa phong bên cạnh bắt đầu hướng về bách bảo hộp vọt tới đang hướng phong quá trình bên trong cái này mời ư mấy cái trùng chia ra t ả n rất mở mục đích đúng là vì đem cái kia hỏa diễm con dun vinh dẫn ra tiếp đó xử lý quả nhiên tại ở gần bách bảo hộp thời điểm hỏa diễm con dun vinh lại một lần xuất hiện hướng về trùng binh nào tới t r ú n g binh chậm rãi đem hỏa diễm con dun vinh dẫn tới trên mở bắt đầu vây dết nó hỏa diễm con dun vinh phòng ngự cao bốn k h ỏ đầu người không ngừng phun ra lấy nhang tương chung q u n h trùng binh lượng máu hạ xuống cực nhanh, nhưng nguyên bản chỉ có mười mấy cái mười phút sau đã có vượt qua một trăm con trùng binh vây quanh hỏa d i ễ m con dun vinh đang không ngừng chém vào sau hai mươi phút hỏa d i ễ m con dun vinh mặt ngoài thân thể giống như con kiến nuốt như rắn l í t nha l í t nhít tất cả đều là trùng binh trốn ở một bên h ứ a phong cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn trùng binh tử vong rất nhanh nhưng không giết chết một cái trùng binh chắc chắn sẽ có cái thứ hai theo sát phía sau mà hỏa d i ễ m con dun vinh lượng máu lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống ngay tại hỏa diễn con dun vinh lượng máu hạ thấp một ba thời điểm một cô mãnh liệt ba động theo nó trên thân tản mắt ra hồ dung nham cũng lập tức nhấc lên sòng lớn sền sạch nham tương chậm dai hướng về trên bờ trả tới một đám mà diễm tinh cấp cấp trùng tới nói, yêu thế cũng không có tưởng tượng trùng xuất hành binh không như phiến khu vực này, vốn là hỏa vinh nhà, binh khi hiện này, là nói, cũng lớn vốn con dung vinh sân cấp cấp có vực yêu vậy sau ở chớ nói chi là nó nắm giữ bốn quả đầu người mỗi cái đầu đều có thể phun ra ra tổn thương cực cao nham tương hàng vạn con linh hồn trung b ì n h cơ hồ đem hứa phong trận này tổn trữ năng lượng linh hồn tất cả đều tiêu hao nhanh chóng nhưng kết quả cũng làm cho hứa phong cảm thấy hài lòng hơn trăm vạn lượng máu hỏa d i ễ m con du n g l ì n h bây giờ lượng máu chỉ còn lại không tới ba mươi vạn đã cảm thấy tử vong uy hiếp hỏa d i ễ m con du n g l ì n h bắt đầu chậm dại hướng về hồ dung nham n ú p đích mà hứa phong đang ngăn tại nó cùng hồ dung nham ở giữa nhìn thấy hứa phong chặn đường lui hỏa d i ễ m con dun vinh bốn khỏa đầu cùng một chỗ hướng về hứa phong phun ra nham tương hứa phong trực tiếp hướng v ọ t tới trước đi vậy mà từ trong nham tương v ọ t ra phi kiếm hung hăng chém vào tại hỏa d i ễ m con dun vinh nhỏ nhất một cái đầu bên trên một cái hơn mười vạn điểm hỏa d i ễ m tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu s u n g ra mà hứa phong một kiếm này cũng trực tiếp đem hỏa d i ễ m con dun vinh nhỏ nhất viên k i a đầu chém nát thật giống như dưa hấu màu đỏ thâm ó c hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe lần này ước chừng tiêu diệt hỏa diễn con dun vinh hơn bảy vạn kiếm thập tam thức long ngâm trảm một đạo cực nhỏ ngân quang p h ả n phất một cây dài chừng mười trượng sợi tơ cứ như vậy đứng thẳng lấy hướng về hỏa d i ễ m con run vinh bay đi đợi đến kiếm khí đụng vào hỏa d i ễ m con run vinh trên thân thể lúc trên không mới chuyển đến một hồi nhọn tiếng xe gió kiếm khí va chạm đến hỏa d i ễ m con run vinh cơ thể phía sau tựa h ồ nhận lấy cực lớn n g ă n cản nước mắt hỏa tinh từ kiếm khí cùng hỏa d i ễ m con run vinh cơ thể nơi tiếp xúc tỏa ra hỏa d i ễ m con run vinh giống giận không ngừng d â y rủa thân thể của mình muốn trốn mở nhưng luồng kiếm khí màu bạc này lại như như giỏi trong xương một bộ không đem hỏa diễn con run vinh, vinh đau đớn dãy rủa bộ dáng hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười một chiêu này long ngâm c h ạ m đã chạm tới một điểm giam cầm cảnh giới liền cùng trước đây hỏa diễm gia tộc của người chết đại tế ti thi triển hỏa vũ một dạng thân ở hỏa vũ bên trong hứa phong căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì chạy trốn kỹ năng chỉ có thể dùng cơ thể ngạch kháng cùng đại tế ti đối với hao tổn bây giờ một chiêu này long ngâm c h ạ m cũng là dạng này hoặc là hỏa diễm con run vinh dùng cơ thể ngạch kháng long ngâm c h ạ m tiêu hao hết chiêu này long ngâm chém năng lượng hoặc là hỏa diễm con run vinh bị chiêu này long ngâm trảm bổ làm hay không có loại thứ ba kết quả hỏa diễm con run vinh trên đỉnh đầu thoát ra từng cái mấy ngàn điểm tổn thương con số cuối cùng tại lượng máu của nó hạ thấp chỉ còn lại mấy trăm ngàn thời điểm cuối cùng không chống đỡ được h é t thảm một tiếng phía sau cái tiết như tơ mỏng một dạng k i ế m khí thật giống như vạch phá một t r ư ơ n g giấy trắng dao dọc giấy xuyên thấu hỏa diễm con run vinh cơ thể biến mất ở mấy chục thước nơi xa rầm rầm hỏa diễm con run vinh bị bổ làm hai còn lại hơn mười vạn lượng máu cũng trong nháy mắt thấy đ ấ y cơ thể cấp tốc cứng ắ c biến thành liễu nhất đống đá vụn hướng xuống đất rơi xuống hình thành liêu nhất tọa gần tới mười m mở t i ể u sơn khâu không cần hứa phong tìm kiếm một cái to bằng ngón tay hình trụ tinh thạch liền t ừ h ỏ a d i ễ m con run vinh trong thi thể lơ lưỡng đi ra nhẹ nhàng rơi vào liêu hứa phong trong tay hứa phong cẩn thận quan sát lên trong bàn tay sáu mặt trụ tinh thể nhìn giống như một cái màu tím thủy tinh nhưng ở trong thủy tinh lại có vô số nhỏ vụn kim sắc quang mang đang du đ ộ n g lấy những thứ này kim sắc quang mang không ngừng tụ hợp phân tán tựa hồ mỗi một khắc cũng là bất đồng trạng thái hứa phong năm cái này màu tím nhạt thủy tinh hướng về bách bảo hộp đi tới đây thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật hứa phong nhìn chằm chằm trước mắt gốc cây này mỹ lệ hết sức bách bảo hộp trong mắt lóng lánh mê l u y ế n tia sáng bách bảo hộp một tức h độ cao mặt ngoài vây quanh vô số bảo thạch tất cả lớn nhỏ chừng năm sáu mươi k h o a đoạn cao nhất là một cái mâm tròn hình đoá hoa màu đỏ tím bên trong lộ ra một chút màu hồng tại đoá hoa trung ương có một sáu mặt hình lỗ nhỏ cảm giác cùng hứa phong trong tay viên tia tinh thạch cùng phù hợp hứa phong cầm trong tay t i n h thạch nhắm ngay cái tia lỗ nhỏ chậm rãi cám thay ạ c trực h h tiếp hút vào bách hộp, h bảo trong răng rắc răng rắc u nhạt nhạt, y Th đó là một cái cân bằng trạng thái trạng thái cân bằng hấp thu dư thừa năng lượng nguyên tố bổ sung chuyển đổi thành còn lại năng lượng đặt đến nguyên tố cân bằng thời gian kéo dài một mươi hai giờ quay t h u n g quanh tại bách bảo hộp t h u n g quanh phương viên ba m ở chỗ vậy mà xuất hiện màu xanh n h ạ t sương mù tựa hồ có vô số tươi đẹp thực vật nhanh chóng sinh trưởng chỉ chốc lát công phu h ứ a phong dưới chân liền trở nên thành l i ê u nhất cánh hoa treo lơ hài két, két két bách bảo hộp phía trên nhất cái tia nhiều hình tròn đói hoa đột nhiên n ứ t r a biến thành l i ê u nhất mai mai móng ngón tay nắp lớn nhỏ m ả n h vụn tiếp lấy bách bảo hộp phía dưới bộ phận cũng n ứ t r a đã biến thành vô số m ả n h vụn những mảnh vỡ này không ngừng di động tổ hợp cuối cùng biến thành l i ê u nhất cái giống bảo dương tồn tại, tại trong hòn máu lạng lặng nằm một kiện màu đỏ thâm áo c h à n g tản ra màu đỏ tím tia sáng hứa phong đem cái này áo c h à n g lấy ra ngoài còn chưa kịp nhìn nón rộng trước mắt bách bảo h ộ p lại lần nữa đã biến t h a n h m ả n h vụn hoa lại một tiếng rơi lạ tả trên đất cuối cùng vào băng xương đồng dạng dần dần t ă n g dã cũng tìm không được nữa bóng dáng t r u n g quanh biển hoa cũng tại trong chớp mắt trực tiếp khô héo hóa thành bùi phiêu tán mở ra phản phất mới vừa hết thảy cũng là ảo giác đồng dạng sau đó hứa phong đem ánh mắt rơi vào trong tay như tơ lụa giống như nhuận hóa táo tràng bên trên tên nguyên tố c h i vương loại hình áo tràng phẩm cấp hành tinh cấp chuyển kỳ thuộc tính cơ sở né tránh chín không ngoài định mức thuộc tính một hộ thể bị động giảm xuống ba mươi mục tiêu bị bất cứ thương t u n gì hiệu quả này có lĩnh vực ưu tiên tính chất ngoài định mức thuộc tính hai nhiều lần công kích bị động mỗi m ộ ư ơ i lần công kích nhất định phát động một lần ngoài định mức tổn thương lần này tổn thương hoàn toàn phục chế lần trước tổn thương nhưng lại sẽ không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào thuộc tính ba huyết ảnh bị động bị thương tổn lúc có nhất định tỷ lệ phát động huyết ảnh hiệu quả xuất hiện ít nhất một cái nhiều nhất ba cái huyết ảnh nên huyết ảnh thời gian tồn tại m ộ ư ơ i giây chịu đến bất kỳ tổn thương đều sẽ tiêu thất t r u y n kỳ thuộc tính thu được vật phẩm đầy phía sau sẽ thu hoạch được duy nhất nghề nghiệp nguyên tố chi vương chuyển thừa nhiệm vụ manh mối hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được duy nhất nghề nghiệp nguy trang bị điều kiện hành tinh cấp nhất giữa c h t linh h thứ 902 t r chương thần chiến cái này lại là một kiện nghề nghiệp vật chuyển thừa phẩm hứa phong con mắt sáng lên nhưng tức là n g h e xong nguyên tố tri vương cái tên này liền hẳn là pháp sư loại nghề nghiệp cùng hắn bây giờ kiếm tiên nghề nghiệp rõ ràng xung đột mặc dù như thế cũng không thể coi nhẹ cái này nón rộng t à n h chỗ chân quý nếu như không có một đầu cuối cùng truyền kỳ thuộc tính cái này tháo choàng tối đa chỉ có thể xem như một kiện tốt truyền kỳ vật phẩm giá trị hẳn là tại mấy chục vạn vũ trụ k i n tệ nhưng có đầu kia truyền kỳ thuộc tính không có ba bách vạn vũ trụ k i n tệ căn bản vốn không muốn chạm đến kiện vật phẩm này mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng hứa phong hay là đem cái này tháo chẳng trực tiếp mặc vào cứ như vậy hứa phong lúc chiến đấu sinh tồn l ự c đại đại để thăng lấy ra h ổ sĩ phong lôi dực hứa phong hướng về hồ dung nham phía trước bay đi hồ dung nham cũng không lớn đường kính hơn một trăm m rán vẻ toàn bộ trong hồ dung nham ngoại trừ h ỏ a diễm con dung vinh bên ngoài cũng không có những sinh vật khác tồn tại hứa phong rất là an toàn vượt qua mảnh này hồ dung nham đi tới bờ bên kia ở cách hồ dung nham bên bờ không đến ba trăm mét chỗ chính là một vùng phế tích kia một dạng tòa thành sụp đổ một nửa tòa lặng đứng sừng sững ở đó tràn đầy nắm nhìn tự a hồ một trận gió đều có thể đưa nó thổi vượt hệ thống hoan n g h ê n đi tới thần vực chi địa đến nơi này dũng sĩ ngươi sẽ thu hoạch được làm ngôi sao cầu ý chí thất lạc nữ thần quan tâm ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận thất lạc nữ thần thần chi truyền thừa tiếp nhận truyền thừa phía sau ngươi trở thành lam tinh c h i chủ cả viên tinh cầu ý chí đều đưa khuất phục tại ý chí của ngươi phía dưới hệ thống ngươi phát hiện thất lạc nữ thần thần điện ở đây là thất lạc nữ thần thần điện hớ phong trận mắt hốc một nhìn qua cơ hồ đã sắp đổ sụp trở thành phế tích tòa thành như thế nào cũng không dám tin tưởng nơi này chính là cả viên tinh cầu chúa t ể vị trí hơn nữa tiếp nhận thất lạc nữ thần thần chi truyền thừa là cái gì quỷ ngôi sao này cầu ý chí không phải liền là cái kia bạch lang thần sao không phải cũng sớm đã vất lạc rơi vào trạng thái ngủ say sao làm sao còn có thể kế thừa truyền thừa của nó nhìn thấy đầu thứ nhất hệ thống nhắc nhở hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh không cần nói cái này bạch lang thần đã vất lạc coi như nó vẫn tồn tại hứa phong thân phận bây giờ cũng là cùng nó bình khởi bình tọa nó có tư cách gì nhường hứa phong kế thừa truyền thừa của nó lại nói một cái đã biến thành sân thí luyện mà tinh cầu dù cho trở thành hành t lại để cho người khác luận một lần sau hệ thống ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận làm tinh chủ làm thịt bạch lang nữ thần truyền thừa hệ thống lại phát ra lần nữa nhắc nhở rõ ràng hứa phong do dự thời gian thoáng có chút lớn cự tuyệt hứa phong trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận truyền thừa oanh sóng nhiệt c u ầ n c u ộ n hứa phong trước mắt tòa này nhìn đã bỏ phế tòa thành không là thất lạc nữ thần thần điện đột nhiên bốc cháy lên đại hỏa một cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở lâu đài đằng sau cái này hư ảnh mặt ngoài thân thể tất cả đều là vừa dày vừa nặng g i p sát khuôn mặt và mẹo bình thường là trắng non thiếu nữ khuôn mặt một nửa khác là giữ tợn ác ma gương mặt thiếu nữ khuôn mặt hơi hơi n h ư mày dường như đang cố gắng d â y ruộng mà ác ma gương mặt nhưng là một bộ khát máu điên cuồng tân h sắc giống nhân loại đê tiện ngươi vậy mà cự tuyệt một vị thần linh hữu nghị bất quá là một cái vừa mới trở thành tân thần gia hỏa cũng dám xem thường ta hỏa diễm quân vương nguyên nghiêm không c h u n g hỏa diễm ác ma nhìn chằm chằm hứa phong sợ nạt đạo tử vong chỉ có tử vong mới là ngươi cuối cùng hạ tràng hứa phong tay cầm phi kiếm cảnh giác nhìn tiền phương cao mấy chục mét hỏa diễm ác ma mặc dù đối phương khí thế hùng hổ. nhưng hứa phong lại cảm giác không thấy một tia uy hiếp phảng phất cái này thiêu đốt hỏa diễm cùng cao lớn ác ma hư ảnh liền thật là h à o giác đồng dạng cứu ta hỏa diễm ác ma trên mặt đột nhiên lộ ra r ã rủa thần sắc nguyên bản nửa bên khuôn mặt của cô gái đột nhiên bắt đầu mơ hồ cuối cùng tạo thành hẽ mở bạch lang gương mặt nhìn chằm chằm hứa phong vợ môi khẽ r u n g đạo hòa diễm đột nhiên dâng lên tiếp đó có rút lại về thành pháo đài bên trong lập tức chung quanh trở nên ăn tính lại tựa như chưa từng xảy ra cái gì mở dạng cuối cùng vậy mà đã biến thành nửa người nửa ma không là bán thần nửa ma hứa phong tại chỗ do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định tiến vào tòa này bỏ hoang trong thành bảo đi xem một cái dù sao cái kêu hoàng kim nhiệm vụ cũng là cần hắn trước tiên tìm được thất lạc nữ thần thần điện sau đó mới có bước kế tiếp manh mối rõ ràng cái này manh mối nên ở tòa này thần điện hứa phong bên cạnh xuất hiện mấy chục con trung minh đem hắn một mực bảo hộ ở, ở giữa chậm dại hướng về thần điện đi đến lúc này thần điện đã cũ nát không còn hình dáng bên trái đã hoàn toàn sụp đổ đã biến thành một cái to lớn đống đá vụt liền thần điện đại môn cũng chỉ còn dư một nửa đạp đầy đất đá vụn hứa phong tiến vào thần điện trong đại điện rất là rộng lớn chỉ có mấy cây lớn thạch trụ trong đại điện thợ phụng một đứa cao tám mét đầu sói thân người pho tượng chỉ bất quá lúc này pho tượng bên phải cơ thể bao phủ một tầng đậm đà màu đỏ thấm sương ngủ sương ngủ này dường như đang không ngừng nuốt trứng pho tượng pho tượng bên trên cùng khói đen tiếp xúc bộ vị phát ra suy suy thanh âm ăn mòn lúc này hứa phong khoảng cách pho tượng từ hơn một trăm mét hắn trực tiếp khống chế bên người linh hồn trung bình hướng về pho tượng v à tới rõ ràng trong đại điện chỉ có pho tượng này n h ì n có chút quỷ dị nếu như nói có đầu mối mà nói vậy nhất định sẽ theo pho tượng này bên trong tìm được c h ù n g các binh lính tốc độ cực nhanh nhưng ở chạy hơn ba mươi m ở phía sau tốc độ chỉ một cái chậm lại càng ngay càng chậm thật giống như có đồ vật gì giam cấm bọn chúng hơn nữa tại bọn chúng đ e n bóng giáp sát bên trên cũng xuất hiện một điểm màu xăm trắng phản phát xi、si、măng một dạng điểm l ậ m tấm theo c h ù n g các binh lính tới gần thân thể của bọn chúng trở nên càng ngày càng nặng trọng mỗi một bước đều rất giống đồ chi một dạng nhưng những thứ này c h ù n g binh tựa hồ không có chút phát hiện nào căn bản không có ý thức được thân thể của mình phát sinh biến hóa cái này khiến hứa phong có chút d ù n mình rất nhanh những thứ này trùng các binh lính cơ thể đã biến thành từng cỗ tượng đá tiếp đó cấp tốc phong hóa ăn mòn đã biến thành một đống cho bụi thổi tan trên không t r ú n g biến mất không thấy gì nữa tân thần ngươi cũng dám mạo phạm một vị ác ma thần uy nghiêm chẳng lẽ ngươi muốn bước lên thần chiến sao âm âm như sấm âm một dạng âm thanh ở trong đại điện văng lên bạch lang thần l i n h pho tượng đột nhiên bắt đầu chuyển động tựa như một cái giật dây con rối hướng về hứa phong bước nhanh lao đến đ ạ m kiếm thập tam thức hứa phong tay phải nhất một cái một đạo sắc bén kiếm khí màu b ạ hướng về pho tượng may đi trực tiếp đem pho tượng đánh thành một đống đá vụn hứa phong nhất xứng sờ có chút toàn bộ đại đ hệ thống ác ma thần nâng nâng đại hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngươi là có hay không tiếp nhận khiêu chiến hệ thống ác ma thần nâng nâng đại hướng ngươi phát ra không chết không thôi thần chi huyết chiến ngươi không cách nào cự tuyệt chiến đấu sẽ tại mười giây phía sau bắt đầu hệ thống làm một tên mới đản sinh thần chi ta đem miễn phí vì ngươi giảng giải thần chiến quy tắc công phá thần quốc không chết không thôi Hứa chín trăm linh ba thứ chín trăm linh ba chương thần quốc trong tinh v ự c thứa phong có thể nhìn thấy chỉ có hai cái thần quốc một cái là chính hắn một cái khác cũng rất kỳ quái toàn bộ thần quốc liền tựa như cưỡng ép đem hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng thần quốc nhào nặn cùng một chỗ một cái tản ra nhũ bạch sắt màn sáng một cái tản ra màu đỏ thâm màn sáng hai cái thần quốc đã có một nửa đã dán lại lại với nhau rõ ràng cái kia màu n g à sữa màn sáng thần quốc diện tích lớn hơn một chút nhưng trên thực tế nhưng là cái kia màu đỏ thắm màn sáng thần quốc đang không ngừng cắn nuốt nó hai cái thần quốc chung vô cùng vô tận anh linh nhóm tại lẫn nhau chiến đấu nhưng rất rõ ràng màu n g à sữa trong màn sáng anh linh sau khi chết liền sẽ chưa từng xuất hiện mà màu đỏ thắm trong màn sáng thần quốc anh linh sau khi chết rất nhanh lại lần nữa xuất hiện hứa phong chỉ xem xem xét một cái sẽ liền biết cái kia hào quang màu đỏ thắm thần quốc là ác ma thần thần quốc mà cái kia màu ngả sữa màn sáng thần quốc rõ ràng chính là làm ngôi sao cầu ý chí bạch lang thần thần chi đáng tiếc bởi bởi bởi Rơi vào trạng vào t hai á i ngủ s y bên trong, Bạch trong, Lan thần n quốc ộ thần l ự cái suy yếu u q l ợ hại, thần quốc Trung Anh diện n tích cộng lại vượt qua một nạn mẫu đoán chừng cái này cũng là ác ma thần khởi xướng thần chiến sức mạnh chỗ dù sao hứa phong chỉ là một tân tiến cấp thần chi đối với một vị mới đạn sinh thần chi tới nói một ngàn mẫu đã vượt ra khỏi cực hạn của nó ác ma thần phát ra một trận cười điên b u ồ n g có thể tại đối phương trong lúc bất chi bất giác đem đối phương kéo vào thần chiến mặc dù đối thủ chỉ là một mới lên cấp thần chi nhưng tất cả những thứ này cũng đủ làm cho ác ma thần cảm đến mừng rỡ như điên đối phương chỉ là một cái tân thần hy vọng có thể không chịu thua kém một chút thần quốc diện tích tốt nhất lớn một chút ba trăm mẫu năm trăm mẫu nếu như có thể vượt qua năm trăm mẫu vậy thì đã kiếm được ha ha ác ma thần ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa lớn tiếng cười như điên nói bạch lang thần linh thần quốc đã bị hắn công phá chỉ cần đem còn dư lại anh linh nhóm toàn bộ xử lý đối phương liền sẽ không có năng lực phản kháng đến lúc đó còn không phải tùy ý nó tùy tiện t h ô n h ệ nhiều nhất ba tháng ta liền có thể đem đối với phương thần quốc t h ô n h ệ lại thêm một nhân loại thần linh thần quốc một năm sau đó ta liền có khiêu chiến trung vị thần tư cách ha <cười> ha ác ma thần trên gương mặt dữ tợn tràn đầy nụ cười ta sáu ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng được như ý ác ma thần mặt khác hé mở thiếu nữ khuôn mặt đột nhiên giấy rủa hâu ngươi bây giờ còn có thể làm sao đâu bạch lang thần ngươi đã vất lạc bị thúc ép rơi vào trạng thái ngủ say bên trong ngươi lại tiếp tục dãy rủa xuống e rằng thật sự liền vĩnh viễn cũng không cách nào t h ứ c t ỉ n h ác ma thần trên mặt mang nụ cười lạnh lùng t h ấ p giọng nói ta sẽ không sáu lời còn chưa nói hết ác ma thần trên thân đột nhiên phóng ra một chùn ngọn lửa màu đen trực tiếp đem đối phương ý chí cho đè ép xuống thực sự là minh ngoan bất linh sớm muộn cũng sẽ bị ta toàn bộ thôn vệ hết chỉ cần đem ngươi thần quốc chiếm lĩnh phía sau ngươi liền hoàn toàn chết đi bạch lang thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này một cái t ử kim sắc quang ảnh chậm dại hướng về nó bay tới tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh chính là hứa phong thần quốc ác ma thần trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn tới không tệ ta có thể cảm nhận được dư thừa thần lực quá tốt rồi đây là một cái cường đại thần quốc quá tốt rồi ha ha t ử kim sắc màn sáng vô cùng hiếm hoi màn sáng nhất định rất mạnh nhưng mà đối mặt ta cường đại ác ma thần mạnh đi nữa thần quốc qua màn cũng không cách nào ngăn cản ta ăn mòn bút chân ha ha ác ma thần cùng tiếu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nhìn chỉ lớn chừng quả đấm thần quốc vui sướng trong lòng chi t ì n h lộ rõ trên mặt giật vu n ô n biểu hai vị thần chi ở giữa chiến đấu sẽ chỉ ở mảnh tinh vực này bên trong một khi khởi s ư ớ n g khiêu chiến trừ phi là một cái thần linh thần quốc bị công hãm như vậy hai bọn chúng là căn bản không cách nào rời đi nơi này bất quá thần chiến lúc nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là không cùng một dạng cũng không cần lo lắng sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian hứa phong thần quốc tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại ác ma thần trên mặt tràn đầy vui vẻ đủ cười phảng phất á c lang nhìn chằm chằm một khối tươi đẹp thịt mỡ đầm dạng ha, ha vật khí ta không tệ cái này nhân lo xem ra diện tích cũng không í tá quá tốt rồi quá tốt rồi thu nạp xong cái này nhân loại thần quốc thần của ta quốc diện tích sẽ trưởng thành đến bao nhiêu mẫu một nghìn ba trăm mẫu vẫn là một n g h n năm trăm mẫu ha ha ác ma thần từ trong hư không t ú n ra một cái ly uống rượu bên trong đầy đậm đà tiên huyết ác ma thần nhất uống hết sạch nó thần quốc nội đột nhiên vang lên một hồi nhọn tiếng r â ê n gì để cho người ta nghe xong d ù n g mình ha ha ha ta thực sự là quá may mắn quá quá xấu ác ma thần tiếng cười im bặt mà rừng giống như bị người bóp một cái ở cổ ánh mắt của hắn càng mở càng lớn trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị hoảng sợ thần sắc thậm chí nó liền lúc nào rời đi thần tọa cũng không biết làm sao có thể làm sao có thể hắn chỉ là một vừa mới thăng cấp thần chi thần quốc diện tích là cái gì sẽ lớn như vậy lớn như vậy ác ma thần cuối cùng phát giác được có chút không đúng hứa phong thần quốc tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh dựa vào là càng gần thần quốc tích càng lớn đợi đến ác ma thần phát giác không đúng thời điểm hứa phong thần nước tốc độ phi hành đã đạt đến một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ không ba ngàn mẫu đây tuyệt đối vượt qua ba ngàn mẫu tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy sáu ác ma thần thủ bên trong chén rượu bị nó vỗ một cái nát trên mặt bỏ đầy sợ h ã i t h ầ n sắc nhanh né tránh nhanh né tránh ác ma thần vội vàng k h ô n g chế thần quốc hướng về rời xa hứa phong thần nước phương hướng tránh đi nếu như bị hứa phong thần quốc dạng này đ ụ n g vào trực tiếp liền có thể đem ác ma thần thần quốc đụng náo nhuẹn thế nhưng là ác ma thần quên đi hán thần quốc đã có một nửa đã cùng bạch lang thần thần quốc dung hợp lại với nhau muốn chạy đi cũng không phải một chuyện dễ dàng bạch lang thần thần quốc không nhúc ních tí nào ác ma thần nhất cản hắn răng trong mắt hiện đầy tơ máu khống chế thần quốc từ thôn phệ chỗ trầm trầm bắt đầu xé rách muốn đem hai cái thần quốc triệt để tách ra bạch lang thần đã ngơi ư nghĩ hoàn toàn chết đi vậy thì lưu lại cho ta ngăn t r ở hắn đem ác ma thần hung hắn nói ác ma thần ý đ ồ lại rõ ràng bất quá hắn là dự định đem bạch lang thần ngăn tại trước mặt của mình tiếp nhận hứa phong thần nước va chạm chỉ cần tiêu hao hết đợt thứ nhất va chạm ác ma thần vẫn có, lòng tin có thể là bàn bởi vì nó đã thấy hứa phong thần trong nước anh linh số lượng tựa hồ cũng không nhiều sáu 9 0 í n t h ứ 9 0 í n chương thần chiến hứa phong lúc này cảm giác thật giống như ngồi ở một chiếc lao vùng vụt tại trên đường đua ép một phương trình xe đua coi như hắn muốn giảm tốc cũng đã không làm được lúc này tình huống đã vượt ra khỏi hắn phạm vi không chế hắn không biết tại sao sẽ như vậy trên thực tế còn là bởi vì hắn thần quốc cùng ác ma thần thần quốc khoảng cách lẫn nhau quá xa nguyên nhân thần chiến bên trong hai cái thần quốc sẽ lẫn nhau tới gần đợt công kích thứ nhất thường thường sẽ ở đụng vào nhau bên trong tiến hành trên thực tế ác ma thần cùng bạch lang thần quấn quít lấy nhau thần quốc cũng tại dùng tốc độ cực nhanh hướng về hứa phong thần nước phương hướng đánh tới nhìn xem càng ngày càng g ầ n ác ma thần thần quốc hứa phong hít một hơi lanh khí tê tốc độ nhanh như vậy nếu quả như thật đụng phải không cần nói hắn thần quốc liền xem như thần của ta quốc chỉ sợ cũng phải trực tiếp đụng nát ta hứa phong trận mắt hốc mồm tại sao sẽ như vậy phải biết hứa phong nguyên bản vốn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn căn bản vốn không cùng đối phương dạng này đồng quy vụ tận a thần quốc tốc độ di chuyển đã không lấy hứa phong ý chí vì rời đi tốc độ càng lúc càng nhanh hứa phong cảm giác bây giờ đã không phải là ngồi ở xe đua bên trên mà là ngồi ở trên máy bay đúng lúc này đột nhiên một cái n u nhựa â m thanh tại hứa phong thần quốc nội v ta nguyện ý trở thành n g ư ơ i trúc thần thỉnh tiếp nhận ta n g ư ơ i là sáu hứa phong nhữ mày bạch lang thần đúng vậy đại nhân thần của ta thân thể cùng t u y ệ t đại bộ phận thần thức tại thần quốc bên trong ngủ say nếu quả như thật nhường hắn đem ta thần quốc thối vệ vậy ta nhất định vẫn lạc van cầu ngươi đại nhân sáu bạch lang thần âm thanh nghe rất là yếu đuối cho người ta một loại lê hoa đái vũ cảm giác có thể ta tiếp nhận ngươi trở thành ta trúc thần hứa phong cân nhắc p h ú t chốc gật gật đầu nói cảm tạ ngươi đại nhân bạch lang thần âm thanh nghe có một loại cảm giác như chút được gánh nặng giang g á c giang giác ác ma thần thần quốc cuối cùng tại một khắc cuối cùng cùng bạch lang thần thần quốc phân ly đại lượng thần quốc mảnh vụn từ phân ly chỗ rơi xuống biến mất ở tinh vực chỗ sâu nhìn xem những cái k i a từng m ả n g lớn thần thổ biến mất ở tinh vực chỗ sâu ác ma thần lòng đang dị máu những thứ này có thể nguyên bản cũng đã bị nó cho rằng chính mình thần quốc một bộ phận lần này thần chiến thắng lợi sau cùng nhất định là ta ác ma thần nghiến răng nghiến lợi nói bắt đầu hăng hái chuẩn bị màu đỏ tấm h màn sáng phía dưới từng cái khuôn mặt g ữ tợn ác ma xếp thành mấy chục cái phương trận mỗi một cái phương trận đều có một vạn con thần quốc anh linh những thứ này thần quốc anh linh nhóm đẳng cấp phần lớn tại hành tinh cấp ngũ lục dai dáng vẻ đây là ác ma thần hao phí mấy ngàn năm thần lực bồi dưỡng ra được chiến đấu anh linh doanh hứa phong thần quốc h u n g hăng đụng vào bạch lang thần tàn phá thần quốc bên trên lúc này bạch lang thần thần quốc chỉ còn lại không tới hai trăm mẫu diện tích hh ắ c ắ c vỡ vụn à dù cho ngươi thần quốc phòng ngự cường thịnh trở lại tốc độ nhanh như vậy va chạm phía dưới cũng hoàn toàn có thể để cho ngươi thần quốc bị thương nặng ác ma thần nhãn bên trong hiện ra ánh sáng đỏ tươi lúc này hắn khống chế thần quốc đã cách xa mấy trăm g i ả m một bộ tọa sơn quan hổ đấu biểu lộ tưởng tượng thấy hứa phong thần quốc tan vỡ bộ dáng nhưng mà để cho người ta kỳ quái lúc hai cái thần quốc đụng vào nhau cũng không có phát sinh bất luận cái gì nổ tung mà là tựa như một g i ọ t nước trực tiếp rơi đến trong biển rộng lập tức biến mất không thấy gì nữa không không phải biến mất không thấy gì nữa mà là bạch lang thần thần quốc tự động dung nhập vào hứa phong thần quốc chi bên trong hứa phong thần quốc lại bắt đầu hướng ra ngoài làn tràn ước chừng ra bên ngoài lại làn tràn gần tới hai trăm mẫu bộ dáng mới dần dần ngừng lại tại thần quốc trung ương trên ngọn núi thần tọa bên cạnh lại xuất hiện một cái hơi thấp thần tọa thần này tọa toàn thân ngân bạch trên ghế dựa điêu khắc một cái to lớn bạch lang đầu người bạch lang thần thần tọa so với hứa phong tử kim thần tọa nhỏ rất nhiều vị trí cũng lại phía sau chết sùng dưới rất rõ ràng thuộc về phụ thuộc địa vị tại dưới ngọn núi mặt một toa chiếm diện tích gần tới năm trăm h thước vương thần điện chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên đây là bạch lang thần thần điện thần điện sau khi hoàn thành bạch lang thần còn lại anh linh n ó m tất cả đều tụ tập ở trong thần điện ca ngợi nhân loại vĩ đại thần chi ca ngợi bạch lang một tôn bạch lang hư ảnh xuất hiện tại thần quốc trong tinh không sau cái loe sáng tinh thần tô điểm ở giữa theo thứ tự là trước đây bạch lang m ắ t phải mong trái xương sống trái phía sau phải mong sau cùng hất lên cái đuôi hệ thống người thần quốc thu nạp bạch lang thần toàn bộ thần tính có thể tại thần quốc bên trong kiến tạo bạch lang đồ đằng sinh sản bạch lang minh hệ thống người tiếp nhận một vị thần chi trở thành t h u ộ c tính mở ra linh vị nhiệm vụ linh vị nhiệm vụ thu nạp ba tên thần chi trở thành trúc thần sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được linh vị x ư n g hảo thần quốc diện tích mở rộng nhiệm vụ hoàn thành một ba hứa phong chỉ là đơn giản nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở thật cao ngồi ở tử kim trên thần t o ạ n quay mặt lại nhìn xem bên cạnh tựa như hơn hai mươi tuổi thiếu nữ một dạng bạch lang thần m ỉ m cười nói ngươi anh linh số lượng có bao nhiêu có thể chiến có bao nhiêu bạch lang thần đứng d ậ y hướng về hứa phong hơi hơi hành lê nói linh vị đại nhân thần của ta quốc anh linh đại bộ phận cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say nhưng chỉ cần có đầy đủ thần lực liền có thể tỉnh lại bọn chúng hiện tại có thể chiến đấu chỉ còn lại năm ngàn người thần lực ngươi cần bao nhiêu thần lực mới có thể đem bọn chúng tỉnh lại hứa phong cân nhắc phúc chốc vấn đạo nếu có mười vạn thần lực ta liền có thể đưa chúng nó toàn bộ tỉnh lại bạch lang thần trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc nói thần lực từ thần quốc mỗi ngày sinh ra thần quốc tích càng lớn mỗi ngày sinh ra thần lực số lượng cũng càng nhiều hứa phong liếc mắt nhìn thần lực của mình vậy mà đã tích toàn hơn ba mươi vạn đưa ngươi anh linh nhóm toàn bộ triệu hoán đi ra à, thần chiến sau đó nhớ ký kiến tạo bạch lang đồ đằng hứa phong t ử tốn nói đa tạ linh vị đại nhân bạch lang thần trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ mặc dù là thứ nhất trở thành hứa phong trúc thần bạch lang thần tâm bên trong vẫn như cũ có một loại cảm giác nguy cơ nếu như trong tay chiến đấu anh linh số lượng đủ nhiều lời nói cũng có thể tại hứa phong trong lòng tăng thêm điểm trọng lượng rất nhanh từng cái đầu giá người n g khôi nô cao lớn anh linh nhóm g ầ m g hét từ bạch lang trong thần điện đi ra lit nha lit nhít xếp hàng rất là trình tệ mà hứa phong linh hồn trung bình lúc này đã có hơn 2,000 con tiến hóa làm hành tinh cấp còn thừa còn có hơn 2,000 c o n vẫn là cựu tinh đình phong đang đứng ở tiến hóa bên trong hứa phong đem đã trở thành hành tinh cấp trung bình toàn bộ điều khiển tới đồng thời tại nó thần tọa đằng sau băng ma sương mù ma lặng lặng nổi b ồ n g b ề n giữa không trung bạch lang thần nhìn thấy băng ma sương mù ma ánh mắt không khỏi căng thẳng nhưng lời gì cũng không nói trong lòng đã thầm hạ quyết tâm tại sắp bắt đầu thần chiến bên trong biểu hiện tốt một chút tranh thủ tại thần chủ hứa phong tâm trong mắt lưu lại một cái ấn tượng tốt hứa phong thần nước tốc độ chậm dài chậm lại bắt đầu hướng về ác ma thần thần quốc tới gần lúc này ác ma thần cũng một bộ nhìn chăm chăm bộ dáng như toàn rắn n u ố t voi đem hứa phong thần quốc toàn bộ căn n u ố t thần chiến hết sức căng thẳng sáu chín trăm linh năm thứ chín trăm linh năm trương thần kỹ còn có một cây số khoảng cách hai tòa thần quốc liền muốn đụng nhau nhìn thật giống như một cái bóng rổ cùng một k h ả trứng gà muốn va chạm hai cái thần quốc tích thực sự chênh lệch quá lớn ác ma thần trên thực tế cũng không muốn dạng này nó hoàn toàn đánh giá thấp liêu hứa phong thần quốc tích cho là đối phương chỉ là một vị tân thần thần quốc diện tích chắc chắn không lớn bởi vậy mới dám đem đối phương kéo vào thần chiến không chết không thôi nếu như sớm biết dạng này ác ma thần đã sớm không biết chạy trốn tới địa phương nào trốn đi đem bạch lang thần thần quốc tiêu hóa sạch sẽ không tốt sao đến đây đi ta đại quân ác ma cũng không phải dễ c h ơ i mười vạn thần lực ta cũng không tin không đấu lại ngươi ác ma thần chính mình cho mình kích động đạo bây giờ trong óc của nó chỉ muốn một điểm chính là thôn phệ hết đối phương thần quốc phía sau chính mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào căn bản không dám cân nhắc những ý niệm khác. bởi vì hắn sợ chính mình một cân nhắc liền sẽ không nhắc lên được dũng khí đi đối mặt hứa phong thần quốc ba ngàn mẫu thần quốc phạm vi à mỗi ngày sẽ sinh ra bao nhiêu thần lực à ác ma thần không dám tưởng tượng nhưng là bây giờ đã đã không cho phép nó lùi bước l ù i chính là chết đệ cựu phát sở v o a n h ác ma thần thần quốc tinh hồng sắc màn ánh sáng nổi lên hồng quang một cái to lớn răng nanh tại thần quốc bầu trời ngưng kết hướng về hứa phong thần quốc đâm tới cái này ngưng tụ năm ngàn ác ma thần thần lực răng nanh tốc độ cực nhanh cự ly một cây số t r ớ c mắt là tới hung hăng đụng vào từ kim sắc màn ánh sáng bên trên lập tức như hồng trung đại lữ một dạng âm thanh vang hùng hậu tử kim sắc màn sáng lập tức bị đ ậ p đ ệ n k i a lửa tung tóe trong hư không xuất hiện một cái to lớn đ ể vị mọn không ngừng cắn xe thật dày t ử kim qua màn hơn nửa ngày mới chậm rãi tiêu thất cái gì ngưng tụ ta năm ngàn thần lực kỹ năng thậm chí ngay cả đối phương màn sáng cũng không có xe rách ác ma thần trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc bỏ rơi bạch lang thần thần quốc phía sau không cách nào thôn phệ bạch lang thần sau cùng thần tính cùng thần thức ác ma thần khuôn mặt lại khôi phục thành dáng rất ban đầu ác ma giang nanh ác ma thần lần này ngưng tụ mười ngàn thần lực một cái tản g a huyết tinh vị đạo giang nanh so vừa rồi linh vị đại nhân chúng ta dạng này chỉ là bị động phòng ngự một khi đối phương đem chúng ta thần quốc phòng hộ cho xe rách như vậy một khi thần quốc d i p giới đối phương anh linh sẽ rất tiến nhanh vào đến chúng ta thần quốc mà chúng ta lại không cách nào công phá bọn chúng thần quốc đến lúc đó sẽ rất bị động bạch lang thần nhẹ nói trước đây bạch lang thần thần quốc chính là trước tiên bị ác ma thần cho công phá bởi vậy chiến trường bị thúc ép đặt ở bạch lang thần thần quốc dẫn đến bạch lang thần chỉ có thể bị động phòng ngự hơn nữa đối với nó thần quốc phá hư nhưng là lớn nhất mặc dù ác ma thần bởi vì hứa phong nguyên nhân cuối cùng từ bỏ thôn vệ bạch lang thần thần quốc nhưng trên thực tế đã xâm chiếm không thiếu bạch lang thần thần quốc thần t h ầ xem như chiếm đại tiến nghi như vậy ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu hứa phong vấn đạo làm lần thứ nhất tiếp xúc thần chiến hứa phong căn bản vốn không biết như thế nào chiến đấu chỉ có thần lực lại không cách nào vận dụng trên thực tế cái này rất đơn giản chỉ cần linh vị sử dụng thần lực đem đối với phương thần quốc xem như đ ị c h nhân thi triển bình thường am hiểu nhất kỹ năng l i ê n tốt đầu tiên cần như vậy làm sáu bạch lang thần cẩn thận giảng giải như thế nào lợi dụng thần lực công kích đối với phương thần quốc hứa phong rất nhanh liền hiểu đ ư c trên thực tế chính là bình thời chiến đấu đem kiếm nguyên chân tức giận vận dụng nếu đổi lại là thần lực liền tốt hứa phong tâm nghiệm k h ẽ động lập tức thần lực tiêu hao một vạn điểm hơn ba nghìn mẫu thần quốc bầu trời n ư ơ n g tụ ra một thanh dài chừng mười t r ư ợ n g tím kim cự kiếm hướng về đỏ tươi ác ma răng nanh bổ tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn tím kim cự kiếm cùng huyết tinh răng nanh hơi chút tiếp xúc liền trực tiếp đem răng nanh đánh tan cự kiếm hướng về ác ma thần thần quốc bay đi hung hăng chém và o ở đỏ tươi trên màn sáng g i a n g rác tinh hồng sắc màn sáng mặt ngoài vậy mà đã nước ra vô số giống như mạng n g h khẽ hở ác ma thần thần quốc bên trong rơi ra một hồi tinh thối sắc mưa máu tại sao có thể như vậy ác ma thần từ thần t t r、so、ý nghĩ này một khi dâng lên thật giống như ác mộng một dạng hiện lên ở ác ma thần trong lòng không có khả năng tại sao có thể như vậy nhất định là hắn chuyển vận càng nhiều thần lực chẳng qua là ta không có cách nào phát giác mà thôi không có cách nào phát giác đúng vậy cuối h h như í n là vậy s á Ác sáng, trước, cự chút sắc cũng tác. ma tím kim kiếm một chút vỡ vụn tinh hồng sắc màn tọa phía qua thần tại thần tinh nhìn hồng không động hợp ngây người vụn động u vỡ cùng một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên tinh hồng sắc màn sáng toàn bộ bể nát ác ma thần thần quốc lập tức trần trùi ở tinh vực phía dưới cái này khiến thần quốc nội anh linh nhóm cảm thấy một hồi sợ hãi t í m kim cự kiếm vẫn chưa tiến mất h u n g h ă n g hướng về thần quốc đại địa b ộ tới dang dác một tiếng trực tiếp tại thần quốc đại địa bên trên lưu lại một đạo trên trăm triệu vết kiếm mới chậm rãi tiêu tan đạo này vết kiếm nhìn thật giống như một đạo to lớn hẻm núi cơ hồ muốn đem ác ma thần thần quốc nguyên một cái bồ hai nữa v y lực như thế đơn giản khiến người ta không dám tưởng tượng liền bạch lang thần cũng là trận mắt hốt mồm trước đây nàng mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say nhưng thần quốc nội thần lực sớm đã tự động t ổ n chữ mấy chục vạn kết quả một kích toàn lực cũng không có đánh nát á c ma thần phòng ngự màn sáng dẫn đến cuối cùng chỉ có thể bị động bị nó thôn vệ tê đây cũng quá giòn đi ta tiện tay bổ một kiếm v y lực như thế nào lớn như vậy hứa phong nhỏ giọng lẩm bẩm bạch lang thần tại hắn đằng sau nhịn không được liếp mắt trên thực tế hứa phong cũng không có nói sai hắn thậm chí ngay cả đ á n kiếm thập tam tức cũng không có thi triển thật sự chính là tiện tay bổ một đạo kiếm khí chỉ bất vậy thì tiếp lấy tới nhường hắn còn không có tới gần liền trực tiếp chìm vào vực sâu hứa phong cười hh nói vẫn không được còn chuẩn bị thi triển thần kỹ bạch lang thần vội vàng ngăn lại nói linh vị bây giờ chúng ta đã nằm chắc thắng lợi trong tay sao không tới gần chiếm đoạt đối phương thần quốc cứ như vậy chém nát b ọ n chúng đem thần quốc đánh vào tinh vực vực sâu đây không khỏi có chút quá lãng phí dù sao thần kỹ cũng là cần tiêu hao thần lực hứa phong nghĩ nghĩ bạch lang thần nói không tệ ác ma thần thần quốc không nhỏ hơn nữa còn thôn phệ một nửa bạch lang thần, thần quốc nếu quả như thật có thể thôn phệ đối với phương thần quốc cái kia thần quốc t í c h liền có thể vượt qua bốn Đây đã là cấp định phong thần r u n n g cấp đ phong thần thần h t thần, thần, thần, thần, thần quốc giáp n n tích. g rơi phía sau chính là anh linh nhóm thi thố tài năng thời điểm hứa phong thần quốc nội anh linh nhóm gần thép hướng về ác ma thần thần quốc phóng đi mà ác ma thần anh linh nhóm lại chỉ có thể trở lại chính mình thần quốc bị động phòng ngự lấy chiến hỏa trong nháy mắt đốt khắp cả ác ma thần thần quốc Sáu, 9 0 í n t h sáu t ứ c h í t r ư ơ n g liền với núi quyết bạch lang vương tọa ở dưới anh linh nhóm bị ác ma thần anh linh đẻ xuống đánh mấy chục năm giữa hai bên sớm đã trôn xuống vô cùng vô tận c ứ u hận lần này cuối cùng có thể không ở chính mình thần quốc bên trên chiến đấu mà là đi thai họa đối phương thần quốc n h ư ờ n g bạch lang thần anh linh cảm thấy phá lệ hưng ơ phấn xuyên qua t ử kim sắc m à n sáng số lớn anh linh nhóm bước lên ác ma thần thần quốc ở đây bọn chúng thuộc tính bị áp chế trên thân còn mang theo mấy cái hiệu quả tiêu cực nhưng tất cả những thứ này đều ngăn cản không được bọn chúng báo thù rửa hận chiến đấu dục vọng anh linh nhóm chiến đấu thường, thường phải đi qua thời gian dài r nhìn qua là hai cái quân đoàn chiến đấu trên thực tế là hai phe thần c h i thần lực đối với hao tổn đặt vào đối phương thần quốc tất nhiên sẽ chịu đến đối phương thần c h i thần lực áp chế mà phe mình anh linh nhóm nhưng là đủ loại tăng thêm muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại đó là không có khả năng trước đây bạch lang thần vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say ác ma thần đánh vào bạch lang thần thần quốc mấy chục năm đều bắt không được tới chỉ có thể chậm rãi thốt vệ cũng là bởi vì như thế hứa phong nhưng không có nhiều thời gian như vậy trở lấy tiêu hao hết đối phương ác ma thần thần lực nhìn một hồi anh linh nhóm chiến đấu hứa phong lập tức cảm thấy nhàm chán đứng lên anh linh nhóm bất tử bất diệt gi rất nhanh liền lại có thể phục sinh nhìn một hồi phía sau hứa phong nhữ n g mày đứng dậy linh vị ngươi là muốn tự mình gia nhập vào chiến đấu sao bạch lang thần kinh ngạc nói mặc dù hứa phong bây giờ còn chưa có thu được linh vị s ư n g hảo nhưng ở bạch lang thần nhãn bên trong đã đem hứa phong coi là mình linh vị chiến đấu như vậy thật sự là quá nhàm chán ta nhưng không có thời gian lâu như vậy chờ đợi hứa phong bước nhanh hướng về ác ma thần thần quốc đi đến thế nhưng là sáu bạch lang thần c h o mày tựa hồ muốn khuyên can nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo liệu hứa phong sau lưng hành vi thần chi phía sau vô dụng nhất trên thực tế chính là thời gian các thần linh mặc dù không cách nào vĩnh hằng bất hủ nhưng tồn tại thời gian so với bình thường cường già tới nói lớn hơn hơn hơn nữa kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cũng rất nhiều liền lấy bạch lang thần tới nói dù cho chiến bại v ỡ lạc bị thúc ép tiến vào thần quốc trung ngủ say cũng không có nghĩa là tử vong của nó chỉ cần c á t tín đồ l ô n g đảo sớm muộn có thể một lần nữa khôi phục thần lực tỉnh lại thần chiến bên trong tình hình chiến đấu thay đổi trong n y mắt cũng không có trăm phần trăm chiến thắng đối thủ nói chuyện cho dù là như bây giờ cũng chỉ có thể nói hứa phong một phe này phần thắng rất lớn ác ma thần cũng không phải không có cơ hội là bàn lúc này biện pháp ổn thoa nhất chính là như vậy đối với hao tổn lấy l ạ i thế đ ạ người làm cho đối phương tìm không thấy bất luận cái gì thiếu sót mặc dù thời gian tốn hao từ lâu nhưng lại an toàn nhất bạch lang thần đoan t r ư ở n g lúc này ác ma thần e rằng ước gì hứa phong tiến vào nó thần quốc một khi hứa phong chiến bại bình thường thần chiến cục diện cũng sẽ bị nịch chuyển ác ma thần g i ữ t ậ n nhìn mình thần quốc bị nơi khác s ầ m lấn nhưng hắn vẫn một chút biện pháp cũng không có liền đối phương thần quốc quang màn đều không phá nổi trận này thần chiến có thể nói đã thua một nửa ta sẽ không thua ác ma trong từ điện không có thất bại cái từ này ác ma thần sợ nạt đạo ác ma có chữ viết điện sao ta nhớ được ác ma tựa hồ chỉ có một bộ sách quỷ a hơn nữa đó cũng là một bộ giảng thuật ác ma lịch sử sách hứa phong đạp vào ác ma thần thần quốc trên mặt xuất hiện một sát nang lên người ác ma thần sắc mặt trì trệ nhìn thấy hứa phong bước lên mình thần quốc không khỏi mừng rỡ như điên thần thần. Haha, ha, ngươi của ũ n thần g dám đạp vào c ta quốc chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần ta giết n g ư ơ i trận này thần chiến liền thắng chắc sao ngươi vẫn là quá non nớt nhân loại tân thần ác ma thần mặt mũi tràn đầy vui mừng tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi tay phải vỗ một cái từ bên cạnh một ngọn núi bên trong rút ra một thanh đen nhánh trường âu hướng về hứa phong lao đến hứa phong hung vẩy phi kiếm hướng về ác ma thần hung hăng bộ tới hai vị thần chi chiều cao mấy trượng trên không trung không ngừng chém giết lẫn nhau thần lực lẫn nhau đụng nhau lấy phát ra từng đợt như sấm rền t i ế n g vang ác ma thần thần quốc tại dạng này trong chiến đấu không ngừng bị phá hủy lấy đại địa phát ra dễ liên dỉ nước ra từng đạo k h ẽ hở núi cao đánh sập dòng sông cốc kiệt rừng rậm như gặt lúa mạch to bằng p h i ế n mảng lớn bị phá hủy ác ma thần nhìn thấy đây hết thảy trong lòng đều ở đây đổ máu đây chính là nó mấy ngàn năm tân tân khổ, khổ khai sáng thần quốc bình thường góp nhặt đại bộ phận thần lực đều dùng ở xây dựng thần quốc bên trên nhưng hôm nay lại bị trận này thần chiến hoàn toàn phá hủy không thể tha, thứ, nhân loại thần chi, không thể tha thứ. ta muốn dùng ngươi thần huyết một lần nữa quán khái thần của t a quốc ác ma thần gầm thét trong tay trường mâu phóng ra ngọn lửa màu đen hướng về hứa phong ngực đâm tới đáng kiếm thập tam thức liền với núi quyết hứa phong nhất âm thanh q u á t nhẹ trước người đột nhiên xuất hiện từng tòa sơn mạch h ư ảnh liên miên chập chúng ác ma thần trường mâu trực tiếp xuyên thủng tòa thứ nhất tòa thứ hai tòa thứ ba sơn mạch liên tiếp đâm nát năm sáu tòa sơn mạch trường mâu uy lực cuối cùng tiêu tan nhưng hứa phong trước người vẫn có năm sáu tòa sơn mạch h ữ ảnh tầng tầng lớp, lớp. đây là nam minh tinh vực đáng kiếm tông kiếm pháp ngươi làm sao có thể nắ hứa phong cũng không trả lời vấn đề của nó mà là không ngừng cơ phi kiếm một chiêu này liền với núi quyết thi triển đi ra trong lòng hắn đột nhiên thoáng hiện một loại hiểu ra chiêu này liền với núi quyết tựa hồ còn có thể phóng xuất ra càng kinh khủng hơn uy năng hứa phong phi kiếm trong tay vung gậy hai mắt lại lộ ra thần sắc mê man g ác ma thần đã đình chỉ công kích nhưng hứa phong lại tựa như không có phát giác đồng dạng vẫn không ngừng cơ trường kiếm trong tay đ ỗ n g nhiên hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên vài t ấ c ngân sát hảo quang từ trong ánh mắt t ỏ ra phi kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước vung lên đi âm ầm từng tòa kiếm khí ngưng tụ nú vậy mà tại trong n g y mắt tất cả đều hướng về ác ma thần đập tới ác ma thần lập tức dùng mình đối mặt phô thiên cái địa sơn mạch to lớn ác ma thần có một loại muốn bị chấn áp rơi xuống cảm giác không có khả năng liền xem như đảng đệ tử của kiếm tông cũng không khả năng đem kiếm pháp tu luyện tới tình trạng này ác ma thần xoay người bỏ chạy không gian thuấn di vốn là ác ma thiên phú thần thông mỗi một vị nắm giữ ác ma huyết thống hành tinh cấp c ự n giả g không gian thuấn di là bọn hắn dễ dàng nhất l ĩ n h nộ g cùng khai phá ra thần thông thế nhưng là giờ khác này ác ma thần minh mình cảm thấy thần lực tiêu thất rõ ràng đã thi triển ra không gian t u ấ n di thần thông nhưng nó lại không có cảm thấy ở trong không gian tạt qua cái loại cảm giác này tựa hồ chính mình còn tại tại chỗ bất động nhìn xem càng ngày càng gần kiếm khí s ơ n mạch ác ma thần mở to hai mắt vậy mà không thể tin được không gian của mình thuấn di thần thông sẽ bị phá mất không ác ma thần hét thẳng một tiếng trực tiếp bị từng tòa sơn mạch c h ấ n áp đại địa phát ra dây liên dị phương viên mấy cây số mặt đất trực tiếp sụp đổ toàn bộ thần quốc đều ở bật nát biên giới ha, ha ha ha không nghĩ tới rốt cuộc lại lĩnh mộ được một chiêu kèm theo giam cầm kiếm chiêu hứa phong cười ha ha trong lòng đắc ý không thôi đã kiếm thập tam thức nguyên bản chỉ có long ngâm trả mới lĩnh ngộ được giam cầm y năng hôm nay liền với núi quyết vậy mà cũng đã nhận được b ộ t phá sáu chín trăm linh bảy thứ chín trăm linh bảy trương tinh hạch gác ma thần bị v ả i tòa kiếm sơn c h â n áp hứa phong thần thân thể phiêu phủ ở giữa không t r ú n g nhìn xem dưới chân thần quốc hứa phong trực tiếp đưa tay trái ra hướng về đại địa ra sức v ù một cái lập tức phương viên mấy trăm thước thổ địa bị hắn hung hăng tóm lấy phảng phất một bàn tay cực kỳ lớn ngân mảnh đất này chậm dài hướng về hứa phong mình thần quốc rời đi dễ dàng xuyên qua từ kim sắt màn sáng chậm rãi dung nhập vào chính mình thần quốc chi bên、trong. Kế tiếp, chỉ c ầm n c h ậ dãi liền loại dung luyện, an mòn, liền có thể đem các thể t h đem ầm n chuyển biến thành chính mình thần quốc trung thổ ì n thần trung đến h thổ quốc địa, liên ú c quốc đó, hứa phong thần d ệ n lần nữa tăng trưởng. tích, lại l i sẽ Ấm ấm liên tiếp bắt mấy khối thần thổ ném vào chính mình thần quốc ác ma thần thần quốc trực tiếp rút nhỏ gần một nửa đây cơ hồ tương đương với vượt qua một trăm mẫu thần thổ không thiếu anh linh nhóm thậm chí bị cùng một chỗ tóm lấy ném vào liêu hứa phong thần quốc nhưng chúng nó còn không có tiến vào thần quốc liền bị t ử kim sắc màn sáng ngăn cản ở bên ngoài rơi vào tinh vực vực sâu không có thể có thể ầm ầm kiếm sơn sụp đổ phương viên mấy trăm thước phạm vi bên trong kiếm khí ngăn dọc đem tất cả vật phẩm tất cả đều rào sắt thành bụi phấn ác ma thần toàn thân máu me đầm địa nửa người đều muốn bị chém nát trên mặt một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm từ cai c h á n một mực kéo dài đến cổ nếu như không phải ác ma thần cốt đầu cưng r á n một kiếm này e rằng có thể đưa nó đầu trực tiếp chém thành hai khúc ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ác ma thần nhìn xem cơ hồ đã chia năm xẻ bảy thần quốc mặc dù thần lực vẫn phong phú nhưng ác ma thần thần quốc anh linh nhóm lại sớm đã đánh mất đấu trí rõ ràng đẳng cấp muốn so hứa phong thần quốc anh linh cao không thiếu nhưng lại liên tục bại lui đây chính là thần chi bị đánh bại hạ tràng thần chi ở giữa cơ hội có c hội thể không ầ lặng lặng、so、đây là bạch lang thần thần lực pha vi ở nơi này phạm vi bên trong tất cả hứa phong thần nước anh linh nhóm tất cả áp chế cùng bất lương trạng thái toàn bộ tiêu thất liền cùng tại hứa phong thần quốc trung đồng dạng thuộc tính nhận được tăng thêm mà ác ma thần anh linh nhóm một khi đạp vào phiến khu vực này thì tương đương với tiến vào đối phương thần quốc trung đồng dạng thuộc tính áp chế trên thân treo đầy bất lương trạng thái thần chi trong chiến đấu căn bản không có khả năng phân tâm đi tại đối phương thần quốc nội chế tạo thần lực lĩnh vực chỉ có tại chiến thắng đối phương thần chi phía sau mới có dư lực làm như vậy nhìn xem bạch lang thần cử động ác ma thần nhữ mày lại bắp thịt trên mặt không ngừng lay động nhưng lại cũng không có thi triển thần lực ngăn cản rõ ràng nó đã thừa nhận thất bại của mình hứa phong nhìn ác ma thần nhắc mắt đối phương đã bỏ đi phản kháng khẽ mỉm cười nói ác ma thần ngươi là có hay không nguyện ý trở thành ta trúc thần nghe được hứa phong mời chào ác ma thần bạch lang thần cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc tựa hồ đây hết thể sớm tại dự liệu của nàng bên trong ác ma thần tâm bên trong b u n g l ỏ n g nó tất cả át chủ bài đã xuất tẫn không có chút nào lật b à n hy vọng thần quốc đã phá thành m à n h ỏ chính mình lại tại một trọi một trong chiến đấu chiến bại ngoại trừ triệt để vẫn diệt bên ngoài trở thành đối phương trúc thần đã là hắn tốt nhất xuống c h ẳ n g nghe được hứa phong mời chào ác ma thần chậm rãi một chân quỳ xuống túi đầu nói địa ngục liệt diễm nhất tộc ma tây mạc hù phét nguyện ý trở thành ngài trúc thần hứa phong m ỉ m cười một cái phủ văn màu vàng từ hứa phong mi tâm bay ra in vào ác ma thần mi tâm ác ma thần phát ra kêu đau một tiếng loại này in vào về linh hồn thần văn có một loại như tê liệt đau đớn tốt mã tây mạc hủ phét đứng lên đi bây giờ bắt đầu đưa ngươi thần quốc hòa tan vào tới tiếp đó lựa chọn một mảnh thích hợp thần thổ thiết lập ngươi thần điện hứa phong cười nói thần chiến kết thúc ác ma thần thần quốc chậm rãi nhập vào đến hứa phong thần quốc rất nhanh hứa phong thần nước diện tích thì đến được bốn ngàn mẫu đây đã là trung cấp thần tột cùng tài nghệ tại hứa phong thần tọa đằng sau lại xuất hiện một tòa thiêu đốt lên ngọn lửa màu ác ma thần tiến vào hứa phong thần quốc bắt đầu chọn lựa lĩnh vực của mình phạm vi đã tiến vào hứa phong thần quốc ác ma thần liền kinh ngạc phát hiện hứa phong thần quốc vậy mà chia làm hai tầng trên mặt đất một tầng dưới mặt đất còn có một tầng hơn nữa tử kim quang màn lại là một cái hình cầu dạng này phong ngự ác ma thần chưa từng thấy qua linh vị ta muốn dưới đất một tầng sáng tạo lĩnh vực của mình ác ma thần thấp giọng nói có thể hứa phong gật gật đầu nói nhưng ngơi ư lĩnh vực không thể vượt qua ba trăm mẫu là linh vị ác ma thần triệu lấy hứa phong thi lẽ một cái phía sau mang theo anh linh n ó m tiến vào thế giới dưới đất sáng tạo mình thần điện hệ thống ngươi thu nạp một cái vị thần linh vị nhiệm vụ hoàn thành hai ba hệ thống ngươi thu nạp một cái vị địa ngục các ma tộc thần c h i thu được h ẹ o phi dở thần trụ kiến tạo h ẹ o phi dở thần trụ có thể sinh sản địa ngục tộc anh linh không tệ vừa được một chỗ anh linh nơi sản sinh hứa phong tâm trung tâm nghĩ hiện tại hứa phong thần quốc trung đã có linh hồn trùng xào bạch lang đồ đằng h ẹ o phi dở thần trụ ba chỗ anh linh nơi sản sinh chỉ cần thần l ự c đầy đủ hứa phong hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo xuất trăm vạn đ ồ minh thần chiến sau khi kết thúc hứa phong lần nữa tiến vào đến thế giới hiện thực lúc này h ắ n đang đứng tại bỏ hoàng chức pháo đài bạch lang thần, Lan thần nhìn qua cũ nát thất lạc nữ thần thần điện ánh mắt lộ ra một tia thần sắt thống khổ ngay lúc đó nàng vẫn là quá nhỏ bé trực tiếp bị chủng tộc khác đánh vất lạc toàn bộ tinh cầu đều bị cải tạo thành sân thí l u n chỗ mấy trăm năm đau đớn kinh lịch tại bạch lang thần trong đầu vút qua bạch lang thần biết lấy hứa phong trí hướng chắc chắn sẽ không bị một khỏa sinh mệnh tinh cầu ngăn chặn cấp bộ tương lai sẽ có càng thêm cao xa tiền đồ hơn nữa mình cũng đã trở thành hắn trúc thần sớm muộn cũng sẽ rời đi hành tinh sinh mệnh này cầu l i n h vị tinh hạch kỳ thực vẫn luôn ở nơi này hành tinh ta ở đâu tinh hạch ngay tại nơi nào bạch lang thần chậm rãi đưa tay phải ra trong hư không một điểm hào quang sáng trói t r ở hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tựa như kim cương một dạng tinh hạch lẳng lặng lơ lửng tại bạch lang thần lòng bàn tay thực sự là quá đẹp hứa phong cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tinh hạch ánh mắt lộ ra si mê thần sắc nguyên một khỏa sinh mệnh tinh cầu thai n g h n mây trăm vạn năm mới có thể đạn sinh bảo vật quý giá tại hứa phong trong mắt thật giống như một vòng mặt trời sáng trói bạch lang thần Nàng liền chín trăm linh tám thứ chín trăm linh tám chương tinh hạch luyện thể trước đây hứa phong ở địa cầu lúc mà cầu ý chí đã từng đem cái này coi là một hạng bát thưởng đáng tiếc hứa phong lúc đó không có thu được vì vậy đối với tinh hạch luyện thể hứa phong vẫn là rất hướng tới mặc dù mình đã có một cái hoàn chỉnh tinh hạch nhưng lại cũng không hiểu như thế nào sử dụng bạch lang thần n g ư ơ i biết tinh hạch luyện thể là chuyện gì xảy ra sao hứa phong nắm tinh hạch vấn đạo tinh hạch luyện thể bạch lang tinh thần kiểm tra một lát sau nói tinh hạch là một loại vật chất thần kỳ chỉ có sinh mệnh tinh cầu bên trong mới có thể thanh nén đối với bất cứ sinh vật nào tinh hạch cũng là bảo vật hiếm có chỉ cần đ e o ở bên người liền có thể lặng yên không tiếng động cải thiện lấy thân thể của ngươi cái gọi là tinh hạch luyện thể hẳn là lợi dụng tinh hạch phóng xạ năng lượng cải tạo cơ thể a đối với tinh hạch luyện thể bạch lang thần biết đến cũng không nhiều nhưng nó lại biết tới gần tinh hạch liền có thể dần dần cải thiện sinh vật cơ thể mặc dù cái này cải thiện lại bởi vì sinh vật tư chất khác biệt dù n g bất đồng hạn mức cao nhất nhưng tố chất thân thể tăng thêm cái gấp ba bốn lần là không có, có vấn đề tinh hạch là trong vũ trụ không cách nào nhân công hợp thành bảo vật một trong bạch lang thần nhìn chằm chằm hứa phong trong tay tinh hạch trong mắt l ó e lên một tia không u ố n nghe nói chỗ h ư u vũ trụ cấp thần khí đều phải tăng thêm tinh hạch mới có thể chế tắc thành công đồng dạng lúc luyện chế chỉ có thể tăng thêm tinh hạch mạch vụn h ư n g nếu như có thể dùng một cái hoàn chỉnh tinh hạch mà nói tất nhiên sẽ rèn đ bạch lang thần nói đạo nói như vậy nó là d i u ni vơ lẹ và cường giả cũng tha thiết ước mơ bảo vật hứa phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đúng vậy bạch lang thần gật đầu nói loại vật chất này quá hiếm hoi hứa phong đem cái này tinh h ạ c h bỏ vào bao k h o a bên trong hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng sẽ đem mai d i u ni vơ lẹ và cường giả cũng thấy thèm bảo vật lấy vào tay bên trong d i u ni vơ lẹ mẹo dạng này lại l ã o e rằng thổi một hơi liền có thể đem một khoả hàng tinh cho dập cát bây giờ chỉ cần đi phụ cận danh đ i ệ tạm thời liền có thể rời đi viên tinh cầu này hy vọng cái kêu gọi là ngụy lao nhân giữ lời nói hứa phong tự đủ hỏa diễm gia tộc của người chết trong thôn lạc đã bị t r i n h triệu giả nhóm chiếm lĩnh đại đa số hỏa diễm gia tộc của người chết đều bị giết chết còn lại hỏa diễm di tất cả đều đào tẩu ở đây như là đã bị t r i n h triệu giả nhóm phát hiện bọn chúng cũng không dám tiếp tục lưu lại ở đây chỉ có thể tìm chỗ khác cần cư chỉ là đại tế ti cũng đã bị giết chết còn dư lại hỏa diễm gia tộc của người chết sợ rằng phải qua một đoạn thời gian rất lâu lang thang t i ế p sống phát hiện nhân loại kia kiếm khách sao một cái mang theo mặt nạ màu đen thu tộc nhân vân đạo đại nhân chúng ta đã đem cả khu vực lục soát sông tất cũng không có phát hiện cái kia gọi là hứa phong kiếm khách. một cái khác thu tộc quỳ một gối xuống lớn tiếng bẩm báo nói nhìn xem bọn này mà khát giáp thu tộc nhân khát trinh triệu giả đều rối rít rời xa vây quanh ở bên cạnh xem kịch bọn hắn biết những người này chính là c ự thú đế quốc chiến thần dong binh đoàn mặc dù năm mươi vạn vũ trụ kim tệ rất mê người nhưng cùng sinh mệnh của mình so ra còn hơi kém hơn rất nhiều tất nhiên chiến thần đoàn lính đánh thuê người đến ở đây đ o á n chừng cũng không những người khác chuyện gì lại đi tìm hắn không có khả năng đào tẩu bất quá là một cái hành tinh cấp nhân loại kiếm khách chiến thần dong binh đoàn lần này tiến vào chiến trường tinh cầu trinh triệu giả mặc dù cũng là quân dự bị nhưng thực lực không có một cái nào th hơn nữa số lượng khoảng chừng hơn một trăm n g ư ờ i đối phó một cái hành tinh cấp tiểu g i a hỏa căn bản vốn không đang nói phía dưới lão đại phía trước phát hiện một cái sơn động e rằng nhân loại kia trốn đến trong sơn động sáu có người ở kênh đoàn đội bên trong hô vừa đi đi qua mặt nạ màu đen thu tộc ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn la lớn tất cả chiến thần đoàn lính đánh t h u ê người tất cả đều hướng về cái sơn động kia vào tới đằng sau đi theo mấy chục cái xem náo nhiệt hay là chuẩn bị chiếm tiện nghi trinh triệu giả lão đại trong này q u á nóng căn bản vào không được hỏa kháng thấp hơn một trăm năm mươi nhân đi vào đều chờ không được ba phút sáu một cái toàn thân cháy đen trên thân trang bị cũng đã tổn hại nghiêm trọng t h ú tộc chiến sĩ thấp giọng nói nhìn xem cửa sơn động không ngừng dâng trào ra ngoài khí tức nóng bỏng liền không khí đều nhanh muốn bốc cháy tất cả t h ú tộc chiến sĩ cũng n h ị n không được hướng về sau lui lại mấy bước cho dù là cái này chiến thần dong binh đoàn tạm thời tiểu đội trưởng cũng không dám tiến vào trong s ơ n động trên người của hắn trang bị mặc dù không tệ nhưng hỏa kháng rõ ràng không đủ vào không được chúng ta ngay ở chỗ này trông coi ta cũng không tin nhân loại kia có thể ở bên trong đợi bao lâu thủ tộc đội trưởng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét hỏa diếm hẻm núi là ở đây nổi tiếng nhất săn diết hoàn cảnh chung quanh đã sớm bị dò xét rõ ràng t h ú tộc đội trưởng biết hẻm núi căn bản không có khác mở miệng chẳng lẽ nói nhân loại kia kiếm khách vận khí cứ như vậy hảo vừa v ẫ n có một bộ đầy hỏa kháng trang bị ý nghĩ này tại rất nhiều t h ú tộc chiến sĩ trong đầu v ú t qua ngay lúc này trong sơn động truyền đến một hồi tiếng bước chân tất cả t h ú tộc chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chốc lát công phu hứa phong thân ảnh tự ra hiện tại cửa sơn động nhìn thấy hứa phong đi ra thủ tộc đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắt mừng rỡ vung tay lên hô hơi đi tới lần này cũng không thể nhường hắn chạy trốn sáu là đội trưởng sưu sưu sưu hơn một trăm tên hành tinh cấp cường giả hướng về hứa phong nào tới la phong ngừng lại nhìn thấy trước mắt tất cả đều là t h ú tộc hắn lập tức hiểu được những người này e rằng cùng trước đây cái kia t h ú tộc tiểu đội một dạng cũng là đến đội giết hắn c ự t h ú đế quốc hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng bá một đạo kiếm khí hướng về nhào về phía hắn t h ú tộc chiến sĩ bay đi một chút căn bản vốn không đem hứa phong để ở trong mắt t h ú tộc chiến sĩ liền trốn tránh cũng không trốn tránh liền nghĩ bằng vào thủ tộc thân thể cường hãn n g ạ n kháng một kiếm này tiếp đó vọt tới hứa phong trước mặt nhưng mà để bọn chúng cũng không nghĩ đến chính là đạo kiếm khí này vậy mà so với chúng nó trong tưởng tượng vô cùng c ứ n g hãn làm những cái kia t h ú tộc chiến sĩ cảm thấy thời điểm nguy hiểm đã căn bản không kịp trốn tránh phốc thú huyết bắn tung tóe hơn mười người t h ú tộc chiến sĩ khôi giáp trên người trực tiếp bị kiếm khí c h é m n át kiếm khí nhập thể tại bọn chúng thân thể cường tráng bên trên lưu lại một đường thật dài vết kiếm nơi vết thương kiếm khí c h i ế m cứ ngăn cản lấy t h ú tộc thân thể khôi phục n h ư n g cái này hơn mười người tự đại t h ú tộc chiến sĩ lập tức đã mất đi sức tái chiến đáng chết các ngươi bọn này ngu xuẩn tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc tức giận sơ nạn đạo đàn sói vây giết một kiếm này, nhiều người sao hứa phong cười nói kỳ thực thủ hạ của ta cũng không biết tâm niệm vừa động hàng ngàn con hành tinh cấp linh hồn trung bình xuất hiện tại hứa phong trước người đồng loạt hướng về chiến thần đoàn lính đánh thuê người vọt tới một mươi phút sau chiến thần dong binh đoàn tốt. Sáu. 909 thứ 909 trương rời đi thần chi. Hắn là một chi, rời hắn thần đi chi. Có là vị vốn cho là tận r g buổi họp diễn một hồi họp một một lấy đến c c h i đấu khốc liệt, n giờ thấy lại là m không không phút i l ấ này mọi người mới rốt cuộc phát hiện nguyên lai hứa phong lại là một vị thần chi mà cái kia đột nhiên nô ra tiến lên trung binh nhất định chính là hắn anh linh tại một vị thần chi trước mặt vây công chính là một cái chê cười nhưng muốn trở thành một vị thần chi thực sự quá khó khăn một vạn người muốn thành vi thần chi chín mươi chín đều sẽ bởi vì vi thần cách năng lượng khuyết thiếu cuối cùng bị thần hỏa đốt thành cho b ụ i trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh bất quá tại chiến đấu sau khi kết thúc ba phút giám sát tinh cầu bên trên cũng thông qua tại chỗ chiêu mộ giả đem hứa phong chiến đấu hình ảnh chuyển tới hát bảng bên trên hứa phong số tiền thưởng thoáng cái để thăng lên đến rồi năm bách vạn vũ trụ kim tệ thế nhưng là lúc này đối với khoản này treo thưởng cảm giác hứng thú người ngược lại càng ngày càng ít biết hứa phong là một vị thần chi phía sau nghĩ nhận lấy khoản này tiền thường người không có cách nào đối phó hứa phong mà có thể đối phó hứa phong như thế nào lại vừa ý cái này khu khu năm bách vạn vũ trụ kim tệ hứa phong nhất cá nhân đang từ từ dọn dẹp chiến lợi phẩm còn lại vây xem chiêu mộ giả thần chi không dám n ú p ních chỉ sợ bị hứa phong hiểu lầm đưa tới thai hỏa ngập đầu mặc dù biết rõ chung quanh những thứ này chiêu mộ giả liền cùng như con thỏ thu hồi vũ khí đứng ở một bên run lệ bầy thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng hứa phong đối mặt địch nhân như vậy hứa phong căn bản không nhấc lên nổi hứng thú dùng ánh mắt lạnh như băng hơi lườn bọn hắn phía sau chậm dại hướng về hỏa diễm ngoài hém núi đi đến hô làm ta sợ muốn chết cho là hôm nay nhất định sẽ treo ở nơi này sáu quá dọn người mới vừa ánh mắt các ngươi a i thấy được ta bây giờ trái tim còn nhảy lợi hại đáng chết hát bảng quá không đáng tin cậy cho tin tức gì vậy mà để chúng ta truy sát một vị thần tri nghĩ như thế nào hát bảng bên trên tiền thưởng của hắn đã tăng lên tới năm trăm vạn kim tệ ừ để thăng tiền thưởng có ích lợi gì tiền thưởng tại cao cũng phải có mệnh hoa mới được một người khả địch quốc ca e rằng chỉ có hàng tinh cấp cường giả mới có thể đem hắn giết chết hàng tinh cấp cường giả sẽ vừa ý cái kia bút tiền thưởng c ự thú đế quốc thật muốn giết hắn lời nói e rằng chỉ có vị kia bá tức tự mình động thủ ta nghe nói vị kia bá tức chính là một danh hàng tinh cấp cường giả sáu những người này một vòng hứa phong không có nghe được cũng không quan tâm căn cứ vào máy băn tốt chỉ dẫn hắn rất mau tới đến khoảng cách hỏa diễm hẻm núi gần nhất một chỗ doanh địa chỗ này doanh địa cùng hứa phong lần đầu tiên tới ở đây lúc chỗ kia doanh địa m ư dạng cũng là một chiếc khảo sát phi thuyền làm chủ thể phương viên năm trăm mét phạm vi bên trong xây dựng đủ loại làm bằng gỗ phòng ng nhìn xem hứa phong hướng về phi thuyền đi đến vậy mà không ai dám lên phía trước ngăn cản tất cả đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn qua hắn tôn kính các hạ nam minh tinh vực đ ã n kiếm tông ngụy trưởng lão muốn cùng ngươi trò chuyện một cái người máy trí năng khôn khéo tiến lên đem hứa phong nên đến rồi phi thuyền lầu hai ở một cái phong bế trong bảo dương hứa phong ngồi ở trên ghế salon bưng một ly màu xanh nhạt rượu trái cây rượu trái cây hơi hơi bốc lên khói trắng tản ra một cỗ điểm hương loại này rượu trái cây là dùng chiến trường tinh cầu hái tới một loại linh quả sản xuất nếu như tại lầu hai mua một chén này liền cần mười điểm tích phân nhưng ở đây nhưng là miễn phí. hứa phong ngay mặt v é t tưởng từ từ đi lên lộ ra đằng sau màn hình rất nhanh một cái mày kiếm mắt sáng lao giả xuất hiện ở trong màn hình khu khu ta liền là đáng kiếm tông nội môn trường lão ngụy mới vinh ngươi có thể gọi ta là ngụy lão giao phó ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao vật tới tay sao ngụy lão nhìn rất là nghiêm khắc nhưng hắn nắm quả đấm tay phải lại bán rẻ hắn hứa phong nhìn lướt qua ngụy lao lúc này đang t ạ i hơi run tay phải nhẹ giọng cười nói vật đã tới tay hảo ngụy lao trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ nhịn không được la lớn tựa hồ ý thức được chính mình thất thố ngụy lao hít sâu một hơi trên mặt mang mị n g ư ơ i ở đây doanh địa chờ nửa giờ ta sẽ phái người đi đón n g ư ơ i n g ư ơ i tích phân tất cả đều thành công à rời đi chiến trường tín h cầu những thứ điểm tích lũy này liền vô tác dụng hứa phong gật gật đầu sau đó hai người lại hàn huyên vài câu liên quan tới hứa phong tưởng thưởng sự tình ngụy lao liền dập máy thông tin hứa phong nhìn xuống điểm của mình đã vượt qua một cái v ạ n điểm trong đó đại bộ phận cũng là cựu thú đế quốc đổi u giết hắn người đóng góp hơn nữa trong bao còn có không ít mở từ vòng chi c h ỉ a rơi xuống trang bị hứa phong tất cả đều lựa chọn là trên người trang bị mặc dù chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ nhưng vẫn là khai ra rất nhiều phẩm chất không tệ trang bị may mắn hứa khoả bằng không mà nói nhiều như vậy trang bị thật không nhất định có thể trang phía dưới chọn chọn lựa lựa một phen đem chính mình không cần cái sau là giá trị tương đối nhỏ trang bị tất cả đều ném cho tích phân cửa hàng hối đoái thành tích phân lúc này hứa phong tích phân đã đạt đến một n g h n năm trăm điểm mà địa cầu tại vũ trụ tinh cầu xếp hạng bên trong vậy mà trực tiếp tiến vào một vạn tên bên trong đây chính là chỉ có một cái chiêu mộ người tinh cầu lần thứ nhất tiến vào chiến trường tinh cầu liền thu được tốt như vậy thứ tự chỉ sợ cũng liền mà cầu ý chí cũng tưởng tượng không đến đầu tiên mua sáu viên hành tinh cấp nộ đạo thạch hứa phong chuẩn bị trước đem đẳng cấp của mình tăng lên tới hành tinh cấp cựu giai lại nói đại cảnh giới tăng lên cần chính mình c n g nộ từ hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp không cách nào mượn nhờ ngoại lực sau đó hứa phong lại mua số lớn thảo dược h á n thần quốc trung thế nhưng là nắm giữ một cái luyện đan sư một khi hứa tiểu tiên tăng lên tới hành tinh cấp liền có thể luyện chế hành tinh cấp đa dược sớm cho nàng mua vài thảo dược để phòng vặt nhất tiếp lấy hứa phong lại bắt đầu chọn chọn lựa lựa mua không thiếu đồ tốt đem tích phân hoa không còn một mảnh đây là hứa phong lần thứ nhất tiến vào chiến trường tinh cầu chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng tiến vào. hứa phong tin tưởng chính mình tiến vào đãng kiếm tông phía sau sẽ rất nhanh tăng lên tới hàng tính cấp một khi tăng lên tới hàng tính cấp viên này chiến trường tính cầu chỉ sợ hắn liền không vào được bất quá đã mất đi tinh hạch chiến trường tính cầu chỉ sợ cũng không có thứ gì có thể gây nên hứa phong hứng thú lần nữa bước vào nơi này s a i hết tích phân bên ngoài doanh trại một chiếc to lớn quá không phi thuyền chậm rãi đỗ xuống dưới cả chiếc phi thuyền nhìn thật giống như một thanh to lớn phi kiếm không có tay cầm cứ như vậy l ặ n g lơ lửng ở giữa không trung mấy người mặc trường sam xa màu xanh người trẻ tuổi từ trên phi thuyền n h y xuống cung kính đối với hứa phong thi lẽ một cái đạo hứa phong đại nhân chúng ta là phụ ngụy lao chi mệnh đến đây nên đón n g ư ơ i hứa phong khẽ gật đầu đi theo sau lưng mấy người tiến vào phi thuyền trong danh o địa tất cả mọi người đã ánh mắt hâm mộ nhìn qua hứa phong bị một cái diêu ni vơ lẹ v à thế lực lớn coi trọng đồng thời thu làm đệ tử đây là chiến trường tinh cầu tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ sự tỉnh phi thuyền không trở ngại chút nào rời đi chiến trường tinh cầu hướng về giám sát tinh cầu bay đi sáu chín trăm mười thứ chín trăm mười chương giao dịch đi tới giám sát tinh cầu không đợi hứa phong mở miệng ngụy lao liền kéo lại hứa phong cười lên ha hả tốt tốt tốt không hổ là ta ngụy vinh hạnh coi trọng thi t u ấ n tú lịch sự à, ha ha tiểu tử ta muốn thu ngươi làm thân chuyện đệ tử không biết ý của ngươi như nào người bên cạnh nghe xong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc phải biết liền xem như đã kiếm tông nội môn trường lão một đời thu thân chuyện đệ tử danh lệch nhiều nhất không thể vượt qua ba tên mà ngụy l ã o đã thu hai tên thân chuyện đệ tử lại thu cũng không hẳn chỉ là thân chuyện đệ tử hơn nữa còn là quan môn đệ tử ngụy l ã o ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút bên cạnh một cái tóc lông mày tất cả đều là màu bạc trắng nam tử trung yên nhữ mày thấp giọng q u y nhủ đúng vậy a ngụy lão mặc dù vị tiểu huynh đệ này thiên tư bất phàm, nhưng thân chuyện đệ tử danh ngạch trân quý hay là muốn thận trọng mới được một tên khác chống gậy phụ nhân cũng tại một bên c ê nhủ n ý ta đã quyết không cần quyết nữa ngụy lao vung tay lên nói những người khác nhìn thấy ngụy lao thái độ kiên quyết tất cả đều hơi hơi thở dài lắc đầu không còn nói cái gì mây xanh áng mây lưu vân các ngươi trước tiên dẫn hắn đi tính thất làm sơ nghỉ ngơi ta sau đó liền đến ngụy lao đối với hứa phong mấy người sau lưng nói mấy người kia chính là tiếp hứa phong vài tên đệ tử áo xanh bọn hắn tựa hồ đã sớm biết ngụy l a o muốn thu hứa phong vì thân chuyện đệ tử bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì cánh cho hơn nữa dọc theo đường đi đối với hứa phong cũng là cùng kính có t h ử a không dám có chút các tội là sư phụ ba người mang theo hứa phong hướng về nội thất đi đến ngụy l a o ngươi là nghĩ như thế nào ta thừa nhận g ã thiếu niên này quả thật không tệ hơn nữa lại còn là một vị thần chi nhưng so với thân chuyện đệ tử tư cách tới nói vẫn là kém q u á xa tóc bạc ngân lông mày nam tử trung niên nhìn thấy hứa phong sau khi rời đi vẫn còn có chút không cam lòng lôi kéo ngụy lao nói trong ta gia tộc có một hậu bối mới có mười ba tuổi cũng đã là hành tinh cấp lục giai trình độ hơn nữa còn hấp thu một cái ấu niên tinh không cự thú huyết mạch tiền đ ồ bất khả hà lượng ta còn muốn nhường hắn bái nhập môn hạ của người nhưng này cái này này nam tử mặt mũi tràn đầy thở dài nói tinh không cự thú huyết mạch bên cạnh tên kia phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng hỏi là cái gì tinh không cự thú hòa diễm cự thú ám ảnh cự thú vẫn là thôn thiên cự thú hừ là phân ảnh cự thú ngân lông mày nam tử lạnh lên một tiếng một mặt kiêu ngạo biểu lộ nói nắm giữ phân ảnh c ự thú huyết mạch tương lai tu luyện vạn kiếm chân quyết làm ít công to kiếm tông có hy vọng liền xem như kiếm thần cũng không phải là không thể được một cái kiếm thần tư chất đệ tử à, ngụy lao ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại nếu không phải là ta thân chuyện đệ tử tư cách tất cả đều dùng hết rồi đã sớm cùng ngươi xông về phía trước ngụy lao cũng là một mặt biểu tình do dự thần sắc dãy giụa hơn nửa ngày mới thở dài một tiếng nói này ván đại đóng thuyền có thể làm gì vương mình nếu như không ngại ta có thể để cử các trưởng lao khác đ sáu hứa phong tại trong tinh thất chờ đợi hơn nửa ngày ngụy lao mới cau mày đi đến nhìn liêu hứa phong một mắt ngụy lao thần tỉnh trên mặt càng không thuận đồ vật lấy được đương nhiên hứa phong trực tiếp từ bao khỏa bên trong tướng tinh hoạch móc ra đưa cho ngụy lão nhìn xem cái này sáng chói tinh hạch ngụy lao mới thở dài ra một hơi không có thu đến một cái nắm giữ kiếm thần tư chất phiền muộn chi khí mới hơi thư hoán một chút ân không tệ ngụy lao gật gật đầu ngón tay tại tinh hạch t r u n g quanh nhẹ nhàng khắc họa mấy đạo vết tích lập tức tinh hạch hào quang sáng chói thu liễm nhìn qua liền cùng một cái kim c ư ơ n g thông thường không có gì khác biệt chính là một cái đau đầu một chút tướng tinh hạch thận trọng thu vào ngụy lao mới nhìn hứa phong nói chuyện này tốt nhất chỉ có hai người chúng ta biết coi như tiến vào đáng kiếm tông ngươi cũng không thể nói cho người khác biết ngươi có thể làm đến hứa phong nhất xứng sở rất nhanh hiểu được. trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị liên tục gật đầu đạo minh bạch minh bạch ta cái gì đều hiểu khu khu vậy là tốt rồi ta thu ngươi làm thân chuyện đệ tử thế nhưng là treo lên áp lực rất lớn ngươi muốn hiểu nhìn thấy hứa phong nụ cười quỷ dị trên mặt ngụy lao cũng cảm thấy có chút xấu hổ tiếp tục nói thân chuyện đệ tử có thể nói dưới một người trên vạn vạn người tại nam minh t i n h v ự c thân chuyện đệ tử một lời thậm chí có thể quyết định mấy chục vạn người tính mệnh quyền lợi cực lớn lợi hại như vậy hứa phong nhãn tình sáng lên vấn đạo đến lúc đó ngươi sẽ biết ngụy lao trắng liêu hứa phong một mắt tiếp tục nói vất quá đi đáng kiếm tông ngươi còn muốn đi một chuyến luyện tâm lộ thông qua luyện tâm lộ mới có thể chính thức trở thành đáng kiếm tông nhân hứa phong nhất nghe sắc mặt lập tức kéo xuống có chút bất mãn nói trở thành đáng kiếm tông thân chuyện đệ tử đây chính là một hồi giao dịch sao bây giờ lại muốn đi luyện tâm lộ đây là có chuyện gì nếu như đi không qua làm sao bây giờ vậy ta chẳng phải là giỏ chúc múc nước công giá chàng. c i này Nguy lao tràng ê n thần sắc khó khăn nói, ta cũng không có biện mặt ta lộ l ra khó pháp, sắc có đây đ kiếm tông chuyển thừa chuyển ngàn nếu như ngươi thật sự luyện tâm lộ thất bại ta tự nhiên sẽ tướng tinh hạch trả lại cho ngươi thậm chí còn có thể cho ngươi một chút đền bù ngươi xem coi thế nào hứa phong sắc mặt khó coi nhưng bây giờ chạy tới một bước này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn tinh hạch tiến vào lao đầu này trong tay nhất định là không về được xem ra chính mình nhất định phải đi một chuyện cái này luyện tâm lộ cái này cho ngươi coi như đ ố i ngươi thoáng đền bù ngụy lao tựa hồ cũng cảm thấy sự tình làm được có chút không chân chính vội vàng từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đưa tới hứa phong tiếp nhận xem xét là một bản liên quan tới đáng kiếm thập tam thức tâm đắc tu luyện đây là ta trước đây tu luyện kiếm pháp nhập môn tâm đắc ngươi có thể nhìn một chút nói không chừng sẽ có một chút g i ậ n dắt ngụy lao nói tiếp nhận quyển sách nhỏ này hứa phong sắc mặt mới hơi hỏa hoãn một chút t ố t ngươi hơi nghỉ ngơi một chút tiếp qua ba ngày ta liền có thể ly khai nơi này đến lúc đó ngươi đi theo ta cùng một chỗ ngụy lao nói xong đứng lên rời đi đem hứa phong nhất cá nhân lưu tại ở đây cái lao quỷ này sáu hứa phong nhìn chằm chằm ngụy lao bằng lưng trong lòng thầm mắng một cái câu không đủ rất nhanh hứa phong chú ý của lực liền bị trong tay quyển sách nhỏ này hấp dẫn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở bên trong nhìn một hồi hứa phong mới phát hiện trước đây mình đãng kiếm thập tam thức lúc tu luyện lại có rất nhiều thì vết thì ra là thế lại là dạng này sáu hứa phong hai mắt sáng lên t h ậ t không thể một đầu đâm vào quyển sách nhỏ này bên trong hệ thống người nghiên cứu liên quan tới đãng kiếm thập tam thức tiền bối kinh nghiệm tâm đắc đãng kiếm thập tam thức độ thuần thục để thăng một trăm điểm lĩnh ngộ đột phá tỷ lệ để thăng một sáu 911 thứ trường tinh thống, tới thức tiền Minh hệ nghiên cứu người Nam liên quan đáng kiếm vực ba ố i kinh nghiệm tâm đắc, đáng ngày tới đ n kiếm kinh kiếm tiền bối kinh nghiệm điểm, tâm thức thức thuần thục thăng đột tỷ thăng lĩnh phá đắc, đáng ngộ n g lệ độ đề đề thời gian hứa phong không bước chân ra khỏi nhà một mực tại nghiên cứu m g lao đưa cho hắn cái này kinh nghiệm tâm đắc có thể thấy được cái này kinh nghiệm tâm đắc là rất một lúc tiền ngụy lao viết rất nhiều nơi chữ viết đã có chút mơ hồ không chịu nội thân là đáng kiếm tông nội môn trường lão đáng kiếm thập tam t h ứ c loại này cơ sở kiếm pháp ngụy lao đương nhiên sẽ không quay lại nhiều tu luyện đáng kiếm tông nhất định có càng cao thâm hơn kiếm pháp có thể hấp dẫn ngụy lao đi nghiên cứu cái này tâm đắc đoán chừng cũng là ngụy lao lưu làm kỷ niệm sử dụng đưa cho hứa phong hắn là không có chút nào sẽ đau lòng ngày thứa thứ nữa một chút chúng ta chuẩn bị ly khai nơi này nói xong ngụy lao quay người rời đi nhìn hơi có chút không nhịn được bộ dáng không có gì tốt dọn dẹp đồ vật hứa phong lập tức đứng dậy đi theo ngụy lao sau lưng rất nhanh cùng hắn cùng tiến lên đến một chiếc quá không phi trong thuyền phi thuyền rời đi giám sát tinh cầu rất mau tiến vào ám vũ trụ chiếc phi thuyền này so với hứa phong lôi đình hào tới muốn thoải mái rất nhiều vô luận là tiến vào ám vũ trụ vẫn là tại trong ám vũ trụ phi hành đều cảm giác không đến một k i a rung động vững vàng để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi ở trong tối trong vũ trụ phi hành mấy giờ nửa đường còn tới đạt một cái trung chuyển tinh cầu nghỉ ngơi một hồi bất quá hứa phong cũng không có phía dưới phi thuyền chỉ là lẳng chờ tại chính mình c thời gian đại khái đi qua m ộ ư ơ i hai giờ một cái thiếu niên gõ v a n g liếu hứa phong cửa phòng hứa phong mở cửa xem xét là lúc trước từ chiến trường tình cầu đón hắn một tên thiếu niên trong đó tên dường như là gọi là mây xanh hứa sư m i n h chúng ta sắp tiến vào nam minh tinh vực sư phụ cho ngươi đi phòng điều khiển thiếu niên cung kính hướng về hứa phong thi lễ một cái nói mây xanh là ngụy lão nội môn đệ tử mặc dù so với thân chuyện đệ tử tới không tính là gì nhưng ở đáng kiếm tông cũng là thân phận tương đối cao đắt tiền một loại nào mặc dù biết rõ hứa phong còn không có thông qua luyện tấm lộ nhưng mây xanh vẫn là cùng kính xưng hô hứa phong là sư huynh r làm p h i ề n hứa phong chắp tay đáp lễ đạo đi theo mây xanh đi tới phòng điều khiển lúc này trong phòng lái ngụy lao đang đứng tại khống chế bình đài nhìn chằm chằm phía trước màn hình cả chiếc phi thuyền đều là do trí năng quang nao khống chế mà bởi vậy trong phòng điều khiển cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy hứa phong đi vào ngụy lao hướng về hứa phong vấy tay đạo hứa phong ngươi là lần đầu tiên tới nam minh tinh vực vừa vặn xem nam minh tinh vực phong quang phi thuyền thoát ly á m vũ trụ tiến vào nam minh tinh vực toàn bộ nam minh trong tinh vực cho dù là tinh không minh ngông cũng n ộ n nhạo như t ớ như xương nhàn nhạt, nhạt màuộn linh khí ở đây linh khí thật không tiếp trước trên địa cầu chỉ có những cái kia danh xương chín động m ộ ư ơ i phụ thượng cổ di tích bên trong mới có dạng này linh khí tiếp trước hứa phong đã từng trong lúc vô tình xâm nhập qua tên là hạo thiên động thượng cổ di tích nơi đó linh khí liền cùng trước mắt thấy rất tương tự chỉ bất quá hạo thiên trong động linh khí làm à u n g à sữa mà ở trong đó là màu tím n h ạ t ha ha đây coi là cái gì ở đây vẹn vẹn nam minh tinh vực biên thủy tinh cầu không đáng giá nhắc tới đợi đến ngươi tiến vào đạm kiếm tông chỗ quản hạ tinh hệ mới chính t h ứ c biết cái gì gọi là linh khí dồi dào ngụy lão ngạo n g nói phi thuyền tại nam minh trong tinh vực đi xuyên dọc theo đường đi thông qua một cái có một xuyên thẳng qua môn, Từ một nơi này chính t là đáng kiếm tinh hệ ngoại vi là từ một trăm linh tám khoản kim loại tinh cầu tạo thành tinh không đại trận sau đó là một chút khoáng vật tinh cầu lại hướng bên trong là ba trăm khoản ngoại môn đệ tử chỗ ở tinh cầu sau đó là ba mươi khoản nội môn đệ tử chỗ ở tinh cầu sáu ngụy lao chỉ vào ngoài màn hình rậm rạp tràng trị tinh cầu trên mặt đã lộ ra kiêu ngạo t h ầ n sắc đáng kiếm tông lập tông chín mươi tám năm môn hạ đệ tử vượt qua trăm ứ c nhưng thân chuyện đệ tử cũng không đủ ba trăm ngươi có thể tưởng tượng một cái thân chuyện đệ tử danh lạch là có chân quý dường nào ngụy lao liếc liêu hứa phong một mắt nói hứa phong không nói gì không nói vốn cho là một cái thân chuyện đệ tử danh lạch đổi có chút bị thua thiệt nhưng hiện tại xem ra đơn giản chiếm lợi ích to lớn dù sao hắn thu được như thế tinh mạch cũng không có trả giá giá bao nhiêu phi thuyền chậm dãi hướng về một khoả hàng tinh bay đi ở nơi này khoả hàng tình chung quanh còn có mười ba viên sinh mệnh tinh cầu ngụy lao chỉ vào một khoả màu xanh biếp tinh cầu ngạo nghe nói nơi đó chính là lao phu ngạo kiếm tinh nếu như ngươi thông qua luyện tâm lộ trở thành lao phu thân truyện đệ tử phần lớn thời giờ sẽ ở tại nơi đó p h i thuyền hướng về viên kia như lửa cầu một dạng hàng tinh bay đi thông qua một cái lối đi tiến vào bên trong tinh cầu bộ viên này hàng tinh thoạt nhìn là một khoả cháy hừng hực tinh cầu nhưng trên thực tế bên trong tinh cầu bộ cũng đã cải tạo thành một mảnh tiên gia phúc điệu từ trên cao nhìn lại đại đại bên trên một mảnh xanh biếp khu rừng rậm bao trùm lấy đại đại sông núi dòng sông biện cả trải từng tòa phủ không đ ả o phi âu phủ ở bên trong hư không trên đỉnh đầu vẫn còn có một k h ỏ a n h ư như mặt trời đại hỏa cầu tinh cầu bên trong đủ loại chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy linh cầm dị thú khắp nơi có thể thấy được trên không thậm chí có thể nhìn thấy từng cái chân đạm phi kiếm tu sĩ ở trên bầu trời vạch một cái mà qua ngươi là chuẩn bị bây giờ liền tiến vào luyện tâm lộ hay là chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi ngụy lao vân đạo đã nghỉ ngơi rất lâu xương cốt có chút nữa vẫn là bây giờ liền tiến vào luyện tâm lộ a hứa phong cười nói hảo ngụy lao gật gật đầu ngón tay ở trên màn ảnh điểm mấy lần phi thuyền chậm rãi rơi xuống một ngọn núi chân núi đây là một mảnh rộng rãi q u ả n g trường chung quanh từng tòa sơn phong đột nhiên mà đứng thật giống như từng chuôi trường kiếm từ trên mặt đất chui ra mỗi một tòa sơn phong ít nhất đều năm trăm ngàn mét cao bốn phía đều là chắc chắn không cách nào leo lên tại quần sơn vờn quanh ở giữa có một tòa kỳ phong so khác sơn mạch cũng cao hơn ra rất nhiều trên núi rừng rậm có phần bí mật xanh u n g tươi tốt trên đỉnh núi có một mảnh rộng lớn đất bằng vừa rồi tại trên không hứa phong nhìn thấy nơi đó có liên miên chập trùng đỉnh đài lầu các dẫu ở trong rừng rậm ngọn núi này có một đầu một người rộng ba hứa phong đứng tại chân núi đi lên nhìn chỉ thấy phía trước thềm đá lộ từng tầng từng tầng thông hướng đến bạch vân chỗ sâu nhìn thật giống như một đầu con đường thông thiên không cho phép sử dụng pháp thuật không cho phép mượn nhờ ngoại lực chỉ có thể bằng vào thân thể ngươi sức mạnh từng bước từng bước đi lên không tính thời gian chỉ cần đi đến đỉnh núi coi như thành công ngụy lao thấp giọng nói trong lời nói từng bước từng bước bốn chữ hơi tăng thêm chút tâm độc hứa phong không nói gì chỉ là hơi hơi gật gật đầu hít sâu một hơi bắt đầu mười bậc mà lên Mỗi、một ỗ i m vị c ũ n ga là hành tinh cấp cường o chỉ v đáng n t kiếm tông ngoại môn đệ tử còn muốn từng bước một sông về phía trước hướng phía trước sông mới có thể trở thành nội môn đệ tử đệ tử tinh anh mà ngươi hai mươi sáu ngụy lao cười híp mắt nhìn liệu hứa phong một mắt một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng hứa phong cẩn thận nghĩ nghĩ viên kia hoàn chỉnh tinh hạch mặc dù chân quý nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không dùng được lấy đi ra ngoài bán đi lại không nỡ bây giờ đổi lấy một cái chỉ cần qua luyện tâm lộ liền có thể thành vi vũ trụ cấp thế lực lớn đang kiếm tông thân chuyện đệ tử thân phận cũng không tính toán quá thiệt thòi nghĩ tới đây hứa phong tâm trung mới hơi khí bình một chút ngụy lao nhìn thấy hứa phong sắc mặt thoải mái trong lòng tảng đá lớn mới thả xuống dưới hứa phong bối cảnh hắng đã hỏi dò rõ ràng một khỏa đều xa xa không phải trước mắt cái này mười mấy thiếu niên có thể sánh ngang có thể so với kia tên thân c ó tinh không cự thú huyết mạch thiếu niên yếu nhược một chút nhưng sáu tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng ngụy lao thầm nghĩ trong lòng một đoàn người lại đợi mười mấy phút trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng trung toàn bộ luyện tâm lộ đột nhiên bị một t ầ n g xương trắng bao phủ chỉ để lại lúc ban đầu mấy tiết bậc thang tất cả mọi người tinh thần chấn động cơ hồ tại cùng thời khắc đó cất bước hướng về đầu kia chật hẹp đường đá phóng đi nhìn thấy hứa phong đứng tại chỗ bất động ngụy lao nhịn không được vấn đạo ngươi làm sao còn ngươi không phải nói không hạn thời gian sao hứa phong hỏi ngược lại nhìn thấy những người khác đã tiến vào luyện tâm lộ mới không chút hoang mang hướng về luyện tâm lộ đi đến nhìn thấy hứa phong thân ảnh biến mất ở luyện tâm lộ ngụy lao mới cười lên ha h a chỉ vào bị xương trắng bao phủ luyện tâm lộ thấp giọng cười nói lần này nếu có một người có thể thông qua luyện tâm lộ hẳn là hứa phong không thể nghi ngờ luyện tâm lộ luyện tâm lộ bất quá là chút v i ế n cảnh khảo nghiệm nhân tâm mà thôi có gì ghê g ớ n đâu hứa phong tâm trung cười lạnh nói loại thủ luận này tiếp trước không gọi gặp quá nhiều Coi như một thế này gặp phải cũng không phải số ít ban đầu ở hắn chỉ có tam tứ tinh thời điểm liền đã từng đi qua một lần b ạ c h cốt luyện t â m l ộ một trái tim sớm đã thiên truy b á c h luyện không có cái gì có thể g i a o động tinh thần của hắn hứa phong nhất tiết bậc thang một tiết n ấ p thang chậm rãi đi lên lấy ngụy lao trước đây đã từng ám chỉ hắn muốn một tiết một tiết đi hứa phong tin tưởng ngụy lao sẽ không hại hắn mặc dù dạng này rất chậm nhưng lại rất ổn bốn phía một mảnh xương trắng hứa phong chỉ có thể nhìn thấy phía trước ba bốn tiết bậc thang lui về phía sau nhìn nhưng là bị xương trắng tất cả đều bao phủ nhìn chăm chú thời gian hơi dài vậy mà cho người ta một loại đứng tại vách núi nhìn xuống cảm giác loại kia chỉ cần lui về phía sau thì sẽ từ trên vách đá rơi xuống tử vong uy hiếp cảm giác đập vào mặt hứa phong vội vàng nghiêng đầu lại không còn tiếp tục xem đằng sau lấy hứa phong lúc này thực lực vô luận cao vách núi cũng không khả năng đem hắn ngã chết nhưng hắn nhìn phía sau xương trắng vẫn có loại này tử vong uy hiếp cảm giác loại thủ đoạn này tưởng nhớ mảnh cấp sợ để cho người ta không rét mà run cũng không lâu lắm hứa phong bên thai đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm dường như là có người từ trên vách núi rất xuống đồng dạng tiếng kêu thảm thiết kịch liệt kéo dài rất lâu mới dần dần tiêu thất sẽ không có người thật sự rơi xuống sơn ngay đi ý nghĩ này tại hứa phong trong đầu trận lõi lên sau đó lại bị hắn cưỡng chế đuổi ra não hải có thể đạp vào luyện tâm lộ tất cả đều là hành tinh cấp cường giả làm sao lại ngã chết nhưng mà vừa rồi tiếng kia kêu, kêu thảm lại vẫn luôn tại hứa phong trong đầu quanh q u ầ n vô luận hứa phong dùng cái gì biện pháp đều không thể khu trụ bất quá là loại thủ đoạn nhỏ sáu hứa phong trên mặt lộ ra một vòng bể cười dứt khoát mặc kệ tiếng kia kêu, kêu thảm liền để nó trong đầu q u a n quẩn tốt loại thủ đoạn này đối với những cái kia ý chí lực yếu người hữu dụng đối với hứa phong tới nói căn bản không có một chú ngược lại nhường hứa phong xem thường đã kiếm tông thủ đoạn theo thềm đá một đường hướng về phía trước hứa phong đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt nguyên bản xương trắng chậm rãi t ă n g hẳn ra xuất hiện trước mắt một cái phiến rừng trúc tại trong rừng trúc có một tòa tiểu đình tiểu đình bên trong có một t r ư ờ n g bàn đá bốn tờ băng ghê đá vì tọa lúc này trên bàn đá một bình trà đang b u c hơi nóng tản ra mùi thơm ngát một ông lão ngồi ngay ngắn một bên nhẹ nhàng thưởng thức trà thơm một bộ say mê bộ dáng lão giả này mặc quần áo trắng trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tản mắt ra thật giống như một vị trên địa cầu thông thường sáu bảy chục tuổi lão nhân nhưng có thể xuất hiện ở、đây. hứa phong như thế nào có thể thật sự cho là đối phương là một cái phổ thông lão giả c h ầ m rãi đi lên trước hứa phong hướng về lão giả thi lễ một cái phía sau đứng ở một bên không nhúc nhích thời gian một chén trà công phu lão giả nhìn liêu hứa phong một mắt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười khẽ gật đầu đối với hứa phong nói biết không dùng kiếm hứa phong gật đầu sẽ đ u a nghịch bên trên một bộ để cho ta nhìn một chút lão giả nhẹ nói hứa phong hướng về sau lui hai bước tay phải mở dạng phi kiếm thấu thể mà ra, bị hắn giữ tại tay phải tiếp lấy bắt đầu chậm rãi thi triển ra một bộ cơ sở kiếm pháp bộ này cơ sở kiếm pháp là hứa phong tất cả kỹ năng bên trong duy nhất một hạng đạt đến đỉnh cấp mát kỹ năng cũng là hứa phong tối sát thật kiếm pháp đâm gọn trêu chọc quét mỗi một cái động tác đều thiên truy b á c h luyện tinh luyện cực điểm nhìn thấy phi kiếm từ hứa phong trong thân thể bay ra lão giả trong mắt đột nhiên buộc phát ra một hồi giống như ngôi sao h à o quang sau đó rất nhanh phai mở hứa phong không nhanh không chậm đem bộ này cơ sở kiếm pháp toàn bộ thi triển xong một lần phía sau phun ra một ngụm trọc khí đứng thẳng một bên hướng về lão giả chắp tay lão giả tường tận xem xét hứa phong lửa này g nhìn từ đầu đến chân rất lâu không nói gì hứa phong cũng không gấp đ á p chỉ là đứng l ặ n g lặng lửa này g lão giả thở dài một tiếng nói họ ngụy ngược lại là tìm được một cái hạt giống tốt đáng tiếc đáng tiếc đứng lên lão giả hướng về hứa phong ném đi tấm bảng gỗ tay phải vung lên lập tức dừng trúc tiểu đình hết thệ tất cả đều biến mất hết không thấy hứa phong lại trở về trên thềm đá trước mắt chỉ có ba bố tiết thềm đá nhìn xem trong lòng bàn tay tấm bảng gỗ hứa phong tâm trung hoảng hốt hắn vậy mà không có nhìn ra mình lại như thế nào tiến vào vừa rồi chỗ kia huyễn cảnh lại là như thế nào rời đi hơn nữa thật là vì cái gì trong tay sẽ có tấm bảng gỗ cũng thật cũ n g ả o lúc ả o lúc thật cái này đây quả thực là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng nổi hứa phong nắm chặt trong tay tấm bảng gỗ trong lòng kinh hãi sáu chín trăm mười ba thứ chín trăm mười ba chương luyện tâm lộ hai hứa phong tại luyện tâm lộ thượng t ổ n lấy trong nháy mắt thời gian một ngày cứ như thế trôi qua nhưng ở luyện tâm lộ bên trên lại không có khái niệm thời gian chung quanh tất cả đều là s ơ n g trắng thậm chí ngay cả cái bóng của mình đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy phía trước ba bốn tiết thêm đá tịch mịch cũng là đối với người một loại khảo nghiệm nhưng loại này khảo nghiệm đối với hứa phong tới nói căn bản lên không được mặt bàn kiếp trước hắn đã từng một người trốn ở trong đầm lầy bảy ngày bảy đêm dựa vào ăn trong ao đầm bò sát phi kiến mạng sống còn có một lần tiến vào một chỗ trong di tích vô ý gặp phải cơ quan nhốt tại một cái chỉ có thể d u n g thân trong mật thất hơn một tháng cuối cùng vẫn là dựa vào đồng bạn từ bên trong trốn thoát tịch mịch ha ha không tồn tại hứa phong trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên đem so sánh liền ngủ đều r ố i không ra chân mật thất nơi này tịch mịch nhất định chính là trò trẻ con đỉnh núi trong đại điện một đám người nhìn xem trong hư không hiện ra mỗi một cái leo lên luyện tâm lộ thiếu niên hình ảnh không ngừng soi mói ngụy lão Gã tên h i i ế u n này đ ế nội cùng có chỗ nào, bị ngươi xem trọng, vậy mà phá lệ thu làm quan môn phá thu mà làm bị xem m tử. vậy lệ đệ t c á nội môn trưởng lão k、e、họ trương tên trương hằng am hiệu luyện đan là một gã luyện đan đại tông sư tại đẳng kiếm tông so với thông thường nội môn trưởng lão thân phận cao hơn nửa giây ha, ha người này có nội tú ngụy lao khẽ vớt râu dài cười nói nội tú ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi ít nhất so vừa mới đó mưu toan thi triển pháp thuật muốn bay lên đỉnh núi người mạnh một chút à. ngụy lao chỉ vào hứa phong cười nói sáu ngụy lao ngươi kết thân chuyện đệ tử yêu cầu có phải hay không có chút quá thấp hay là đối nội tú hai chữ có cái gì hiểu lầm nhìn tiếp nhìn tiếp à nô lao đã trở về ha ha hắn đem lệnh bài cho liều hứa phong xem ra nô lao đối với hắn vẫn có chút công nhận sao ngụy lao cười ha ha nói rất nhanh cho hứa phong tấm bảng gỗ tên láo giả kia trở lại đại điện bên trong chỉ vào ngụy lao ha ha cười nói ngụy lao đầu n g ư ơ i vận khí không tệ chọn một tốt người kế tục ha ha ba cây tặc sản dở dạ gồng một hỏa linh h ả o đem hắn nhường cho ta như thế nào ngụy lao ánh mắt lấp lóe lắc đầu liên tục nói ta nhìn chúng đệ tử nơi đó có thể tiện nghi như vậy nô lão gã thiếu niên này có chỗ kỳ lạ gì sao t r ư ơ n g trưởng lao trong mắt tràn đầy không h i ể u t h ầ n sắc kẻ này gặp chuyện không nóng công nội có t í n h khí càng khó hơn chính là kiếm pháp cơ sở s ắ c thật để cho ta đều cảm thấy sợ tương lai ít nhất là một cái kiếm pháp đại công sư nô lão lắc đầu cảm t h ẳ n nói càng khiến người ta kinh ngạc chính là hắn vậy mà đã có một t h à n h có thể giấu vào trong cơ thể phi kiếm hơn nữa phẩm giai không thấp phi kiếm cái này sao có thể g i ấ u kiếm nhập thể thế nhưng là chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện hắn một cái tán tu tại sao có thể có loại này bản sự nô láo kinh ngạc nói vừ nếu là ta nói tiểu tử kia đã kiếm mười tam thức đã sơ khuy m ô n kính có hai chiêu thậm chí đã dính đến lĩnh vực trí lực ngươi còn không phải nhảy dựng lên ngụy lão mặt mũi tràn đầy đắc ý nói t ê tiểu tử này vậy mà kinh khủng như vậy chương trưởng lao suýt chút nữa nhéo đứt sợi dâu trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi đáng kiếm tông cơ sở kiếm pháp cũng không phải cái gì không phải t u y ệ t kỹ vài ngàn năm trước cũng đã lưu truyền ra đi nhưng chân chính có thể nhập môn lại có mấy người cho nên nói kẻ này ghê vơ a nô láo cảm thán nói mọi người ở đây n g h ị luận lúc hứa phong lại gặp cửa thứ hai lúc này xuất hiện trước mắt một đầu thác nước một cái người mặc trưởng sang màu trắng nam tử trung niên tại thác nước ở dưới một chỉ đầm nước bên cạnh đánh đàn rất rõ ràng người này nghiên cứu cầm đạo đã lâu dù là hứa phong căn bản vốn không h i ể u đàn nhân cũng có thể từ đàn nghe được đi ra một tia tự nhiên trí đạo một khúc đàn xong tên tia nam tử trung niên ngầng đầu lên h ứ a phong mới phát hiện cái này danh nam tử vậy mà như trong mạn gà nhân vật nam chính đồng dạng anh tuấn trong tập mắt vậy mà thật sự có tinh thần đang l ó i lên để cho người ta nhìn đều không nỡ rời đi ánh mắt loại này nam nữ già trẻ thông s ắ t người đơn giản thật là đáng sợ hứa phong bằng vào lực ý chí cường đại mới đưa ánh mắt rời đi hướng về người kia thi lễ một cái cầm kỳ thứ họa biết không một trong số đó người kia mở miệng hỏi sẽ không h ứ a phong lắc đầu nói thi từ ca phú có từng nghiên cứu một hay chưa từng vậy ngươi biết cái gì ta một đời duy kiếm đạo thai h ứ phong đem phi kiếm nắm chặt trong tay lạnh nhặt nói trên thực tế h ã n ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài căn bản không có cái gì có thể đem ra được này lại là một mã phu người kia lắc đầu thở dài nói nói xong chậm dài đứng dậy đem đặt ở giữa gối một cầm bế lên chậm dài hướng hứa phong đi tới ta tên đoan m ộ c cầm đoan m ộ c làm họ đàn làm tên ta là ngụy vinh hạnh trưởng lão đệ nhị đồ nếu như ngươi có thể đủ thông qua luyện t â m lộ như vậy thì là của ta tiểu sư đệ sáu đoan m ộ c cầm nhẹ nói đã ngươi chỉ có thể kiếm pháp như vậy chỉ cần trong tay ta chống nổi mười chiều coi như có ả ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào mười chiều hứa phong lông mày nhớ lên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị vấn đạo bất kỳ phương pháp nào mười chiêu bất kỳ phương pháp nào đoan một cầm nạo nghệ nói hứa phong nhìn xem đoan một cầm đối phương chỉ là một cái hành tinh cấp k i ể u dai tồn tại thật không biết đối phương là như thế nào có như thế tự tin triệu hoàng chiến đấu sùng vật được không hứa phong nhẹ dọn g hỏi t i ệ n tay một chiêu chín đầu long xuất hiện tại hứa phong bên cạnh mặc trên người chiến khải chín đầu long uy vũ cực điểm sáu viên long đầu nhìn chằm chằm đoan một cầm trong mắt tràn đầy thần sắc n g phấn t hành tinh cấp thần sùng đoan một cầm ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc dừng bước lại lớn tiếng hô lên ngươi có thể nhìn thấu ta chiến sùng phẩm、cấp. hứa phong kinh ngạc nói phải biết từ thu được chín đầu long chiến sùng sau đó đoan m ụ c cầm là cái thứ nhất nhìn thấu chín đầu long phẩm d i a i người thần sùng thần sùng thần sùng sáu đoan m ụ c cầm trên dưới dò xét chín đầu long tựa hồ rất là yêu thích thậm chí đưa tay muốn chạm đến nhưng rất nhanh thu tay về nhìn chẳng chẳng hứa phong vấn đạo bán không hứa phong lắc đầu chỉ vào chín đầu long vấn đạo ngươi mới vừa nói có thể dùng biện pháp gì vậy nó có thể cùng ta chiến đấu với nhau à đoan một cầm sắc mặt trì trệ trở nên lung túng hơn nửa ngày mới do dự nói cái này chiến sùng vẫn là thôi đi sử dụng thần sùng không thể hiện được tới bản lãnh của ngươi đây chính là hành tinh cấp thần sủng không cần nói mười chiều có thể bất bại đoan mục cầm đều cảm thấy mình đã rất tốt thần sủng danh s ư n g cùng giai vô địch trừ phi là hàng tình cấp cường giả bằng không ai dám nói mình đối mặt hành tinh cấp thần sủng liền nhất định có thể chiến thắng hứa phong gật gật đầu đem chín đầu long thu hồi không gian nhìn thấy chín đầu long tiêu thất đoan mục cầm âm thầm thở dài ra một hơi nói ngươi có thể triệu hoán điểm khác triệu hoán vợt chỉ cần không phải thần sủng là được rất nhanh hứa phong bên cạnh xuất hiện lít nha lít nhít trên trăm con linh hồn trung minh nếu như không phải chỗ quá nhỏ hứa phong thậm chí muốn đem tất cả trùng binh đều triệu hoán đi ra đoan mục cầm nhìn xem phảng phất quân đoàn đồng đạo k h ắ t máu sát khí ngút trời linh hồn trung bình suýt chút nữa không có xoay người chạy thần c h i ngươi lại là một cái thần c h i đoan mục cầm chỉ vào hứa phong la lớn mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng sáu chín trăm mười bốn thứ chín trăm mười bốn trương luyện tâm lộ ba nhìn xem đoan mục cầm thất kinh sắc mặt hứa phong m ỉ m cười nói không tệ ta đã ngưng kết thần cách khai sáng thần quốc những thứ này đều là của ta anh linh thần c h i ngươi tại sao có thể là một cái thần tri đoan mục cầm tự lẩm bẩm không thể tin được trước mắt tên này nhìn hơn hai mươi tuổi thiếu niên lại là một cái thần tri Cũng luân g hồi cũng không có không biết bao nhiêu ngày tư cách chắc kiệt giả cũng là bởi vì muốn thành vi thần chi mà vẫn lạc anh linh cũng không được sao hứa phong vấn đạo đoan m ụ c cầm có chút im lặng mặt chống lại chăm hành tình cấp bất tử bất diệt anh linh đoan m ụ c cầm cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng ta nếu là có thể kiên trì mời ư chiêu chính ta đều bội phục chính ta đoan m ụ c cầm thầm nghĩ trong lòng khu khu đoan m ụ c cầm cảm thấy rất là lúng túng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải hứa phong mỉm cười tâm niệm vừa động linh hồn t r ù n g b i n h lập tức biến mất không thấy gì nữa mời ư chiêu phải không hứa phong tâm niệm khai động lập tức trên đỉnh đầu hiện lên một cái hình cầu thần quốc h ữ ảnh thần quốc trung hai tên chúc thần ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa trong mắt tràn đầy thần sắc trào phúng nhìn qua đoan một cầ thần quốc tử kim s ắ c m à n sáng đã đậm đà giống như thực chất dạng này phong ngự không cần nói một cái hành tinh cấp cựu dai thực l ư ợ người n g coi như là bình thường hàng t i n h cấp cừng giả cũng không dám nói mình mười triệu bên trong liền có thể phá vỡ thần quốc quang màn phong ngự đoan mục cầm sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ hơn nửa ngày mới thở dài một tiếng thiện tay đem tấm bảng gô ném cho liều hứa phong một câu không nói xoay người rời đi hứa phong thấy hoa mắt lại trở về luyện tâm lộ bên trên đ á m kiếm tông trong đại sảnh tất cả nhìn xem hứa phong nhân đều không nói gì không nói ngụy lao càng là đỏ bừng cả khuôn mặt đoan mục cầm biểu hiện quá làm cho hắ gây nên thành gây nên chuyến a bên cạnh n ô lão nhẹ g i ọ n g thở dài nói không nhất định bao dung đồng thời chữ suy luận có phần không phải một con đường bên cạnh trương trưởng lão lắc đầu nói kiếm đạo bản thân t h â m ảo lưu phái đông đảo một lòng nghiên cứu còn giá khổ húng chi phân tâm nhìn hắn cuối cùng bất quá giống như đoan m ụ c cầm như thế cầm kỳ thư h o ạ thi t ử c a phú không một không hiểu không gì không giỏi nhưng kết quả là cũng không như tên kia không vào cửa thiếu niên sáu n ô lão chỉ vào trong hư không hiện ra hứa phong nói thiếu niên kia thế nhưng là một cái thân tri hành tinh cấp ai là đối thủ của hắn thần quốc phòng ngự cực kỳ cường hãn liền xem như một danh hàng t i n h cấp cường giả trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn bản thân giữa hai bên thì có tranh l ệ n h t h ú n g chi sáu trương trưởng lão lắc đầu hai người vậy mà tại trên đại điện tranh luận biệt giải hứa phong trở lại luyện tâm lộ mới vừa hết t h ể phản g phất là c h à n g náo kịch hắn cũng căn bản không để trong lòng đem tấm bảng gỗ thu vào vẫn như cũng một bước một bậc thang chậm rãi đi lên trên đi ngay sau đó hứa phong trước mắt liên tưởng bộc phát một hồi tiến vào, chiến trường chém giết cảnh, một hồi tiến vào mỹ tựu mỹ thực t h ư ở n g lạc vô tận với cảnh một hồi lại là quan to lộc hậu quyền thế mỹ nữ với cảnh tiên cảnh ma vực mười tám tầng địa ngục một đường đi tới tất cả h u y ễ n cảnh hứa phong lần lượt ôn lại một lần nhìn xem hứa phong không ngừng tiến vào huyễn cảnh ngụy lao trên mặt trở nên có chút khẩn trương lên ở đây có thể nói có thể đào thải tám mươi nhân ngoại trừ nghĩ ngụy lao dạng này trải qua quá nhiều chuyện một trái tim sớm đã ma luyện không n h ó n bụi trần ai dám nói mình có thể không rơi xuống tiến quần q u ầ n hồng trần r ụ hoặc bên trong đi cũng may những thứ này hứa phong đều bình yên trải qua trắng nhuộn g ụ y lao thay hắn lao vệ mồ hôi nhìn xem hứa phong từ trong huyễn trận đi ra đứng tại ngụy lão người bên cạnh đều chắp tay hướng ngụy lao chúc mừng ng kẻ này tâm cảnh bất p h à m lão phu tại hắn số tuổi này e rằng còn không bằng hắn a ha ha trước đây ta kinh lịch u y ễ n cảnh lúc thế nhưng là tâm thần đều bại mồ hôi đem quần áo tất cả đều thẩm thấu cả người liền từ trong nước vất ra tới đồng dạng bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy may mắn ha ha nhìn kẻ này kinh lịch u y ễ n cảnh ánh mắt vậy mà đều không có bất kỳ biến hóa nào thực sự quá kinh k h ủ n g s á u đơn giản không giống như là cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên nhìn liền cùng một cái bảy tám mươi tuổi trải qua tang thương lão nhân không có gì khác biệt một trái tim vậy mà tu luyện điểm bụi không nhiễm hậu sinh khả、ý. đ a n g kiếm tông trưởng môn độc cô minh ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng n h ẹ nói như thế nào độc cô trưởng môn cũng vừa ý kẻ này nô láo cười híp mắt nhìn nụy g lão một mắt vấn đạo ha h a ta làm sao lại đoạt người yêu đâu độc cô minh cười ha h a nhìn nụy g lão một mắt nụy g lão một mặt cười khổ hướng về độc cô minh chắp tay thi lễ nói nếu như trưởng môn sư huynh đối với người này có phần coi trọng vậy ta cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích độc cô minh khoát tay trả lại cười nói nội môn trưởng lao ba cái thân chuyện đệ tử danh lạch trưởng môn năm cái đây là quy củ không thể phá hư lao phu sớm đã thu năm tên thân chuyện đệ tử không thể lại、thu. k h ô nghe t ể lại thu. h n g được đọc cô trưởng môn nói như vậy ngụy lao mới rốt c ụ c kiên tâm nguyên bản ngụy lao chỉ đem cái này xem như một hồi giao dịch nhưng bây giờ mới phát giác hứa phong trên người tiềm lực không thể so với cái kia nắm giữ phân ảnh c ự thú huyết mạch thiếu niên kém bao nhiêu chỉ nhìn hắn có thể không xông qua cửa ải cuối cùng nếu như có thể xông qua vậy sẽ phải chúc mừng ngụy l a o lại đạt được một cái giai đồ đọc cô minh vừa cười vừa nói ngụy l a o cười gật gật đầu mặt mũi tràn đầy biểu tình tự tin rõ ràng đối với hứa phong thông qua cửa ải cuối cùng rất có lòng tin có thể thông qua h u y n trợ nhân có rất ít thua bởi cửa ải cuối cùng bên trên Nguyễn Lao k hứa ô n tin người tỉnh lao luyện g h Lao phong sẽ thua t phía bởi r ê nhớ này. ứ a phía phong tiếp nhìn thấy lên, tục từ từ, t mười bậc mà lên, từ từ, vậy mà ư vậy r c có tựa hồ mày ộ t thân trên tựa ảnh hồ, nhìn hồ đang lên mơ m đã ra sức lực, leo lấy, vậy kết tại từng từng trên. gối, dùng lên phong những đầu bước bước leo Hứa m à có thể tiến vào luyện t â m l ộ không người nào là hành tinh cấp cường giả không cần nói leo lên đỉnh núi coi như hủy đi một ngọn núi đối với nắm giữ hành tinh cấp thực lực mà nói cũng không phải một việc khó khăn vì cái gì người trước mắt này nhìn vậy mà lại gian nan như vậy hứa phong rất mo đuổi theo lên phía trước cái này dùng đầu gối một bước một c h u y ể n thiếu niên hắn thậm chí ngay cả cũng không thèm nhìn hắn một cái liền trực tiếp vượt qua hắn đi lên trên đi huynh huynh lại có thể hay không dịu ta một cái nếu như có thể đến đỉnh núi tại hạ vô cùng cảm kích người kia nhìn thấy hứa phong vậy mà cũng không nhìn chính mình một mắt cứ như vậy vượt qua chính mình trên mặt lập tức tràn đầy khổ tâm nhìn thấy hứa phong liền muốn biến mất ở trong sương mù trắng vội vàng lên tiếng hô hứa phong lập tức do dự hắn cũng có thể đoán dọc theo con đường này tất nhiên sẽ có người ở một bên quan sát bọn hắn, những người này biểu hiện nếu như mình có thể đỡ lấy người này một đường đi đến đỉnh núi dù sao có thể được một cái phẩm tính thuần lương đánh giá thế nhưng là hứa phong lại cũng không nguyện ý làm như vậy n g ư ơ i ta không thân chẳng quen ta tại sao phải giúp ngươi hứa phong xoay người lại v ẫ n đạo sáu chín trăm mười lăm thứ chín trăm mười lăm chương lễ gặp mặt hứa phong ánh mắt lạnh n h ạ t nhìn qua hai đầu gối đã mài hỏng đầy chân máu tươi tên thiếu niên kia huynh đài nếu như ngươi có thể dịu ta đi lên ta đây mai tấm bảng gỗ có thể tặng cho ngươi có thể ngươi không biết tiến vào tông môn mỗi một vị đệ tử đều sẽ nhận được tông môn trao tặng một kiện trang bị hoặc phi kiếm hoặc triển giáp hoặc phát bảo mà chút trang bị phẩm chất tốt hỏng liền muốn xem ai thu thập tấm bảng tấm bảng gỗ càng nhiều ban cho trang bị phẩm chất càng tốt tên thiếu niên kia từ trong ngực lấy ra một cái tấm bảng gỗ dùng tràn đầy máu tươi tay hướng hứa phong đưa tới hứa phong nhìn mai tấm bảng gỗ cùng mình lấy được hai cái cũng không có khác biệt gì trong lòng không khỏi chủ trừ cân nhắc p h ú t chốc hứa phong cuối cùng vẫn lắc đầu cũng không có đáp ứng tên thiếu niên kia trực tiếp cất bước hướng về đỉnh núi đi đến mới vừa đi không đến thập giai bậc thang hứa phong trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt hắn phát hiện chính mình vậy mà đã đạt tới đỉnh núi ngụy lao lúc này đang đứng tại đỉnh núi trước đại điện nhìn qua một mặt kinh ngạc hứa phong khẽ mỉm cười nói ngươi bây giờ trong lòng là không phải có chút hối hận sớm biết chỉ có mười mấy tiết bậc thang ngươi liền dịu hắn đi lên hứa phong không tự chủ được gật gật đầu ngụy lão ha ha cười nói nếu như ngươi thật sự dịu hắn ít nhất còn muốn một ngày một đêm mới có thể đi lên đỉnh núi hơn nữa người kia thể trọng càng ngày sẽ càng trọng cuối cùng lại biến thành một t o à núi lớn đặt ở trên vai của ngươi lấy thân thể tố chất của ngươi coi như có thể đem nó khiêng lên tới e rằng tiêu hao cũng sẽ rất lớn à đổi lấy chỉ là một tấm gỗ bài sáu tông môn thật sự sẽ cho mỗi một vị leo núi đỉnh núi người gửi đi trang bị sao hơn nữa trang bị phẩm chất cùng tấm bảng gỗ số lượng có liên quan hứa phong vấn đạo đúng vậy đây là tông môn vì mỗi một vị đệ tử chuẩn bị lễ gặp mặt ngụy lao gật đầu nói nhưng mà ngươi và bọn hắn không giống nhau bọn họ là ngoại môn đệ tử hiện trang bị này đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu nhưng ngươi đã là ta ngụy vinh hạnh thân chuyện đệ tử trang bị như vậy đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu hô nói như vậy vừa rồi lựa chọn của ta là chính xác hứa phong vấn đạo nhưng cầu không thẹn lương tâm liền tốt ngươi phải nhớ kỹ tương lai ngươi đi mỗi một bước đều phải thận trọng một khi làm ra quyết định tuyệt đối không nên hối hận bằng không những thứ này tương lai sẽ trở thành tâm ma của ngươi ngụy lão một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói hứa phong gật gật đầu đem sự tình vừa rồi tất cả đều ném ra khỏi đầu như là đã làm ra quyết định liền không có cái gì tốt hối hận ngụy lão dẫn hứa phong tiến vào đại điện lúc này đi lên đỉnh núi chỉ có hứa phong những người khác vẫn tại luyện tâm lộ bên trên chịu dày vò hứa phong ta nhìn nguyên niên kỷ nhiều nhất không cao hơn hai mươi năm tuổi nhưng ở luyện tâm lộ bên trên biểu hiện ra tâm cảnh lại như thế thành thục đây là vì cái gì đọc cô minh ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ chốt ngồi ánh mắt lấp lánh nhìn qua hứa phong vân đạo ta từng tại mẫu thân của ta trải qua tương tự luyện tâm lộ con đường kia khắp nơi từ bạch cốt trải thành m u i đi một bước đều sẽ có h u linh kêu gen ác quỷ gen dị tựa như đặt mình vào địa ngục có dạng như kinh lịch lại bước vào tương tự h u y ớ i cảnh ta liền không có thể bảo trì tương đối bình hòa tâm tính hứa phong cung kính nói trên thực tế hứa phong mặc dù có thể như thế cũng là kiếp trước mười năm ma luyện đi ra ngoài tâm cảnh bất quá cái này cũng không thể đối với bất kỳ người nào nhấc lên là hứa phong bí mật lớn nhất đọc cô minh k ẽ đầu cũng không có truy vấn quá cẩn không vấn thận,、mỗi、người truy quá mỗi đ ề u c ó riêng mình ngộ, h kỳ ộ t u cô về tư thời trò, ẩn, cũng cho h dù là giữa thời trò, cũng sẽ k n không, không giữ lại chút nào. g giữ chút lại Độc cô minh từ trong ngực lấy ra một cái đá quý màu vàng nóng nhạt ném cho liều hứa phong tiếp đó tay phải dâng lên hai cái tấm bảng gỗ từ hứa phong trong bao bay ra bị đ ộ c cô minh thu vào đ ộ c cô minh chiêu này đơn giản muốn đem hứa phong hủ chết phải biết hai cái kia tấm bảng gỗ hứa phong thế nhưng là thu vào giả lập trong hành trang thuộc về thứ nguyên không gian đọc cô minh lại có thể tại không đi qua hứa phong đồng ý dưới tình huống trực tiếp từ trong hành trang cầm lấy tấm bảng gỗ thủ đoạn như vậy không cần nói gặp hứa phong thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua đ ộ c cô minh nắm hai cái tấm bảng gỗ mỉm cười lộ ra rất là thần bí đối với hứa phong nói đây là ta trước đây hàng tín h cấp chém giết một cái thần chi lấy được chiến lợi phẩm đối với ta cũng không có tác dụng gì sẽ đưa cho ngươi xem như môn hạ đệ tử lễ gặp m à t a hứa phong nhìn kỹ một mắt trong tay cái này đ á quý màu vàng nóng nhạt cái này bảo thạch lại là một cái thần quốc cường hóa phòng ngự thạch thần quốc cường hóa phòng ngự thạch cấp độ truyền kỳ bảo vật sử dụng phía sau có thể tăng mạnh thần quốc quang màn ba độ phòng ngự kèm theo hải thần hỗ trợt mỗi ba lần công kích phía sau nhất định trăm phần trăm hứa phong nhìn thấy cái này bảo thạch thuộc tính hai mắt tỏa sáng phải biết hắn bây giờ tự thân phòng ngự cùng thần quốc quang màn phòng ngự chặt chẽ tương liên bất công phá thần quốc quang màn phòng ngự liền không cách nào đối với hứa phong tạo thành bất cứ thương tổn lợi gì hứa phong thần quốc màn sáng phòng ngự nguyên bản là so phổ thông hành tinh cấp thần c h i cường hãn phòng ngự lại tăng cường ba mươi lăm phần trăm e rằng đồng d ạ n g hàng t i n h cấp cường giả đều không thể công phá phòng ngự của hắn lại thêm m ỗ i ba lần công kích phía sau tất nhiên sẽ trăm phần trăm trốn tránh lần công kích sau đây quả thực là thêm cấm thêm hoa thần cấp vận khí tốt trực tiếp đem đối phương đại chiêu tránh đi đơn giản không cần quá sảng kho hứa phong cung kính hành lễ nói ha ha ngươi tất nhiên bị nụy g lao thu làm môn hạ trở thành quan môn đệ tử về sau gọi ta là sư bá liền tốt đọc cô minh cười nói là sư bá vinh hạnh a ngươi tên đồ đệ này vừa bước vào hành tinh cấp cần phải thật tốt dạy bảo tốt nhất mau chóng chuẩn bị c h ạ m linh đại trợn ta xem hắn cùng hành tinh mẹ ở giữa giàn g buộc quá sâu đọc cô minh hướng về phía nụy g lao nói điểm ấy ta ngược lại thật ra còn không có cân nhắc nụy g lao nhữ mày nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới g i xét ánh mắt quỷ dị trảm linh đại trận cùng hành tinh mẹ ở giữa giàn buộc lúc này g thứ n luyện tâm lộ bên trên chỉ còn lại có tám tên thiếu niên không ai chủ động ra khỏi nhưng ở kinh lịch n g viễn cảnh lúc có không ít đều trầm mê ở trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế từ bên ngoài nhìn cũng không biết bọn hắn lúc này trải qua là cái gì viễn cảnh chỉ có thể dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong ngờ tới một hai có người nhắm chặt hai mắt cứ như vậy từ từ đi về phía trước lấy phía trước thêm đ á hối lượn ở một cái chỗ cua quẹo người kia trực tiếp bước ra vách núi treo leo từ trên núi n g ã xuống n g ã xuống đi trong nháy mắt hắn liền từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại chung quanh đám mây đem hắn nâng lên chậm rãi trở lại chân núi người kia mặt mũi tràn đầy vẻ vải rơi xuống phía sau núi nhìn lại một mắt chủ phong trong mắt đầy vẻ không lớn bất đắc di hướng về quảng trường đi đến nơi đó đã tụ tập không thiếu thí luyện người thất bại bọn hắn đang đợi thí luyện kết thúc cùng một chỗ đưa bọn hắn một k h ỏ a trong hàng tinh người bình thường căn bản là không có cách tự do xuất nhập sáu chín trăm mười sáu thứ chín trăm mười sáu chương ngạo kiếm tinh thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt một ngày lại qua luyện tâm lộ bên trên còn thừa lại bốn tên thiếu niên trong đó hứa phong gặp phải tên hướng kia dùng đầu gối từng b ư ớ c từng b ư ớ c trèo lên trên thiếu niên cũng là một trong số đó hứa phong chú ý của lực một mực đặt ở tên này hai chân bị phế thiếu niên trên thân ngụy lão nhìn l i ề u hứa phong một mắt ở bên cạnh nhẹ nói hẳn tại cửa thứ hai lúc gặp phải là một cái thú yêu trong tranh đấu đả thương hai chân lại đấu đất hai chân t h ụ t h ư ơ n g mặc dù hắn cản lại trên đùi huyết mạch không đến mức mất máu quá nhiều nhưng đi lên đỉnh núi với hắn mà nói khó khăn quá lớn hắn bây giờ tùy thời đều có thể té xịu một khi tại luyện tâm lộ bên trên té xịu đó cũng coi là thất bại hứa phong nhìn qua tên thiếu niên kia lúc này hắn trên đầu gối huyết n ụ c cũng đã trà sáng mạch cốt âm ú lộ ở bên ngoài hắn chỉ dựa vào này đôi đầu gối một bậc thang một bậc thang trèo lên trên lấy bất quá để cho người ta kỳ quái là hắn mỗi khi trải qua một lần huyết cảnh chắc là có thể trong thời gian ngắn nhất từ trong ảo cảnh đi ra ngoài cùng những người khác khác biệt nếu như không phải hắn hành động bất ti g i a n g bây giờ đã là người thứ hai đi lên đỉnh núi nhân lúc này là một tên thiếu niên ở trong ả o cảnh ngã xuống luyện tâm lộ vẫn tại leo trèo còn thừa lại ba tên thiếu niên trường môn chỉ còn lại ba người phải chăng có thể sớm kết thúc thí luyện một cái mặc trường sang màu tím nam t ử trung niên nhẹ giọng hỏi đ ộ c cô minh khẽ gật đầu hướng về trong đại điện chư vị trưởng lao v ấ n đạo chư vị sư huynh sư đệ ba người này nhưng có để mắt nếu như trong đại điện có nội môn trưởng lao coi trọng cái nào đó thiếu niên có thể trực tiếp thu làm nội môn đệ tử thậm chí thân chuyện đệ tử nếu như không có vậy cái này ba người cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử từ ngoại môn từng bước một đi qua rèn luyện thảo hạch khi tiến vào nội môn trong đại điện một mảnh trầm mặc ba người này mặc dù không tệ nhưng không có chỗ xuất sắc nếu quả như thật có giống tinh không cựu thú huyết mạch đệ tử e rằng v ớ i bước lên luyện t â m l ộ thì có trưởng lao bắt đầu tranh đoạt đến lúc đó cũng không phải là sư phó tuyển đồ đệ mà là đồ đệ tuyển sư phụ Độc cô Minh thông lệ lệ hỏi một cô cũ câu, chờ chốc lát phía sau, thấy không có thông không Minh hỏi người phía thấy lát lệ lệ sau, nói xong đ ộ c cô minh thân ảnh từ trong đại điện tiêu thất còn lại chư vị trưởng lão cũng từng cái rời đi đại điện ngụy lao cũng mang theo hứa phong hướng về đỉnh núi một chỗ trận pháp truyền t ố n g đi đến tổng bộ linh khí là đãng kiếm tinh vực còn lại tinh cầu gấp mười hơn nữa ở đây bố trí có n ộ đạo đại trợ thích hợp tu luyện nhưng tóm lại là của mình chỗ ở lấy thoải mái chúng ta về trước não kiếm tinh chính ngươi chọn lựa đọc phủ sau đó vi sư bố trạm linh đại trợ chặt đức ngươi và hành tinh mẹ ở giữa giàn buộc đến lúc đó ngươi mới có thể có thoát chân chính đại tự tại đại tiêu giao ngụy lao nhẹ nói cùng hành tinh mẹ giàn buộc hứa phong cũng không lý giải có ý lúc đó tại đại điện quá nhiều người cũng không tốt hỏi lúc này chỉ có sư đồ hai người hứa phong mới mở miệng hỏi thăm từ ngươi xuất sinh một ngày kia trở đi ngươi liền cùng sinh ngươi nuôi ngươi tinh cầu sinh ra ràng buộc ngụy lao kiên nhẫn giải thích nói đối với người bình thường tới nói cái này không có cái gì nhưng mà loại này ràng buộc lại trở ngại ngươi tiến giai cảnh giới cao hơn chờ ngươi đến rồi hàng tình c ự u giai tiến giai hệ chủ cấp lúc loại này ràng buộc liền sẽ nổi bật đi ra trở ngại ngươi tiến giai nếu như không thể chặt đứt ngươi và hành tinh mẹ ở giữa liên hệ ngươi cả một đời đều chỉ sẽ dừng lại ở hàng tình cấp kiểu giai trừ phi tinh cầu ý chí nhận được đề thắng ngươi mới có thể tùy Theo t h ă nguyễn cái kia cũng không có cái gì không tốt, ngược kia lại không không gì tốt, sớm m ộ n đều có thể tiến lao liếc liêu hứa phong một mắt nói trên trăm vạn năm thời gian đối với một k h ỏ a tinh cầu tới nói cũng không tính bao dài nhưng đối với nhân loại tới nói vậy thì quá mức khá dài rất nhanh nguyễn lao mang theo hứa phong thông qua tổng bộ trận pháp truyền thống đi tới ngạo kiếm tinh ngạo kiếm tinh so với địa cầu tới càng lớn hơn còn nhiều gấp đôi lục địa cùng hải dương đều chiếm một nửa cả viên tinh cầu nhân khẩu có chừng một trăm ư số đông cũng là cấp thấp tu sĩ ngụy lao đối với cái này hành tinh tới nói nhất định chính là thổ hoàng đế một dạng tồn tại nói ra chính là thánh chỉ thân là hắn thân truyện đệ tử hứa phong nước tự nhiên trướng thuyền cao ở nơi này hành tinh đồng dạng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng đi tới ngụy lao chỗ ở vẫn là cung điện mọc lên như rừng nhìn khí thế rộng rãi không thể so với đạn kiếm tông tổng bộ kém bao nhiêu ngụy lao đứng tại cửa đại điện tùy ý hướng bốn phía liếc mắt nhìn tùy tiện chỉ một ngọn núi nói từ nay về sau ngọn núi kia chính là ngơi chỗ ở trong vòng ba ngày sẽ có người đặc biệt cho ngươi kiến tạo chỗ ở đến lúc đó ngươi có cái gì yêu cầu? c ũ ngụy lao nhắc lên nhị sư huynh có một chút sinh khí tăng thư điện tại phía sau đại điện chính ngươi đi chọn lựa thân tốt, h u y ệ n đệ tử có thể chọn lựa hai quyển công pháp trước đây ta hứa hẹn ngươi cho ngươi một bản tu luyện kiếm thể công pháp đều tính toán ở bên trong ngươi có thể chọn lựa ba quyển nhớ lấy lượng sức mà đi không thể hăng hố ngụy lao một mặt nghiêm túc nói người đã kiếm mười tam thức còn phải tiếp tục tu luyện cơ sở không đánh kiên cố tương lai cũng đi không xa chọn lựa lúc n h i ề u nghe một chút tàng thư điện quýt lao ý kiến sáu ngụy lao nói lại nại h giảng giải hơn nửa giờ cuối cùng đem một chút trụ cột sự t ì n h cho hứa phong giảng giải h o à n tất lúc này một cái mặc trưởng sam màu xanh nam tử chậm dãi hướng về đại điện đi tới đột nhiên nhìn thấy ngụy l a o cùng hứa phong cái kia danh nam tử vậy mà toàn thân lắp một cái quay người liền muốn đi xuống chân núi hử ngụy l a o hử lạnh một tiếng nhường cái kia danh nam tử nhịn không được dùng mình một cái vội vàng cười dạng rỡ xoay người lại chạy chậm đến đi tới ngụy lao bên cạnh đỗ nhi đoan một cầm, gặp qua sư tôn, không nghĩ tới. sư tôn trở về đã vậy còn quá sớm sớm biết đồ đệ liền sớm đi nên đón sư phụ sáu đoan một cầm cung kính hướng về ngụy lão thi lễ một cái đạo đi đi bị ở đây mất mặt xấu hổ đây là ngươi tam sư đệ so sánh ngươi cũng đ o á n được hắn giao cho ngươi ngươi tới cho hắn an trí cho t ố t a tòa kia bích vân phong sau này sẽ là ngươi tam sư đệ trụ sở ngươi nhìn chằm chằm điểm đừng để người a n b ấ t a n xén nguyên vật liệu lợi dụng sơ hở ngụy lão nhìn xem đoan một cầm trong lòng tức giận lạnh lên một tiếng nói là là thỉnh sư phó yên tâm đệ tử nhất định đem tam sư đệ an bài tốt đoan một cầm một mực không người nói ngụy lao khẽ gật đầu quay người rời đi đoan mục cầm thẳng đến ngụy lao đi xa mới đứng lên một mặt ủy khuất đối với hứa phong nói tam sư đệ ngươi nhưng làm sư huynh hại chết sáu chín trăm mười bảy thứ chín trăm mười bảy chương nhận lấy vật phẩm đoan mục cầm lấy ra một cái thuyền hình pháp khí biến lớn thành mười mấy mét phía sau lôi kéo hứa phong thượng pháp khí bên trên chậm dãi bay lên không sư đệ vi huynh trước tiên dẫn ngươi đi nhận lấy một chút bình thường vật dụng hàng ngày đoan mục cầm nói nhị sư huynh lúc đó tại luyện tấm lộ ta nhưng không biết ngươi là ta nhị sư huynh lộ mắm chỗ còn xin nhị sư huynh thứ lỗi hứa phong hướng về đoan mục cầm thi lễ một cái một mặt nét mặt xin lỗi n à y cũng là sư huynh ta quá tự đại tại chư vị sư bá sư thúc trước mặt ném đi cái đại nhân liên lụy sư phụ cũng mất mặt tương lai e rằng có rất dài một trong đoạn thời gian ta đều muốn trốn tránh sư phụ đi sư đệ à đây hết thể đều là ngươi làm hại đoan mục cầm một mặt hú hoán nhìn qua hứa phong cái này x ấ u không biết ta có thể là sư huynh làm những gì h ô i bồi thường lại sư huynh hứa phong nhữ mày nhẹ giọng hỏi không bằng sư đệ đưa ngươi thành vi thần chi kinh nghiệm cho vi huynh ta nói, nói chuyện đoan mục cầm nhãn tình sáng lên vấn đạo hứa phong gật, gật đầu vừa vặn thừa dịp phi hành trong khoảng thời gian này sắp thành vi thần c h i tâm đắc cùng đoan mục cầm giải thích cặn kẽ một phen hai người ở trên pháp khí phi hành mấy chục phút đi tới một chỗ ước cúc thông thông sân lĩnh trên dãy núi có một tòa đại điện trong đại điện người đến người đi rất là náo nhiệt nhìn thấy trên không bay tới thuyền hình pháp khí đám người một mặt biểu tình mừng rỡ nhao nhao đứng thẳng chờ đợi pháp khí hạ xuống gặp qua sư minh đám người hướng về đoan mục cầm hành lễ cùng kêu lên nói đoan mục cầm đem pháp khí thu vào khẽ gật đầu lôi kéo hứa phong hướng đại điện đi đến dọc theo đường đi tất cả mọi người đều đều đều đem con đường trá hứa phong thậm chí tại những n à y nhân trung phát hiện không thiếu hàng tình cấp cường giả nhưng bọn hắn giống như những người khác đều cung kính hướng về đoan mục cầm hành lễ những này là sáu hứa phong nhẹ dõng hỏi à đây đều là ngạo kiếm tinh nhân đại bộ phận cũng là đáng kiếm tông một chút ngoại vi thế lực còn có một số ngoại môn đệ tử đoan mục cầm nhẹ nói hứa phong khẽ gật đầu lúc này hắn mới cảm nhận được thân là đáng kiếm tông n g ụ lao thân chuyện đệ tử cái thân phận này chỗ hưởng thụ được đánh ngộ nếu như đặt ở bên ngoài tại sao có thể có hàng tình cấp cường giả hướng về hành tinh cấp thực lực người cung kính hành lễ vương sư đệ vương sư đệ đi ra ngoài một chút đoan mục cầm đi tới đại điện l à lớn một cái cơ thể phúc hậu người mặc áo xanh nam tử trung niên bước nhanh từ phía sau đại điện bằng ra hướng về đoan mục cầm thi lễ một cái c ư ờ i dạng dỡ đạo n g u y ê n lai、like、là đoan mục sư huynh đại gia q u a n g lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a đoan mục sư huynh hôm nay như thế nào có dành tới chuyên cần chính sự điện đây là đáng kiếm tông nội môn đệ tử vương sán chủ trưởng chuyên cần chính sự điện vương sán đây là sư tôn mới thu thân chuyện đệ tử hứa phong ta tới dẫn hắn nhận lấy một vài thứ đoan mục cầm tùy tiện nói a nguyễn lai、like、là hứa sư huynh thất kính thất kính vương sán vội vàng hướng về hứa phong hành lễ nói mặc dù hứa phong so với hắn nhập môn muộn nhưng thân chuyện đệ tử thân phận cao quý tất cả ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử vô luận nhập môn sớm muộn tu vi cao thấp đều phải xưng hô hắn là sư huynh làm phiền vương sư đệ hứa phong mỉm cười chắp tay nói không dám không dám hai vị sư huynh mời tới bên này vương sán vội vàng gót tay vương sán đem hai người lĩnh đến một gian thiền điện hứa sư huynh không biết đối với trường sa màu sắc có yêu cầu gì không vương sán vẫn đạo hứa phong khẽ lắc đầu vương sán khẽ gật đầu móc ra con não ở trên màn ảnh điểm hai cái lục l vương sán lông mày nứt lên trên mặt t ư ơ i cười thả xuống q u a n g não vương sán đối với hứa phong nói nếu như hứa sư h i n h đối với trường sam màu sắc không có gì yêu cầu lời nói tồn kho có một cái sử thi cấp trường sam màu sắc là màu tím kim văn rất thích hợp hứa sư h i n h sử thi cấp hành tinh cấp đoan mục cầm sướng sở nhìn thấy vương sán gật đầu lập tức khí đạo vương mập mạng trước đây ta tới lãnh đổ ngươi có thể chỉ cấp ta một kiện ám kim phẩm chất trường sam đoan mục sư h u n h trước đây tồn kho tốt nhất nhưng chính là món kia ám kim phẩm chất trường sam ta đem nó cho ngươi thế nhưng là chịu sư phụ ta một trầu t h o á m ạ n vương sán vội vàng chắp tay giải thích nói được rồi được rồi còn có những vật khác cùng nhau lấy ra đi nhớ k ỹ đều phải cầm tốt nhất bằng không ta cũng không thuận ngươi à. đoan mục cầm phất phất tay nói bất quá là một kiện hành tinh sử thi cấp trang bị đối với bây giờ đoan mục cầm tới nói đã sẽ không coi vào đâu rất nhanh một bộ trường sam một cái gấp trăm lần chữ vật hư không giới chỉ một thanh có thể cung cấp phi hành c h u y ể n kỳ phẩm chất phi kiếm một bình trong nháy mắt trăm phần trăm khôi phục lượng máu cùng pháp lực đang l ư ợ n g một bộ có thể ngăn cản hàng tình cấp cường giả công kích c h ậ bản xuất hiện ở liêu hứa phong trước mặt hứa sư h u n h đại khái chính là chỗ này chút ít ngươi xem còn cần thứ gì vương sáng cười hỏi hứa phong tắt lưỡi một bộ này xuống e rằng giá trị bách vạn vũ trụ kim tệ đem tất cả đồ vật tất cả đều thu vào đoan một cầm lôi kéo hứa phong rời đi chuyên cần chính sự điện ở đây ngoại trừ phát ra vật tư bên ngoài còn có thể xác nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch điểm cống hiến tích lũy nhất định điểm cống hiến liền có thể xin tiến hành luyện tâm lộ thí luyện một khi qua luyện tâm lộ liền có thể trở thành đạm kiếm tông ngoại môn đệ tử đoan một cầm giải thích nói sư minh vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào hứa phong vấn đạo đi tàng thư c c a sư tôn nói ngươi có thể chọn lựa ba môn công pháp đoan một cầm nhỏ giọng thực sự là bất công trước đây ta mới chỉ có thể chọn lựa hai môn hứa phong mỉm cười đem món kia tử kim sắc trường sam mặc vào người hắn phát hiện cái này trường sam lại có thể đồng thời cùng kiếm tiên áo giáp đồng thời trang bị ở trên người mặc lên trường sam kiếm tiên áo giáp liền biến thành giống vậy cá nội giáp một dạng tồn tại áp sát vào mặt ngoài thân thể mặc vào trường sam phía sau từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ gì thường nào điểm này nhường hứa phong có chút mừng rỡ đến n ỗ i gấp trăm lần chữ vật hư không giới chỉ cũng là có thể cùng giả lập ba lô dung hợp mở rộng giả lập túi đeo l ư n g dung lượng bất quá nhưng phải đợi đến hứa phong ăn tĩnh lại lúc mới có thể dung hợp rất nhanh đoan mục cầm lại lôi kéo hứa phong đi tới chủ điện sau một ngọn núi nơi đó chính là tàng thư điện người nơi này ít đi rất nhiều chỉ có một ít đệ tử trẻ tuổi ra ra vào vào. cùng đoan mục cầm cùng một chỗ tiến vào tàng thư điện hứa phong phát hiện cả tòa tàng thư điện vậy mà đem bên trong ngọn núi này bộ toàn bộ móc sạch bên trong rộng lớn cực điểm t ừ n g t ầ n g t ừ n g t ầ n g như lầu các đồng dạng xa xa nhìn lại lít nha lít nít h trưng bày tất cả đều là sách ít nhất có hơn b ạ n sách hứa phong bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngay người có chút không biết làm sao chẳng lẽ muốn để cho mình từ nơi này sao nhiều trong thư tịch chọn lựa ra thích hợp bản thân công pháp. đây quả thực là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành l i ê n tại hứa phong trận mắt ốc mồm thời điểm đoan m ụ c cầm trực tiếp đẩy ra bên cạnh một gian thạch ốc căn này thạch ốc rất là đơn sơ cùng toàn bộ tảng thư c á t có chút không hợp nhau hứa sư đ ệ đi vào đoan m ụ c cầm ngóc nói hứa phong đi theo đoan m ụ c cầm đi vào trong nhà đá chỉ có một t r ư ơ n g giường đá một mặt bàn đá cùng một cái băng ghế đá một cái tóc b ạ c hoa dâm láo giả đang ngồi ở trên băng ghế đá trong tay lật xem một cuốn sách sách sáu chín trăm mười tám thứ chín trăm mười tám chương hỗn độn huyết mạch nhìn thấy đoan một cầm đi vào láo giả nhữ mày ngầm đầu nhìn chằm chằm đoan một cầm sắc mặt không、sợ. tựa hồ rất chán ghét đoan mục cầm quay dày hắn đọc sách q u y t lão đây là sư tôn đệ tử mới thu hứa phong chuyên tới để tảng thư các chọn lựa ba quyển tu luyện công pháp đoan mục cầm vậy mà hướng về phía lao giả này cung kính thi lễ một cái hứa phong tâm bên trong cả kinh vội vàng đi theo đoan mục cầm sau lưng hướng về lao giả hành lễ thân chuyện đệ tử đều phải hướng lao giả này hành lễ rõ ràng thân phận của tên lão giả này rất cao ân đi ta đã biết hắn lưu lại ngươi ra ngoài quyết lần trước phắt tay hơi không tiên nhận nói đối với đoan mục cầm thân chuyện đệ tử thân phận tựa hồ cũng không có để ở trong lòng là q u y lão đoan một cầm hướng về hứa phong khẽ gật đầu quay người rời đi thạch úc đứng tại ngoài nhà đá chờ đợi ngồi quýt lần trước phát tay bên cạnh cái bàn đá vậy mà chống rông xuất hiện một cái chỉ băng ghế đá chiêu này đem hứa phong kinh trụ hắn vậy mà không có cảm nhận được chung quanh có bất kỳ năng lượng b a động ma pháp pháp thuật hứa phong tâm trung l ờ tới điều t r ù n g tiểu kỹ không cần để ở trong lòng quýt lao tựa hồ nhìn ra liều hứa phong tâm tư nhưng cũng không có làm quá nhiều giản giải lạnh nhạt nói đưa ngươi vươn tay ra tới quýt lao thu hồi sách nhìn chằm chằm ngồi ở trên băng đá hứa phong từ tốn nói hứa phong đưa tay phải ra quýt lao đưa ngón trỏ ra tại hứa phong lòng bàn tay h ấ n xuống một cái hứa phong nhất thời cảm thấy một hồi nhói nhói một d ọ t tiên huyết từ hứa phong lòng bàn tay nổi lên dính vào quýt già trên ngón tay quýt lao thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra giọt máu tươi này chậm dai trôi lơ lửng ở trên không tiếp đó không ngừng biến đổi hình dạng huyết mạch của ngươi chịu qua cải thiện cường hóa cùng người bình thường huyết mạch hơi không giống quýt lao khẽ gật đầu dường như là thông qua giọt máu tươi này hiểu rõ hứa phong tình trạng cơ thể thân thể của ngươi chịu qua rất mạnh x é đánh tự thân mang theo lôi gia đình trung tiên tính chất trong huyết mạch thậm chí đều ẩn ch nếu như tu luyện lôi thuộc tính công pháp nhất định làm ít công to chỉ bất quá loại thủ đoạn này là hậu thiên tích phát n h ư không có dễ chi thủy coi như tu luyện lôi thuộc tính công pháp cũng khó có thể đạt đến c ự c h ạ n quyết lao lạnh nhạt nói hai con mắt lập l o e ánh sáng khác thường người tự a hồ còn trải qua tinh hạch luyện thể nhưng thời gian quá ngắn chỉ có một ít nhỏ bé không thể nhận ra dấu hiệu cơ hồ có thể không cần tính x ấ u quyết lao lắc đầu dường như là có chút tiếp hận hứa phong lẳng nghe không nói câu nào lúc này cũng không cần hắn nói cái gì chỉ cần nghiêm túc nghe là được quyết lao cứ như vậy một chút từ trong máu tìm t ra lấy hứa phong cơ thể chỗ sâu nhất huyền bí chỉ có đối với hắn cơ thể hoàn toàn giải mới có thể biết hứa phong thích hợp tu luyện dạng gì công pháp trong hư không giọt máu k i a theo quýt giả phân tích vậy mà một chút trở nên nhạt tựa hồ quýt lao mỗi một câu nói thì có một tia sức mạnh từ trong máu kéo ra ra ngoài chỉ chốc lát công phu giọt máu này trở nên như giống như thanh thủy mờ nhạt tư chất của ngươi sáu quýt lao nhìn xem trong hư không trong trẻo như nước ngọt một dạng huyết dịch cân nhắc câu nói dường như là suy nghĩ nói thế nào có thể không làm thương hại đến hứa phong tự tôn nghĩ nửa này quýt lao đối với hứa phong nói tàng thư điện tầng th nếu như chịu tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực chịu khổ cực phu mà nói còn có thể tu luyện ít nhất hệ chủ cảnh có hy vọng sáu đại lượng thời gian tinh lực chịu khổ cực phu sáu hứa phong nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ xem ra tư chất của mình thật sự không được cư nhiên bị q u y ế t giả như này không coi trọng đúng lúc này q u y ế t cách ngôn còn chưa nói xong trong hư không giọt kia đã biến thành thanh thủy một dạng huyết dịch đột nhiên từ trung ương xuất hiện một cái cho điểm cho điểm chậm rãi khuyết tắn như tơ như lũ chỉ chốc lát công phu cả do huyết dịch đều biến thành màu xám ở nơi này do huyết dịch chung quanh một tầng nhàn nhạt xương mù màu xám chậm rãi nổi、lên. quýt a n g lao người đây là sáu hứa phong kỳ quách hỏi hỗn hỗn độn khí hơi thở ngươi ngươi vậy mà thân có hỗn độn huyết mạch quýt lao nhìn qua hứa phong ánh mắt liền tựa như nhìn xem một cái quái vật hứa phong tâm trung minh mạch cái này hẳn cùng mình hỗn độn kiếm tiền chi thể có liên quan nhìn quýt giả bộ dáng cái này hỗn độn huyết mạch dường như là một loại vô cùng lợi hại huyết mạch quýt lao nhìn chằm chằm d ọ t máu kia rất lâu từ trong ngực lấy ra một khối thạch bài nắm thật chặt ở lòng bàn tay quýt lao cái này rất nguy hiểm không h ứ a phong v ấ n đạo quýt lao cũng không có đáp lời chỉ là kỳ quái nhìn qua h ứ a phong trong miệng tự lẩm bẩm làm sao có thể hỗn độn huyết mạch làm sao sẽ xuất hiện ở một cái trên người nhân loại sáu nhìn một hồi một mắt d ọ t kia dòng máu màu xám nhìn một hồi một mắt trong tay thạch bài nửa ngày thạch bài không có phản ứng quýt lao mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra chậm rãi đem đổ bằng ghế đá đỡ dậy ngồi ở phía trên trong mày chờ mặc không nói tựa hồ là đang tự hỏi cái gì h cũng không cần quay dày quyết lao suy tính hảo hô thực sự là không muốn nhớ lại đoạn ký ức này a quyết lao cuối cùng từ trạng thái thất thần tỉnh táo lại khẽ lắc đầu nhẹ nói tiểu hữu n g ư ơ i biết nam minh tinh vực tại vài vạn năm phía trước là thế lực nào nắm trong tay sao nam minh tinh vực hứa p h o n g nhất xứng sở nói không phải đáng kiếm tông sao ha h a mấy vạn năm trước đáng kiếm tông tại nam minh tinh vực cũng chỉ bất quá là một cái tam lưu môn phái cả môn phái trụ sở cũng chỉ có một khỏa sinh mệnh tinh cầu sáu quyết lao tràn đầy nếp nhăn trên mặt đã lộ ra vẻ mịt cười tiếp tục nói trước đây nam minh tinh vực trưởng không giả là thiên huyền tông nhưng bởi vì một hồi di uni vơ lẹ veo tai nạn làm cho cả thiên huyền tông bị hủy diệt đang kiếm tông cũng là bởi vì vụ tai nạn kia sau đó kế thừa thiên huyền tông bộ phận di sản cuối cùng tăng thêm điểm vật khí cuối cùng mới trở thành bây giờ nam minh tinh vực chân chính trường không giả vũ trụ cực tai nạn đó là sáu hứa phong tâm trung lờ tới chẳng lẽ cùng cái gọi là hỗn độn có liên quan quýt lao phát giác hứa phong trong máu nắm giữ l ự c hỗn độn lúc loại kia kinh hãi không cách nào làm bộ mấy vạn năm trước vụ tai nạn kia ngươi ngươi là tự mình trải qua hứa phong trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ như vậy nhịn không được vấn đạo ha ha không tệ trước đây ta vẫn một đứa bé con nhưng là bây giờ cũng đã già lọn gọn quýt mặt già bên trên lộ già vui mừng ý cười vài vạn năm sáu hứa phong có chút im lặng ta cũng không phải là nhân loại chúng tộc có chút đặc thù tương đối trường thọ sáu quýt lao giải thích nói còn là nói vụ tai nạn kia a n g ư ơ i biết là cái gì tai nạn sao chẳng lẽ cùng hôn độn có liên quan hứa phong v ấ n đạo không tệ vụ tai nạn kia trên thực tế chính là một cái dịu nhì vơ lẹ và tinh không cự thú quýt lao nói một cái có được lực hôn độn tinh không cự thú cũng được sưng chi vì hôn độn cự thú sáu tớ s tới tới, tới. để cử một bản hào hữu viết tiểu thuyết nữ nhi của ta có một hệ thống nhìn rất đẹp thư hoang bằng hữu có thể đi xem 919. t h ứ 919 c h ư ơ n g hỗn độn luyện thể thuật hỗn độn cự thú hứa phong tâm trung kinh ngạc tinh không cự thú cường đại hứa phong tâm t r u n g rõ ràng mặc dù không có gặp qua d i ê u nhi vơ lẹ và tinh không cự thú nhưng đối với hắn thực lực hứa phong còn có thể dự đoán ra một hai lúc đó thiên huyền tông thực lực cùng hiện tại đạm kiếm tông cái kia càng mạnh hơn một chút hứa phong đột nhiên vấn đạo đương nhiên là thiên huyền tông quyết lao khẳng định nói đạm kiếm tông chẳng qua là kế thừa thiên huyền tông kiếm các tr mà lúc đó thiên huyền tông thế nhưng là có lầu năm ba các danh s ư n g lầu năm ba các đang kiếm tông chỉ kế thừa trong đó một các truyền thừa liền sáu nghĩ tới đây hứa phong mặc dù trong lòng sớm đã ẩn ẩn có đáp án nhưng vẫn là nhịn không được đem kinh ngạc treo ở trên mặt vẹn vẹn kế thừa một các truyền thừa liền đã s ư n g bán a m minh tinh vực cái kia lúc đó có được lầu năm ba các thiên huyền tông lúc toàn tỉnh như thế nào một bộ tráng lệ cảnh tượng cái này cũng có chút kỳ quay sáu hứa phong khẽ lắc đầu nói ta đã từng được chứng kiến ấu niên tinh không cự thú mơ hồ có thể ngờ tới g a u n i vơ lẹ và tinh không cự thú nắm giữ như thế nào thực lực cường hãn nhưng coi như lấy đáng kiếm tông lúc này thực lực đối phó một cái thành niên kỳ diệu nhi vơ l ẹ v à t i n h không cự thú hẳn là cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn a quýt lao gật gật đầu nói không tệ coi như bây giờ đáng kiếm tông không có một vị diệu nhi vơ l ẹ v à cường giả t o chấn, nhưng như liền xem m ộ tinh c á riêu không cự thú đi tới nam minh tinh vực đáng kiếm tông cũng có thể đưa nó tiêu diệt mà lúc đó thiên huyền tông chẳng những có hai danh vũ trụ cấp cường giả cấp giới chủ cấp vực chủ cường giả cũng không ít thực lực càng là so bây giờ đáng kiếm tông cường hãn gấp mười chỉ có như vậy một cái cao cấp thế lực lại bị một cái tinh không cự thú cho diệt sạch sẽ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng có chút không thể tin được chẳng lẽ là con này tinh không cự thú cùng khác tinh không cự thú có cái gì khác biệt hứa phong trong đầu thoáng qua một ý niệm ha ha n g ư ơ i đoán không tệ cũng là bởi vì đó là một cái hỗn độn cự thú có được cường đại lực hỗn độn quýt ra con mắt nhìn chằm chằm trong hư không dọn kia tản ra lực hỗn độn tiểu thủy cầu đáy mắt thoáng qua một tia thần sắc sợ hãi lực hỗn độn rốt cuộc là một loại gì sức mạnh hứa phong n h ữ mày vấn đạo quýt lao lúc này lại khẽ khoát tay đối với hứa phong nói lấy thực lực ngươi bây giờ tìm tòi nghiên cứu lực hốn ít nhất phải đến ngươi trở thành cấp vực chủ cường giả mới có thể tìm tòi nghiên cứu lực hỗn độn nói xong quyết lao trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bản một ngón tay giấy sách đối với hứa phong nói đây là lúc đó từ thiên huyền tông kiếm các truyền thừa xuống một cuốn sách đã từng có hơn m ộ ư ơ i người t h i ê n tư trắc tuyệt đệ tử tu luyện nhưng những đệ tử này cuối cùng hạ tràng đều là giống nhau bị lực hỗn độn t h ô n p h ệ liền cho cũng không có còn lại thân thể và linh hồn đều biến mất hết không thấy sáu bất quá cái này thật là một bản thích hợp ngươi nhất tu luyện công pháp quyết lao nói xong đem quyển sách này đưa cho l i a phong hứa phong nhận lấy xem xét quyển sách này nhìn không lớn nhưng vào tay lại hơi trầm xuống dùng làm một loại đặc thù thuộc gia chế tạo thành trang bịa làm à u đen phía trên có bốn cái chữ to màu vàng hỗn độ luyện thể trong huyết mạch của ngươi có được một tia lực hỗn độn chắc hẳn có thể tu luyện cái này hỗn độ luyện thể thuật quýt lao nói hệ thống ngươi phát hiện kỹ năng năng thư hỗn độ luyện thể thuật phải chăng bắt đầu tu luyện là hứa phong tâm t r u n g mặc niệm hệ thống đem kỹ năng năng thư đọc hiệu một lần bảo trì ít nhất mười phút quan sát tư thế hứa phong chậm rãi đem trang sách lẻ ra từng chữ từng câu ở trong lòng mặc niệm hệ thống bắt đầu tu luyện hỗn độ luyện thể thuật tiến độ một sáu ba sáu bảy sáu quýt lao ở một bên lẳng lặng nhìn hứa phong cũng không có q cái dày ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi quyển sách này kể từ thu nhận tiến tàng thư điện vẫn có đệ tử muốn tu luyện nhưng đều không ngoại lệ những đệ tử này cuối cùng hạ t r à n g cũng là thần hồn câu diện mỗi năm đều có vài tên đệ tử bởi vì này môn hỗn độ luyện thể thuật mất mạng quýt lao bất đắc dĩ chỉ có thể đem cái này tu luyện công pháp thu vào chờ đợi có thể có tư cách tu luyện quyển công pháp này đệ tử hôm nay hắn cuối cùng trở đến hệ thống hỗn độ luyện thể thuật tiến độ tu luyện tám mươi bảy sáu 100% h ệ thống ngươi hoàn thành hỗn độ luyện thể thuật tu luyện thu được kỹ năng hỗn độ luyện thể thuật nhìn xem trong cột kỹ năng tinh hồng sắt danh s ư n g hỗn độ luyện thể thuật hứa phong lập tức có một loại bị đại lệ bao đập trúng đầu cảm giác sử thi cấp kỹ năng đây chính là sử thi cấp kỹ năng a kỹ năng tên hỗn độ luyện thể thuật sơ cấp kỹ năng thuộc tính kỹ năng bị động rèn thể kỹ năng thuộc loại phụ trợ kỹ năng năng hiệu quả một có thể đem bất luận cái gì hình thức năng lượng chuyển biến thành lực hỗn đ ộ pháp thuật loại tổn thương giảm xuống ba kỹ năng năng hiệu quả hai vận dụng lực hỗn đ ộ để thăng tố chất thân thể toàn thuộc tính tăng lên một giai kỹ năng năng hiệu quả bà cải thiện huyết mạch làm cho cơ thể chậm rãi thích ứng l ự c hỗn độn có thể hóa thân hỗn độn chiến thể kéo dài ba giây hỗn độn chiến thể miễn dịch tổn thương đối với mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm chân thực tổn thương tạo thành hư vô hiệu quả điều kiện học tập hỗn độn huyết mạch g i t r ú đây là một cái cường đại tinh không cự thú sau khi chết rơi xuống vật phẩm nhưng lại chưa từng có năng lượng sinh vật đủ tu luyện có thể có thể tu luyện quyền công pháp này chỉ có tinh không cự thú đông, đông đông đúng lúc này hứa phong tâm vẫn nhảy lên kịch liệt đứng lên một cố ấm áp dòng lũ từ hứa phong nơi tim tán phát ra, hướng về toàn thân chạy tới. trong đan điền một mực ngủ say cái tia ti lực hỗn độn cũng đột nhiên tỉnh lại từ trong đan điền chạy ra lẫn vào hứa phong trong huyết mạch lập tức vẻ này ấm áp dòng lũ trở nên nóng rực lên đơn giản liền tựa như nham tương đồng dạng trong lúc nhất thời hứa phong toàn thân vậy mà bốc hơi lên số lớn thủy khí một cỗ x ư ơ n g ngủ xám xịt từ hứa phong trong lỗ chân lông tản mắt ra đem hứa phong toàn bộ bao phủ ở bên trong lúc này quýt lao đã bị hù rời đi t h ạ c úc lôi kéo đứng ở ngoài cửa đoan mục cầm cấp tốc rời xa ở đây màu xám cho sương ngủ rất nhanh tràn đầy lấy cả gian t h ạ c trong nhà đá giường đá bàn đá băng g hóa thành một hạt hạt như tế xa một dạng tồn tại chậm rãi tiêu tan trên không t r ú n g liền h á i c đều bị cố này sương mù chậm rãi ăn mòn biến mỏng biến giòn hảo tại hứa phong rất nhanh tỉnh táo lại hít sâu m ộ t hơi t r u n g quanh sương mù màu xám tựa như nhũ yến về tổ toàn bộ ô m vào đến hứa phong trong m n h n g mũi hóa thành một cổ nhiệt lưu tại hứa phong thể nội chậm rãi lưu chuyển hứa phong phát giác cái này hỗn đ ộ i luyện thể thuật m ỗ i vận hành một cái đại chu tiên bên trong đan điền cái kia sợi lực hỗn nội liền tăng lên một kia hơn nữa bây giờ điều động lực hỗn nội vậy mà trở nên điều khiển như cánh tay không giống phía trước chín trăm h i hai mươi thứ r chín trăm hai mươi trương quýt lão không thể nghi ngờ hỗn u độ luyện thể thuật là một môn cường đại công pháp bằng không cũng sẽ không nhiều ngày như vậy tư cách chắc tuyệt thiếu niên thiên tài muốn tu luyện nó trong c lúc nhất thời quyết lao hoàn toàn bị trấn kinh ngôi lai、like, thật muốn nắm giữ hỗn độn huyết mạch mới có thể tu luyện quyển công pháp này quyết lao lắc đầu thở dài mặc dù trong lòng lần lần có chút ngờ tới nhưng lại không dám khẳng định bằng không quyết lao tuyệt đối sẽ không nhường phía trước nhiều người như vậy tu luyện quyền công pháp này luyện thể thuật sau khi nhập môn hứa phong thần h á i sang láng hắn còn có thể chọn lựa hai môn công pháp tất nhiên hỗn độn luyện thể thuật ngươi đã nhập môn còn lại hai môn công pháp cũng không cần chọn lựa ta nhìn ngươi tu luyện là ngoại giới một mực truyền lưu thanh l i ê n kiếm điện hơn nữa còn là bản thiếu cái này q u â n thứ hai công pháp ngươi liền tuyển thanh l i ê n kiếm điện tốt đây chính là đáng kiếm tông đệ tử mới có thể tu luyện bản chính đến nôi kiếm pháp cũng không cần có lực hỗn độn có thanh niên kiếm điện lại học tập khác kiếm pháp chính là lãng phí thời gian không bằng tại tập học bên trong chọn l quyết lao vậy mà bắt đầu lẩm bẩm căn bản không có hỏi đến hứa phong ý kiến liền thay hắn làm quyết định chín xào luyện đan quyết như thế nào quyết lao v ấ n đạo người đối với luyện đan thuật nhưng có hứng thú hứa phong hồi tưởng lại chính mình lần đầu luyện đan lúc c h ẳ n g cảnh mình luyện đan tư chất e rằng liền người bình thường cũng không bằng nghe được quyết lao nói luyện đan hứa phong liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nô、no, không thích luyện đan sao như vậy ngự thú đâu quyết lao v ấ n đạo ta chỗ này có một bản tinh không ngự thú quyết tu luyện tới đại thành có thể thống ngự tinh không cự thú thống ngự tinh không cự thú hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đang chuẩn bị đáp ứng. sùng vật trong không gian chín đầu long lại phát ra gầm lên giận dữ tựa hồ rất là bất mãn hứa phong sắc mặt chỉ trệ cái này vẫn là đổi một bản a hứa phong gãi gãi sau gáy thoáng có chút t i ế c nối nói trước tiên không cần nói bắt giữ một đầu tinh không cự thú độ khó hứa phong chỉ cần nghĩ tới về sau tinh không cự thú cùng sáu đầu long lẫn nhau đánh nhau c h ẳ n g cảnh liền một hồi tê cả ra đầu chín đầu long tốt xấu vẫn là một cái thần s ủ n g nếu như trưởng thành hứa phong tin tưởng không thể so với tinh không cự thú kém bao nhiêu dạng này vậy ngươi lại nhìn một chút quyển này sáu quýt lao tiện tay chảo một cái trực tiếp từ trong hư không tốn ra một bản một mực đổi hơn mười bản kỹ năng năng thư hứa phong m ớ i rốt cục chọn chúng một bản liên quan tới trận pháp kỹ năng năng thư hứa phong nhìn xem trong tay cái này kỹ năng năng thư trận pháp cơ sở phân tích hài lòng gật gật đầu đối với quýt lao nói quýt lão c u ố n thứ ba ta liền tuyển cái này quýt lao trưởng ra một hơi đem tất cả kỹ năng năng thư lại tất cả đều nhét vào trong ngực nói trận pháp mặc dù là tiểu đạo nhưng là bác đại tinh thâm nhớ lấy nhớ lấy không thể trầm mê trong đó quên đi căn bản hứa phong gật gật đầu hướng về quýt lao hành một cái lễ phía sau cùng đoan mục cầm rời đi tảng thư điện nhìn phía sau n y n a sân phóng cùng với đỉnh núi sắp không nhìn thấy tàng thư điện. h ứ a phong hiếu kỳ v ấ n đạo nghe nói quýt lao đã có mấy vạn tuổi đoan mục cầm liếc mắt nhìn sau lưng khẽ gật đầu nói quýt lao không phải nhân loại thuộc về yêu tộc từ hắn nắm giữ bản thân ý thức đến hóa hình một mực tại ngạo kiếm tinh chưa bao giờ rời đi nửa bước mặc dù không có gia nhập vào đáng kiếm tông nhưng là tính toán nửa cái đáng kiếm tông đệ tử bối phận cực lớn liền xem như sư phụ nhìn thấy hắn đều phải hành lễ h ứ a phong khẽ gật đầu hiếu kỳ nói cái t i ê quýt giả bản thể là cái gì đoan mục cầm khẽ lắc đầu nói ai cũng không biết liền sư phụ cũng không biết bất quá có người n g tới là một gốc quýt cây hóa hình tuổi thọ đều t h ậ t dài hơn nữa còn tự xưng quýt lão so sánh là một gốc lão quýt cây h ó a hình bất quá sáu đoan một cầm hơi hơi do dự một chút vẫn là nói bất quá cũng có người ngờ tới quýt lao chính là dấu kiếm điện hạ tòa kia núi xanh h ó a hình bất quá cái suy đoán này não động quá lớn một ngọn núi sinh ra bản thân ý thức cuối cùng h ó a hình đơn giản không thể tưởng tượng bởi vậy không có mấy người tin tưởng hứa phong cơ thể hơi chấn động một ngọn núi h ó a hình nghe không thể tưởng tượng nổi nhưng nghĩ lại phía dưới cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hồi tưởng lại vừa rồi quýt lao từ trong hư không rút ra kỹ năng năng thư nhẹ nhõm t ư thái đơn giản giống như là từ trong ngực cầm một dạng không có chút nào pháp thuật ba động còn có trước đây tiện tay một ngón tay thì có một cái bằng ghế đá xuất hiện cũng không có mảy may pháp thuật ba động ai nói sơn phong liền không thể hóa hình đâu hứa phong nhẹ giọng tự nhủ trên địa cầu trong truyện thần thoại xưa hắc sơn lão yêu nghe nói chính là một ngọn núi hóa hình a sư đệ ngươi nói cái gì đoan mục cầm nghi ngờ nói sư m ì n h nói không chừng quýt lão thật là ngọn núi k ê hóa hình mà thành đâu hứa phong cười nói đoan mục cầm nhãn tình sáng lên nói sư đệ thật tin tưởng thuyết pháp、này. hứa phong khẽ gật đầu đoan m ụ c cầm cười ha ha một bộ rất là vui sướng bộ dáng lôi kéo hứa phong nói không hổ là sư đệ kiến thức liền cùng người bên ngoài khác biệt ha ha ngươi cũng đã biết cái suy đoán này thứ nhất nói ra thế nhưng là ta đoan m ụ c cầm dương dương đắc ý nhưng rất nhanh sắc mặt lại thay đổi trở về hiện lên vẻ khổ sở lắc đầu nói nhưng ngoại trừ sư đệ bên ngoài vậy mà không ai tin tưởng ta ngờ tới tất cả đều nói ta là ý nghĩ h a o huyền ha ha sư m i n h nếu có cơ hội chúng ta tự mình hỏi một chút quýt lao không phải tốt hứa phong cười nói đoan một cầm xức sở sau đó lắc đầu cười khổ sư đệ trụ sở của ngươi còn có ba ngày mới có thể xây thành ba ngày này không bằng tạm thời đi tan ơ i đó cư trú thanh l i ê n kiếm điện trước đây ta đã từng tu luyện qua mặc dù không tu luyện đến đại thành nhưng chỉ đạo sư đệ nhập môn hẳn là không thành vấn đề đoan mục cầm cười nói hứa phong gật gật đầu đoan mục cầm k h ô n g chế phi hành pháp bảo rất mau tới đến hắn ở sơn phong đoan mục cầm chỗ ở sơn phong cũng không cao nhưng lại rất rộng lớn phía đông giữa sườn núi có một con suối không ngừng phun trào ra ngoài sân tuyển tạo thành một đạo thác nước như luyện không giống như hướng về dưới núi t r ư xuống dưới chân núi có một rất lớn đầm nước sâu không thấy đáy vô luận có bao nhiêu sơn tuyển chạy vào trong đầm đầm nước đều từ đầu đến cuối khắp không ra đoan một cầm trụ sở không có kiến tạo trên đỉnh núi mà là tại giữa sườn núi đem sơn phong phần bụng đào giống kiến tạo động phủ ha ha sư đệ mời đến đoan một cầm tay phải dưng lên lập tức hứa phong xuất hiện trước mắt một gian đ ì n h viện ngay tại nước suối bên cạnh thác nước đem thác nước cũng rung nạp vì đ ì n h viện một cảnh quá tinh xảo đây quả thực liền cùng lâm viên đồng dạng hứa phong hai mắt tỏa sáng tán nói xem ra sư đệ cũng là một cái lịch sự tao nhãng ư ờ i ha ha mò mời mò mời mò mời đo Đôi kéo hệ ứ thống ngươi chính c mình bắt đầu tu luyện công pháp thanh niên kiếm điện hệ thống kiểm tra ngươi đã nắm giữ công pháp thanh niên kiếm điện nhập môn thiên tu luyện thanh l i ê n kiếm điện phía sau đem tự động bao trùm nên công pháp đồng thời đem thanh l i ê n kiếm điện nhập môn thiên quy ra thành điểm kinh nghiệm hệ thống ngươi hoàn thành thanh l i ê n kiếm điện tu luyện thu được kỹ năng thanh l i ê n kiếm điện người thu được kỹ năng thanh l i ê n kiếm điện chuyên dụng điểm kinh nghiệm 23454. điểm hệ thống phải t r ă n g sử dụng thanh l i ê n kiếm điện chuyên dụng điểm kinh nghiệm để thăng kỹ năng đẳng cấp từng hàng hệ thống nhắc nhở tại hứa phong trên v ó n g mạc nổi lên là rất nhanh hứa phong lựa chọn để thăng thanh l i ê n kiếm điện nhiều như vậy kinh nghiệm cũng có thể đem mới học được bản đầy đủ thanh l i ê n kiếm điện tăng lên tới một cái rất cao tầng thứ a hứa phong tâm trung suy n ó i rất nhanh thanh niên kiếm điện đằng sau xuất hiện một cái thanh niệm kinh nghiệm tất cả kinh nghiệm tất cả đều bị rút ra thêm đến rồi phía trên nhập môn nắm giữ ân ân Hứa h p o nhập g n ì n hơn 2 vạn điểm kỹ năng kinh nghiệm tiêu hào sạch sẽ. thanh liên kiếm điển xem điểm kiếm hào sạch v tiêu kỹ sẽ, y mà chỉ h từ n ậ môn t ă nắm g lên n tới giữ lập tinh ứ c sắc c mặt trở nên khó o ậ p môn, nắm giữ, thông i n h đối ứng kỹ năng sơ cấp trung cấp cao cấp lại hướng lên chính là chuyên gia đại sư cùng với hoàn mỹ mắt hứa phong tất cả kỹ năng chiến đấu bên trong chỉ có cơ sở kiếm pháp đạt đến hoàn mỹ mắt cấp cũng chính là cái gọi là thần cấp đại biểu cho xuất thần nhập h ó a cảnh giới còn lại tất cả kỹ năng chiến đấu phần lớn là tại tinh thông đến chuyên gia hai cái này cấp bậc đến nội sinh hoạt kỹ năng hai tập thuật bị hứa phong tăng lên tới hoàn mỹ mắc cấp tôi y nấu nướng thuật đã là đại sư cấp hiện tại hứa phong cũng liền nắm giữ cái này hai môn sinh hoạt kỹ năng đến n ộ i cơ sở trận pháp hứa phong còn không có học tập hơn nữa cái kỹ năng này cũng không thuộc về sinh hoạt kỹ năng mà là quy về phụ trợ kỹ năng chiến đấu ta tại thanh liên kiếm điện bên trên thời gian tốn hao cùng tinh lực nhiều nhất không nghĩ tới vậy mà chỉ có thể đưa nó tăng lên tới nắm giữ cấp bậc đơn giản khiến người ta có chút khó mà tin được hứa phong tâm trung tâm nghĩ nhưng lại không thể làm gì dù sao ban đầu ở trên địa cầu lấy được thanh l i ê n kiếm điện chỉ là tàn thiên tu luyện làm nhiều công ích đáng kiếm mười tam thức thuộc về thanh l i ê n kiếm điện bên trong kiếm pháp nhập môn là đáng kiếm tông cấp đệ tử nhất thiết phải tu luyện kiếm pháp hơn nữa tại đáng kiếm tông đáng kiếm mười tam thức không có tu luyện tới đại s ư cấp là không cho phép tu luyện còn lại kiếm pháp thanh l i ê n kiếm điện nắm giữ phía sau hứa phong lại đem kỹ năng năng thư trận pháp cơ sở phân tích lấy ra đây là một bản bạch ngân phẩm chất kỹ năng năng thư trận pháp cơ sở phân tích phải chăng bắt đầu tu luyện là một đạo ngân sắc quan g mang từ trong sách bay ra chui vào hứa phong mi tâm lập tức một cỗ dòng số liệu ôm vào hứa phong não hải rất nhanh trong quyển sách này ghi chép liên quan tới trận pháp c h i thức tất cả đều ấn khắc tại liêu hứa phong trong đầu cái này trận pháp cơ sở phân tích kỹ năng năng thư phẩm chất so hôn đ ộ i luyện thể thuật k é m q u á xa tu luyện cũng không cần khó khăn như vậy trực tiếp sử dụng liền có thể đem nội dung toàn bộ ấn khắc tại não hải hệ thống ngươi thu được kỹ năng cơ sở trận pháp sơ cấp hệ thống ngươi thu được liệt hòa trợt dày nhăm trận tụ linh trận bảy trận phương pháp hệ thống ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu kỹ năng năng thư trận pháp cơ sở phân tích có thể đ n ă n g để thăng kinh nghiệm học tập xong trận pháp cơ sở phân tích phía sau quyển sách này cũng không có tiêu thất mà là tùy thời có thể tiếp tục nghiên cứu mỗi lần nghiên cứu đều có thể thu được một chút kỹ năng kinh nghiệm hơn nữa quyển sách này cuối cùng ghi lại ba loại trận pháp bảy trận phương pháp liên hòa trận chủ công d à y nham trận chủ phòng tụ linh trận nhưng là một cái phụ trợ trận pháp cái này ba loại trận pháp cũng là trận pháp đơn giản nhất để dùng cho người mới học luyện tập hứa phong mặc dù học xong cái này ba loại trận pháp nhưng lại không nhất định liền có thể bố trí thành công cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực luyện tập nhiều hơn mới được ba ngày thời gian n h o á lên liền đã qua hứa phong động phủ cũng xây dựng hoàn tất căn cứ vào hứa phong yêu cầu hắn ở động phủ cũng không có tại đỉnh núi kiến tạo mà là cùng đoan mục cầm động phủ một dạng lựa chọn ở giữa sườn núi một chỗ trong rừng cây rậm rạp sư đệ ngươi ngọn núi này địa phương nào đều tốt chính là đáng tiếc không có một đạo mạ suối đoan mục cầm gật gù đáp ý nhìn chăm chắm hứa phong động phủ nhìn kỹ một lần nói bất quá cái này cũng không tính là gì chờ đại sư tỷ trở về ngươi có thể cầu nàng giúp ngươi đổi một cái mạch tiếp đó ngươi bố trí lại một cái tụ linh t r ợ đến lúc đó liền có thể nắm giữ một đầu linh tuyển từ khe núi chạy qua tạo thành thác có núi, có nước mới, tính lịch núi tính nhã. mới tao sự đúng ạ i sư sắc tỉ. Hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc tò Hứa phong ra mò. lộ đ vậy à sư phụ hết thể thu ba tên thân truyện đệ tử tại trên ta còn có đại sư tỷ đại sư tỷ tên là hạ hậu phượng đã là một danh hàng tình cấp từng giả bất quá bây giờ đang c h ấ n thủ m a n h u y ê n trong thời gian ngắn cũng không về được đoan một cầm nói hứa phong khẽ gật đầu hắn một m ộ c biết trên mình sư phụ còn thu hai tên đệ tử chỉ bất quá nhưng lại không biết sư phụ thứ nhất thu lại là một cái nữ đệ tử mà danh nữ đệ tử lại còn là một danh hàng tình cấp từng giả đang nói đoan một cầm máy truyền tin đột nhiên văng lên túi đầu liếc mắt nhìn phía sau đoan mục cầm trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ đối với hứa phong nói hai ngày này sư đệ trước tiên nghỉ ngơi thật tốt qua mấy ngày sư h i n h dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt ta còn có việc đi trước một bước nói xong đoan mục cầm trực tiếp hóa thành một đạo kim quan g bay ra ngoài tốc độ cực nhanh hứa phong đi vào động phủ của mình hơi thu thập một chút mà bắt đầu tu luyện hỗn độn luyện thể thuật cùng thanh l i ê n kiếm điện liên tiếp nửa tháng cũng không có đi ra động phủ một bước hỗn độn luyện thể thuật tốc độ tu luyện cực chậm nếu như không phải hứa phong thể nội nguyên bản là có một tý lực hỗn độn coi đây là dẫn có thể chậm tu luyện bằng không mà nói coi như hứa phong tiêu phí nhiều hơn nữa tinh lực. để cho người ta không nghĩ ra nhưng học tập bản đầy đủ thanh l i ê n kiếm điện sau đó phía trước những vấn đề kia quét sạch xanh xanh tu luyện có một loại cảm giác niềm vui chẳng trề tiến triển lao nhanh đến nỗi cơ sở chất pháp kỹ năng năng thư bên trong ghi lại ba cái chất pháp hứa phong bây giờ đã miễn cưỡng có thể bố trí ra nhưng bảy trận tốc độ cũng rất chậm không cẩn thận cũng rất dễ dàng thất bại cái này cũng là một môn thông thạo ngành nghề cần đại lượng thời gian luyện thập l i ê n tại hứa phong toàn thân tâm đắm chìm tại trong tu luyện một ngày này hứa phong bên thai đột nhiên nghĩ tới ngụy lao thanh âm m a u tới ngạo kiếm đại điện sáu chín trăm hai mươi hai thứ chín trăm hai mươi hai chương t r ạ m linh ngạo kiếm đại điện là ngụy lao tại ngạo kiếm tinh chủ điện bình thường ngụy lao liền ở lại đây hơn nữa có chuyện gì cũng đều là tại ngạo kiếm điện thương n g ụ y giải quyết đi tới đại điện hứa phong nhìn chung quanh một chút trong đại điện chỉ có ngụy lao một người đứng ở trung ương sư phụ hứa phong hành lễ nói ân ngụy lao gật đầu nhìn từ trên xuống dưới hứa phong nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút quỷ dị sư phụ người đây là sáu hứa phong có chút không biết làm sao, haha. Ta là m u ố n nhìn một chút, có thể tu luyện hôn độn luyện thể quyết thiên tài, đến chút, thể thể một tu quyết tài, có c ù g có c gì h ư kỳ lạ. lao ạ Nguyễn l cười nói rõ ràng hắn đã từ quýt lao trong miệng biết được hứa phong đã đem hỗn độn luyện thể quyết tu luyện nhập môn hỗn độn huyết mạch à, không nghĩ tới trong nhân loại vậy mà thật sự có thể sinh ra hỗn độn huyết mạch đơn giản không thể tưởng tượng nổi người lao cảm thán nói nhân tộc trời sinh nhỏ yếu vô luận là tư chất vẫn là thiên phú so với trong tinh không t r ù n g tộc khác tới nói yếu đi không chỉ một bậc nhưng kỳ quái là trong nhân loại lại thường xuyên có thể đạn sinh ra nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên tài những người này tương lai cũng có thể trở thành sáng tạo lịch sử đại nhân vật có thể nói nhân tộc có thể tại trong vũ trụ phát triển mở rộng những thứ này nắm giữ đặc thù huyết mạch cứng giả phát huy tác dụng cực lớn nhưng mà h ô n độn huyết mạch vài vạn và năm mấy chục vạn năm cũng chưa từng tại trong nhân loại từng sinh ra chỉ có trong tinh không t r ù n g tộc mạnh nhất tinh không cự thú mới có thể sinh ra h ô n độn huyết mạch ngươi nhất định chính là một cái kỳ tích ngụy lao lắc đầu cảm thắn nói hứa phong lúc này mới nhớ lại trước đây rút ra thiên phú lúc tràng cảnh chẳng lẽ nói thời điểm đó rút ra chính là từ tất cả trong huyết mạch lập tức rút ra sư phụ n cái gì là c r ả m linh đại trận chẳng lẽ nó thật sự có thể chặt đứt ta và hành tinh mẹ ở giữa liên hệ sao hứa phong vấn đạo từ gia nhập vào đảng kiếm tông ngày đầu tiên lên c h ả m linh đại trận sẽ không đánh gãy tại hứa phong bên thai bị nhấc lên dường như là một chuyện rất trọng yếu không tệ t h ả m linh trảm linh chính là muốn chặt đứt ngươi và hành tinh mẹ ở giữa liên hệ nếu như ngươi hành tinh mẹ tinh cầu ý chí chưa rất tỉnh đó còn dễ nói nhưng một khi tinh cầu ý chí t h ứ c tỉnh như vậy nó đối với tại chính mình trên thân thể đạn sinh hết thể sinh vật cũng có quyền sinh sát có thể tùy ý giết chết bất cứ sinh vật nào ngụy lão gật gật đầu nói loại quyền h ạ n này là không có, có lý do thật giống như ngươi đối với ngươi thân thể của mình có được tuyệt đối trường khống có thể tùy ý chia cắt trên thân thể ngươi lông tóc làng da thậm chí cơ bắp xương cốt hứa phong nhớ tới kiếp trước bên trong mà cầu ý chí ban bố những cái kia cưỡng chế nhiệm vụ thường thường cũng là cựu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh nhất định phải cầm nhân mạng đi lớp mới có thể hoàn thành lúc kia mà cầu ý chi đối với nhân loại lạnh nhạt hiển thị rõ không thể nghi ngờ quan trọng nhất là ngươi còn nắm giữ lấy các ngươi tinh cầu thánh tử xưng hào cứ như vậy ngươi và hành tinh mẹ ở giữa liên hệ liền càng thêm chặt chẽ ngụy lao những mày nói tinh cầu thánh tử ở nơi này hành tinh bên trong nắm giữ vô thượng quyền uy nhưng mà đặt ở trong vũ trụ lại coi là cái gì tu sĩ chúng ta cầu là đại đạo là đại tự tại đại tiêu giao không cần loại này giàn buộc cùng đặc quyền hứa phong gật gật đầu địa cầu thánh tử xưng hào đối với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn một khi trạm linh thành công Cái danh này sợ rằng cũng lúc phải đi danh sưng này rằng muốn sợ bị bỏ đi lúc đó đ ộ theo p á khác hành tinh những cạnh tranh, kết quả hôm nay nhưng phải chủ động vứt bỏ. Đúng là miệng ai? Hứa phong khổ. h là mạng cùng người nay động đúng miệng trên kết vứt mặt t liều đi ai. cười cấp, lộ quả ra vẻ bỏ, vi sư tới ngụy lao nói xong hướng về phía sau đại điện đi đến tại đại điện sau trong một cái phòng có một hơn hai mét sâu ao nước lúc này trong ao tràn đầy chất lỏng màu nhũ bạch ao nước tứ phía trên vách tường miêu tả lấy tỏa sáng hoa văn phức tạp trong đó mỗi cái tiết điểm bên trên đều nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch lấy hứa phong nông cạn trận pháp c h i thức căn bản xem không hiểu cái này trong ao bố trí t h ả m linh đại trận nhưng lại có thể cảm nhận được toàn bộ ao nước đều tản ra một cỗ huyền diệu khí tức tựa hồ có thể ngăn cách hết thảy nhảy vào đi bình tâm t í n h khí không suy nghĩ gì cả ngụy lao phân phó nói hứa phong trực tiếp nhảy vào trong ao chất l ò n g màu n h ú bạch trực tiếp không có đỉnh hứa phong khoanh chân ngồi ở đáy ao tại trong ao hô hấp vậy mà không có một chút biệt khuất cảm giác chất l ò n g hút vào trong phổi chỉ cảm thấy một mảnh thanh lương rất là thoải mái ông một tiếng văng nhỏ hứa phong phát hiện đáy ao cũng xuất hiện một cái pháp trận to lớn mà chính mình đang ngồi ở pháp trận trung ương từng đạo hào quang vàng nóng từ bốn vương tam hướng hướng về chính mình chém tới hứa phong lông tơ dựng thẳng lên tử vong uy hiếp cảm giác phô thiên cái địa hướng về chính mình đánh tới nhưng hứa phong lại bằng vào ý chí kiên cường không n ú c ních ngồi ở trong ao dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm lại từng đạo hào quang vàng nóng chém về phía hứa phong vừa tiếp xúc với làn da liền trực tiếp dung nhập vào hứa phong trong thân thể từ bên ngoài nhìn vào tới hứa phong làn da trên thân không có thu đến bất cứ thương tổn gì nhưng hứa phong lại cảm thấy một cỗ cói lỏng như tan nát đau lớn từng lớp từng lớp như sóng biển giống như hướng về chính mình đánh tới hệ thống không hệ minh năng lượng x hứa phong cắn răng nói hệ thống không minh năng lượng xâm nhập thân thể hoàn thành độ mười sáu song thành độ đạt đến ba mươi cá nhân tiên phú hệ thống sẽ bị phá hủy phải trang khu t r ừ nên không minh năng lượng k hệ ô n g h thống không minh năng lượng xâm nhập thân thể hoàn thành độ ba mươi mốt cá nhân tiên phú hệ thống đã phá hủy hệ thống không minh năng lượng xâm nhập thân thể hoàn thành độ bốn mươi lăm cá nhân thuộc tính giới diện hệ thống đã phá hủy hệ thống không minh năng lượng xâm nhập thân thể hoàn thành độ sáu mươi hai cá nhân giao diện nhiệm vụ hệ thống đã phá hủy sáu hệ thống không minh năng lượng xâm nhập thân thể hoàn thành độ chín mươi chín cá nhân xưng hào hệ thống đã phá hủy xoe xẹt xoe xẹt hứa phong bên thai truyền đến một hồi kịch liệt dòng điện tâm âm thanh của hệ thống dường như đều bị phá hư trở nên quỷ dị tựa h ồ một chút kéo rất dài thậm chí có chút nghe không rõ ràng hệ thống xoe xẹt không rõ sáu xoe xẹt sáu một trăm phần trăm cá nhân hệ thống sáu hủy sáu hứa phong lập tức cảm giác toàn thân chấn động tựa h ồ có đồ vật gì từ trong thân thể tiêu thất trong lòng lập tức trở nên khoảng không chuyện trò một chút rất nhanh hứa phong phát hiện thân thể của mình vậy mà lấy một loại tốc độ cực nhanh suy yếu xuống nguyên bản bóng loáng làn ra cũng bắt đầu chầm d ã i nhăn m e o đứng lên thật giống như thời gian một chút ở trên người hắn tăng nhanh gấp mười gấp hai mươi lần tốc độ không có quá dài thời gian hứa phong đã không cách nào khoanh chân ngồi ngay ngắn chỉ có thể mềm nhũng nằm ở đ á i a o một k i a sức mạnh cũng để lên không nổi hắn thậm chí có thể cảm thấy thân thể của mình đã bắt đầu mục nát trái tim ngưng đập liền hô hấp cũng biến thành như có như không ta đây là muốn đã chết rồi sao đây là hứa phong trong đầu hiện lên cái cuối cùng ý niệm sau đó liền xa vào đến trong một mảng bóng tối t a đây là sáu vừa định chống lên cơ thể lại phát hiện chính mình vậy mà h ư n h ư ợ c đã nâng lên không dậy nổi tay chỉ có thể mềm nhũng nằm ở trên giường cá nhân thuộc tính hứa phong ở trong lòng mặc niệm quen thuộc nửa trong suốt màn hình chưa từng xuất hiện thanh nhiệm vụ thanh kỹ năng bao khỏa cột sáu hết t hệ tất cả đều biến mất không thấy từ địa cầu sau khi dắt tỉnh vẫn kèm theo hứa phong hệ thống tựa hồ triệt để từ trên người hắn thoát ly ra bao khỏa cột ta những trang bị kia đáng chết sáu hứa phong sắc mặt tái nhận dọn người thực lực của hắn cơ hồ một nửa đều phải xây dựng ở trang bị vật phẩm bên trên hệ thống tiêu thất giả lập ba lô cũng liền biến mất theo hứa phong lúc này ngoại trừ trên người mặc trang bị bên ngoài còn lại đặt ở giả lập trong hành trang đồ vật vậy mà tất cả đều không lấy ra a vũ trụ chi thư trang tên sách kèm theo kỹ năng ta tựa hồ còn có thể sử dụng hứa phong trong mắt đột nhiên bộ phát ra thần thái k h á c t h ư ờ n g động sát thuật tế tự thuật súng b ò đ ỉ n h thư giả lượng máu những thứ này trang tên sách kèm theo kỹ năng chủ động hứa phong vậy mà đều có thể thi triển đi ra xem ra ta bao quả cột bên trong những trang bị kia đều c ò tại chỉ bất quá hệ thống tiêu thất baoảng cột cũng không cách nào mở ra sáu hứa phong t r o n à y trong lúc nhất thời hắn n c ũ sư đệ sư đệ ngươi đã tỉnh đoan một cầm bưng một bát canh nóng đi đến trông thấy hứa phong mở hai mắt ra trên mặt lộ ra vui mừng sư đệ vẫn tốt chứ đoan một cầm đem canh nóng đặt ở mép giường trên bàn đá nhẹ giọng hỏi còn tốt chính là toàn thân hư nhược lợi hại một điểm tình đều để đề lên không nổi hứa phong cười khổ nói ha ha c h ả m linh sau khi thành công chính là như vậy cắt đứt cùng hành tinh mẹ ở giữa liên hệ tương đương với muốn đem ngươi hết thảy tất cả tất cả đều trả lại cho hành tinh mẹ ngươi cả người thật giống như chết một lần bất quá chỉ cần c h ả m linh thành công đây đều là việc nhỏ tới trước tiên đem chén này canh nóng uống thể lực của ngươi cùng tinh thần liền có thể khôi phục nhanh chóng đứng lên đoan mục cầm cười nói chậm rãi đỡ dậy hứa phong đoan mục cầm đem chén này canh nóng thận trọng rót vào liệu hứa phong trong miệng sau khi uống xong đoan mục cầm nói nghỉ ngơi thật tốt nhiều nhất nửa tháng nữa ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục hứa phong, ấm ấm phong chậm rãi chính mình ngồi dậy nghiêng dựa vào trên giường vừa tỉnh lại phảng phất toàn thân tê liệt vậy cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi thật giống như linh hồn tiến vào thân thể người khác mang bên mình hệ thống không có cái này về sau có thể phiền thoái c hứa phong, phong liền không có rời đi mang bên mình hệ thống có cái hệ thống này tại người vô luận là tu luyện công pháp Vẫn là chương trình xử lý trinh quét hình sáu lộ dịp h n loạn chưa phát hiện đệ nhất điều khiển tự động giá sáu hệ thống tự động đốn nắn bên trong sáu sửa chữa chương trình lùng tim đệ nhị điều khiển tự động giá sáu lùng tim thành công chương trình xử lý trinh khóa chặt đệ nhị điều khiển tự động giá sáu tích một tiếng thanh thúy khởi động âm thanh ở bên thai văng lên hứa phong trên v ó n g mạc lập tức xuất hiện một nhóm từ trào hỏi hệ thống chủ nhân tôn kính số không hướng ngươi trí di s ủ n g cao nhất kính ý mang bên mình hệ thống không phải từ trong thân thể ta bóc ra đi sao cái này đây là có chuyện gì hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mê man g linh số không sáu nhìn xem trên v ó n g mạc chuyến đi này từ trào hỏi hứa phong đột nhiên nghĩ tới cái gì chỉ một cái từ trên giường bắn lên trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị ngươi ngươi là số không ngươi tại sao có thể là số không chẳng lẽ nói ngươi cũng xuyên việt về tới hứa phong kinh ngạt nói số không, là kiếp trước hứa phong mang bên mình hệ thống cũng là mà m cầu ý chí giao phó hắn vốn cho là chính mình sau khi sống lại kiếp trước mang bên mình hệ thống đã biến mất không thấy gì nữa không nghĩ tới nó vậy mà cũng cùng chính mình cùng một chỗ trọng sinh trở về hơn nữa một mực liền giấu ở đại náo c h ỗ sâu chúng sinh sau khi trở về đ ờ i này mà cầu ý chí một lần nữa giao cho ta một cái mới mang bên mình hệ thống trước đây c h ạ m linh đại trận đem mang bên mình hệ thống từ trong thân thể ta bóc ra về phía sau cùng ta cùng một chỗ xuyên việt trọng sinh trở về số không, liền theo chi tỉnh lại sáu hứa phong lẩm bẩm trong ánh mắt phóng ra ánh sáng khắc t ư ờ n g quan trọng nhất là cái này mang bên mình hệ thống là kiếp trước mà cầu ý chí ban cho xuyên biệt về một thế này phía sau kiếp trước mà cầu ý chí tương đương với biến mất cái này cũng là vì cái gì mang bên mình hệ thống sau khi khởi động sẽ xuất hiện lộ dị sai lầm nó tìm không thấy trưởng thứ nhất k h ó n giả ứng kiếp trước mà cầu ý chí cho nên đem trưởng thứ hai k h ó n giả ứng cũng chính là ta khóa chặt vì t r ư ờ n g trình trưởng k h ó n giả ứng theo lý thuyết số không bây giờ đã hoàn toàn trăm phần trăm thuộc về chính mình hứa phong cười lên ha hả tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt giật vu ngơ biểu nếu như không phải cơ thể suy yếu hứa phong e rằng lúc này đã nhảy dựng lên cá nhân thuộc t n h hứa phong tâm trung mặc n i ệ m đạo hệ thống tăng thêm cá nhân thuộc tính giới diện xin chờ một chút sáu hệ thống số không kiểm chắc chủ nhân đã trở thành hành tinh cấp cường giả phải trang đổi mới cá nhân thuộc tính giới diện tiết chí cá nhân thuộc tính giới diện còn có thể đổi mới hứa phong hai mắt tỏa sáng là hệ thống cá nhân thuộc tính giới diện đang đổi mới sáu hệ thống cá nhân thuộc tính giới diện đổi mới hoàn tất bá một cái rơi trong suốt màu lam nhạt màn hình xuất hiện tại hứa phong trước mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một cái không ngừng xoay tròn ba d nhân vật mô hình khuôn mặt cùng hứa phong nhất mô hình mở dạng tại mô hình phía bên phải là từng hàng t r ư nhỏ đây là hứa phong cụ thể cá nhân thuộc tính giới thiệu tên hứa phong đẳng cấp hành tình cấp tam gia huyết mạch hỗn độn huyết mạch sinh mệnh một trăm phần trăm kiếm nguyên chân khí một trăm phần trăm lực hỗn độn một trăm phần trăm trạng thái suy yếu tại nhân vật mô hình phía dưới nhưng là từng hàng rậm rạp c h ẳ n g trị tiểu tử ngoại trừ sức mạnh nhanh nhẹn thể lực tinh thần cảm giác năm hạng thuộc tính bên ngoài còn nhiều da còn lại như là vật lý phòng ngự pháp thuật k h á n g tính né tránh bạo kích phá giáp xuyên thấu các loại một loạt thuộc tính nói tóm lại bây giờ mang bên mình hệ thống nếu so với trước kia công năng cường đại hơn rất nhiều số không mở ra giả lập ba lô hứa phong hơi nhét khỏ ở trong lòng mặc niệm đạo sáu chín trăm hai mươi b ố thứ chín trăm hai mươi bốn t ư ơ n g nam minh phường thị giả lập ba lô mở ra đồ vật bên trong một dạng cũng không có thiếu hứa phong kiểm tra cẩn thận một chút cuối cùng yên tâm đem ba lô giới diện đóng lại trong hành trang vật phẩm ngoại trừ một chút tiếp tế bên ngoài cũng là giá trị liên thành bảo vật nếu như cứ như vậy ném đi hứa phong nhất định phải đau lòng chết hứa phong lại tiếp tục kiểm tra một chút những chức năng khác ngoại trừ thanh nhiệm vụ bên ngoài những chức năng khác đều cùng phía trước không có gì khác biệt số、0. thanh nhiệm vụ tại sao là không khai phóng t r ạ thái hứa phong nhữ mày vẫn đạo hệ thống kiểm chắc chương trình xử lý chính đã khóa chặt vì trưởng thứ hai khống giả mà trưởng thứ hai khống giả là chủ nhân bản thân không tồn tại chủ nhân chính mình cho mình hạ nhiệm vụ tình huống bởi vậy thanh nhiệm vụ đã không có tất yếu tồn tại số không giải thích nói hứa phong khẽ gật đầu trước đây hệ thống tương đương với một chỗ cầu ý chí ban cho phụ trợ chương trình hứa phong bản thân tương đương với người sử dụng bây giờ hứa phong mới xem như chủ nhân chân chính mà không phải một cái người sử dụng ta bây giờ là hệ thống chân chính trưởng khống giả đem so sánh phía trước có cái gì những chức năng khác sao hứa phong hiếu kỳ vấn đạo hệ thống không mở ra có hệ thống theo dõi kỹ năng mô phỏng hệ thống chiến đấu hệ thống phụ trợ sáu số không nói thẳng nhưng bây giờ chủ nhân cơ thể ở vào trạng thái hư nhược có thể mở ra chỉ có hệ thống theo dõi còn lại hệ thống mở ra cần tiêu hao đại lượng năng lượng chủ nhân tạm thời không có mở ra điều kiện hệ thống theo dõi đó là cái gì mở ra a để cho ta nhìn một chút nó có cái gì công năng hứa phong nói đích một tiếng v a n g nhỏ phản phất có một dòng nước cấm từ hứa phong đỉnh đầu một mực chạy tới lòng bàn chân hệ thống theo roi đang khởi động sáu chủ nhân cơ thể xuất hiện dị thường Ở vào t r ạ n giám t sát, sát đến chủ nhân nắm giữ trận pháp cơ sở kỹ năng có thể bố đưa tụ linh trận nhanh chóng hấp thu năng lượng khôi phục cơ thể có thể rút ngắn ba ngày linh một mươi tám giờ khôi phục thời gian sáu giám sát đến chủ nhân dùng qua không biết cách dịch tiếp tục phục vụ có thể rút ngắn ba ngày l sáu giờ khôi phục thời gian sáu sáu hệ thống theo dõi số liệu thu thập hoàn tất tốt nhất phương án chế định hoàn tất tốt nhất phương án có thể rút ngắn m ộ ư ơ i bảy ngày lẻ hai m ư ơ i ba giờ khôi phục thời gian hứa phong trước mắt như là thác nước quét xuống đại lượng số liệu cuối cùng một cái màu xanh lá cây khôi phục phương án xuất hiện ở trước mắt của hắn thụ linh đan ta trong bao còn có loại đan dược này hứa phong trong bọc đồ tiếp tế quá nhiều rất nhiều đan dược hứa phong thậm chí cũng đã quên đi nhưng ở hệ thống kiểm tra phía dưới tất cả trong bao vật phẩm danh s ư n g cùng công hiệu tất cả đều kiểm tra thực hư rõ ràng không biết canh dịch đó phải là nhị sư h u n h cho ta hút cánh nóng Hứa Phong tâm trung thầm nghĩ cái này, hệ thống theo dõi hiệu quả không tệ, bất đi ta không nghĩ chuyện. Hứa Phong hơi ta trung này tâm tệ, bớt nét môi quả cái dõi đi lấy ê lên, thiên n thống, vẫn tăng này hắn như nhân thống, toàn diện hơn, công năng cũng càng mạnh. là lực, l trước tại thực trước cao cái chủ đây đã đem đó bây hệ hệ vệ giờ mà so xem ra tụ linh đan hứa phong nuốt một hạt phía sau chậm rãi từ trên giường xuống bắt đầu ở trong động phủ bố trí tụ linh trận cơ sở trong trận pháp đem tụ linh trận giảng giải rất là kỹ càng hơn nữa hứa phong cũng từng thành công bố trí qua tụ linh trận bởi vậy cũng không có bao lâu ngay tại chung quanh bố trí một cái c ỡ nhỏ tụ linh trợn lập tức một cỗ linh lực hướng về hứa phong động phủ h ợ p lại không ngừng tràn vào hứa phong cơ thể lúc này hứa phong thật giống như sa mạc khô khốc hấp thu mỗi một phần năng lượng ngày thứ hai đợi đến đoan m ụ t cầm lại tiễn đưa canh nóng khi đi tới hứa phong đã thần thái sang láng từ bên ngoài nhìn vào đi lên tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại đoan m ụ t cầm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sư đ ệ người người làm sao lại khôi phục nhanh như vậy phải biết mặc kệ là ai trảm linh sau khi kết thúc đều ít nhất phải năm sáu ngày mới có thể xuống dưỡng hoàn toàn khôi phục ít nhất phải hơn nửa tháng nhưng chỉ qua một ngày hứa phong liền đã có thể chính mình xuống dưỡng hơn nữa từ bề ngoài mảy may nhìn không ra trạng thái hư nhược cái này khiến đoan mục cầm cảm thấy rất là kinh ngạc ha ha may mắn mà có sư huynh mỗi ngày tiễn đưa cái này canh nóng tới ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy hứa phong cười tiếp nhận canh nóng uống một hơi cạn sạch cái này bách thảo phục nguyên canh mặc dù cũng là bổ sung nguyên khí hàng cao cấp nhưng nhanh như vậy sáu đoan mục cầm trên gương mặt cơ bắp hơi hơi nhảy lên một mặt vẻ mặt không tin tưởng ha ha sư huynh ta đại khái lại có hai ba ngày liền có thể khôi phục trước ngươi nói muốn dẫn ta đi một cái địa phương thú vị là nơi nào hứa phong cười đổi chủ đề vấn đạo nghe được hứa phong nói như vậy đoan m ụ c cầm lập tức mặt máy hớn hở đem hứa phong khôi phục nhanh như vậy vấn đề không hề để tâm lôi kéo hứa phong nói h ắ c h ắ c sư đ ệ lần đầu tiên tới nam minh tinh vực chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua nam minh phường thị a đây chính là nam minh tinh vực lớn nhất giao dịch hội mỗi ba mươi năm mở ra một lần mỗi lần mở ra đều sẽ hấp dẫn toàn bộ nam minh tinh vực mạo hiểm giả tiến đến thậm chí chung quanh những tinh vực khác mạo hiểm giả cũng sẽ đến đây náo nhiệt cực kỳ đoan một cầm ngồi ở một chương ghế đá mặt máy hớn hở đạo nam minh trong phường thị vơ vét rất nhiều kỳ chân mở mang tầm mắt cũng là tốt vốn cho là sư đệ c h ạ m linh hậu cơ thể suy yếu không đổi kịp lần này giao dịch hội nhưng nếu như sư đệ có thể ở hai ba ngày hoàn toàn khôi phục lời nói vừa vặn có thể bắt kịp hh á t á t đến lúc đó sư minh dẫn ngươi đi được thêm kiến thức sáu nam minh phương thị là nam minh tinh vực lớn nhất giao dịch hội sắp tại nam minh tinh vực vùng cực nam kiếm linh tinh tổ chức tại kiếm linh tinh thủ phủ thiên kiếm thành sớm tại một năm trước mà bắt đầu vì lần này giao dịch hội làm chuẩn bị một trăm linh tám tên hệ chủ cấp cứng giả bảy mươi hai tên cấp vực chủ cứng giả ba mươi sáu tên cấp giới chủ cường giả cũng sớm đã t ỏ a c h ấ n tại thiên kiếm thành thậm chí truyền thuyết thiên kiếm thành bên trong còn có một danh vũ trụ cấp cường giả t ỏ a c h ấ n thế nhưng chỉ là tin đồn ai cũng chưa từng nhìn thấy diệu nhi vơ lẹ và cường giả xuất hiện ở thiên kiếm thành chỉ là trên mặt nội thực lực cũng đủ để đem bất luận cái gì khiêu khích quấy dối mạo hiểm giả đánh giết cho dù là thành k i ê n chế quân đoàn tại nhiều như vậy cường giả tạo thành đáng kiếm chu tiên trận phía dưới cũng chỉ là chịu chết mà thôi thiên kiếm tinh chung quanh nắm giữ chín k h ỏ vệ tinh mỗi k h ỏ trên vệ tinh đều an trí lấy có thể uy hiếp được cấp giới chủ diện tinh pháo cả viên tinh cầu phòng ngự đại trận cũng tại một tháng trước triệt tiêu bộ phận công chế bất luận là ai đều có thể dễ dàng tiến vào thiên kiếm tinh bởi vậy có thật nhiều những tinh vực khác mạo hiểm giả đã thật sớm đi tới thiên kiếm thành thậm chí một chút gấp gáp mạo hiểm giả thật sớm tại thiên kiếm thành bên trong bày lên q u ỏ i hàng không thiếu mạo hiểm giả đã bắt đầu làm giao dịch thiên kiếm thành bên trong duy nhất phòng đấu giá cũng bắt đầu tiếp nhận đủ loại chân quý bảo v ậ t t i ệ n đưa chủ cùng định giá toàn bộ thiên kiếm thành bắt đầu nóng ồn ào trên không, không ngừng có phi hành khí lui tới khoảng cách chính thức đấu giá hội còn có một cái t u lễ một chiếc trắng xanh đan sen phi thuyền từ trong ám vũ tr trong phi thuyền đoan một cầm tò mò nhìn trong phòng lái ba mươi tên hành tinh cấp hộ vệ pho tượng trên mặt một mực mang theo thần s ắ t â m mộ sáu chín trăm hai mươi lăm thứ chín trăm hai mươi lăm trường sát ý không tệ a người mới được tinh cấp tăm dài phi thuyền cũng đã là hàng t i n h cấp hơn nữa còn là hàng t i n h cấp bên trong tồn tại cao cấp nhất những thứ này hao tốn không thiếu tiền a đoan một cầm gõ gõ bên cạnh một cái c h ạ m đứng thẳng thủ hộ pho tượng cái này chiến lợi phẩm h ứ a phong có chút ngượng ngùng nói đoan một cầm s ữ n g sở mắt nhìn chung quanh ba mươi thủ hộ pho tượng tiếp đó chỉ vào phi thuyền màn hình vân đạo phi thuyền cũng là cũng là những thứ này pho tượng chỉ là phi thuyền bổ sung thêm hứa phong giải thích nói vậy ngươi vận khí thật tốt đoan mục cầm mặt mũi tràn đầy biểu tình hâm mộ phải biết hắn bây giờ mặc dù cũng là hành tinh cấp nhưng mỗi lần xuất hành hoặc là dùng truyền tống trợn hoặc là dùng pháp khí chân chính tinh tế ngao du hắn bây giờ còn chưa làm được cũng liền mang ý nghĩa hắn thậm chí ngay cả nam minh tinh vực đều có rất nhiều nơi chưa từng đi muốn nói hành tinh cấp cấp ba đẳng cấp vẫn còn có chút thấp sáu đoan mục cầm bây giờ đã là hành tinh cấp lục giai sắp đột phá đến thất giai trên thực tế nếu như không phải hắn tu luyện không được cố gắng Bình t đoan mục cầm, cầm có chút đau răng ngộ đạo thạch loại này hàng cao cấp đoan mục cầm tự nhiên cũng đã được nghe nói nhưng chưa từng có dùng qua vật như vậy liền xem như tại nam minh tích vực cũng là cấp chiến lược bảo vật hoặc là đi chiến trường tình cầu cùng người đi cướp hoặc là đi thiên ma chiến trường lấy mạng đi liều mạng nhưng hai loại phương thức đoan mục cầm đều có chút khiết đảm đoan mục cầm lập tức không muốn cùng hứa phong tán g â u cảm giác hứa phong mới là sư phụ thân chuyện đệ tử mà chính mình ngay cả một cái ngoại môn đệ tử cũng không bằng từ giá trị bản thân bên trên liền có thể nhìn ra lôi đình hào bay rất nhanh ở cách thiên kiếm thành mấy cây số chỗ chậm ỗ c h rãi hạ xuống hứa phong thu hồi phi thuyền hai người trực tiếp thẳng hướng lấy thiên kiếm thành đi đến sư đệ cái này nam minh trong phường thị thế nhưng là hệ chủ khắp nơi đi hàng tính không bằng cho a hai chúng ta làm việc khiêm tốn một chút đoan mục cầm thấp giọng nói đáng kiếm tông không phải nam minh tinh vực chân chính trưởng không giả sao thân là thân chuyện đệ tử chúng ta đây còn cần sợ những th hứa phong có chút không dám tin tưởng kiếm này linh tinh đến cùng còn có hay không thuộc về tại nam minh tinh vực tới nơi này cũng không chỉ là nam minh tinh vực mạo hiểm giả từ những tinh vực khác tới mạo hiểm giả cũng rất nhiều thân phận bối cảnh rất phức tạp tiên hoa tông đã từng có một cái thân chuyện đệ tử trên người một cái c ự c phẩm đan dược bị người nhìn thấy không phải cùng dạng bị giết người và bảo đến bây giờ đều không bắt được hung thủ đoan mục cầm nói đang muốn xảy ra chuyện đặng kiếm tông chắc chắn không chịu từ bỏ ý đồ nhưng cuối cùng thua thiệt còn không phải ngươi ta sao hứa phong có chút bất đắc dĩ khẽ gật đầu trên người mình bảo vật không thiếu ngược lại là phải cảnh giác một chút tiến vào thiên ki hứa phong không đếm x ỉ a tới đi lang thang ngẫu nhiên dừng lại xem ven đường b ả y sạp tiểu phiến những hàng rong này từng cái thực lực vậy mà đều so hứa phong cao không thiếu có không ít thậm chí đã đạt đến hàng tinh cấp ngẫu nhiên cũng có mạo hiểm giả từ đằng xa đi qua nhìn thấy đoan mục cầm cùng hứa phong tất cả đều sắc mặt đại biến hướng về hai người vừa chắp tay đem lộ tránh ra đây không phải rất cung kính sao hứa phong ra hiệu những cái kia hướng bọn họ hành lễ nhường đường người thấp giọng nói đây đều là nam minh tinh vực nhân tự nhiên có thể nhận ra chúng ta thân phận sợ là những cái kia những tinh tế kẻ lưu lạc đoan mục cầm nói hứa phong gật gật đầu một số thời khắc thường thường những thứ này không có chỗ ở cố định mạo hiểm giả mới càng đáng sợ bọn hắn quen thuộc luật d ừ n g đối với bối cảnh thân phận những vật này nhìn rất nhạt giết người đ o ạ t bảo trong mắt bọn hắn cũng là cực chuyện bình thường đúng lúc này hứa phong đột nhiên nhũ mày dừng bước lại quay đầu hướng về một bên nhìn lại sư đệ thế nào đoan m ụ c cầm nghi ngờ nói bên kia có đội mạo hiểm giả đang hướng chúng ta bên này bay tới lĩnh đội dường như là một danh hàng t i n h cấp từng giả xem ra kẻ đến không t i ệ n hứa phong nói hướng về phía chúng ta tới đoan n ụ c cầm xứng sở lúc này thiên kiếm tinh h à n g tinh cấp cường giả không nên quá nhiều liền bên cạnh bày sạp đều có thể là một danh h à n g tinh cấp cường giả ta có thể cảm nhận được sát ý của bọn hắn nhằm vào tựa hồ chỉ là ta một người x ấ u thứa phong hơi kinh ngạc chính mình lại là lần đầu tiên tới nam minh tinh vực làm sao có thể ở đây có thủ gì người sư đệ cảm giác của ngươi đã vậy còn quá cường hắn sao đoan một cầm hơi kinh ngạc có thể cảm giác nơi xa h à n g tinh cấp cường giả không tính là gì nhưng mà có thể đem đối phương sát ý đều có thể cảm nhận được xem ra h ứ a phong cảm giác thuộc tính đã viễn siêu mình h ứ a phong khẽ gật đầu cảm giác của hắn thuộc tính trải qua vài lần để thắng đã sớm không kém gì hàng tình cấp từng giả tự nhiên có thể cảm nhận được nơi xa đặc biệt nhằm vào sát ý của hắn một lát sau chống trận đù đủ nơi chân trời xa như đen nghịt mây đen giống như một đội người mặc áo giáp màu đen cầm trong tay vũ khí hạng nặng thú tộc chiến sĩ vây quanh một chiếc chiến xa hướng bên này chậm d ã i lai tới t c ự thú đế quốc không sợ chiến xa sư đ ệ cái này thật có chút phiền thoái đoan mục cầm gặp một lần cảnh này hít một hơi lệ khí hạ giọng hoảng sợ nói c ự thú đế quốc hứa phong tròng mắt hơi hít giữa lông mày thoáng qua một tia lệ khí chiến trường tinh cầu hắn nhưng là bị cựu đế, cự đế quốc khoảng cách nam minh tinh vực rất xa trung gian cách mấy cái tinh vực đi tới đi lui một chuyến liền xem như ở trong tôi trong vũ trụ cũng muốn tiêu phí hơn mấy tháng bọn hắn hẳn là hướng ta tới tại chiến trường tinh cầu ta giết một cái cựu đế quốc bá tức người thừa kế mặc dù bài vị dựa vào sau nhưng là xem như con trai trưởng hơn nữa còn giết mấy đợt đổi u g i ế t ta c ự thú đế quốc sát thủ hứa phong thấp giọng nói ừ thì tính sao nơi này chính là nam minh tinh vực hắn một người hầu tức c h i tử muốn tại thiên kiếm thành không chút kiên kỵ tùy hứng làm vậy đó cũng là không thể nào phải biết thiên kiếm thành thế nhưng là có cấp vực chủ cấp giới chủ cường giả làm chứng hắn một cái nho nhỏ hàng tình cấp còn có thể nhấc lên cái gì s o n g lớn đoan m ộ t cầm trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường như là đã xác định là đ ị c h nhân đoan một cầm tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắp mặt tốt chỉ chốc l á t công phu xa xa thu tộc hộ vệ c ũ n g không sợ chiến xa liền đã tiếp cận hứa phong nhìn thấy đối phương tình cảnh phía sau trong lòng không khỏi run lên bốn phía thu tộc hộ vệ cũng còn chưa lạ chẳng qua là một chút hành tình cấp thất bát giai chiến sĩ trước kia không sợ chiến xa cùng lôi kéo không sợ chiến xa cự thú mới khiến cho hứa phong tâm kinh không thôi、Sáu. 926 thứ 926 gặp lại không sợ chiến xa nhìn trước ự a thanh đồng chế tạo cổ lao chiến xa, như đồng chiến cần dùng sinh vật lôi kéo mới có thể đi tới, nhưng chiếc chế thể một mới tạo vật tới, t cổ có lôi đi kéo ê n n thực tế, h n ngưng cùng chiến Chiến g là lao là cự quốc chịch học tộc cổ lao tê tự chi cấp tự thú tụ thai thuật thú tê thuật một thể t khoa đế siêu ư mẹ chiến xa. Chiến xa kỹ r con cự thú kia chính là dùng tế tự chi thuật gọi tới chiến s ủ n g uy lực mạnh mẽ cùng chiến xa hòa làm một thể chiến đấu hiệu quả tuyệt đối không phải một một đơn giản như vậy trên thực tế tại quân đoàn trong tác chiến dạng này một trăm chiếc không sợ chiến xa thậm chí có thể phá tan trên vạn người quân đoàn phương t r ư ợ n một mực là cự thú đế quốc lợi hại nhất một trong đòn sát thủ dưới tình huống bình thường dạng này chiến xa căn bản không nên xuất hiện ở đây mới đúng tác nghĩ nạp n g ư ờ i muốn làm gì cho là trộm chiếc không sợ chiến xa liền có thể ở trên thiên kiếm thành hoành hành không sợ sao n g ư ờ i cũng đừng quên nơi này chính là nam minh tinh vực đoan một cầm hướng phía trước bước ra một bước la lớn không sợ chiến xa cùng trước mặt cự thú đều bị một đoàn kim quang nhàn nhạt bao phủ tầng này màn sáng nhìn đơn bạc nhưng lại có thể tiếp nhận hành tinh cấp cường giả một k í c h toàn lực nếu như là hành tinh cấp mà nói ít nhất phải mười tên hành tinh cấp cường giả vây công mới có thể phá vỡ tầng này phòng ngự màn sáng không sợ chiến xa ở cách hai người mười mấy thước c h ấ u ngừng lại tiếng c h ố n g trận tiêu thất t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh liền tại đường đi bên cạnh bày sạp những người kia cũng vội vàng thu sạp hàng rời đi à đây không phải phế vật đàn đi như thế nào ngươi nghĩ thay ra hỏa này ra mà sao ngươi cần phải suy nghĩ kỹ vì một cái như vậy vừa kết giao bằng hữu các tội chúng ta cự thú đế quốc có đáng giá hay không không sợ trong chiến xa truyền đến một cái thanh âm lười biếng hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy ngồi ở không sợ trong chiến xa chính là cái k i a thu tộc lười biếng d ỗ i cái chẳng ngang hứa phong thế nhưng là sư phụ ta mới thu thân chuyện đệ tử đoan mục cầm cười lạnh nói đối với t ắ c nhĩ nạp xưng hô chính mình phế vật đàn toàn bộ làm như làm không có nghe được ngụy lao mới thu thân chuyện đệ tử t ắ c nhĩ nạp ngồi ngay ngắn trên mặt đã lộ ra một tia thận trọng tân sắc nếu như chỉ là đoan mục cầm kết giao bằng hưu tác nhĩ nạp còn có thể không cho rằng một chuyện nhưng mà đã kiếm tông nội môn trưởng lão hủy lao thân chuyện đệ tử cái thân phận này cũng không phải ở trên thiên kiếm thành tắc nhĩ nạp còn không có thực lực kia t r e o chọc một vị đãng kiếm tông nội môn trưởng lao thân c h u y ệ n đệ tử như thế nào sợ r ồ i sao sợ liền mau nhường đường đừng để chúng ta lại nhìn thấy ngươi đoan m ụ c cầm một mặt phách lối biểu lộ nói như thế nào nam minh phường thị giao dịch hội không cho phép cự thú người của đế quốc tham gia sao tắc nhĩ nạp khinh thường cười nói theo ta được biết ngụy lao đối với môn hạ đệ tử cũng là rất nghiêm khắc phế vật đàn trên người ngươi lại có bao nhiêu tiền có thể tới ở đây mua sắm bảo vật ừ ta chặt đường cũng là nguyên ngoan, ngoan tránh đừng ra đừng làm trở ngại ta đi phòng đấu giá tắc nhĩ nạp lạnh lên một tiếng chỉ huy không sợ c h i ế n xa hướng về phòng đấu giá đi đến cùng hứa phong gặp thoáng qua lúc tắc nhĩ nạp thấp giọng nói c ự thú tôn nghiêm của đế quốc không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n tiểu tử ta sẽ không bỏ qua người sáu nhìn xem tắc nhĩ nạp dần dần biến mất bóng lưng đoan một cầm thở dài ra một hơi một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ hô thật sợ hắn ngay ở chỗ này đậu thủ t h ú tộc cũng là một đám không có đầu vóc ra hỏa đoan một cầm cắn răng nói tính toán đối phương thế nhưng là hàng t i n h cấp cứng giả một khi đậu thủ nơi này thủ hộ giả cũng không khả năng nhanh như vậy đổi tới đến lúc đó vẫn là chúng ta sư đệ ngươi có thể nhất định muốn sớm một chút đột phá hàng tinh cấp à, sư m i n h ta có thể chờ ngươi giúp ta xả cơn giận này đoan mục cầm hung t ậ n t r ừ n g tác nhĩ nạp rời đi phương hướng một mắt nói hứa phong mỉm cười cũng không nói lời nào trong lòng thầm nghĩ đối phó hán cũng không cần đợi đến đột phá hàng tinh cấp mới được gặp phải tác nhĩ nạp chẳng qua là một cái khúc nhạc rộng ngắn hứa phong cùng đoan mục cầm hai người rất mau tới đến thiên kiếm thành cho tới tham gia giao dịch mạo hiểm giả an bài chỗ ở chỗ vừa mới đi vào thấy chính là t ư n g gian t h ạ c những thứ này thạch úc rất là sắp hàng chỉnh tề lấy giữa hai bên có rộng hẹp không đồng nhất thanh nói h như ì n đoan một n nhạy g cầm lôi kéo hứa phong đi vào phía trong một bộ người sành sỏi quen thuộc bộ dáng chỉ chốc lát công phu đoan m ụ c cầm mang theo hứa phong xuyên qua rất nhiều đường đi đi tới một mảnh màn ánh sáng màu vàng nhạt phía trước tại màn sáng phía sau là đông đảo trang trí sang trọng lô cát tiểu dáng khác nhau tình mị tuyệt luân bên ngoài màn sáng đi ngang qua mạo hiểm giả nhìn về phía màn sáng sau công trình kiến trúc tất cả đều một mặt hâm mộ và say mê biểu lộ bất quá bọn hắn cũng không dám quá nhiều dừng lại tất cả đều bước nhanh ly khai nơi này đây là thiên kiếm thành chiêu đãi khách quý chỗ tầng này màn sáng nếu như không có lệ n h bài chỉ có cấp vực chủ cường giả mới có thể phá vỡ đi vào nói đoan mục cầm từ trong ngực lấy ra một cái lớn t r ừ n g bàn tay kim sắc lệ n h bài hướng về màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái xoét x ẹ t một tiếng màn ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện một cái lỗ hồng lớn đoan mục cầm lôi kéo hứa phong từ nơi này lỗ hồng trực tiếp xông đi vào tại hai người sau khi một ánh sáng màu vàng nhạt trong nháy mắt khép lại nhanh không thể tưởng tượng nổi người bình thường thậm chí đều phản ứng không kịp những thứ này lầu c ắ t chúng ta có thể tùy ý chọn lựa một tòa bất quá lý do an toàn chúng ta vẫn là ở tại trong một tòa lầu c ắ t cho thỏa đáng đoan một cầm chỉ vào trước mắt lầu c ắ t nói những cái tia đã sáng lên cấm chế tia sáng lầu c ắ t là đã có người cư ngụ chúng ta chọn lựa một gian còn không người liền tốt hai người tùy ý chọn tuyển một tòa khác lầu c ắ t liền chuẩn bị đi vào bên cạnh một tòa màu vàng nhạt màn sáng lầu các cấm chế đột nhiên mở ra một bóng người quen thuộc từ bên trong chui ra đây là một cái tinh linh tộc thiếu nữ tại phía sau của nàng. còn đi theo một cái nắm giữ trong suốt cánh chim á tinh linh tộc thiếu nữ a hứa phong ngươi làm sao sẽ ở chỗ này Dạ cốt một mặt kinh ngạc hỏi hứa phong bay đầu nhìn lại lại là ban đầu ở trên sao hỏa gặp phải dạ cốt cùng sophie a ra cốt sophie a không nghĩ tới ở đây gặp các ngươi hứa phong cười nói ta đã bị đáng kiếm tông nội môn trưởng lão ngụy lao thu làm thân chuyện đệ tử lần này là đi theo sư huynh đoan mục cầm cùng tới tăng một chút kiến thức dạ cốt cùng sophie a đầu tiên là hướng về đoan mục cầm thi lễ một cái phía sau một mặt hâm mộ nhìn qua hứa phong nói n g ư ơ i vận khí thật tốt lại có thể bị đáng kiếm tông nội môn trưởng lao coi trọng toàn bộ nam minh t i n h vực e rằng đều có thể xông pha hứa phong mỉm cười các ngươi đây là sáu dạ c ố t cùng sổ phỉ ạ chỉ là vừa mới bước vào hành tinh cấp đẳng cấp thậm chí so hứa phong còn thấp rõ ràng không có khả năng bằng vào thực lực bản thân tiến vào ở đây hơn nữa hứa phong cũng biết dạ c ố t cùng sổ phỉ ạ cũng là vũ trụ do minh chỉ sợ cũng không có cái gì bối cảnh không biết làm sao sẽ xuất hiện ở đây、6. 927 t hai m ư ứ c h í t r ư ơ n g hoàng kim thụ diệp dạ c ố t đã từng là một cái tiểu đội lính đánh thuê đội trưởng lúc đó á tinh linh tộc sổ phi ạ cũng là tiểu đội thành viên một trong hơn nữa còn là một cái am hiểu trị liệu một hệ pháp sư bất quá bây giờ nhìn thấy dạ c ố t cũng chỉ có hai người bọn họ không biết là có hay không tiểu đội đã giải tán dạ c ố t làm sao lại hai người các ngươi hứa phong cười nói hứa phong kể từ hoang dã tinh vực từ biệt phía sau ta cái kia tiểu đội lính đánh thuê đã giải tản ta và sổ phi ạ bây giờ là thôn tiên hữu kỵ sĩ đoàn thành viên Dạ c ộ n trên mặt lộ ra một tia khổ sở t h ầ n sắc tiếp tục nói chúng ta lần này cũng là đi theo đoàn trưởng cùng tới nam minh t i n h v ự c mới thêm lần này giao dịch hội tăng một chút kiến thức thôn thiên dong binh đoàn đoan m ụ c cầm trên mặt hiện lên vẻ khác lạ v ấ n đạo cái kia chỉ lấy nữ tính lính đánh thuê dong binh đoàn các ngươi đoàn trưởng có phải hay không gọi là nuốt thiên nữ vương chính là cái kia sáu đoan m ụ c cầm lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng yêu kiểu cười nhìn lại một người mặt bại lộ nhìn hơn hai mươi tuổi thiếu nữ đang đứng tại đoan một cầm sau lưng khoảng cách bất quá hai ba mét hứa phong nhũ mày trong lòng run lên nữ nhân này lúc nào xuất hiện hắn vậy mà một điểm tranh l ệ n h cũng không có phải biết liền xem như một danh hàng tình cấp cứng giả cũng không khả năng lặng yên không tiếng động tới gần hắn gần như vậy không nghĩ tới trong truyền thuyết đa tài đa nghệ đoan m ộ t c ầ m lại còn có thể biết ta nhã hảo k h a n khách thật là làm cho ta rất là vui vẻ à. nữ tử nói vui vẻ nhưng ánh mắt bên trong lại không có vui vẻ chút nào ngược lại hiện ra một cố lạnh lùng hàn ý nhìn chằm chằm đoan m ộ t c ầ m ngươi ngươi đừng làm luận a nơi này chính là nam minh tinh vực ngươi nếu là khi dễ ta cẩn thận ta nói cho đại sư tỷ nàng nhất định sẽ báo thù cho ta đoan mộc cầm tựa hồ rất là e ngại nữ tử này vậy mà hơi hơi lui về sau hai bước một mặt sợ hãi hạ h ầ u phượng t h ừ cái kia nữ nhân đ i ê n ta mới lười để ý đến nàng nuốt thiên nữ vương trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự lạnh lên một tiếng đối với dạ cốt cùng s o p h i a nói dạ cốt s o p h i a chúng ta đi thôi đi trễ liền sợ đồ tốt bị bị người đều mua đi là đoàn trưởng dạ cốt túi đầu nói đi theo đoàn trưởng sau lưng hướng về bên ngoài màn sáng đi đến lúc đi vụn trộm cho hứa phong ra giấu một cái nói cho hứa phong về sau liên hệ hứa phong khẽ gật đầu đoan một cầm nhìn thấy nuốt thiên nữ vương sẽ mở màn sáng trực tiếp bước ra ngoài lau mồ hôi lạnh trên đầu thấp giọng nói còn tốt còn tốt nhặt được cái mạng hứa phong hiếu kỳ nói sư huynh chuyện gì xảy ra ngươi tựa hồ rất sợ nàng hô nuốt thiên nữ vương a ai không sợ đoan một cầm hít sâu một hơi nói ngươi cũng không nghĩ một chút một cái tất cả đều là nữ tính lính đánh thuê don binh đoàn có thể tại trong vũ trụ sông ra nhất định danh vọng tới thực lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ nghe nói các nàng đoàn trưởng chính là vừa rồi vị kia thế nhưng là có được thôn t i ê n cự thú huy mạch vẹn, vẹn mất ba trăm năm thời gian thì đến được cấp vực chủ cảnh giới doa người hơn chính là nàng còn có một cái dưu ni vơ lẹ v ẻ o m â u thân ngươi nói ai thấy nàng không thể để cho ba p h ậ n doa người hơn chính là nàng ghét nhất người khác gọi nàng nuốt tiên nữ vương ngươi cần phải chú ý à đoan một cầm nhỏ giọng giải thích đạo vậy nàng tên thật gọi là gì hứa phong v ấ n đạo họ gì không biết nhưng cái khác người đều gọi nàng tử vi nghe nói lĩnh vực của nàng chính là một mảnh ngôi sao màu tím lĩnh vực sáu đoan một cầm lắc đầu giải thích nói ngôi sao màu tím lĩnh vực hứa phong nhớ mày cấp vực chủ cường giả đều có riêng mình lĩnh vực giữa hai bên tranh đấu chính là lĩnh vực mạnh yêu s、so、a đấu c ù n sư minh c người biết n r tử vi đoàn trưởng trong miệng giao dịch hội là cái gì không hứa phong vấn đạo thiên kiếm thành phòng đấu giá liền một nhà bọn hắn cử hành giao dịch hội còn có mấy ngày mới bắt đầu tử vi đoàn trưởng trong miệng giao dịch hội hiển nhiên là hôm nay cử hành cũng không phải phòng đấu giá cử hành giao dịch hội còn có thể có cái gì những cái kia cấp vực chủ cường giả đều có riêng mình vòng xa giao riêng mình nhân mạch ở trên thiên kiếm thành giao dịch hội tổ chức phía trước đều sẽ tổ chức một chút mấy người hoặc mười mấy người cỡ nhỏ giao dịch hội dạng này giao dịch hội mỗi ngày đều có nàng nói giao dịch hội đoán chừng chính là loại này giao dịch hội mấy cái cấp vực chủ cường giả giữa hai bên giao dịch sáu đoan một cầm lắc lắc đầu nói sư đ ệ nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi một chút hành tinh cấp thậm chí hàng tinh cấp cảnh giới cường giả ở giữa giao dịch hội tử vi đoàn trường tham gia giao dịch hội chúng ta đi cũng không có tác dụng gì hứa phong khẽ gật đầu giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn căn bản không chơi được cùng một chỗ tại hành tinh cấp trong mắt cường giả bảo vợ nói không chừng căn bản sẽ không bị cấp vực chủ cường giả để ở trong mắt mà cấp vực chủ cường giả ở giữa giao dịch bảo vợ hành tinh cấp căn bản mua không nổi hoặc có lẽ là không dùng được không cần sư minh ta muốn tùy tiện ở trên thiên kiếm thành đi loanh quanh hứa phong cười nói cũng tốt cái kia sư đệ cẩn thận một chút nếu như gặp phải nguy hiểm liền lộ ra đặng kiếm tông danh hào người tới nơi này giao dịch kiểu gì cũng sẽ cho đ ặ n kiếm tông mấy phần mặt mũi cái lệnh bài này ngươi cũng lấy được có thể tùy thời trở về Đoan đưa mục cầm đưa cho hứa, hứa gật gật o h phong đi ở thiên kiến thành cũng cảm giác cả tòa thành phố tựa hồ cũng là một cái phương thị khắp nơi có thể thấy được bảy quầy bán hàng bán đồ nhân trên đường đi lang thang cũng đều là một chút muốn nhặt nhạnh chỗ tốt hay là muốn mua đầu người giao dịch nhiều như vậy người giao dịch thường thường sẽ xuất hiện để cho người ta không tưởng tượng được bảo vật cái này khiến hứa phong tâm trung tràn đầy chờ mong đúng lúc này mấy người vội vã từ hứa phong bên cạnh đi qua vừa đi một bên nhỏ giọng nghị luận đi mau đi mau có người ở bán ra kiến mục hoàng kim thụ diệp đi trễ nói không chừng liền bị người khác mua đi kiến mục ngươi là nói sinh mệnh thụ hoàng kim thụ diệp sao tại sao có thể có người bán ra bảo vật như vậy không phải là gạt người chớ đương nhiên là thật sự ta tận mắt nhìn thấy đã có không ít người vây quanh ở chỗ nào lại đi tối nay liền không có chúng ta phần đi mau đi mau sáu mấy người này lẫn nhau thanh âm nói chuyện mặc dù rất nhỏ nhưng hứa phong lại nghe rõ ràng nhịn không được lên lòng hiếu kỳ đi theo mấy người sau lưng hướng về một nhà lầu cắp đi đến sáu chín trăm hai mươi tám thứ chín trăm hai mươi tám trương ép mua đây là một gian cổ kính t ự lâu trong đại sảnh ngồi đầy không thiếu khách mời trưởng quỹ không ngừng h á t lớn tiếp khách cười dạng dỡ đón khách nhân không thiếu cầm trong tay k hay điếm tiểu nhị xuyên thẳng qua tại rất nhiều bàn rượu ở giữa bên trên lấy tinh m ị mắm ngon khách mời ở giữa lẫn nhau nâng ly c ạ n chén uống q u ê n cả trời đất hứa phong nhìn xem mấy người kia cứ như vậy trực tiếp xông vào từ lâu thật giống như tiến vào một t sau khi tiến vào trong tiểu lâu lại không có mấy người này thân ảnh trong lúc nhất thời cảm thấy rất là kinh ngạc cẩn thận cảm giác phía dưới hứa phong phát giác trong tiểu lâu này tình cảnh thật giống như hư hào đồng dạng mặc dù sinh động như thật nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới luôn có mấy phần cứng ngắc cảm giác vô luận là các tân khách động tác ăn cơm vẫn là tiếp khách nhóm nụ cười trên mặt h u y ế n cảnh hứa phong mỉm cười hoặc vừa rồi những người kia trực tiếp bước vào tiểu lâu xông vào hứa phong nhất tiến vào đại môn trước mắt tia sáng lập tức tối xầm lại trong đại sành trường quỹ tiếp khách tiểu nhị còn có nhiều như vậy khách nhân tất cả đều như bọn biển giống như biến mất không thấy gì nữa. huyên náo thanh â m cũng theo đó im b ặ t mà dừng tiến vào đại môn h ứ a phong phát giác tự mình tới đến một chỗ đại s ả n h đại s ả n h bốn phía tất cả đều là sương mù s á m xịt trong đại s ả n h bày đ ầ y từng t r ư ơ n g hình chữ nhật b à n gỗ trên b à n gỗ bao phủ một tầng nửa trong suốt màn ánh sáng có thể nhìn thấy mỗi tấm trên b à n gỗ tất cả bày lấy một chút vật phẩm tầng n à y màn sáng chẳng những có bảo hộ vật phẩm công năng còn có thể phòng ngừa những người khác nhìn trộm liền hứa phong động sát thuật cũng có thể ngăn cản ở ngoài h ứ phong đi vào mới phát hiện phần lớn người đều vây quanh ở trên một chiếc bàn gỗ không ngừng thấp giọng nghị luận thật là sinh mệnh thụ ho mạnh mẽ như vậy bảo vật vì cái gì trưng bày ở chỗ này bảo vật này tuyệt đối có tư cách tiến vào phòng đấu giá giao dịch hội bên trong a đúng vậy A, đây chính là có thể cứu mạng bảo vật ta lại là lần đầu tiên đ ặ n thêm kiến thức bất quá vì cái gì chỉ bày ra đi ra lại không có giá cả ha ha như thế nào vị nhân huynh này thật vẫn dự định mua sắm hoàng kim t h ụ diệp bên cạnh một người trung niên nam tử vuốt vuốt trong tay một cái quát xếp trên mặt lộ ra thần sắc trầm trọng cái này sáu không dám không dám ha ha ta cũng chỉ là giải mở mang hiểu biết mà thôi đúng vậy à bảo vật như vậy cũng không phải chúng ta có thể mơ ước thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a bên cạnh một người tự dễu cởi nói hứa phong chen vào đám người hướng về tấm kia trên bàn gỗ liếc mắt nhìn nhàn nhạt màn sáng phía dưới chỉ để vào một t r ư ơ n g chén ngọc tại bạch ngọc làm nổi bật phía dưới một cái lớn chừng bàn tay kim hoàng sắc lá cây đang phát ra sáng d ự n quan g huy lá cây này liền phản phất hoàng kim tạo hình đồng dạng hoa văn có thể thấy rõ ràng càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái này trên lá cây tản ra đậm đà sức sống dù cho cách một tầm lồng ánh sáng cũng ngăn cản không được loại sinh mạng này vận luận ba động cùng khác trên b à n gỗ vật phẩm đều mang theo giá cả khác biệt chương này trên b à n gỗ hoàng kim thụ diệp vậy mà không có treo giá cả xem ra chỉ là lấy ra thưởng thức mà thôi mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm một ít đội mặc áo giáp l ự c khác đ a n g kiếm nhị chữ cổ thần văn chiến sĩ tiến vào từ lâu bọn hắn đi thẳng tới chương này b à n gỗ phía trước đem chung quanh người đều xô tan tiếp đó la lớn vật này chủ nhân là ai thiên kiếm thành thành chủ thân vệ bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây có người nhận ra đám người này n h ị không được thấp giọng hô đạo thiên kiếm thành thành chủ nghe nói cũng là đãng kiếm tông một cái trưởng lao thân chuyện đệ tử những hộ vệ này tự nhiên cũng coi như nửa cái đạm kiếm t ô n g nhân từng cái thực lực phi phạm chỉ chốc lát công phu quán rượu này lao bản lôi kéo một cái nhìn có chút thiếu niên gầy yếu từ lầu hai đi xuống người dạng dỡ đạo tần chủ sự hôm nay như thế nào có d ả n h tới tiểu điếm còn không phải bởi vì ngươi trong tiệm xuất ra một cái bà bối liền thành chủ đại nhân đều bị kinh động đến ngươi chính là món bảo vật này chủ nhân tần chủ sự một mặt t i ê u căng nhìn qua cái kia thiếu niên gầy yếu v ấ n đạo tên thiếu niên kia chỉ có hành tinh cấp ba thực lực nhìn thấy hành tinh cấp tần chủ sự một mặt thần sắc sợ hãi khe gật đầu hối đáp là là cái này đây là ta lấy thực lực của ngươi vậy mà có thể thu được bảo bối như vậy thực sự là gặp vật may tân quản sự trên giới đánh giá tên thiếu niên kia ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói món bảo vật này ở đây giao dịch không thích hợp thành chủ hy vọng ngươi có thể đủ đem món bảo vật này phóng tới ba ngày sau giao dịch hội bên trong đến lúc đó hệ chủ cấp cấp vực chủ cường giả không thiếu ngươi món bảo vật này cũng có thể bán đi tốt giá tiền ý của ngươi như nào thiếu niên cùng ông chủ khách sạn liếc mắt nhìn nhau cười dạng dỡ đạo đa tạ đa tạ nguyên bản là dự định phóng tới giao dịch hội đi bán ra chỉ bất quá tạm thời để trước ở đây vì khách sạn mời trào điểm nhân khí mà thôi sáu ân đi Cầm lên đồ vật đi phẩm tên sinh mệnh thụ diệp vật phẩm phẩm dai ám kim vật phẩm thuộc tính một sử dụng phía sau có thể lập tức khôi phục tám mươi t lượng máu cùng năm mươi năng lượng đồng thời vĩnh cựu tăng thêm một mươi tất cả thuộc tính hai có thể chế tác luyện kim dược tế ba có thể chế tác đặc thù bảo vật vật phẩm chứng minh đây là sinh mệnh chi thụ bên trên hái xuống lá cây tràn đầy sinh mạng sức sống sử dụng thỏa đáng có thể sống người chết mọc lại thịt tư x ư ơ n g sử dụng không thỏa đáng cũng có thể xem như một bình toàn diện khôi phục dược tề sử dụng hơn nữa còn có thể tăng thêm tự thân mười phần trăm thuộc tính sử dụng thỏa đáng sáu h ứ a phong như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hoàng kim thụ diệp thuộc tính hai cùng thuộc tính ba chắc hẳn hoàng kim thụ diệp tác dụng chân chính vẫn là xem như tài liệu chế tác dược tề hoặc vật phẩm đặc biệt mới có thể đem công hiệu phát huy đến lớn nhất hoặc tử nhân đục bạch cốt sáu cái chữ này đã ám chỉ dùng hoàng kim thụ diệp chế luyện vật phẩm hiệu quả sẽ có bao nhiêu cường đại chỉ sợ cũng liền tử vong rất lâu người đều có thể đem phục sinh đây quả thực là có thể so với t h ầ n v ậ t tồn tại sẽ ở đó đi đi điểm, đột tên thiếu niên mang theo hoàng kim Thụ diệp, chuẩn bị đi theo thời thiểu niên nhiên mang Hoàng chuẩn bọn này hộ Kim Diệp, rời lầu cửa vệ bị để cho ta tới xem là thật là giả tắc nhĩ nạp nếu như ngươi muốn mua sắm hoàng kim t ụ diệp thỉnh t ạ i ba ngày sau giao dịch hội bên trên ra giá bây giờ kiện vật phẩm này đã thuộc về thiên kiếm phòng đấu giá tân quản sự một mặt xanh mét đứng d ậ y nhìn chằm chằm tắc nhĩ nạp la lớn ở đây chẳng lẽ không phải giao dịch hội nếu như không phải vậy vì sao lại có nhiều người như vậy những thứ này trên mặt bản trưng bày cũng là cái gì triển lãm hội sao nếu là giao dịch hội như vậy ta tới mua sắm vật phẩm không biết xúc phạm thiên kiếm thành đầu kia luật pháp tắc nhĩ nạp chỉ vào khắp phòng khách vật phẩm c ư ờ i lạnh nói ta chỉ là tới mua mua căn này trong đại sành vật phẩm chẳng lẽ cái này cũng không được còn là nói ngươi là đang đùa bận ta chê bở c ự thú đế quốc một vị hầu tức con trai trưởng tắc nhĩ nạp hàng tinh cấp thực lực khí tức đột nhiên t ă n g mạnh như sóng biển đồng dạng từng lớp từng lớp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán tên đưa cầm trong tay hoàng kim thụ diệp thiếu niên sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh c ự thú đế quốc hầu tức c h i tử cũng không phải hắn một cái tiểu mạo hiểm giảm đắc tội sáu chín trăm hai mươi chín chương một vạn vũ trụ kim tệ tắc nhĩ nạp trên mặt mang cười lạnh nhìn chằm tên kia nắm hoàng kim thụ diệ sắc kh h ắ nếu là như hôm nay tần chủ quản thật sự nhường tắc nhĩ nạp từ nơi này đem cái này hoàng kim thụ diệp mua đi như vậy về sau hắn cũng không cần sẽ ở thiên kiếm thành chờ đợi cho dù là chết tần chủ quản hôm nay đều phải đem cái này hoàng kim thụ diệp an toàn đưa đến phủ thành chủ hoặc giả thuyết là đưa đến thiên kiếm phòng đấu giá tân ắ c cười lạnh, nhìn chầm chầm kia, cười nhĩ nạp tràn lạnh, nhìn tên niên nhẹ dọng nói, bảo vật trọng yếu, vẫn là mạng trọng thiếu mặt mũi vật t kia, là đầy yếu, yếu. bảo chủ quản s ầ m mặt lại lạnh lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài quán rượu đi đến nhưng không ngoài dự liệu là tên kia cầm hoàng kim thụ diệp thiếu niên lại một mặt trần chờ đứng tại chỗ không núp đ í c h ta ta ta vẫn ở đây giao dịch ta thiếu niên một mặt sợ hai t h ầ n sắc thậm chí cũng không dám nhìn tần chủ quản ánh mắt tân chủ quản sắc mặt đại biến nhịn không được hướng phía trước chuẩn bị kéo gã thiếu niên này lại bị tắc nhĩ nạp chắn sau lưng mặt mũi tràn đầy d ễ cận nói như thế nào thiên kiếm thành phòng đấu giá còn có ép mua một thuyết này sao tân chủ quản trên mặt lộ ra vẻ do dự nếu như bảo vật chủ nhân không muốn đem bảo vật đưa đến phòng đấu giá cái kia phòng đấu giá người tự nhiên cũng không khả năng cưỡng chế nhân ra tại phòng đấu giá bán ra vật phẩm ngươi cần phải hiểu rõ tại phòng đấu giá bán ra trong tay ngươi hoàng kim thụ diệp nhất định sẽ bán đi một cái giá trên trời ở đây bán ngươi sẽ thiệt hại bao nhiêu hơn nữa thiên kiếm phòng đấu giá tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi an nguy tân chủ quản lớn tiếng nói đúng vậy à đang đấu giá trong lúc đó thiên kiếm phòng đấu giá nhất định sẽ bảo hộ ngươi nhưng mà giao dịch hội kết thúc về sau đâu chẳng lẽ ngươi vẫn trở tại linh kiếm tinh chờ ở trên thiên kiếm thành sao Tắc nhĩ nạp ha ha cười nói tên thiếu niên kia liếc mắt nhìn tác nhĩ nạp cuối cùng vẫn khuất phục gật gật đầu nói ta ta ngay ở chỗ này bán ra của người nào cao giá liền bán cho ai cái này chỉ sợ là gã thiếu niên này sau cùng vùng ấy ta ra nhất vạn vũ trụ kim tệ tác nhĩ nạp hung tợn nhìn chằm chằm tất cả mọi người la lớn nhất vạn vũ trụ kim tệ nghe được tác nhĩ nạp ra giá cả tất cả mọi người một mảnh xôn xao cái giá tiền này mua sắm hoàng kim thụ d i ệ p đơn giản cung cấp không có gì khác biệt ha ha ta ra mười vạn vũ trụ kim tệ tần chủ q u ả n cười lạnh nói Cái kim này hoàng tất h chủ như thật hoàng thụ cho hắn không nhiều như thiên phòng ụ trụ trụ diệp dùng diệp, dù giá đối kim kim cái kim nổi tiền kiếm tuyệt tệ, tệ trị vượt tần ra qua quản nếu quả mua này vậy, đ vạn vũ vạn vũ là hắn không bỏ u giá cũng u y thay ệ t đối h ắ nhĩ ra kia. số tiền kia. Tắc n nạp sầm mặt lại lạnh r ê n một tiếng trực tiếp đem một chương nhất vạn vũ trụ kim tệ kim phiếu lấy ra, lạnh nói, không kim phiếu cười nói, biết lạnh chủ quản lấy ra, vạn tần tệ ở nơi nào có thể hay không lấy ra nhìn một chút không có nhiều tiền như vậy đồ kêu lời nói thế nhưng là phá hư quý củ tần chủ quản xứ sở sau đó hướng về sau lưng một người làm một cái ánh mắt người kia lập tức hướng về bên ngoài quán rượu đi đến người kia mới vừa đi tới cửa tự lầu liền bị mấy cái thu tộc chiến sĩ ngăn lại giao dịch không có kết thúc ai cũng không cho phép rời đi tắc n h ĩ nạp giống to lúc này toàn bộ trong tự lâu tự lấy thực lực của hắn cao nhất liền xem như phía sau hắn những hộ vệ kia từng cái cũng là kinh nghiệm s a trường tiết huyết chiến sĩ nghe được tắc n h ĩ nạp tiếng giống những thứ này thu tộc chiến sĩ lập tức đem chọn ở giữa tự lâu đều vây lại không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập người đây là đang ăn cướp trắng trợn tần chủ quản tức giận toàn thân phát dun chỉ vào tắc n h ĩ nạp giống to n g ư ơ i đây là đang cùng thiên kiếm thành l à địch ngươi cho rằng coi như cầm tới hoàng kim thụ d i ệ p ngươi có thể rời khỏi được thiên kiếm thành rời khỏi được linh kiếm tinh sao ta hết t h ể đều tại chiếu vào thiên kiếm thành giao dịch quy tắc làm việc ta làm sao lại không thể rời đi thiên kiếm thành rời đi linh kiếm tinh như thế nào chẳng lẽ tại linh kiếm tinh chỉ cần thiên kiếm thành thành chủ coi trọng bảo vật những người k h á c liền không thể đấu giá không thể đấu giá sao còn là nói sáu tắc nhĩ nạp từng bước một hướng về tần chủ quản đi đến trên thân bút cháy lên một cấu ngọn lửa màu đen cái này hỏa vậy mà tại tắc nhĩ nạp mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ quá mức hộ giáp đây là sáu kiếp diễm hộ giáp hàng tinh cấp c ư ờ n g giả mới có thể có kiếp diễm hộ giáp có người hoảng sợ nói tần chủ quản mặc dù là thành chủ thân vệ nhưng ngày bình thường chỉ phụ trách thiên kiếm thành đường phố trị an nói dễ nghe là thân vệ nói khó nghe cũng chính là một g i ữ trật tự đô thị tiểu đầu đầu thực lực chỉ có hành tinh cấp i ể u giai căn bản không phải tác nhĩ nạp đối thủ đối mặt tác nhĩ nạp từng bước một dù sao tần chủ quản sắc mặt đại biến đầu đầy mồ hôi từng bước một hướng về sau t ố i lui ha ha ha ha tần chủ quản nếu như ngươi không bỏ ra nổi mười vạn vũ trụ kim tệ vậy n ó nhưng là thuộc về ta tên thiếu niên k i a tay cầm hoàng kim thụ diệp nhìn qua tác nhĩ nạp đưa tới nhất vạn vũ trụ kim tệ kim phiếu trên mặt đã lộ ra khuất đ ụ c thân sắc cái này hoàng kim thụ diệp thế nhưng là thiếu niên bước lên nguy hiểm c ử u từ nhất sinh v ậ n k h í tốt mới lấy được đây chính là hệ chủ cấp cấp vực chủ cường giả đều thèm thuần b ả o vật làm sao có thể liền đáng giá nhất vạn vũ trụ kim tệ nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người quán d i ệ u này giao dịch hội nguyên bản là cho hành tinh cấp danh giới người cung cấp lấy gã thiếu niên này thực lực mấy ngày liền kiếm phòng đấu giá đại môn còn không thể nào vào được mấy ngày liền kiếm phòng đấu giá đấu rơi vào được cùng chỉ có thể lựa chọn ở nơi này ở giữa tiểu lầu bán ra. nếu như tác nhĩ nạp ra một cái phù hợp điểm giá cả coi như thấp điểm gã thiếu niên này cũng nên nhận sẽ cùng tác nhĩ nạp giao dịch dù sao đắc tội cự thú đế quốc một cái hầu tức con trai trưởng chỉ sợ hắn vừa rời đi linh kiếm tinh liền sẽ thần không biết quỷ không hay bị người giết chết so với bảo vật vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhưng là bây giờ tác nhĩ nạp vậy mà chỉ nguyện ý ra một vạn mai vũ trụ kim tệ gã thiếu niên này nhìn chằm chằm tác nhĩ nạp vánh mắt đều đỏ toàn thân run dày lên hắn không muốn tiếp tấm kia kim phiếu đầy có lòng hy vọng nhìn xung quanh mạo hiểm giả chờ mong một người khác ra giá nhưng ở chàng cũng là hành tinh cấp cảnh giới ai lại dám đắc tội tác như nào trong lúc nhất thời trong tiểu lâu vậy mà l ặ n g ngắt như tờ căn bản không có người dám ra giá tên thiếu niên kia trong mắt hy vọng thần sắc c h ầ m rãi trở nên nhạt tiêu thất trong lòng nín l ử a giận lại càng thịnh vượng đứng lên ta coi như hủy đi nó cũng không khả năng để cho người dùng nhất vạn vũ trụ kim tệ đưa nó mua lại thiếu niên thầm nghĩ trong lòng trong lúc nhất thời toàn thân kình khí vậy mà toàn bộ sông lên nắm hoàng kim thụ diệp cái bàn tay này một bách vạn vũ trụ kim tệ một cái thanh âm thanh thúy ở tiểu lầu vang lên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua chỉ thấy hứa phong trầm rãi đi tới đối với tên thiếu niên ta nguyện ý ra một bách vạn vũ trụ kim tệ mua sắm cái này hoàng kim thụ diệp sáu chín trăm ba mươi thứ chín trăm ba mươi trương mô phòng hệ thống tu luyện một bách vạn vũ trụ kim tệ mua sắm một cái hoàng kim thụ diệp nếu quả như thật có thể giao dịch thành công hứa phong hiển nhiên là chiếm đại tiện nghi nhưng bây giờ loại tình huống này tên thiếu niên kia nhưng từ đ ấ y lòng cảm kích hứa phong bán bán tên thiếu niên kia thậm chí đều không có ở đây tiếp tục chờ chờ những người khác nhất là tác nhĩ nạp lần nữa ra giá liền trực tiếp đem hoàng kim thụ diệp đưa cho l i ề hứa phong hứa phong mỉm、cười. đem một tờ kim phiếu đưa cho thiếu niên những kim phiếu này vẫn là trước đây eo đưa cho hắn l ễ vật hết thể năm bách vạn vũ trụ kim tệ ta ta đã đem hoàng kim thụ diệp bán cho hắn thiếu niên một mặt sợ hãi nhìn qua tác nhĩ nạp thấp giọng nói tác nhĩ nạp rõ ràng cũng nhận ra liều hứa phong trên mặt mang hàn ý toàn thân tản ra sát ý nhìn chằm chằm hứa phong tựa hồ muốn một n g ụ m đem đối phương nuốt đến trong bụng bây giờ nó là của ta hứa phong trong tay vớt ư vớt cái này lá cây nhìn qua tác nhĩ nạp nhẹ giọng cười nói người vây xem nhìn thấy hứa phong nhất cái hành tinh cấp tam g i i danh giới người cũng dám chủ động trêu chọc tác nh lập tức một mặt vẻ mặt kinh ngạc t r u n g quanh nghị luận ở mỹ ngờ tới hứa phong thân phận t â n chủ quản nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới do xét nhìn thấy hứa phong bên ngoài che đậy trường sam nhãn t ỉ n h sáng lên các hạ thế nhưng là đáng kiếm tông nội môn trưởng lao thân chuyện đệ tử t â n chủ quản cung kính vấn đạo đáng kiếm tông đối với môn hạ đệ tử phục sức màu sắc cùng tài liệu có yêu cầu nghiêm khắc nhưng đối với thân chuyện đệ tử tới nói cũng không dùng xem trọng những thứ này nhưng ở trang phục một ít không để cho người chú ý chỗ nhưng lại có rõ rệt tiêu chí tần chủ quản rõ ràng nhận ra liệu hứa phong thân phận hứa phong khẽ gật đầu nói ra s chỉ có nội môn đệ tử hòa thân chuyện đệ tử mới có tư cách bên ngoài hướng người khác giới thiệu sư phụ của mình nội môn đệ tử đồng dạng xưng hô lão sư của mình vì tại hạ sư thừa sáu mà thân chuyện đệ tử lại xưng hô lão sư của mình vì ra sự sáu ừ hứa phong hy vọng về sau có thể tại tinh tế chiến trên sân đụng tới n g ư ờ i sáu tắc nghĩ nạp toàn thân tản ra hàn ý g ắ t gao c h ầ m c h ầ m liêu hứa phong một mắt phía sau quay người rời đi đây là đáng kiếm tông địa b ả n coi như hắn là một danh hàng tinh cấp từng giả cũng không khả năng quang minh chính đại đi tập sát một cái đãng kiếm tông nội môn trưởng lao thân c h u y ệ n đệ tử cái này rất dễ dàng bước lên đãng kiếm tông cùng c ự thú đế quốc hai cái đại thế lực chiến tranh hậu quả như vậy đừng nói là hắn liền phụ thân của hắn e rằng đều đảm đường không nổi đa tạ vị huynh bài này bằng không ta liền bị cái k i a thú tộc nhân khi dễ sáu tên tiêu bán ra hoàng kim thụ diệp thiếu niên vành mắt t ư n g đỏ hướng về hứa phong chắp tay nói nơi nào ta cũng coi như là chiếm tiểu huynh đệ thiên nhi đa t ạ đa t ạ hứa phong mỉm cười h o à lễ thiếu niên nhìn qua hứa phong trong tay hoàng kim thụ diệ ánh mắt l nếu như cái này hoàng kim thụ diệp đặt ở giao dịch hội ít nhất có thể đủ bán đi ba trăm vạn thậm chí giá tiền cao hơn khu khu hứa sư minh không biết ngươi là có hay không nguyện ý đem cái này hoàng kim thụ diệp giao cho phòng đấu giá bán ra yên tâm nếu như là ngươi phòng đấu giá thì sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào tần chủ quản do dự một chút hỏi g ò không cần cái này là cây chính ta phải dùng hứa phong khoát khoát tay nói dạng này tài liệu vô luận là giao cho hứa tiểu tiên luyện chế đăng dược vẫn là sau đó tự có cơ hội luyện chế vật phẩm đặc biệt đều so trực tiếp bán ra mạnh hơn nhiều đã như vậy vậy ta liền cáo tử tần chủ quản mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn là lễ phép vừa c h ắ p tay mang người rời đi nhìn thấy tần chủ quản cùng tác nhĩ nạp đều rời đi thứa phong cũng đối nơi này giao dịch hội đã mất đi hứng thú hướng về đám người hơi hơi c h ắ p tay liền rời đi từ lâu trở lại chỗ ở thứa phong cũng không có ý định đi ra ngoài nữa đến nơi này thứa phong mới phát giác thực lực mình thấp nếu như không thêm nhanh tu luyện cho dù có thân chuyện đệ tử tên tuổi cũng không chiếm được những người khác chân chính tôn trọng thế giới này hay là thực lực vi tôn a thứa phong cảm t h ẳ n ó i việc cấp bách hay là muốn tu luyện thanh niên kiếm điện hiện tại hứa phong thanh l i ê n kiếm điện chỉ là nắm giữ cấp khoảng cách tinh thông còn rất dài một đoạn đường muốn đi bất quá thanh l i ê n kiếm điện bên trong bộ phận tinh hoa chính là đáng kiếm m ư ờ i tam thức cùng t â m pháp nội công tâm pháp nội công là giải công mặc dù cũng có thể mượn nhờ ngoại lực nhưng không phải trong thời gian ngắn liền có thể có vẻ lấy đề cao đem so sánh mà nói ngược lại là đáng kiếm m ư ờ i tam thức tu luyện tiến triển sẽ nhanh hơn một chút hứa phong gọi ra phi kiếm bắt đầu dựa theo bản đầy đủ thanh l i ê n kiếm điện tu luyện đáng kiếm m ư ơ i tam thức đúng lúc này trên võng mạc đột nhiên xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở hệ thống phải trang tiêu phí hỗn đồn trân kh số không giảng giải cặn kẽ một chút mô phỏng hệ thống tu luyện sáu hứa phong n h u mày trong lòng ra lệnh mô phỏng hệ thống tu luyện là lợi dụng chủ nhân năng lượng trong thân thể mở một chỗ không gian đặc thù căn cứ vào chủ nhân trong tu luyện cho sáng tạo khác biệt đ ị ợ h nhân bằng nhanh nhất tốc độ càng sâu đối với trong tu luyện cho năm giữ mở ra mô phỏng hệ thống tu luyện cần tiêu hao hỗn độn c h r ợ khí sau đó mỗi lần mở ra cần tiêu hao chủ nhân một m ư ơ kiếm nguyên c h r ợ khí thì ra là thế vậy thì mở ra mô phỏng hệ thống tu luyện a hứa phong gật gật đầu lập tức cá nhân thuộc tính giới diện bên trong hỗn độn chân khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ hứa phong chỉ cảm thấy đầu hơi chấn động một chút chính mình tiến vào một cái không gian đặc thù ở đây chỉ có hơn một trăm mờ dáng vẻ dưới chân là màu đen phiên đá bốn phía tất cả đều là sương ngủ s á m xịt đây là sáu hứa phong quan sát trái phải đây là mô phỏng hệ thống tu luyện không gian chủ nhân có thể dựa theo chính mình tâm ý sửa chữa hoàn cảnh nhưng mỗi lần sửa chữa cần tiêu hao kiếm nguyên chân khí nếu như kiếm nguyên chân hết g i n hao tổn hoãn tất chủ nhân cũng sẽ bị bức lùi ra không gian số không thanh âm ở trong không gian vang lên vậy ta là ý th hay là thân thể tiến vào ở đây hứa phong v ấ n đạo chủ nhân chỉ là ý thức tiến vào ở đây cơ thể còn tại trong lầu các số không hồi đáp hứa phong khẽ gật đầu nói vậy thì bắt đầu mô phòng tu luyện a rất nhanh tại hứa phong phía trước vô số dòng số liệu bắt đầu không ngừng n g ư n g kết cuối cùng tạo thành một cái cùng hứa phong giống nhau như lúc hình người mô hình chỉ bất quá lúc này hình người mô hình hai con mắt rất là trống rỗng giống, giống như là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng hệ thống chủ nhân n g ư ơ i muốn tu luyện công pháp gì hứa phong cân nhắc phút chốc cuối cùng vẫn lựa chọn thanh niên kiếm điện hệ thống tu u l y ệ n đối t ư ợ n g có t h ể t ă n g t h ê m chủ n h ố i tượng tăng o à n bộ t thêm Hứa phong lắc đầu, nói, chỉ nói, cần lắp đầu, sẽ thanh l i ê n kiếm điện liền tốt hệ thống tu luyện đối tượng tăng thêm thanh l i ê n kiếm điện đang loạt sáu cũng không lâu lắm phía trước cái k i a cùng hứa p h o n g nhất mô hình một dạng mô hình trong hai mắt phóng ra một tia thần thái rất nhanh trở nên cùng chân nhân không có gì khác biệt hệ thống vô luận cho nó tăng thêm kỹ năng gì cũng là căn cứ vào hứa phong ký ức tăng thêm cũng sẽ không vượt qua hứa phong sở học sở hội phạm chủ chức năng này tựa hồ cùng ban đầu ở, ở trong kinh thành lễ phật thắp không sai bị lắm hứa phong tâm trung tâm n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 thật ừ n g c i là i lợi n bất tuyệt, hại n g có bất đơn giản quá kinh khủng đối phương đối với thanh niên kiếm điện lĩnh nhất mộ dường như là ta gấp một mươi hứa phong tâm trung thầm nghĩ hệ ứ thống thí luyện mục tiêu thi triển thanh liên kiếm điện cơ sở kiếm thuật đối với ngươi tạo thành một vạn ba trên cảng điểm thương tổn hệ thống ngươi đối với thanh liên kiếm điện độ thuần thục thu được hơi để thăng hệ thống thí luyện mục tiêu thi triển thanh l i ê n kiếm đ i ể n cơ sở kiếm thuật ngươi lóe lên hẳn bốn mươi lăm phần trăm tổn thương ngươi đối với thanh liêm cực yêu thương ngươi điểm độ thuần thục thu được hơi để tháng sáu dâm dạp chẳng chịt nhắc nhở như là thác nước từ trên chạy tới phía dưới một mực lật ra mấy trang mới kết thúc ngay sau đó hứa phong màn ảnh trước mắt lóe lên lập tức xuất hiện một cái ba d mô hình hình ảnh thực sự là hứa phong hình dạng trong tấm hình cái kêu mô hình cầm trong tay phi kiếm một chiêu một thức đem thanh liêm kiếm điện cơ sở kiếm pháp đã kiếm mười tam thức một chiêu một thức tất cả đều từ đầu tới đôi diễn luyện một luyện hứa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 từ giả lập trong hành trang lấy ra một hạt màu đỏ t h ấ m năng dược nhét vào đoan mục cầm trong miệng sư đệ người n g ư ơ i cho ta ăn cái gì t thật tay thật c a y đoan mục cầm nguyên bản gò má đỏ bừng trở nên càng đỏ thật giống như nấu chín tôm bự đ ồ n g dạng bất quá một lát sau đoan mục cầm ánh mắt liền khôi phục lại sự trong sáng nhìn qua hứa phong trên mặt đã lộ ra một tia ngượng ngùng thân s á c này sư đệ vi h u y n h ta cũng là gặp mấy cái bằng hữu một mực uống tràn đàm luật ca bất quá còn tốt không có bỏ qua đại sự ha hà về sau trở về có thể tuyệt đối không nên cùng sư phụ nói lên đoan mục cầm thấp giọng nói đúng sư đệ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 Tiến từng tinh tinh thực thực trí tốt đại ngồi, người ngồi, liền sảnh, vòng hành hành càng cũng cáng đoan vào vị là là cao, đây đều châu lực lực cấp, cấp châu mấy ộ một t thẳng tới một gian phòng khách, thân là đám kiếm tông nghị lao thân truyền tử, tương đương với thiên kiếm thành thành trễ cầm cùng khách, chủ chậm đám kiếm kiếm minh, dám phong gian phòng nghị đương không người nào dám chậm bọn hắn. hứa lao đi đệ với là sư ngày nay hứa phong nhất cắm thẳng có nhìn thấy cái thành chủ kia lộ diện chắc hẳn cũng là bởi vì hai người đẳng cấp thực sự quá thấp nhờ một cái cấp vực chủ cường giả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 thành tinh cấp dùng đồ vật hắn trứng mắt phẩm chất cao hơn hắn lại mua không nổi bởi vậy đối với đấu giá cũng không có bao nhiêu hứng thú tới chủ yếu vẫn là muốn gặp từng trải đấu giá bên trong thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng được bảo vật ngày bình thường khó gặp ngồi ở trong dạp thứa phong mở ra con não chậm rãi lật xem trên màn ảnh vật phẩm đấu giá trong bao xương đ á i ngộ cũng không phải bên ngoài những người kia có thể so với được tại trong dạp là có thể sớm nhìn thấy hôm nay bán đấu giá vật phẩm sớm kế hoạch hoặc tập hợp tài chính riêng này một hạng liền có thể nhường người bên ngoài hâm mộ đến bỏ mắt chỉ chốc lát công phu bên ngoài tràng địa thượng an vị lệ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 cũng không lâu lắm đấu giá liền chính thức bắt đầu xuất hiện ở trong phòng đấu giá hương kiện vật phẩm thứ nhất là một cái tinh hạch bất quá là một cái bể tan thành tinh hạch chỉ có hứa phong trước đây lấy được một phần mười bất quá một quả này bể tan thành tinh hạch vừa xuất hiện lập tức toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên sôi trào đây chính là một kiện vô luận là hành tinh cấp vẫn là hệ chủ cấp cấp v ự c chủ thậm chí là cấp giới chủ đều có thể dùng tới được bảo vật phá thoái tinh hạch một cái giá thấp ba bách vạn vũ trụ kim tệ theo kiện vật phẩm này xuất hiện đấu giá hội chính thức bắt đầu Sáu,